trong ư ớ c t mơ mơ màng màng từ đồng đạo tâm lý rõ ràng đây không chỉ là một giấc n g ộ n g cũng là hơn hai mươi năm trước nhà hắn chân thực chuyện phát sinh liên lai chuyện này thay đổi cả nhà hắn số mạng của tất cả mọi người lúc đó hắn vừa mới kết thúc trung khảo không lâu đang ở nhà trong trong khi chờ đợi thi số điểm đi ra cũng bởi vì ba hắn đột nhiên mất tích cũng lưu lại đại bút món nợ hắn không có thể đi học trung học sau chuyện này hắn trung khảo số điểm đi ra năm trăm chín mươi b ố p h ầ n là có thể lên huyện nhị trung còn có chỉ so với hắn nhỏ một tuổi em trai từ đồng lộ vốn là thành tích học tập rất xuất sắc từ nhỏ đến lớn hàng năm nắm văn bằng là một đi học hạt giống tốt nhưng cũng bởi vì trong nhà chàng này biến cố tính tình đại biến k h ô n g tâm tư đi học miễn cưỡng lên xong trung học cơ sở t i ể u g i a đi mù lan l ộ t sau đó càng là t h ư ờ n g thường liền vào đồn công an nghiêm trọng nhất một lần ở trong tù đ ợ i ba năm mới ra ngoài cả người coi như là phế còn có ba mẹ hắn thu nuôi con gái hắn từ đồng đạo mội mội c ắ t ngọc châu mười tám tuổi liền bị mẹ hắn thật sớm gả ra ngoài gả cho cái bất học vô thuật nhị thế tổ thời gian một mực trải qua rất khổ hai mươi sáu tuổi năm ấy rốt cuộc ly hôn mang theo một đứa con gái thời gian vẫn không có khởi sắc đến khi hắn mẹ ngay tại ba ngày trước đã qua đời hôm nay ba ngày vừa mới hạ táng thẳng đến hạ táng Đệ đệ c hắn. Hắn bởi vì trong lộ đều ngộng thấy b n ba hắn mặc dù mất tích nhưng mẹ hắn em trai cùng mội mội đều còn ở chứ hắn ra kia không chịu thua cái ba cả nhà hắn cũng khỏe tốt đẹp đại ca đại ca đại ca ngươi tỉnh lại đi a từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên nghe thanh â m của mượn m ộ i nàng thật giống như đang gọi hắn thật giống như một bên kêu còn vừa lay động vai hắn mượn mội đến nhìn ta trong lòng than nhẹ một tiếng hắn thật ra thì không muốn từ nơi này trong ngộng tỉnh lại nếu mày mở hai mắt ra từ đồng đạo quả nhiên nhìn thấy mượn mượn c á t ngọc châu ngồi ở mép giường của hắn lên một cái tay vẫn còn ở g u n g vai hắn chỉ một thoáng từ đồng đạo ngây ngẩn kinh ngạc nhìn trước mắt em gái c á t ngọc châu vốn đã hơn ba mươi tuổi c á t ngọc châu trước mắt nhưng là mười mấy tuổi bộ dáng thon thả dáng vẻ ngũ quan xinh xắn chân châu đen tựa như hai trong mắt còn có đen nhánh màu ra cô em gái này thật ra thì cùng cả nhà hắn cũng không có liên hệ máu mủ năm đó ba mẹ hắn sở dĩ thu dưỡng vẫn còn ở trong tà nàng chủ nếu là bởi vì trong nhà nghèo lo lắng hai đứa con trai đem tới cưới không được con dâu cho nên liền từ t i ể u thu dưỡng một cô gái tính toán đợi hai đứa con trai trưởng thành nặng có thể gả cho một người trong đó giảm bớt nhà gánh nặng vì cái mục đích này từ đồng đạo cái này em gái không họ tử mà là cùng mẹ hắn họ cát từ dung mạo nhìn lên các ngọc châu sinh đẹp quá từ nhỏ đã thoan thả ngũ quan cũng từ nhỏ đã tinh xảo một đôi chân trâu đen tựa như ánh mắt của vô cùng xinh đẹp chính là da thịt rất đen đen nhánh cái loại này. cho nên có người cảm thấy nàng đẹp đẽ nhưng nhiều người hơn cảm thấy nàng q u á tối xỉu t ỷ như đệ đệ của hắn từ đồng lộ từ nhỏ đã cảm thấy mội mội rất xấu chưa thấy qua tối như vậy nữ hải đến khi hắn từ đồng đạo hắn ngược lại không có cảm thấy mội mội xỉu nhưng sau đó hắn cũng không có cùng cô em gái này kết hôn nguyên nhân chủ yếu có nhị một là bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên chỉ có tình huynh mội không khác biệt cảm giác nhị là bởi vì bọn hắn trưởng thành lúc trong nhà quán g h è o hắn gái này làm đại ca không muốn để cho mội mội tiếp tục cùng hắn qua cuộc sống khổ cho nên liền tùy ý mẹ làm chủ mang mội, mội các ngọc trâu xứng cho người khác về sau sự thật chứng minh m ộ i m ộ i lấy chồng sai lầm rồi nhân nhưng đó đã là về sau chuyện đã không thể nào thay đổi nhưng trước mắt m ộ i m ộ i các ngọc châu lại còn là mười mấy tuổi bộ dáng đây là chuyện gì xảy ra từ đồng đạo cao mày ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy hết thảy khiến cho hắn kinh ngạc hơn rồi bốn phía tường đất trên nóc nhà thương diệp cũ giường gỗ mép giường quần áo cũ bên cửa sổ cũ cái bàn gỗ còn có hai cây cũ cái ghế đập vào mắt thấy hết thảy đều là quen thuộc như vậy những thứ này đều là nhà hắn trước kia bộ dáng a đại ca ngươi đã khỏe điểm không có hết số sao các ngọc châu gặp hắn không có lên tiếng liền nhữ mày lo âu hỏi còn đưa tay s ờ một cái từ đồng đạo c á i c h á n lên cơn sốt từ đồng đạo con mắt c h ớ p chớp nhớ ra rồi năm đó ba hắn đột nhiên sau khi mất tích ngày thứ hai những chủ nợ kia liền d ố i g i ế t thượng môn đầu tiên là hỏi hắn ba có ở nhà không sau đó chính là m u ố n tiền không có tiền cho những chủ nợ này liền d ố i g i ế t độc thủ đưa hắn nuôi trong nhà hai đầu heo gà vị đẳng cấp toàn bộ bắt đi không chỉ có như thế còn nghĩ nhà hắn cốc trong súng hát tóc trong thùng gạo x i hào mi cũng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ trong nhà duy nhất đồ điện máy truyền hình cũng bị nhân rời đi chờ những người này sau khi đi Từ đương ồ rồi. n nhà bọn cảnh nghèo g đạo đ họ thật sự ra cảnh quá nghèo rồi. Đương nhiên đây không phải là hắn phát sốt nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân trực tiếp là trong nhà không có gạo vào n ồ i sau khi mẹ ngơ ngác ngồi thật lâu đ ố n g nhiên đứng dậy t u hắn đi sông đối diện đầm cầu thôn hắn nhà gì hai mượn gạo đi thời điểm thật tốt trở về nửa đường c h ậ t bắt đầu mưa hắn và mẹ dùng tấm ván xe lôi kéo hai túi gạo chật vật lặn lội sau khi về nhà hắn và mẹ liền đều sốt chuyện này hắn nhớ rất rõ ràng bởi vì chính là chuyện lần này bởi vì trong nhà không có tiền xem bệnh chẳng qua là ăn chút thuốc hạ sốt chính hắn tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh rất nhanh thì tốt lắm nhưng mẹ hắn giảm sốt u sau khi nhưng vẫn ho khan nửa tháng mới phải sau khi mẹ hắn thì phải viêm khí quản khí trời lạnh lẽo khối này bệnh c ũ liền dễ d à n g phạm ho khan không ngừng hô cũng còn khá đại ca người đốt song giống đã lui mỗi mỗi c ắ t ngọc châu sờ qua chán của hắn lại s ờ một cái nàng chán của mình sau đó liền thở phào nhẹ nhõm lộ ra nụ cười mừng d ỡ từ đồng đạo cười một tiếng suốt mặc dù lui nhưng hắn bây giờ cả người như nhộn ứng ra lên cơn sốt sau hậu di chứng vẫn còn ở đó mẹ đây còn ngươi nữa nhị ca đây em trai từ đồng lộ từ nhỏ cùng hắn ngủ trong cái giường này nhưng bây giờ nhưng không thấy bóng người của hắn cho nên từ đồng đạo liền theo bản năng hỏi một câu c á t ngọc châu thở dài mẹ lên đê đi nhị ca hắn mới vừa rồi năm cái xin cá đi ra ngoài làm cá đại ca ngươi nói buộc không mau dậy tới dùng cơm đi trong nồi còn có cháo cố ý cho ngươi lưu ngươi mau dậy đi lên đê ơi từ đồng đạo chân mày lại nhớ lại càng nhiều lâu đời trí nhớ bởi vì hai chữ này đ ỗ n g nhiên bị hắn nhớ lại không sai năm đó nhà hắn xuất hiện biến cố thời điểm đúng lúc là hắn trung khảo kết thúc không lâu thuộc về mưa rờ mùa hơn nữa là chín mươi tám năm mưa rờ mùa một năm này mưa dầm kỳ mưa rơi lượng đặc biệt lớn rất nhiều nơi đê đề canh đều vỡ đê đề. cũng còn khá nhà bọn họ chỗ ở rừng trúc hương không có phá đê trong nhà mấy gian nhà bằng đất coi như là bảo vệ nhưng trong đất hoa màu lại toàn bộ gặp thai vạn hắn nhớ một năm này thôn bọn họ tất cả đồng ruộng đều thủy yêm rồi trong đất hoa màu toàn bộ bị chìm ở dưới mặt nước chạm ở trong thôn hướng đồng ruộng bên kia nhìn lại hãy cùng nhìn thấy đại hải tựa như một mảnh trăng xóa tất cả đều là thủy cũng là bởi vì này nhà hắn một năm này trải qua đặc biệt chật vật trong đất lương thực giảm nhiều sinh mà bây giờ vẫn còn mưa dầm kỳ cơ hồ mỗi ngày đều trời mưa Có đôi đêm khi là ngày sáng trong trí nhớ hàng năm mưa dầm kỳ hắn và đệ đệ của hắn đều sẽ đi ra làm cá bởi vì hàng năm mưa dầm kỳ thời điểm mưa rơi lượng phổ thông đều rất lớn sông đường trong rất nhiều cá cũng sẽ bơi vào điển lý cùng điển bên trong khe nước hàng năm thời kỳ này chỉ cần ngươi có bản lãnh điển lý cùng trong khe nước cá ngươi tùy tiện làm ao cá chủ nhân coi như nhìn thấy cũng không thể nói được gì dù sao không phải là ở người ta ao cá trong làm ngươi đi ra ngoài trước đi ta lập tức tự i ể ra đến từ đồng đạo nắm bội mội các ngọc châu đánh phát ra ngoài liền đứng dậy mặc quần áo mang dậy hắn mặc quần áo mang dậy thời điểm chân mày một mực hơi như toàn như có điều suy nghĩ đối với mình là thế nào trở lại chín mươi tám năm hắn không biết nguyên nhân hắn cũng không ở hư nguyên nhân hoặc là trọng sinh trở lại cũng hoặc hắn vốn là nhân sinh chính là hoàng lương một giấc mộng mà trước mắt sinh hoạt mới là thật hắn cũng không đáng kể hắn lúc này ở nghĩ là thế nào dẫn cái nhà này đi ra dưới mắt k h ố n cảnh vô luận như thế nào hắn không hy vọng cả nhà tương lai là như vậy không chịu nổi Ba hắn chạy hắn cái này sắp thành niên trường tử liền muốn trở thành cái nhà này trụ cột lần trước hắn không có làm xong cái này trụ cột bây giờ có trọng đến một cơ hội duy nhất hắn không cho phép chính mình làm tiếp được thất bại như vậy hắn quyết tâm muốn đưa cái này nhà chống lên đến từ trong phòng đi lúc đi ra từ đồng đạo tâm lý đã hạ quyết tâm hắn bây giờ một ư ơ i bảy tuổi bề ngoài hạ đã có một viên gần bốn mươi tuổi trái tim phảng phất trong một đêm thành thục rất nhiều hắn cái không cao một em m bảy da mặt r á n g vẻ thân hình hơi g ầ y mép có nhàn nhạt n h u n g lông biểu tình bình thường một đôi mắt lấp lánh có thần nhưng lại có một cổ trần ổn mùi vị m ộ i m ộ i các ngọc châu bưng một cái to s ứ tô từ gian nhà chính cửa sau đi vào trong t ô là rất hiếm một chén cháo gian nhà chính cũ trên bàn bắc tiên chỉ có một ít chén đen đủi lùi d ư a n g mối nhìn thấy hắn từ căn phòng đi ra các ngọc châu lộ ra mặt mày vui vẻ đại ca ta cho ngươi nằm cháo thêm tới ngươi mau tới ăn đi từ đồng đạo có chút lộ ra cái nụ cười thanh âm u ố n hòa t r ư ơ n g hai nhà ngươi kim sơn đây khiến hắn đi ra liền dưa mối uống cháo từ đồng đạo chân mày đều không hề nhữ một lần mặc dù trọng sinh tiền hắn cơm nước so với cái này tốt hơn nhiều bởi vì này dạng cuộc sống khổ hắn lúc trước qua quá nhiều rồi sinh hoạt buộc hắn đi thích ứng nguyên thời không ba hắn mất tích sau khi hắn trước sau làm qua rất nhiều loại công việc công trường công nhân quán cơm làm v i ệ c vặt an ninh cắt xứng nấu ăn việc xây nhà điện nước đóng gói công nhân trong nhà giới đưa bán bên ngoài v v cơ hồ không có giống nhau là công việc nhẹ nhõm thoải mái nhất đại khái chính là làm an ninh kia nửa năm rồi t h ị t cả hắn ăn rồi cơm canh đạm bạc cho hắn cũng chỉ là bình thường đại ca ngươi nói ba hắn đi đâu vậy đây hắn sẽ còn trở lại chứ ở b à n bắt tiên bên kia trên cái băng ngồi xuống c ắ t ngọc châu nhẹ giọng hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo nghe vậy không n g ầ n đầu chỉ thuận miệng trả lời một câu ngươi coi như hắn đã chết sau khi khác hỏi nữa nhớ sao c ắ t ngọc châu nhìn hắn một cái nhỏ giọng nga một tiếng từ đồng đạo uống cháo tốc độ rất nhanh mấy hấp liền uống vào nửa bát lại một lần nữa đưa đũa kẹp dưa mối thời điểm mắt liếc bên người trầm mặc các ngọc châu hỏi ngươi còn nhớ hai ngày trước tới nhà chúng ta đòi nợ dọn đồ những người đó đều là ai chăng các ngọc châu cao mày trừng mắt nhìn biểu tình có chút nghi ngờ đại ca ngươi hỏi cái này làm gì nhỉ mẫu thân v i ế t những thứ đó bị rời đi liền rời đi nhà chúng ta nếu không trở lại từ đồng đạo chưa cùng nàng tranh cãi chẳng qua là cao mày truy hỏi ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy ngươi liền nói cho ta biết ngày đó đến dọn đồ nhân ngươi còn nhớ mấy cái đều nói cho ta đại ca các ngọc châu yếu ớt địa kêu hắn một tiếng rõ ràng còn muốn khuyên hắn nhưng ở từ đồng đạo ánh mắt nhìn soi mói nàng đúng là vẫn còn không dám nữa khuyên có chút túi đầu xuống nhẹ giọng báo mấy người tên chuyện này với từ đồng đạo mà nói quá xa xưa rồi hơn hai mươi năm trước c h u y ệ n rồi hắn chỉ nhớ rõ mấy cái khắc sâu ấn tượng những người khác hắn liền không nhớ rõ mà m g ồ i mội của hắn c á t ngọc châu cũng nhớ không hoàn toàn mấy ngày trước đến nhà bọn họ đòi nợ dọn đồ những người đó cũng có thể là trong đó có nàng không nhận biết từ đồng đạo yên lặng nghe xong nàng nói ra mấy cái tên biểu tình vẫn rất bình tĩnh chỉ khe gật đầu sau đó liền t a m hạ ngũ trừ nhị nắm còn dư lại nửa bát trả uống uống xong tiện tay để đua xuống đứng dậy phải đi cửa bên tường đổi v n g cao su bên ngoài trời còn đang mưa trong thôn đều là b ù n đường ù những lầy đại ca, đại ca, ngươi, ngươi c thứ y hắn kia r rời hết nhà hắn chủ nợ năm đó lương thực thu lúc về đến nhà lại tới nhà bọn họ rời một lần lần đó nếu không phải hắn và đệ đệ của hắn từ đồng lộ một cái nắm r a o bầu một cái nắm phủ cùng những người đó liệu mạ nhà bọn họ còn phải bị rời hết một lần đơn giản là ở đem bọn họ cả nhà hướng tử lộ lên ép cho nên vừa mới từ đồng đạo tâm lý liền đã quyết định nếu chuyện này vẫn chưa xong vậy thì hay mau đem chuyện này kết thúc vô luận là là hay lại là võ hắn tất cả đều phục hồi không sợ hãi là hắn trọng sinh tiền đã sớm dưỡng thành tính cách nguyên thời không ba hắn mất tích sau khi trong nhà thời gian trải qua gian nan như vậy hắn và đệ đệ của hắn nhưng cũng không thiếu cùng người đánh nhau mà chiếc đánh rất nhiều liền không có gì phải sợ rồi mọi người đều là một bộ bả vai gánh một cái đầu phải dùng tới sợ người nào ngươi ở nhà nắm nổi chén giặt sạch chuẩn bị buổi trưa thức ăn những thứ khác đều không cần ngươi quan tâm nghe lời thay xong hùng cao su từ đồng đạo tiện tay tháo xuống treo trên tường một cái bạn cũ tán phân phó mội mội một câu nhấc chân liền đi ra cửa sau lưng chuyển tới mội mội lo lắng kêu đại ca đại ca ngươi đừng đi a đại ca ngươi trở lại a từ đồng đạo nghe thanh â m của mội mội trong đã mang theo tiếng khóc nhưng hắn cũng không quay đầu lại che dù đi mưa mặt lạnh hướng đầu thôn đi tới ba hắn đi rồi không tốt đẹp lắm địa đã thất t n g phụ cận mấy cái thôn đều có người ở c h u y ề n hắn ba mang theo đại bá của hắn mẫu bỏ trốn trả lại cho hắn môn cô nhi quả mẫu lưu lại một chất đòi nợ nếu như lời này hắn không làm ra thay đổi những ngày kế tiếp hội có bao nhiêu khó khăn qua so với hắn người nào đều biết hắn trong trí nhớ nguyên thời không không chỉ có năm nay lương thực thu lúc về đến nhà những chủ nợ kia còn phải đến nhà hắn cướp một lần tiếp theo rất nhiều năm bọn họ cả nhà ở trong thôn đều không lốc đầu lên được trong thôn những người đó không gần như chỉ ở phía sau thậm chí ngay mặt trò cười nhà bọn họ trong thôn mấy cái lão quan côn cùng nhị lưu tử còn muốn đánh hắn mẫu thân cùng mội của hắn chú ý đều không đem hắn cùng đệ đệ của hắn coi ra gì đều khi bọn hắn nhà không có nam nhân rồi chỉ còn lại hai cái những đứa trẻ này ai cũng dám khi dễ một cái hắn và đệ đệ của hắn năm đó liền là những việc này không biết cùng người đánh bao nhiêu lần chiếc đánh nhau không được hắn đây biết rõ nhưng sự thật chứng minh năm đó hắn và em trai mỗi lần là những chuyện xấu này đánh một trận sau khi bọn họ cả nhà ở trong thôn thời gian là có thể hơi chút tốt hơn một chút ít nhất dám khi dễ nhà bọn họ khi dễ mẹ nó cùng mội mội của hắn người càng ngày càng ít dần dần cũng chưa có về phần báo động bọn họ không thể không thử qua nhưng cảnh sát không thể nào mỗi ngày 24 giờ bảo bảo vệ bọn họ cả nhà bọn họ từ g i a thôn dù sao chẳng qua là tiểu bên dưới thị trấn một cái tiểu sân thôn có một số việc nhất định phải tự đối mặt nhân thiện bị nhân khi dễ mã thiện bị người cưới đạo lý này từ đồng đạo đã sớm hiểu khả năng trong thành phố muốn khá hơn một chút nhưng ở nông thôn chỗ này đặc biệt là hiện ở niên đại này một gia đình muốn không bị người khác khi dễ trong nhà nhất định phải có một cái có thể khiến người ta sợ nam nhân từ g i a thôn tọa lạc ở một lớn một nhỏ hai tòa đồi giữa một đầu dài dáng dấp thủy câu từ trong thôn đang lúc lưu lững lờ trôi qua như hôm nay trời mưa như vậy trên núi chạy xuống nước mưa sẽ để cho điều này trong khe nước thủy tăng g ọ n hoa hoa chạy băng băng toàn hướng đầu thôn đi cuối cùng hội chạy và o ước chừng ngoài một dặm tây hà bên trong về phần tây hà đó là tụ vào trường giang từ đồng đạo tre dù đi mưa đi ở thủy câu bên đường đất lên n g h e trong khe nước cào hào tiếng nước chạy sắc mặt rất lạnh biểu tình lại rất bình tĩnh không nhanh không chậm đi tới đầu thôn quậy bán đồ lặt vặt cửa lúc này một nhóm đàn bà trẻ nít còn có mấy cái lao đầu lao thái thái ngồi ở đây quậy bán đồ lặt vặt cửa tàn gấu quậy bán đồ lặt vặt nữ chủ nhân vương thúy hoa ngồi ở phía sau quậy c những người này nhìn thấy che dù đi mưa từ đồng đạo mặt lạnh đi thẳng qua đến đều thần sắc khác nhau địa đánh giá từ đồng đạo nói chuyện trời đất thanh â m cũng từ từ nghỉ ngơi một cái lao thái thái hiếu kỳ hỏi tiểu đạo người tới mua đồ nhỉ nhà ngươi còn có tiền mua đồ sao từ đồng đạo không để ý tới nàng mắt nhìn thẳng mặt lạnh đi tới q u a y nơi ấy đối với bên trong quạy vương thúy hoa nói một câu nhà n g ư ơ i kim sơn đây khiến hắn đi ra t chứ ba giao phong từ kim sơn là vương thúy hoa đàn ông cũng là nhà này quạy bán đồ lặt vật chủ nhân ở từ đồng đạo trong ấn tượng cái này từ kim sơn suy nghĩ tương đối công việc ngoại trừ làm ruộng còn là một m t ợ mộc hơn nữa còn bao tất cuối thôn lớn nhất một cái ao cá ngoài ra còn thứ nhất ở trong thôn mở ra quậy bán đồ lặt vặt cho nên nhà hắn thời gian trải qua thật dễ chịu lúc rảnh rỗi khối này từ kim sơn cũng thích bài bạc chỉ là bởi vì tương đối khôn khéo cho nên không nghe nói hắn thua quá nhiều tiền ngược lại thường thường có thể thắng chút từ đồng đạo nhớ rất rõ ràng năm đó ba hắn mất tích sau khi chính là chỗ này từ kim sơn rời đi nhà hắn máy truyền hình trọng sinh trở lại một máy tivi đen trắng từ đồng đạo không có vấn đề nhưng hắn hôm nay nắm những người đó dọn đi đồ vật muốn trở về là thứ yếu hắn mục đích thực sự là lập uy mười bảy tuổi thiếu niên muốn lập uy nghe có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn phải làm như thế nếu không tiếp theo vài năm mẹ nó em trai em gái thời gian khẳng định không dễ chịu cho dù hắn có thể kiếm tiền đến nuôi bọn họ nhưng trong thôn những thứ kia bắt nạt kẻ yếu ra hỏa khẳng định thường thường sẽ lấn phụ bọn họ hắn muốn đánh được một quyền mở tránh cho trăm quyền đến ừ n g ư ơ i tìm ta nhà kim sơn a tiểu đạo a người đứa bé này hôm nay làm sao không lớn không nhỏ nhà ta kim sơn cùng ba mẹ ngươi là đầu lứa ngươi trực tiếp kêu tên hắn ba mẹ ngươi chính là chỗ này nào dạy ngươi nhỉ ha ha vương thúy hoa nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo suy cười một tiếng vẻ mặt khinh thường một chút cũng không có kêu từ kim sơn đi ra ngoài ý tứ hắn ở nhà chứ từ đồng đạo không đón nàng lời nói cha lạnh giọng truy hỏi hắn phỏng chừng từ kim sơn là ở nhà tuy nói gần đây nhà nhà đều phải phái người lên đê chống lũ nhưng từ kim sơn người này quá thông minh năm trước đều là khiến cha hắn đi đê lên không lý tưởng bởi vì hắn cha lớn tuổi lên đê sau sẽ không phân phát đến việc nặng càng không thể nào phân phát đến nguy hiểm công việc nhưng nếu như là từ kim sơn chính mình lên đê nói việc nặng nguy hiểm công việc hắn khả năng liền trốn không thoát đi đi có chuyện gì cho ngươi mẫu thân tới thuyết ngươi một cái tiểu hài tử la trong đi nói nói cái gì đi mau đi mau vương thúy hoa đưa ăn mày tựa như k h o á t k h o á t tay không nhịn được đưa từ đồng đạo đi từ đồng đạo không tiếng động cười lạnh vương thúy hoa lời đã khiến hắn chắc chắn từ kim sơn lúc này liền ở nhà nàng không nhịn được cùng hắn nói chuyện hắn còn không nhịn được cùng với nàng nói nhàm đây hắn bây giờ cơ thể mặc dù còn không có chân chính trưởng thành nhưng là khinh thường cùng một người phụ nữ đấu lúc này liền túi đầu thu cây dù đi mưa đột nhiên c h ỉ n quát một tiếng từ kim sơn ngươi có gan cút r a đây cho lão tử Cút r a đây bởi vì quát thanh â m của quá lớn r ứ t tiếng từ đồng đạo cả khuôn mặt đã âm trầm trứng hồng một bộ nổi giận phừng phừng vẻ mặt nhất thời nắm quầy bán đồ lặt vặt cửa những người này toàn bộ giật n ả y mình mấy cái đứng cách ăn gần đã theo bản năng hướng bên cạnh lui ra mấy bước đồng thời phụ cận không ít người cửa nhà trong đều có người kinh ngạc chạy đến xem náo nhiệt dân quê mà l i ề n thích vây xem náo nhiệt trong quầy vương thúy hoa cũng bị dọa sợ đến đột nhiên đứng lên cũng lui về phía sau hai bước kinh nghi bất định chỉ từ đồng đạo dày tiểu đạo ngươi ngươi một cái vật nhỏ hướng nỗ thuốc ngươi tới nhà của ta nổi điên làm gì、nhỉ? mẹ của ngươi đây có chuyện gì đi nhanh gọi ngươi mẫu thân mà nói đi nhanh đi nhanh từ đồng đạo mắt lạnh nhìn nàng l ư ớ t mắt còn chưa lý tới nàng mà tâm trầm nhìn chằm chằm nhà nàng chủ cửa phòng ngủ bởi vì hắn đã nghe từ kim sơn quát hỏi người nào nhỉ kia tên tiểu quỷ đồ vật chạy đến lao tử trong nhà đến dương ai ai vậy vừa dứt lời cửa phòng liền kéo ra mặt tròn cạo toàn đầu đinh từ kim sơn thở phì phò từ trong phòng nhanh chân đi ra đến từ kim sơn to con nhất loạt một m bảy mươi lăm bộ dạng so với từ đồng đạo muốn cao một chút mấu chốt là nhà hắn cơm nước được lại vừa là người trung niên thân thể nhìn qua liền so với từ đồng đạo khỏe mạnh nhiều lắm hắn vừa ra tới vương thúy hoa giống như tìm tới chủ định lập tức bước nhanh tiểu chạy tới chỉ quay bên ngoài từ đồng đạo uống được là hắn kim sơn chính là chỗ này tiểu tử tiểu tử này hôm nay cũng không biết uống lộn thuốc gì lại chạy đến nhà chúng ta đến dương oai ngươi đi nhanh đem hắn đổi u đi đi nhanh đi nhanh đừng để cho hắn xử ở chỗ này tiểu đạo thứ kim sơn chân mày cao lại thật dáng vẻ bất ngờ sau đó k i n h thường cười một tiếng sai bước đi tới đội con rổi tựa như khoát tay lia lia mau cút mau cút ba của ngươi tranh lệch lao tử tiền còn chưa trả đây ngươi còn dám tới nhà của ta gây chuyện không còn biến lao tử đánh gãy chân của ngươi mau cút một câu cuối cùng mau cút nhấn mạnh lúc này vốn là ở nơi này quậy bán đồ lặt vặt cửa nói chuyện trời đất những người kia chạy đến đối diện nhân cửa nhà nhìn bên này chỉ còn lại từ đồng đạo một người đứng ở từ kim sơn nhà trước quầy mặt trong tay liền một cái bạn cú tán bị từ kim sơn nghiêm nghị đe dọa từ đồng đạo khẽ cười lạnh hai chân cùng mặt đầy không nhịn được từ kim sơn đối mặt lệnh giọng thuyết nắm cấp đồ của nhà ta trả lại cho ta vâng không ta báo động nói ngươi vào phòng cướp bóc vào phòng cướp bóc từ kim sơn nhướng mày một cái dừng chân lại biểu tình kinh ngạc ngay sau đó bật cười à ba của ngươi thiếu tiền của lão tử bây giờ ba của ngươi không loại chạy không còn thấy bóng dáng thăm hơi nhà ngươi không có tiền còn lao tử đi k h u â n đổ thế nào À, còn vào phòng cướp bóc muốn nói lao tử là chứ đi à. ngươi đi nói à. lao tử còn sợ ngươi sao đi à. đi nhanh từ đồng đạo mắt lạnh cùng từ kim sơn mắt đối mắt hai giây ánh mắt đi xuống vừa rơi xuống rơi vào từ kim sơn nhà trên quầy kia trên quầy có một cái hồng sắt điện thoại riêng là cho người trong t vốn dùng dĩ nhiên mỗi lần sử dụng cú điện thoại này đều phải trả tiền từ đồng đạo cũng không nói nhảm tiến lên hai bước cầm điện thoại lên ngay tại từ kim sơn cùng vương thúy hoa kinh ngạc nhìn soi mói không chút do dự đi nhóm điện thoại báo cảnh sát bên nhóm vừa nói được vậy hãy để cho ngươi xem một chút luật pháp bảo không bảo hộ đòi nợ, Chỉ cần luật pháp không bảo hộ đòi nợ vậy các ngươi mấy ngày trước đi nhà ta chính là vào phòng cướp bóc lời còn chưa dứt báo cảnh sát ba cái con số đã bị hắn gọi xong rồi tiện tay đem lời ông áp vào chính mình bên hai giữa mắt cười mắt hơn nữa báo cảnh sát lời nói tuy có thể để cho thượng môn dọn đồ chủ nợ bị luật pháp trừng phạt nhưng báo cảnh sát thiếu nợ nhân cũng tương tự hội bởi vì đánh bạc mà bị trừng phạt ngồi tù đều hoàn toàn có thể trong ừ đồng đạo đòi nhà như vậy thiếu đòi nợ người thiếu vậy t ố n không còn thấy bóng dáng tâm hơi, nắm đòi nợ thấy hơi, đòi tăm t à bộ bà để lại cho i à nháy ữ ít n ấ mấy t phụ cận c i n à thôn còn không có xuất hiện qua. Trong không hiện còn ngay có qua. mắt từ kim sơn đầu góc linh lợi thiên phú phát huy ra tác dụng hắn lỡ ơ ơ tức nghi tới từ đồng đạo tiểu tử này không sợ báo động nhưng cảnh sát thứ nhất hắn từ kim sơn sợ rằng thật muốn bị mang đi ngồi tù vào phòng cướp bóc nhưng là trọng tội lúc này hắn ba chân bốn tẳng liền vội vàng x u ố n g lại đưa tay trước tiên để lại điện thoại máy bay riêng một cái tay khác cũng liền bận rộn từ từ đồng đạo trong tay đem lời ống đọc tới Cũng như quyết theo như trở về máy bốn a y r i ép buộc từ kim sơn lúc này tụ ở cách đó không xa người xem náo nhiệt đã rất nhiều ít nhất có mấy chục người rồi nam nữ già trẻ đều có từ tình cảnh nhìn lên thân hình đơn bạc đầu thấp hơn từ đồng đạo ở từ kim sơn trước mặt là ở hạ phòng ít nhất chợt nhìn là như vậy nhưng chỉ có từ kim sơn có thể cảm giác được đứng ở trước mặt hắn từ đồng đạo quyết tâm cùng cương quyết đối mặt từ kim sơn quát từ đồng đạo không hề bị lay động lạnh lùng nhìn chằm chằm từ kim sơn ánh mắt của chỉ hỏi ngươi có trả hay không vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g nghị luận ẩm ý bên dưới từ kim sơn hỏa khí m ắ n g mắng địa đi lên nảy lên s á t mặt trướng hoàn toàn đột nhiên giơ tay quất về phía từ đồng đạo mặt của ngươi tìm c h ế t à. từ đồng đạo rốt cuộc lui một bước hắn khi còn trẻ linh hoạt một bước nội bộ thì tránh mở từ kim sơn quất tới một cái tát bởi vì hắn hai giữa cách quầy từ kim sơn cũng hướng không tới tiếp tục đánh từ đồng đạo cũng không có nội yên vọt vào cùng từ kim sơn liều mạng hắn hôm nay muốn lập vi không sai nhưng không phải vạn bất đắc dĩ hắn không tính cùng người thực sự liều mạng không đáng giá làm. trong sinh tiền hắn dù sao tuổi gần bốn mươi rồi không xúc động như vậy hắn tin tưởng từ kim sơn cũng không có liều mạng xung động cho nên hắn lạnh lùng nhìn bên trong quầy sắc mặt đỏ lên từ kim sơn ánh mắt lần nữa tung tích ở trên quầy quét một vòng nhìn thấy một cây dao gọt trái cây liền lên tiền một bước nắm thân ao mang c á n đao đưa cho từ kim sơn lạnh giọng thuyết đùa bỡn tàn nhẫn đúng không vậy thì cầm đao thọc ta ta bảo đảm đứng ở chỗ này bất động đến a thọc ta không thọc ngươi chính là thứ hèn nhát không thọc ngươi cấp gì đó thì nhất định phải đưa ta nếu không ta với ngươi nhà không xong t h ọ không thọc một câu cuối cùng cửa ra đồng thời từ đồng đạo cầm trong tay dao gọt trái cây lại đi từ kim sơn trước mặt chuyện gần một nhiều lúc này cách đó không xa xem náo nhiệt những người kêu ổ lên có người kêu ai yêu ai yêu không có thể động đao muôn ngàn lần không thể động đao a cũng có người kêu kim sơn ngươi cũng đừng phạm m ồ n a ngươi không thể cùng một đứa bé không chấp nhận còn có người quát tiểu đạo tiểu đạo ngươi đ ứ a bé đi rồi nhanh b u ô n g đao xuống có người muốn xông lại căn ngăn nhưng nhìn từ đồng đạo đao trong tay lại không dám thực sự đến gần sợ bị nổ thương khổ sớm nhất cưỡi hổ khó xuống chính là bên trong q u y từ kim sơn hắn nhìn từ đồng đạo tiểu tử này đã đem cán đào đưa tới trước mặt hắn sắc mặt căng đỏ hơn cán răng nghiến lợi t r ợ n mắt nhìn từ đồng đạo tay trái rục dịch muốn nảy sinh ác độc nắm tiểu tử này thu thập nhưng nghe cách đó không xa những người đó năm m ồ n bảy mẹ k q u y ê n còn có phía sau hắn lao bà hắn vương thúy hoa kêu lên cùng n g ắ n t r ở hắn cái này xuẩn xuẩn giục động tay trái từ đầu đến cuối không dám thực sự đi cầm kia cây g i a o gọ trái t cây thật ứng với nông thôn câu cách ngôn kia ngoan sợ lăng l ă n g sợ l i ề u mạng lúc này từ đồng đạo mội mọi các ngọc châu không biết lúc nào cũng chạy tới ngay tại không đám người xa xa trước mặt nhìn thấy trước mắt một màn này nàng hù dọa được sắc mặt tái n h ậ t mang theo tiếng khóc nước nở kêu đại ca đại ca ngươi mau trở lại đại ca đại ca từ đồng đạo nghe nhưng cũng không quay đầu lập y chuyện làm sao có thể bỏ vợ nửa t r ư ờ n g hắn chính là đoán t r ư ừ n g từ kim sơn n h ạ t giọng nói mạng dũng khí nếu như đổi một cái tuổi tác cùng hắn không lớn bao nhiêu tuổi trẻ đứng ở trước mặt hắn hắn từ đồng đạo khẳng định không dám cây đào trôi đưa cho đối phương còn dùng lời nói mới vừa rồi kia đi kích thích bởi vì tuổi trẻ nhiệt huyết cấp trên sau khi chuyện gì cũng dám làm căn bản không để ý hậu quả nhưng giống từ kim sơn cái tuổi này người trung n i ê n hơn nữa còn là một người khốc khéo kia là gan đã nhỏ đi nhiều trả lại cho ngươi trả lại cho ngươi tiểu đạo ngươi nhanh bông u đao xuống nhà ngươi gì đó đều trả lại cho ngươi còn không được sao ta van cầu ngươi cái này tiểu tổ tông rồi đúng là điên vương thúy hoa thân không được xông lên một bên kêu nhận thức xui xẻo một bên cuốn quýt mang mặt đỏ cổ to từ kim sơn kéo trở về từ kim sơn sắc mặt rất khó nhìn ai nấy đều thấy được hắn mau t ứ c nổ nhưng lại cố nén không có lại nói dọa cũng không nói không đồng ý còn độ vật không bao lâu sau không thấy cầu lớn chỉ thấy từ đồng đạo mặt lạnh ôm một tv máy từ từ kim sơn trong nhà đi ra tự giác ném mặt to từ kim sơn đã không thấy đoán chừng là trốn vào nhà mình trong phòng sinh buồn bực đi cách đó không xa xem náo nhiệt những thư kia nam nữ già trẻ lúc này thần sắc khác nhau mà nhìn từ đồng đạo nghị luận ở bỉ các ngọc châu trên mặt còn mang theo nước mắt lảo đảo bước nhanh chầm chầm đi tới đại ca đại ca ngươi không sao chớ ứ từ đồng đạo đứng ở q u ạ y bán đồ lặt vặt vũ bằng hạ k h ẽ h ắ t cảm tỏ h y hắn mới vừa rồi tựa vào bên tường cây dù đi mưa đối với mọi mọi phân phó cây dù đem ra cho ta che rủ bên ngoài vẫn còn ở hạ tiểu vũ máy truyền hình dầm mưa coi như ai ai các ngọc châu rất nghe lời liền vội vàng tiểu chạy tới nắm cây rủ đi mưa tới cho từ đồng đạo chống giữ sau đó hai huynh n ộ i liền đang vây xem nam nữ già trẻ nhìn soi mói một cái ôm m á y truyền hình một cái c h e rủ đi mưa hướng cuối thôn đi tới tiểu đạo đứa nhỏ này có chút dọa người a tiểu t ử này n m a n động đệ đệ của hắn đường mòn đây đường mòn tính khí tốt giống lớn hơn làm sao không có tới trung đường hắn đi đ i ề n lý làm cá đi ta vừa mới nhìn thấy hắn nắm cái xin cá đi cũng còn khá tiểu trung đường không cùng đi đứa bé kia so với ca ca hắn còn xung động mới vừa rồi nếu là cùng đi sự tỉnh sợ rằng phải huyên nào lớn hơn vây xem đám người nghị luận âm ỉ thanh âm từ đồng đạo nghe một ít cũng chỉ là nghe một ít cũng không có đi xem là ai nói so với hắn những người này hiểu rõ hơn đệ đệ của hắn từ đồng lộ hắn biết rõ những người này nói không sai nếu như đệ đệ của hắn mới vừa rồi cùng đi sự tình phát triển khả năng lại không thể không rồi tiểu tử kia đi học thành tích rất tốt nhưng tính cách cũng rất xung động phát động tàn n h â n đến đó là thật không để ý hậu quả đây cũng là hắn quyết định chính mình một người độc thân tới tìm từ kim sơn một cái nguyên nhân hôm nay thời cơ này hắn cảm thấy rất tốt mẹ lên đây đi không ở nhà em trai đi ra ngoài làm cá cũng không ở nhà trong nhà chỉ còn lại hắn và căn bản là không ngăn được mội mội của hắn c ắ t ngọc châu nếu không mẹ ở nhà lời nói nhất định sẽ ngăn chở hắn em trai từ đồng lộ nếu là ở nhà cũng nhất định sẽ đồng thời theo tới trên tay khẳng định còn sẽ mang có thể hại người ra hỏa đại ca chúng ta nắm tv đưa về nhà rồi coi như xong có được hay không những người khác nhà khác lại đi ta sợ trên đường trở về che rủ c ắ t ngọc châu nhỏ giọng năn nhị từ đồng đạo từ đồng đạo liếc nhìn nàng một cái than nhẹ một tiếng thấp giọng t u y ế t ngọc châu có một số việc ngươi không hiểu ngươi liền chớ để ý yên tâm ta có chừng mực các ngọc châu vẻ mặt đau khổ đại ca mẫu thân đều nói liền như vậy ngươi liền tiết kiệm một chút sự có được hay không và ngươi từ đồng đạo lắc đầu không được ngươi không cần khuyết rồi có một số việc có thể để cho chuyện này không thể để cho người sau khi sẽ rõ các ngọc châu còn muốn khuyên nữa nàng thực sự sợ hãi nàng sợ ca ca đi nhà tiếp theo muốn cái gì thời điểm bị người đánh nhưng nàng sao có thể khuyên được từ đồng đạo năm may truyền hình vừa đưa về nhà hắn liền lấy cây r ù đi mưa lại đi ra cửa cũng ở lúc ra cửa quay đầu dặn dò bội bội xem thật kỹ nhà không đi theo chương năm đánh ngã tử hà binh từ ra thôn bối phận thứ tự sắp xếp trong thôn phần lớn người đều chỉ biết là mấy cái hiện nay thường gặp thì như vệ chữ lót cùng chữ lót cùng quang chữ lót bởi vì lớn hơn bối phận không phải là đã chết chính là bình thường không nhân vật gì cảm mà nhỏ hơn bối phận cơ bản đều còn chưa ra đời từ đồng đạo cùng từ đồng lộ hai huynh đệ hiển nhiên là cùng chữ lót hai anh em họ tên cũng thức dậy tương đối truyền thống tên họ chữ thứ hai chính là bọn hắn bối phận giống từ kim sơn như vậy là thuộc về tên trong không thêm bối phận từ hàng binh năm nay hai mươi bảy tuổi nhà ở đầu thôn nhưng ở thủy cầu bên kia hắn tuổi tắc không lớn nhưng bối phận rất lớn thuộc về hàng chữ lót cái này bối phận hiện nay ở từ g i a thôn phổ thông đều là đã có tuổi điều này nói rõ cái gì nói rõ từ hàng binh hắn ra nhân khẩu không thịnh vượng t h như từ hàng binh ba hắn chính là lao tới tử từ hàng binh tài hai mươi bảy tuổi ba hắn đã chết ba năm k i ề n khôn lâu đời xa hàng vệ đồng có rượu từ hàng binh tuổi tác chỉ so với từ đồng đạo lớn hơn mười tuổi bối phận lại cao hơn từ đồng đạo rồi hai bối rất có thể nói rõ vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra từ hàng binh kết h ô n sinh con khả năng cũng tương đối khó khăn nhà hắn con cháu bối phận sợ rằng còn phải tiến một bước rơi ở phía sau nguyên nhân ba ở i binh tiện. nói, vì nhìn, từ mặt tính Trong từ hàng binh dung mạo không hung, khí cũng không tiện. Trong nhà nghèo không dung gương cũng b mạo đẹp h ắ năm sau khi qua khi hàng binh đời, từ nương láo c n bản là không quản được cái này từ nhỏ liền con trai của phản định. Ba là được cái của trai từ ă này từ hàng binh liền không đứng đắn qua ăn uống chơi gái đánh c ư c bốn dạng ngoại trừ phiêu không phiêu mọi người không phải rất rõ khác ba loại người này là đều chiếm toàn nhà hắn không giàu có cũng là ba gian nhà bằng đất mới vừa rồi từ đồng đạo ở sông đối diện từ kim sơn nhà náo thời điểm hắn nghe được động tĩnh cũng đi sông đối diện xem náo nhiệt lúc này hắn vừa mới về nhà vốn là hạ tiểu vũ vừa mới ngừng ngoài nhà không khí trong lành một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi hắn nhìn thấy vừa mới đi từ kim sơn nhà náo loạn một trận từ đồng đạo sách cây rủ đi mưa hướng hắn đi tới lúc đó từ hàng binh lưỡng đạo hỗn loạn mày dậm liền nữ lại khinh thường nữ mua một cái búng một cái thuốc lá tàn thuốc hướng về phía từ đồng đạo trước mặt nặng nề phun ra một cục đồng đặc khiêu khích nhìn chằm chằm dừng bước lại từ đồng đạo từ hàng binh là trong thôn nhị lưu tử kho chơi rất khó dây vào một điểm này từ đồng đạo trong lòng là rõ ràng nguyên thời không thường thường quay dày m ộ i m ộ i của hắn c ắ t ngọc châu người t r o n g thì có cái này một mực đánh độc thân từ hàng binh nếu như có lựa chọn từ đồng đạo ngay cả liếc mắt nhìn người này hứng thú cũng không có đời này cũng không muốn cùng người này đánh bất kỳ qua lại nhưng từ đồng đạo vẫn phải tới hay lại là mục đích kia lập uy hắn muốn cho người cả thôn đều biết hắn từ đồng đạo không dễ chọc chỉ có đạt tới cái mục đích này sau khi mẹ nó em trai cùng m ộ i m ộ i ở trong thôn thời gian mới có thể tốt hơn một chút cho dù trong lòng của hắn rất do từ hàng binh so với từ kim sơn muốn khó đối phó nhiều lắm hắn vẫn lựa chọn đến cùng từ hàng binh đụng một lần túi đầu nhìn một chút từ hàng binh vừa mới ói ở trước mặt hắn trước kia c ụ c đàm từ đồng đạo sắc mặt rất lạnh tâm lý có dự cảm hôm nay không đánh một trận sợ là không được rồi từ hàng binh so với hắn đại mười tuổi đầu cao hơn hắn cơ thể so với hắn tráng hắn trong ấn tượng không đi chính đạo từ hàng binh cùng người đánh nhau số lần cũng không ít không nghe nói người này đánh thua quá hắn từ đồng đạo kiếp trước đánh nhau kinh nghiệm mặc dù cũng không ít nhưng trước mắt hắn mười bảy tuổi cơ thể hắn cũng không có nhất định có thể đánh thắng thắng từ hàng binh nắm chặt. nhưng cái này không trọng yếu coi như đánh đâu cũng phải khiến từ hàng binh biết do hắn từ đồng đạo không phải là dễ c h ơ i ợ cho nên từ đồng đạo mặt lạnh ngẩng đầu lên cùng từ hàng binh đối mặt từ hàng binh ngươi đoạt nhà ta hai túi hạt lúa ngươi có trả hay không từ hàng binh suy cười một tiếng k hít rồi khẩu thuốc lá có chút nghèo đầu liếc mắt cười lạnh nhìn từ đồng đạo đơn giản sáng tỏ địa phun ra hai chữ không trả lúc này lại có không ít nam nữ già trẻ gom lại cách đó không xa xem náo nhiệt mới vừa rồi những người tài giỏi này gặp qua từ đồng đạo đi từ kim sơn nhà náo qua một trận mới vừa rồi vừa thấy hắn đến từ hàng binh nhà bên này thật ra thì liền có không ít người xa xa thấy lúc này nhìn hắn ngừng ở từ hàng binh trước mặt nói chuyện những thứ này liền thích xem náo nhiệt thôn dân đã sớm vay lại từ hàng binh mẹ là một cái g ầ y nhong thấp nhỏ biết điều phụ nhân lúc này nhìn thấy từ đồng đạo cùng con trai của nàng m u ố n nổi tranh chấp chân mày liền mỹu chặt lên cũng đứng lên tạm thời cũng không tâm tình bóc đầu nảnh rồi mặt đầy lo lắng khuyên nhủ tiểu binh đều là một cái thôn nếu không ngươi chính là nắm hạt lúa trả lại cho tiểu đạo nhà đi không cần ngươi lo ngươi im Hướng hướng h đừng cổ ư nói từ đồng đạo còn thật không dám bởi vì hắn phòng trừ một người độc thân vô pháp vô thiên từ hàng binh thực sự dám hạ ngân thủ n g ư ơ i chắc chắn không trả từ đồng đạo mặc không đổi sắc lạnh lùng xác nhận từ hàng binh lại ép tới gần một bước kép thuốc lá bên phải ngón tay chỉ từ đồng đạo lại suy cười một tiếng lao tử khẳng định không trả người dám báo động thử một chút báo động là trước đây không lâu từ đồng đạo đe dọa từ kim sơn nói l ờ i này c h ấ n trụ từ kim sơn nhưng rõ ràng không c h ấ n áp được từ hàng binh thiếu binh đều là một cái thôn ngươi đừng làm như vậy từ hàng binh lão nương nhịn không dừng được lại khuyên một câu từ hàng binh đột nhiên nghiêng đầu nóng nảy địa g i ậ n quát một tiếng ngươi câm miệng cho ta ngay tại hắn nghiêng đầu trong nháy mắt vốn là một mực mặt l ạ n h từ đồng đạo ánh mắt một lệ đột nhiên xuất thủ cầm ở bên phải cây rủ trong tay đột nhiên hất lên hung hăng quất vào từ hàng binh trên c ủ của ba một thanh em văng lên từ hàng binh bị quất được thân hình lảo đảo một cái còn không có quay đầu lại từ đồng đạo liền nào lên bên trái tay nắm lấy từ hàng binh cánh tay phải tay trái ném cây dù đi mưa một quyền lại một quyền địa liền hướng từ hàng binh trên mặt đập đập từ hàng binh kêu đau liên tục kêu đau bên trong còn kèm theo mấy câu đe dọa ham dọa nói ngoài miệng còn rất tàn bạo nhưng tình cảnh lên cũng rất chật vật bị ra tay toàn lực từ đồng đạo đập liên tục lảo đảo lui về phía sau lảo đảo không mấy cái liền ở người vây xem tiếng kinh hô bên trong phúc thông một tiếng nghiêng ngã ở bùn xính đất ngập nước lên từ đồng đạo được thế không thang người thừa dịp cười ở từ hàng binh trên người nắm tay vẫn liên tục nện xuống đập từ hàng binh không còn sức đánh trả chút nào lúc này từ đồng đạo là tàn、bạo. t ứ chương liền n g e từ hàng binh n láo nương kinh hoàng sáu n g l các n g tiểu ngư thứ ra thôn nam nhân không phải là tất cả đều họ tử thì như các tiểu tiên các tiểu tiên nhà ở từ hàng binh nhà xéo đối diện trung gian chỉ cách toàn một cái rộng hai ba mét thủy câu lúc này các tiểu tiên h liền cùng mấy cái tiểu đồng bọn đồng thời tụ ở thủy câu nơi này cây dương hạ nhìn thủy câu bên kia náo nhiệt nhìn tận mắt chỉ lớn hơn hắn hai tuổi từ đồng đạo đưa hắn bình thường thấy chỉ dám đi vòng từ hàng binh đánh ngã xuống đất không bỏ dậy nổi một màn này nhìn đến các tiểu thiên rất hưng phấn bởi vì trong ngày thường kia từ hàng binh cũng không ít khi dễ hắn trên thực tế bởi vì hắn từ nhỏ ngu dốt suy nghĩ không lớn l i n h quan g trong thôn này trong ngày thường người khi dễ hắn có không ít nhưng giống từ hàng binh như vậy hở một tí liền cho hắn một cấp nhân hay lại là số rất ít cho nên các tiểu thiên nhìn thấy từ hàng binh bị từ đồng đạo đánh ngã xuống đất hắn hưng phấn có chút nhớ đi tiểu một chút đang lúc này trong nhà bỗng nhiên chuyển tới t ỷ t ỷ của hắn kêu thanh âm của hắn tiểu thiên tiểu thiên ngươi ở đó mà làm gì chứ trở lại trở lại nắm địa quét ai tới tới các tiểu thiên phản xạ có điều kiện địa đắp đáp một tiếng nhưng vẫn có chút không nỡ bỏ cứ như vậy về nhà ma ma thẳng thẳng con mắt hay lại là nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện xem náo nhiệt không bao lâu sau trong nhà hắn lại chuyển tới t ỷ tỷ của hắn tiếng kêu các tiểu thiên ta gọi là ngươi trở lại ngươi có nghe thấy không nhanh cút trở lại cho ta nhanh ai ai tới, tới. các tiểu thiên vẻ mặt đau khổ cẩn thận mỗi bước đi địa về nhà thỉnh thoảng còn hướng từ hàng binh nhà bên kia nhìn sau đó l t hai hắn liền gặp nạn rồi một cái ngọc thủ t r ắ n g non đưa tới n ắ m l t hai của hắn dùng sức vận một cái các tiểu thiên liền đ ê u đau liên tục nhón chân lên ngay cả vội xin tha đau đau đau tì tì tì khắc n ắ m chặt khắc n ắ m chặt ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi một tấm đen k ỳ khuôn mặt nhỏ nhắn v o thành một n ắ m tội nghiệp địa chuyển hướng tì tì của hắn nước mắt đều mau ra đây từ tướng mạo nhìn lên các tiểu thiên cùng tì tì của hắn các tiểu ngư không giống lắm đầu tiên là trên màu ra thì bất đồng các tiểu thiên đen thủy lùi các tiểu ngư lại chắng non cực kỳ không giống như là nông thôn n mười lăm tuổi c á t tiểu thiên chỉ có một e m mở bốn ra mặt mười tám tuổi c á t tiểu ngư cũng đã đỉnh đỉnh ngọc lập châu viên ngọc luận hoàn toàn là cái đại cô nương ít nhất một e m mở bảy đầu so với trong thôn không thiếu nam nhân đ ô cao lại nói dung mạo c á t tiểu thiên ngũ quan chỉ có thể nói không xấu nhưng c á t tiểu ngư lại rất đẹp ở trong thôn rất nhiều người trong mắt c á t tiểu ngư tuyệt đối là từ gia thôn hiện nay xinh đẹp nhất một cô nương môi đỏ răng trắng đôi mắt sáng l h ấ t nhìn trải một cây đến e o bím tóc bởi vì nàng không họ tự cho nên trong thôn cùng nàng tuổi tắc không lớn bao nhiêu năm hải cơ hồ đều đối với nàng có ý tứ có chút so với nàng lớn hơn mấy tuổi bình thường cũng muốn cấu kết nàng nói như vậy trong ngày thường các tiểu ngư chỉ cần ra đ ạ i môn đi không được bao xa bên người nhất định là có nam hải hoặc là nam nhân lại gần tìm nàng bắt chuyện cái này cùng dung mạo của nàng có liên quan cũng cùng nàng họ có liên quan còn cùng với nàng chuyên cần có liên quan cùng nàng dung mạo có liên quan rất dễ hiểu cùng nàng họ có liên quan là là bởi vì từ ra thôn có từ xưa chuyển xuống quy củ cùng họ không kết hôn cùng họ giữa bất kể qua lại ra nam phục trong thôn quy củ đều là như vậy điều này sẽ đưa đến thời kỳ trưởng thành những thứ kia nam hải theo bản năng không thèm nghĩ nữa những thứ kia cùng họ nữ hải mà các tiểu ngư họ cát lại xinh đẹp như vậy tự nhiên để cho bọn họ đổ số vào trừ lần đó ra các tiểu ngư cũng rất chuyên cần nàng mỗi ngày đều đi trước cửa trong khe nước giặt quần áo lấy gạo rửa rau trong nhà cũng bị nàng quét dọn được sạch sẽ làm việc rất nhanh nhẹn cái này thì rất được người ta yêu thích rồi người nào không thích cần mẫn nữ nhân này duy nhất khiến những thứ kia nam hải có chút chủ là các tiểu ngư tính khí không được tốt rất có điểm cay cúm nụy vị trong ngày thường bất kể người nào tiến tới nàng bên người bắt chuyện nàng đều không sắc mặt tốt làm cho người ta khen nàng đẹp đẽ nàng cho ngươi x é o đi giúp nàng làm việc nàng cho ngươi lăn xa điểm hướng bên người nàng xít lại gần một chút muốn chiếm chút lợi lộc thời điểm nàng liền động thủ đánh người giống như một đoá hoa hồng có gai khiến nhân muốn trích lại không dám trích lúc trước từ đồng đạo cha còn không có mất tích thời điểm từ đồng đạo cũng đúng các tiểu ngư có ý tứ trong ngày thường cũng thích hướng bên người nàng tiếp cận vì thế chịu qua không ít mắng còn chịu qua các tiểu ngư hai chân đây sắc mặt không vui địa v ư n g đệ đại a lô h a i các tiểu ngư nhìn lướt qua bên ngoài những thứ kia xem náo nhiệt c a o mày hỏi bên ngoài đang làm gì đó nhiều người như vậy ở nơi nào xem náo nhiệt nàng cuối cùng cũng là hiếu k ỷ các tiểu thiên một bên v ú t bị méo đau l ô thai đi sang một bên góc t ư ở n g nơi đó nắm cây trổi vừa đi vừa nói tiểu đạo đi gây sự với t ử hàng binh rồi mới vừa rồi liền đem t ử hàng binh đánh đánh nhưng oan hh nói đến t ử hàng binh bị đánh các tiểu thiên lại cao hứng nhìn trong ngày thường khi dễ chính mình nhiều nhất nhân, nhân bị người đánh cảm giác kia thực sự rất tốt cái gì tiểu đạo nắm t ử hàng binh đánh thế hay giả hắn có thể đánh được từ hàng binh không thể nào đâu các tiểu ngư rất kinh ngạc theo bản năng đi tới cửa hướng từ hàng binh cửa nhà nhìn lại các tiểu t i ê n nắm cây trổi cười hì hì đi tới nàng bên người cũng hướng bên kia nhìn lại tràn đầy phấn khởi nói người nào nói mới vừa rồi tiểu đạo đánh từ hàng binh thời điểm từ hàng binh đều không còn lên tay tất bị đánh các tiểu ngư nháy nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to rất kinh ngạc nhìn bên kia nàng lúc này trong lòng cảm thụ là phức tạp đối với từ hàng binh cùng từ đồng đạo nàng đều không thích chính xác điểm thuyết đối với trong thôn này sở hữu niên khinh phái nam nàng đều ghét từ hàng binh lớn hơn nàng chín tuổi nhưng trong ngày thường thấy nàng cũng muốn sảm sợ nàng từ đồng đạo nhỏ hơn nàng một tuổi từ nhỏ cùng nàng cùng lớp là nàng bạn học cùng lớp nhưng nàng cũng ghét bởi vì tên hướng tiêu cũng đối với nàng lòng mang ý đồ xấu đương nhiên nếu so sánh lại nàng nhất định là càng ghét hơn từ hàng binh không chỉ có bởi vì từ hàng binh lớn hơn nàng chín tuổi cũng bởi vì từ hàng binh sâu xí dáng dấp c ò n h u n g biến đổi bởi vì từ hàng binh lưu lý lưu khí không đi chính đạo cho nên mới vừa rồi nghe em trai thuyết từ đồng đạo nắm từ hàng binh đánh nàng kinh ngạc sau khi trong lòng cũng thật cao hứng có loại nhìn thấy cho căn chó vui sướng đang lúc này nàng rốt cuộc nhìn thấy từ đồng đạo từ đồng đạo khiê một túi sách ra rắn thứ gì từ từ trong thời thấy trai khuyết tiểu thực từ từ một hạt hàng binh nhà nghe cạnh hương phân Hảo nha, tiểu đạo thực sự từ từ hàng binh nhà ngoài Đồng cũng bên bọc đi rời ra. ra đạo cửa được. em sự lời ú a rồi, binh hắc hắc, từ hàng từ mất mặt này lần lớn. l còn chưa dứt hắn và các tiểu ngư ánh mắt của đồng thời mở to trên mặt đều hiện lên ra vẻ giật mình bởi vì bọn họ đột nhiên nhìn thấy một thân nghe ô từ hàng binh tay nắm một thanh dao bầu khí thế hung hăng từ nhà hắn nhà chính bên cạnh trong phòng bếp lao ra nổi giận gầm lên một tiếng dương đao xông về k h i ê n một bọc hạt lúa mới vừa từ nhà hắn trong cửa đi ra ngoài từ đồng đạo cẩn thận các tiểu ngư cả kinh theo bản năng kêu lên một tiếng trong đám người xem náo nhiệt đồng thời cũng không thiếu nhân kêu lên phòng chưng mọi người cũng không ngờ tới từ hàng binh có thể mãn trưởng thành như vậy lại dám động ra bầu chứ bảy trưởng thôn ra mặt từ hàng binh là hạ người gì từ đồng đạo đời trước sẽ biết trong thôn rất nhiều người ở sau l ư n g đối với từ hàng binh đánh giá là thì ra bệnh chốc đầu cái gì gọi là thì ra bệnh chốc đầu nói đơn giản chính là chỗ này loại người không thể dính bởi vì một khi nhiễm phải rồi liền vây không khởi thì ra bệnh chốc đầu cùng người c ã i vạ đánh nhau phổ thông đều là không làm thắng không thu tay lại ở nông thôn thứ người như vậy phổ thông mỗi một thôn đều có mọi người thói quen cách xa thứ người như vậy tận lực không cùng thứ người như vậy giao thiệp với từ đồng đạo mới vừa rồi vào từ hàng binh trong nhà rời hạt thóc thời điểm tâm lý vẫn ở đề phòng từ hàng binh thẹn quá thành giận cho cùng đường quay lại cắn đặc biệt là khiên một bọc hạt thóc từ đại môn lúc đi ra từ đồng đạo thì có ý mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương cho nên làm từ hàng binh tay nắm một thanh dao bầu khí thế hung hăng từ phòng bếp hướng lúc đi ra từ đồng đạo trước tiên liền chú ý tới hắn lúc này dừng bước lại mắt lạnh liếp xông tới từ hàng binh thẹn quá thành giận từ hàng binh tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền vọt tới từ đồng đạo phụ cận thật cao nâng lên dao b một khắc kia từ đồng đạo trong lòng sinh ra ngon ý chân trái đột nhiên đi phía trước một bước né người sang một bên trên vai phải túi kia hạt thóc dĩ nhiên là thay đổi cái p h g vị vừa vặn ngăn trở từ hàng binh vô xuống d a bầu xoay một tiếng sắp xếp hạt thóc túi xách ra rắn phá ra một cái đại lỗ thủng vàng xanh xanh hạt thóc hoa lạp lạp tràn ra từ hàng binh liền vội vàng rút ra d a bầu còn không chờ hắn bổ ra đao thứ hai từ đồng đạo một cái chân vai liền đem trên vai túi này hạt thóc ném về phía từ hàng binh đúng lúc nện chúng ở từ hàng binh trên mặt đập từ hàng binh lảo đảo một cái sau ngã còn không chờ từ hàng binh đứng vững từ đồng đạo Một đ、no、lần này rất nhanh thì có không ít người tràn lên căn ngăn bao gồm từ hàng binh láng nương trưởng thôn đám người ngài ép lôi kéo điệu miễn cưỡng năm phát ngoan từ đồng đạo kéo ra thủy câu xéo đối diện các tiểu ngư cùng em trai các tiểu thiên đứng ở nhà mình cửa kinh ngạc nhìn bên kia phát sinh một màn này các tiểu ngư trước mắt to gương mặt không thể tin được từ hàng binh ngày thường ở trong thôn có nhiều thô bạo có bao nhiêu khó khăn dây dưa nàng là rõ ràng từ đồng đạo người này cùng nàng từ nhỏ đã là bạn học cùng lớp là hạ người gì nàng cũng biết dưới cái nhìn của nàng từ đồng đạo khẳng định không dám chọc từ hàng binh càng không thể nào đánh thắng được từ hàng binh tên vô lại này nhưng mới vừa rồi nàng lại chính mắt thấy từ đồng đạo là thế nào nắm từ hàng binh ngã nhào xuống đất đánh có nhiều ngoan 17 tuổi từ đồng đạo lại đem 27 tuổi từ tuổi từ thành thể lại binh Người rồi đồng đạo đem đánh đánh hàng như này nào như Ng cho lúc hả? có vậy. vậy ở nàng bên người hưng phấn hạ thấp giọng thuyết đánh thật hay đánh thật hay hắc hắc tiểu đạo thật lợi hại từ hàng binh người này chính là đang đánh được quá tốt cách đó không xa đứng ở thủy c â u một bên cùng mọi người cùng nhau nhìn đối diện náo nhiệt từ kim sơn lúc này trong tay kẹp nửa đoạn thuốc lá c h ầ m mặt nhìn thủy câu bên kia trưởng thôn đám người đã ở điều giải từ đồng đạo cùng từ hàng binh mâu thuẫn từ kim sơn c h ầ m mặt không nói một lời nhưng đứng ở hắn bên cạnh lão bà vương thúy hoa lại để t h ấ p toàn thanh em thuyết cái này tiểu đạo lúc nào trở nên ác như vậy rồi hả cũng còn khá người mới vừa rồi không thật với hắn động thủ tiểu tử này bây giờ thật là không sợ chết rồi từ hàng binh tên khốn kia đều nắm dao bầu đi ra tiểu tử này cũng còn dám trả đũa chúng ta tồn đây là lại ra rồi một kẻ hung hạ ca từ kim sơn mặc nhiên mấy giây thấp giọng thuyết đây chính là chó cùng đường quay lại cắn hắn lao tử chạy cho bọn hắn cô nhi quả mẫu lưu lại nhiều như vậy đòi nợ trong nhà gia súc cùng lương thực cũng đều bị lấy sạch tiểu tử này sợ rằng phải đến rồi lúc này tiểu tử này sợ rằng thực có can đảm cùng người liều mạng vương thúy hoa nghe lòng vẫn còn sợ hãi liên tục thấp giọng thuyết cũng còn khá cũng còn khá chúng ta nắm may truyền hình trả lại cho hắn rồi cũng còn khá ngươi không với hắn thật độ trường thôn đẳng cấp thôn cán bộ phòng trừng cũng là bị hù ngã rồi sợ chuyện này thực sự làm lớn chuyện bọn họ những thứ này thôn cán bộ phải bị liên lụy đến ngược lại lúc này đã ở hiện trường mấy cái thôn cán bộ đang ở cường thế tham gia từ đồng đạo cùng từ hàng binh giữa mâu thuẫn thôn kê toán thấp giọng khuyên hoàn từ đồng đạo lại đi tới thấp giọng khuyên từ hàng binh đàn bà chủ nhiệm đang kiên nhẫn địa làm từ hàng binh láo nương công việc cho mẹ của hắn phân tích lợi hại hy vọng từ hàng binh láo nương có thể bao ở từ hàng binh trường thôn từ hàng xuân là thanh sắc câu lệ mắng xong động đao từ hàng binh lại tới cảnh cáo vẫn mặt lạnh từ đồng đạo ngược lại chủ yếu ý tứ chỉ có một không động thủ nữa hai lần động thủ cũng không ăn thua thiệt từ đồng đạo im lặng không lên tiếng chẳng qua là mắt lạnh liếc cách đó không xa từ hàng binh hai lần bị đè xuống đất đánh tơi bởi từ hàng binh lúc này đã cùng một tượng đất tựa như cả người bẩn không thể nhìn mặt càng là sưng cùng đầu heo tựa như hai con mắt sưng cũng sắp trưởng thành hai cái tuyến dưới lỗ mũi mặt máu me nhảy mùa mới vừa rồi chính hắn qua loa l a o một cái vết máu liền rán nửa gương mặt một cái thôn cắn sự đưa cho hắn một cái khăn tay hắn cũng chỉ là tiện tay xoa xoa một đôi mắt bên ngoài mạnh bên trong yếu địa trận mắt nhìn từ đồng đạo nhưng cũng không dám xa hơn từ đồng đạo trước mặt hướng hai lần đá q u từ từ một một vì vậy trưởng thôn liền trầm mặt quát hỏi từ hàng binh thuyết người rốt cuộc có đồng ý hay không chớ cùng lao tử giả bộ câm điếc nhanh lên một chút tỏ thái độ từ hàng binh nhìn chung quanh một chút vây xem thôn dân sắc mặt hơi khó coi vẫn là không có lên tiếng l à m mẹ của hắn đã luôn miệng thuyết được đi trưởng thôn ngươi nói làm sao lại làm sao nhà chúng ta hàng binh không ý kiến từ hàng binh bất mãn nhìn một chút lao nương rốt cuộc vẫn là không có thuyết không đồng ý lạnh lên một tiếng sai bước vào nhà mình gian nhà chính tự giác đã không mặt mũi gặp người sự tình coi như là cứ như vậy giải quyết làm từ đồng đạo từ từ hàng binh trong nhà lần nữa khiêng ra một bọc hạt thóc lúc đi ra trưởng thôn trầm mặt tới hỏi hắn tiểu đạo ta biết mấy ngày trước đi nhà các ngươi dọn đồ còn có mấy người ngươi nói thật với ta ngươi kế tiếp là không phải là còn muốn đi mấy nhà kia đi muốn cái gì từ đồng đạo dừng bước lại nhìn một chút trường thôn ừ một tiếng trường thôn từ hàng xuân không nhịn được l i ế c mắt thở ra c ơ n giận có chút nhức đầu đẹp một cái h u y ệ t thái dương đ ỗ n g nhiên cắn răng thuyết ngươi đã quyết tâm muốn làm như thế kêu mấy người chúng ta cùng đi với ngươi bất quá chúng ta muốn đầu tiên nói trước tiếp theo đều do chúng ta tới cùng người ta nói ngươi liền đừng lên tiếng rồi ngược lại chúng ta tận lực giúp ngươi đem đồ vật đều muốn trở về ngươi xem chúng hay không chừng tám thành quả từ đồng đạo ánh mắt ở trường thôn đám người trên mặt quất qua khe gật đầu bên trong hắn hôm nay muốn lập vi mục đích không sai biệt lắm đã đạt đến cho nên nếu trưởng thôn bọn họ nguyện ý giúp hắn năm thứ khác muốn trở về vậy hắn liền không có lý do cự tuyệt bởi vì rất hiển nhiên do trưởng thôn đám người giúp hắn ra mặt phía sau những vật khác đòi phải trở về độ khó nhất định phải tiểu không ít hắn từ đồng đạo không phải là hôn thê ma vương không phải là trời sinh yêu cùng người đánh nhau cho nên có thể tiết kiệm chút khí lực hắn tự nhiên nguyện ý m ộ i m ộ i cắt ngọc châu không quá nghe lời từ đồng đạo mới vừa từ trong nhà lúc đi ra rõ ràng để cho nàng ở nhà trong nhà không đi theo lúc này từ đồng đạo khiêng một bọc hạt tóc trở về lại nhìn thấy nàng đứng ở thủy câu tiểu kéo lên t a o mày lo lắng nhìn hắn từ đồng đạo tâm lý có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có mở khẩu q u á t nàng hắn biết rõ mội mội là không yên tâm là lo lắng hắn thua thiệt về nhà từ trước mặt nàng đi qua thời điểm từ đồng đạo t h ấ p giọng kêu một tiếng các ngọc châu nhỏ giọng đáp lời muốn nói lại thôi theo sát hắn trở về lúc này từ đồng đạo là chật vật vừa mới nắm từ hàng binh đánh trên đất đánh hai lần từ hàng binh trên người tuy chật vật không chịu nổi tất cả đều là neo hắn từ đồng đạo trên người cũng không làm sạch vừa vừa mới mưa mặt đất bùn lầy hắn ống còn lên trên người háo khoác lên cũng dính không ít bùn nhưng phụ cận xem náo nhiệt những thôn dân kia nam nữ già trẻ lúc này nhìn ánh mắt của hắn lại không có một là cười nào đều giống như là lần đầu tiên biết hắn tựa như ánh mắt khác nhau mà nhìn hắn cái này làm cho từ đồng đạo rất hài lòng hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này bây giờ cái kia không chịu thua kém cha mất tích chỉ còn lại bọn họ cô nhi quả mâu mấy cái ở nơi này còn rất nhiều bắt nạt kẻ yếu từ ra thôn hắn thả khiến nhân sợ hắn cũng không muốn khiến nhân thương hại bởi vì bị nhân thương hạ i nhân cũng sẽ bị một số người khác khi dễ nắm trên vai túi này hạ thóc đưa về nhà từ đồng đạo lại đi ra ngoài ở trường thôn từ hàng xuân đám người cùng đi một chuyến một chuyến địa đi l ầ n cận bạch vĩnh thôn lao hổ khẩu vương gia bá đẳng cấp thôn đòi lại mấy ngày trước những người đó từ nhà hắn dọn đi những thứ đó ba hắn mấy ngày trước buổi tối tham dự trận kia đánh cuộc tham dự nhân không chỉ có chẳng qua là hắn từ gia thôn bạch vĩnh thôn lao hổ khẩu vương gia bá đẳng cấp thôn đều có người tham dự ngược lại mấy ngày trước đi nhà hắn dọn đồ thời điểm có mấy cái người của thôn muốn đem bị những người đó dọn đi đồ vật toàn bộ muốn trở về là không có khả năng bởi vì ngày ấy g i nhà hắn đồ vật quá nhiều người quá loạn không chỉ có vừa mới trọng sinh trở về từ đồng đạo không nhớ rõ người nào rời đi một ít gì rời bao、nhiêu? ngay h i ê u n cả m ộ i mội của hắn cắt ngọc châu cũng không nhớ rõ hắn có thể nhớ rõ ràng chính là nhà mình kia hai đầu sắp xuất chuồng heo đen là bị lao hổ khẩu làm lương thực buôn bán vương chính vinh dẫn người kéo đi vương chính vinh ở phụ cận mười dặm tám hương đều có rất có tên gọi bởi vì hàng năm lương thực thu hoạch mùa vương chính vinh đều sẽ mang nhân viên cùng xe đi một cái thôn lại trong một thôn thu mua lương thực người này có tiền không thời điểm bận rộn cũng có bài bạc thói quen hơn nữa ngày đó hắn mang người từ từ đồng đạo nhà kéo đi kia hai đầu heo thời điểm huyên náo động tĩnh rất lớn cho nên từ đồng đạo đối với hắn ấn tượng rất sâu chẳng qua là Mặc dù có dù thôn từ hàng xuân để á m môn muốn người cùng, đồng bọn thượng thời đi kia hai i đạo đầu đ từ heo họ m một hay không hai heo, kia lại là nếu không trở lại. Bởi nếu đầu trở vì chứng o n vương bị c í tí n vinh bán, một đầu khác bị nhà hắn làm thị tan thuận tiện cũng bán h khác thị thị, thịt heo. h đi bị một làm một đầu Để c minh kia hai đầu heo quả thật không có vương chính vinh còn mang theo từ đồng đạo bọn họ nhìn nhà hắn sân trong góc mấy b ù i heo lông lúc đó từ đồng đạo sắc mặt liền khó coi được lợi hại cơ hồ liền nếu không khống chế được mình kỳ lân tí muốn một đấm nện ở vương chính vinh người này mặt béo phì lên bị đứng ở hắn bên cạnh thôn kế toán kéo lại sau đó trưởng thôn từ h ằ n g xuân tiến lên nắm vương chính vinh kéo đến trong phòng thương lượng một hồi chờ bọn hắn lại lúc đi ra vương chính vinh biểu tình buồn bực nắm mấy tờ t r ă m nguyên giấy lớn đưa cho từ đồng đạo tiểu đạo đúng không theo lý thuyết đâu rồi ba của ngươi bài bạc thua tiền cho ta bây giờ ta không tìm được ba của ngươi người khác ta đi nhà ngươi dắt hai đầu heo cũng là phải bất quá các ngươi đã trưởng thôn bọn họ đều tới ta đây coi như cho bọn hắn một bộ mặt heo đây ta là không được còn cho ngươi nơi này là bảy trăm đồng tiền ngươi nắm chuyện này chúng ta coi như là thanh toán xong rồi nhưng ngươi ban nếu là hắn trở lại hắn thiếu tiền của ta ta còn là phải đi phải trở về một điểm này ta muốn nói rõ với ngươi từ đồng đạo chờ hắn nói xong thấy hắn nắm mấy tờ giấy lớn đưa tới trước mặt mình trần mặt đưa tay nhận lấy đến, đến đúng ế đ là bảy trăm khối đầu năm nay heo bán không được giá một con nuôi nửa năm trưởng thành heo cuối cùng bán ba năm một trăm khối là bình thường cho nên hắn không có tái phát làm gật đầu một cái xoay người rời đi heo nếu không trở lại ga và vịt hắn cuối cùng cũng không muốn trở về hai cái những thứ khác đều bị người ta làm thì ăn người ta xem ở trưởng thôn từ hàng xuân đám người mặt mũi của cuối cùng đều là c h ế c toán trưởng thành tiền trả lại hắn m ộ con, con những thứ khác chính hắn không nhớ rõ người nào đoạt mấy con người ta cũng không thừa nhận hắn có thể có biện pháp gì ngay cả hạt thóc cùng gạo cũng chỉ muốn trở về ba trăm l i cân hạt thóc cùng năm mươi cân gạo nhiều như vậy những thứ khác sẽ không nhân thừa nhận từ đồng đạo tâm lý rõ ràng đây đại khái là kết quả tốt nhất rồi cơ cầu nữa đã không có ý nghĩa hơn nữa đây còn là bởi vì có trưởng thôn đám người phụng đổi hắn cùng đi những người đó nhà nếu không một mình hắn từng nhà đi m ớ n khả năng còn nếu không trở lại nhiều như vậy trên đường trở về hắn khiên một đại bao hạt thóc đi ở phía trước túi đầu suy nghĩ nhà mình kế tiếp đứng ra lộ ra tương đối yên lặng trưởng thôn đám người giúp hắn x á c h kêu ba con gà cùng một cái vịt những thứ khác hạt thóc cùng đạo tiền vài chuyến đã bị bọn họ đưa về từ đồng đạo trong nhà nhìn túi đầu trầm mặc người đi đường từ đồng đạo từ hàng xuân thở dài thuyết tiểu đạo ngươi nhìn thắm chút có thể muốn trở về nhiều như vậy cái gì đã không tệ chuyện này cứ như vậy đi qua có được hay không kế toán mấy người cũng đi theo ủng hộ khuyên từ đồng đạo ừ một tiếng kế toán nhìn một chút từ đồng đạo trên vai túi kia hát tóc hào tâm hỏi tiểu đạo ngươi còn gánh động sao và không hay là ta đến giúp ngươi gánh chứ ngươi dù sao vẫn còn con ít đề nghị này bọn họ dọc theo đường đi đã đề cập tới mấy lần lần này từ đồng đạo vẫn lắc đầu không cần ta gánh động không việc gì dừng một chút từ đồng đạo t h ở phào thuyết mấy vị thúc thúc a di hôm nay cảm ơn các ngươi giút ta muốn trở về nhiều đồ như vậy kia mấy con gà cùng con vị Các Coi ngươi liền phân mang về ăn đi. Coi như đi. là về theo a mời các ăn cơm. ngươi các ăn Trưởng t ô thôn n Hàng Xuân khan nói Chúng cán trưởng ngươi, ngươi nhà như còn muốn ngươi từ một ta chút ít việc, còn có thể t ho h là là gì giúp đều đều sao? của của bộ, cái, cái việc, có đạc lại bối vậy? vậy đồ chúng ta ngươi liền chớ khách khí chúng ta đều hiểu được nhà ngươi bây giờ thời gian không dễ chịu khối này mấy con gà cùng con vịt chúng ta giúp ngươi tặng lại ngươi nhà nhà ngươi liền giữ lại để c h ứ n g ăn đi đúng tiểu đạo chúng ta không thể nhận ngươi r a súc liền đúng a chúng ta là thôn cán bộ muốn ngươi đồ vật coi là chuyện gì xảy ra đây tiểu đạo n g ư ơ i đứa nhỏ này cũng đừng khách khí với chúng ta rồi sau khi có chuyện gì cứ tới thôn bộ tìm chúng ta mấy cái thôn cán bộ ngươi một câu ta một câu không một người muốn hắn gà vịt chương chín tiêu căng khó thuần từ đồng lộ trở lại từ ra thôn trưởng thôn từ hàng xuân đám người liền nói rồi cá biệt ai về nhà lấy rồi chỉ làm cho hai cái thôn cán bộ hỗ trợ sách kia ba con gà một cái vịt ban g từ đồng đạo đưa đến nhà đưa đến từ đồng đạo nhà vung xuống gà vịt kia hai cái thôn cán bộ cũng cáo từ đi nhà lúc này đã tới gần giữa trưa theo lý thuyết từ đồng đạo hẳn lưu bọn họ ăn cơm h ắ nhà cũng quả t ậ t thế thôn một giữ nhưng lại, hai cái thôn cán bộ nhìn một cái nhìn h cán n bộ hắn trên buổi à n lưỡng đạo thức ăn, đạo đ thức ề lắc lại. hắn cần khách khí như vậy, giữ vương cáo cũng có đầu đi. Thế vậy, từ đồng đạo tuyết u từ Thế từ vậy, vậy, không khí không như Nhà vương vương giữ giữ giữ b trưa hôm nay thức ăn trên b à n hắn nhìn thấy quả thật không thích hợp lưu khách ăn cơm liền một đạo xào rau muốn cùng một đạo xào ớt xanh đại ca người nói buộc không nếu không ngươi trước ăn đi đừng chờ nhị ca rồi đã sớm làm xong thức ăn các ngọc châu lúc này mừng rỡ tiểu bảo đến từ đồng đạo trước mặt nhìn gian nhà chính trong mấy bao hạt thóc cùng gạo còn có trên đất kia buộc chân ba con gà cùng một cái vịt thì t h tư g ọ n đều biến nhẹ nhàng không ít sáng sớm hôm nay từ đồng đạo muốn đi ra ngoài tìm những người đó nhà muốn cái gì thời điểm nàng còn lo lắng không thôi luôn muốn khuyên t ừ đồng đạo không nên đi nhưng sau đó nhìn thấy trưởng thôn bọn họ đồng thời giúp đại ca muốn những thứ đó đặc biệt là nhìn thấy một bọc bao hạt thóc cùng gạo bị rời khi về nhà các ngọc châu tâm tình liền hoàn toàn khác nhau gần đây trong nhà khó khăn trưởng thành cái dạng gì nàng là đều tại nhìn trong mắt nếu không phải đi nhà gì hai mượn hai túi gạo trở lại nhà bọn họ đã sớm đói rồi mà hôm nay nàng nhìn tận mắt đại ca hướng trong nhà dọn về đến sáu bảy túi hạt t ó c cùng một túi gạo trong nội tâm nàng tự nhiên vô cùng vui vẻ bởi vì ý vị này ít nhất tiếp theo m ấ y tháng cả nhà bọn họ không cần chết đói về phần còn muốn trở về ba con gà cùng một cái vịt vậy thì càng là niềm vui ngoài ý m u ố n người giúp ta xối cơm đi từ đồng đạo thuận miệng phân phó m u ộ i muội sau đó xoay người lại giải trên đất kia ba con gà trên đùi dây cỏ thở ra một cái liền hướng chuồng gà trong ném một cái hắn không xác định khối này ba con gà có phải là hắn hay không nhà nguyên lai gà hắn phỏng t r ừ n g khả năng không phải là nếu quả như thật không phải là vậy thì phải phòng nửa khối này ba con gà chạy nhà hắn chuồng à ngay tại gian nhà chính đến gần cửa nơi góc tưởng dựa vào phía đông đầu năm nay dân quê nuôi trong nhà nhà rất nhiều người nhà đều là như vậy một cái bằng gỗ chuồng gà tứ tứ phương p ư ơ n g trên đỉnh có thể coi bàn bỏ vào thứ kia gà vịt phổ thông ban ngày đều thả nuôi ở bên ngoài buổi tối hội về nhà mình chính mình chui vào chuồng gà qua đêm làm nếu như không phải là nhà mình từ nhỏ nuôi lớn gà vịt k i a một khi thả ra ngoài liền khẳng định không biết mình trở lại cho nên từ đồng đạo cởi ra một cái đuổi gà lên dây cỏ ném vào chuồng gà liền lập tức đem chuồng gà cửa đóng lại phòng ngừa gà chạy theo như kinh nghiệm của hắn khối này ba con gà có thể phải ở chuồng gà trong quan rất nhiều thiên mới có thể thả ra ngoài về phần đẻ trứng một trong vòng hai tháng sợ rằng đều không trông cậy nổi h ắ n nhớ lúc trước mẹ nói qua qua đường gà hội thời gian rất lâu đều sẽ không đẻ trứng mà cái gọi là qua đường gà chính là chỉ từ một gia đình bắt được một gia đình khác gà bởi vì gà là gan rất nhỏ nhân bắt một cái nó nó liền sẽ phải chịu nghiêm trọng k i n h sợ mà kinh sợ đi qua hậu di chứng chính là thời gian rất lâu cũng sẽ không tiếp tục đẻ trứng mang ba con gà nhốt vào chuồng gà chuẩn bị thời gian con vịt kia trên chân dây cỏ thời điểm từ đồng đạo trần chờ một chút sẽ không giải nó trên đùi sợi dây trực tiếp đem nó nhốt vào chuồng gà trong hắn dự định xế chiều hôm nay liền đem nó giết nấu canh coi như là ăn mừng hôm nay muốn trở về nhiều đ ồ như vậy đi thật ra thì chủ yếu là hắn cảm thấy liền còn dư lại như vậy một con vịt rồi sau khi không tốt dưỡng g à và vịt vốn là đều là ưa thích kết bẹ kết đội xuất sinh lúc trước có tám con thời điểm ban ngày có thể thả chúng nó đi ra ngoài chính mình tìm thức ăn người khác nhìn thấy một đám con vịt phổ thông cũng sẽ không trộm nhưng nếu như là một con vịt đi ra ngoài nói không chừng lúc nào liền bị người nào trộm về nhà hầm ở từ đồng đạo trong trí nhớ từ g a thôn cho tới bây giờ cũng không thiếu trộm các người cho nên thà sau khi khối này con vịt khả năng bị người khác hầm hắn còn không bằng chính mình hầm vừa vặn có thể cho mẹ bọn họ bồi bổ thân thể từ đồng đạo cùng bội bội c ắ t ngọc châu cơm ăn được một nửa thời điểm môn ngoài chuyển tới một loạt tiếng bước chân hai huynh m ộ i theo tiếng k ê u nhìn lại nhìn thấy là từ đồng lộ trở lại so với từ đồng đạo nhỏ một tuổi từ đồng lộ đầu cũng không so với từ đồng đạo lùn khuôn mặt cũng bất đồng từ đồng đạo là mặt dài từ đồng lộ là mặt trước quốc nhưng g ầ y hai huynh đệ nhưng là không sai bị lắm đi ra ngoài làm cá làm cho tới chưa từ đồng lộ trên người chỉ mặc một cái đại quần cộc cùng bạch cao lót bên trái tay nhấc một cây tự chế cái xin cá đại khái dài năm thước trong tay phải xách một chuỗi dùng cây d ư ờ n g chi đều nối liền nhỏ cá lớn nhỏ không đ ề u chủ yếu là cá diếc lớn có gần nửa cân nhỏ chỉ có bao thuốc lá lớn nhỏ chân t r ầ n nha òm mọc v mọc địa đi tới cửa tiện tay liền đem cái xin cá tựa vào cửa sau đó dậm chân lên nước bùn liền nhấc chân đi vào gian nhà chính m ộ i m ộ i các ngọc trâu nhìn thấy từ đồng lộ trong tay xách này c h u ỗ i cá con mắt chính là sáng lên lúc này đứng dậy tiểu chạy tới từ, từ đồng lộ trong tay nhận lấy này chuốc cá mừng rỡ thuyết quá tốt nhà chúng ta tối hôm nay có cá ăn từ đồng lộ trên mặt không có nụ cười d ư ơ n g mắt nhìn một cái đang dùng cơm từ đồng đạo cùng với trên b à n c ắ t ngọc châu vừa vừa ăn được một nửa chén cơm từ đồng lộ liền n h u mày một cái các ngươi ăn cơm đều không chờ ta trở lại tiểu t ử này từ nhỏ tính khí cũng không lớn tốt đối với chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi ca ca từ đồng đạo cũng không có gì tôn kính và sợ sợ hãi từ nhỏ đã ngạo khí hắn ngạo khí bắt nguồn ở rất nhiều phương diện tỷ như hắn từ nhỏ cùng bạn cùng lứa tuổi đánh nhau cho tới bây giờ không có thua q u a tỷ như hắn từ tiểu học bắt đầu thành tích học tập vẫn luôn là cả lớp đệ nhất vẫn còn so sánh như hắn năng lực động thủ rất mạnh người khác có thể làm được món đồ chơi cái gì hắn toàn bộ cũng có thể làm đi ra hơn nữa phổ thông đều so với người khác làm tốt hơn đói liền tự mình x ố i cơm nhăn mặt cho ai thấy thế nào đi nhanh từ đồng đạo tức giận nghiêng hắn liếc mắt không quen hắn cái này tật xấu nguyên lai、like、cái thời không kia bọn họ cha mất tích sau khi từ đồng lộ càng ngày càng vô pháp vô thiên ai nói cũng không nghe mẹ không quản được hắn hắn từ đồng đạo cũng không quản được tiểu tử này kết quả khiến tiểu tử này đường càng đi càng lệ cuối cùng rốt cuộc thành công muốn chết làm đến trong tù đi ăn công ra cơm bây giờ s ố n lại một đời hắn không cho sẽ lại, lại để cho hắn vô pháp vô thiên. Hừ. từ i thiết, ngại tiểu lại lại thiên. ể thể để u quyền khuất tử thả thân. tử này bản cần hắn không dụng chân nắm này ngược không hắn bày phục, cho pháp Lúc vô vô đồng lộ lạnh r ê n một tiếng mắt lạnh nhìn chòng chọc từ đồng đạo liếp mắt nhấc chân liền đi cửa sau bên kia đi tới chuẩn bị đi phòng bếp s ố i cơm kết quả mới vừa đi hai bước hắn cũng bởi vì nhìn thấy bên tường kia mấy bao hạt thóc cùng gạo mà dừng bước lại biểu tình nghi ngờ những thứ này là vật gì từ lâu tới hạt t ó c cùng gạo quấn ở túi sách ra dán trong hắn tự nhiên không nhìn thấy bên trong là cái gì các ngọc châu n h u n miệng cười cao hứng viết là hạt lúa cùng gạo đều là đại ca sáng hôm nay đi phải trở về còn có ba con gà cùng một cái về đây hạt lúa cùng gạo thứ nơi nào phải trở về từ đồng lộ nghi ngờ hơn rồi theo bản năng đi nhanh tới đánh mở một cái miệng túi kiểm tra chương mười liên quan tới tương lai suy tư mấy ngày trước những chủ nợ kia không phải là tới nhà chúng ta rời rồi không ít thứ đi rồi mà sáng hôm nay đại ca muốn không ít trở lại đúng rồi còn có nhà của chúng ta m á y truyền hình đại ca cũng muốn trở về rồi các ngọc châu giọng nhẹ nhàng cho từ đồng lộ giải thích từ đồng lộ nghe biểu tình khó nén kinh ngạc hắn nhìn một chút bên tường những thứ này hạt t ó c cùng gạo lại đi phòng ngủ chính nhìn một chút trở lại máy truyền hình chờ hắn lúc đi ra nghe chuồng gà trong t r u y ề n tới cặp cặp lao vịt tiếng kê ơ không nhịn được không lưng túi đầu hướng chuồng gà trong nhìn hai lần nhìn thấy bên trong nhiều ba con gà cùng một cái vịt hắn c a o mày quay đầu lại hỏi từ đồng đạo chuyện này ngươi làm sao không gọi ta là đồng thời còn nữa ngày đó những người đó dọn đi hạt lúa cùng đạo còn có gà và vịt đều xa không chỉ có những chuyện này chứ còn có k i a mấy nhà không muốn buổi chiều chúng ta cùng đi từ đồng đạo nghe vậy dừng lại lúa liếc nhìn hắn một cái lãnh đạo nói chỉ có thể muốn trở về rồi nhiều như vậy tại sao từ đồng lộ dương cao thanh âm chân mày nịu c h ặ t hơn từ đồng đạo tiếp tục ăn cơm không nữa phản ứng đến hắn mỗi mỗi các ngọc châu thấy vậy liền vội vàng giúp giải thích nhị ca ngày đó như vậy loạn nhiều người như vậy tới nhà chúng ta khuôn đồ chúng ta có thể phải nhớ rõ người nào rời cái gì rời bao nhiêu hơn nữa chúng ta coi như có thể phải nhớ rõ nhưng là lại không có chứng c ứ gì người ta nếu như không thừa nhận rời bao nhiêu chúng ta cũng không có biện pháp à đại ca có thể muốn trở về nhiều như vậy đã rất tốt từ đồng lộ một trận cười khanh khách sau khi từ đồng lộ âm mặt nhấc chân đi phòng bếp không bao lâu sau liền tới một chén cơm trở lại lên bàn gắp thức ăn ăn cơm lúc này các ngọc châu cũng trở về bàn vừa ăn cơm trong lúc nhất thời ba người đều không nói nữa lặng lẽ ăn một lát sau từ đồng đạo ăn xong để đua xuống bưng lên trên bàn trà hang uống hai ngô thủy bưng xuống trà hang sau nhìn một chút ngồi đối diện hắn em trai từ đồng lộ cùng ngồi ở bên tay phải của hắn mội mội các ngọc châu biểu tình bình thản mở miệng tuyết h cha ta cũng sẽ không trở lại nữa có câu nói huynh trưởng như cha sau khi hai người các ngươi nếu nghe ta có nghe thấy không hắn vừa mở miệng mội, mội các ngọc châu liền dừng lại đũa chờ hắn nói xong từ đồng lộ cũng dừng lại đũa ngẩng đầu khinh thường liếp từ đồng đạo giọng cũng rất khinh thường ngươi cho ta kéo xuống ngươi liền lớn hơn ta một tuổi nói gì với ta huynh trưởng như cha hơn nữa ngươi làm sao khẳng định cha ta liền không trở lại nói không chừng hắn qua mấy ngày trở về đây m ộ i m ộ i các ngọc châu nhìn một chút đại ca lại nhìn một chút nhị ca muốn nói lại thôi từ đồng đạo không đi xem nàng chỉ nhìn c h ẳ m c h ẳ m khiêu chiến hắn quyền uy từ đồng lộ lệnh giọng thuyết dù là ta đại ngươi một ngày ta cũng vậy đại ca ngươi ngươi dám không nghe lời nói ta liền bất ngươi ngươi dám từ đồng lộ cứng cổ đối kháng từ đồng đạo dương mắt lệnh leo hắn từ đồng lộ trở về lấy mắt lệnh cùng từ đồng đạo không chịu thua kém địa đối mặt từ đồng đạo âm thầm tán căng n ra, ra, đệ đệ căn ra những lời này đứng dậy phải đi chuồng gà trong móc ra còn buộc hai chân cái kia lao vịt bắt được phía sau phòng bếp đi rết từ đồng lộ cười lạnh một tiếng mặt đầy khâm phục không tin dám vẽ giết con vịt đối với từ đồng đạo mà nói con việc dễ làm không độ khó nguyên thời không bởi vì hắn ba sau khi mất tích một mực không trở lại hắn thật sớm liền đi lên xã hội nấu cơm giặt quần áo làm vệ sinh hắn tất cả đều được bản thân đến n g à y lễ ngày tết thời điểm về nhà mẹ muốn giết một con gà hoặc làm ộ t cái vịt cái gì tất cả đều là hắn chủ đạo chớ nói chi là sau đó hắn còn làm qua vài năm đầu biết đi t ớ i phong biết hắn tiện tay đem con vịt để dưới đất tự đi cầm một cái chỉ chén tiểu từ trong thủy hang múc nửa b á t nước sạch lại đi múc điểm mảnh nhỏ mới đặt ở trong chén nước sạch trong tiện tay đem ra ra bầu dùng mũi đao ở trong chén bay dối khoáy khiến mảnh nhỏ mới đều hòa tan trong nước nửa chén này tăng thêm muối nước sạch là chờ lát nữa bị rết con vịt thời điểm tiếp áp huyết dùng áp huyết cùng những thứ này tăng thêm muối nước sạch lan lộn t r u n g một chỗ tính đưa chừng nửa canh giờ sẽ có chút đông đặc đến lúc đó rót vào nước sôi trong nồi hơi chút nấu một hồi liền sẽ biến thành huyết đậu hủ những thứ này hắn đều rõ ràng mang chén và dao bầu đặt ở bếp trên mặt hắn cầm lên hồ lô gáo từ trong thủy hang múc nhiều nước sạch rót vào trong nồi đợi nắp nồi lại phải đi lòng bếp khẩu đất lửa chuẩn bị nấu nước giết con vịt yêu cầu nước sôi cho con vịt thô lông làm những chuyện này thời điểm hắn một mực có chút thất th giết con vịt hầm con vịt với hắn mà nói không độ khó làm những chuyện này dựa vào bản năng là được trong lòng của hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào làm những gì mới có thể n ắ m cái nhà này thời gian càng nhiều càng tốt trọng sinh tiền hắn một mực sống đến mức không lớn dạng đi học cũng không nhiều bây giờ trọng sinh trở lại một ít rất cao thượng n ề hắn không cảm giác mình có tư cách đi làm không chỉ có bởi vì hắn không biết cũng bởi vì hắn nhà nghèo không tư bản nhưng sống lại một đời nếu để cho hắn chẳng qua là đàng hoàng đi đánh một phần công phu kiếm nhiều tiền lương chết đói đi cung cấp em trai mỗi mỗi đi học thuận tiện cấp giữa mẹ hắn cũng cảm thấy có chút quá lãng phí lần này không giải thích được trọng sinh cơ hội hắn biết rõ thật ra thì có không ít nhà giàu mới nổi cũng không có văn hóa gì mà những thứ kia nhà giàu mới nổi mặc dù có thể phát tài thường thường cũng chính là bắt được một cái cơ hội tốt tốt như vậy cơ hội trọng sinh tiền hắn một mực không bắt qua lấy ánh mắt của hắn cũng không nhìn thấy cơ hội tốt gì nhưng hắn bây giờ sống lại tương lai vài chục năm cái nào nghề kiếm tiền so với hắn người nào đều biết cho nên có cái nào cơ hội tốt hắn biết rõ không nói khác đẳng cấp địa ốc nghề bùng nổ thời điểm chỉ cần hắn trước thời hạn ở giá thấp thời điểm mua thêm mấy sáu phòng hắn lời này đã phát tải đây là hắn biết đơn giản nhất phát tải con đường nhưng bây giờ cách địa ốc bùng nổ còn có đến mấy năm quan trọng nhất là nhà hắn quá nghèo có một cái hào đánh c ử c phụ thân của nhà hắn vốn là so với trong thôn đa số người nhà đều nghèo h ú n g hồ ba hắn bây giờ còn mất tích ngay cả có chừng một cái kiếm tiền sức lao động cũng bị mất cho nên hắn việc khẩn cấp trước mắt hẳn là vội vàng kiếm tiền nếu không hắn coi như biết rõ mấy năm sau địa ốc nghề thì sẽ một đường tăng vọn hắn cũng không tiền tham dự vào thành thạo đốt lòng bếp mang từng cây một củi khô bỏ vào lòng bếp trong cửa phòng bếp chuyển tới một loạt tiếng bước chân đại ca ta đến giúp ngươi là m g ộ i mội, mội cắt ngọc châu thanh n m của từ đồng đạo ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt vỗ vô, vô tay lên cho bụi đứng dậy cầm lên nhóm bếp chén kiểu cùng dao bầu đi về phía trên đất cái kia c ặ c cặp kêu láo vịt được n g ư ơ i giúp ta xách con vịt xách chân bắt cánh ai t ố t m ộ i m ộ i rất nghe lời không lưng xốc lên con vịt hai cái chân một cái tay khác bắt con vịt hai cái cánh từ đồng đạo mang chứa nước mới chén kiểu để dưới đất dao bầu đặt nằm ngang n h ữ chén một tay nắm đầu vịt một tay sạch sẽ gọn gàng mà đem vịt trên cổ một đống lông nổ ra sau đó cầm con dao lên thuận miệng đối với m ộ i m ộ i phân phó một câu sách cao hơn một chút ai được m ộ i m ộ i ngay vậy lập tức đem con vịt cầm được cao hơn một chút từ đồng đạo thuận tay cầm lên dao bầu một đao s ẹ t qua vừa mới nổ ra m a u kia chặn vịt cổ đỏ t h â m áp huyết nhất thời hoa hoa chạy vào xứ trong chén trong nước mới sắp chết con vịt liều mạng giấy g i a nhưng đã không làm nên chuyện gì không bao lâu bị cắt cổ cũng không sao máu chảy ra rồi c h ư n g mười một mẹ lo lắng giết con vịt đơn giản thốn mao nhưng là cái kỹ thuật làm việc thốn mao trước chứ phải dùng nước nóng ngâm g i ế t tốt con vịt trong đó nước ấm là mấu chốt nước ấm cao thốn mau thời điểm vịt da sẽ bị kéo tan c ả n h phi thường khó coi nước ấm thấp vịt mau liền không rút ra được đặc biệt là vịt trên da lông mịn thực sự rất khó bạc không chút tạp chất nếu như là nguyên thời không mười bảy tuổi từ đồng đạo là khẳng định nắm giữ không tốt cái này nước ấm không chỉ là hắn mội mội của hắn c á t ngọc châu em trai từ đồng lộ cũng không khả năng nắm giữ nhưng bây giờ mà đem g i ế t tốt con vịt ném ở phía ngoài phong bếp trên đất trống hắn phân phó mội, mội tiếp lấy đi lòng bếp nóng lửa nắm thủy nấu sôi chính hắn đi g a n h à chính đem ra một cái sau khi rửa sạch sẽ múc hai gáo nước lạnh ở bên trong chờ nước trong nồi đốt lên sau múc mấy gáo nước sôi rót vào trong chậu gỗ đưa tay đi vào thử một chút nước ấm lại múc một gáo nước nóng đổi đi vào sau đó lại thử một chút nước ấm như thế mấy lần sau khi hắn phải đi đem trên mặt đất đã sơm chết thấu con vịt bắt được trong chậu gỗ ở trong chậu trong nước nóng lặp đi lặp lại nóng mấy lần hắn bắt đầu nóng con vịt thời điểm em trai từ đồng lộ cũng ăn xong cơm từ gian nhà chính đi ra nhìn hắn bận rộn m ộ i m ộ i các ngọc châu đứng ở bên cạnh hắn ngáy con mắt nhìn lo lắng hỏi đại ca ngươi khối này trong nước nóng không bỏ m ta nhớ được mẫu thân lúc trước mỗi lần nóng con vịt đều phải bỏ mối bằng không m a bạc không sạch sẽ không cần từ đồng đạo thuận miệng đáp một cái tay nắm vịt chân tay trái đã sắp tốc độ địa đ ẩ y vịt trên cánh lông to theo tay phải hắn liên tục đẩy đi một đống một đống lông to rất dễ dàng liền trở xuống đến nhưng nước ấm thật nóng hắn mười bảy tuổi đích ngón tay có chút không chịu nổi liền quay đầu đối với m ộ i m ộ i phân phó đi cho ta múc một gáo nước l ạ n h tới há n h à nước ấm quá cao đúng không ra đây phải đi các ngọc châu lập tức đứng dậy đi trong thủy hang múc nước không chờ nàng múc nước trở lại vẫn còn tiếp tục đẩy vịt trên cánh lông to từ đồng đạo lại phân phó nước lạnh không muốn r ó t vào trong châu đặt ở bên tay ta là được à nha nha c á t ngọc châu có chút nghi ngờ nhưng vẫn là thuận theo đ á p lời rất nhanh nàng liền đem một gáo nước lạnh đặt ở từ đồng đạo trong tay từ đồng đạo vội vàng đem tay trái hướng nước lạnh trong ngâm ngâm sau đó liền tiếp lấy đ ầ y vịt mau bởi vì nước cấm vội vặn không bao lâu vịt mau vô luận lớn nhỏ liền bị hắn toàn bộ thốn sạch sẽ tây kéo cầm tới cho ta hắn lại phân phó một tiếng mỗi mỗi các ngọc châu đáp, đáp một tiếng liền vội vàng đứng lên tiểu bào vào gian nhà chính đi tìm cây kéo chờ nàng đem ra cây kéo giao cho từ đồng đạo trong tay chỉ thấy từ đồng đạo thuần thục dùng khối này cây kéo mang khối này con vịt mổ bụng vào bụng mẹ vịt vịt tràng vân vân hắn cũng xử lý rất nhuẩn nhuyễn nắm ngồi s ổ m ở bên cạnh các ngọc châu đều nhìn ngây người đứng ở cách đó không xa từ đồng lộ cũng nhìn đến rất kinh ngạc các ngọc châu không nhịn được hỏi đại ca ngươi chừng nào thì biết làm những thứ này ngươi lúc trước thật giống như chưa từng giết con vịt chứ từ đồng đạo không có ngần đầu đã đang dùng cây kéo kéo vịt trên chân móng chân thuận miệ ừ một tiếng cũng không định giải thích. Trọng sau khi đã định trước hội có không ít sự hội để cho bọn họ kinh ngạc hắn cũng, cũng không tính giải thích tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào ngược lại không người nào sẽ nghĩ tới hắn là trọng sinh trở về ngay tại từ đồng đạo ở nhà giết con vịt t hầm con vịt thời điểm các tiểu thiên cùng các tiểu ngư phụ thân của các trí bình thất tiểu địa đi lên bùn nát đi tới đê canh cạnh một gia đình gia đình này có một cái đại viện lúc này trong sân hoặc ngồi hoặc đứng toàn hai mươi ba mươi người các trí bình thứ nhất trong sân liền có không ít người chào hỏi hắn hắn cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt ở trong sân một chút tìm thoa tìm được vợ hắn từ h ư n g diệp dựa theo lên đê quy củ nhà, nhà đều phải tới một người c á t chí bình con dâu từ hồng diệp đã tại nơi này trực một ngày c á t chí bình là vừa từ trong nhà tới thay đổi vợ hắn từ hồng diệp lúc này từ hồng diệp chính tựa vào bên tường lim dim c á t chí bình đi đi tới vỗ chụp nàng đầu vai ngươi về nhà đi ta tới rồi từ hồng diệp mở mắt nhìn hắn một cái cười một tiếng đứng dậy phủi mông một cái liền đi nhân từ đồng đạo mẹ cắt tiểu trúc mới vừa rồi liền cùng từ hồng diệp ngồi chung một chỗ lúc này thấy từ hồng diệp phủi mông một cái về nhà nàng liền ngẩng đầu nhìn các chí bình sắp xếp một nụ cười hỏi t h n g ra người từ trong thôn đến nhà ta nhà ta mấy cái vật nhỏ có khỏe không sau đó nàng đến từ gia thôn mà c á t chí bình chính là ở rể đến từ gia thôn hơn nữa hai nhà khoảng cách còn không xa nhắc tới nàng và các chí bình cùng họ đồng tông cho nên hắn trong ngày thường thấy các chí bình đều thói quen gọi hắn là tông ra cũng là bởi vì cùng họ đồng tông nguyên nhân các chí bình trong ngày thường cũng đối với nàng rất là chiều cố nhà ngươi a nghe vấn đề của nàng các chí bình cao mày cười khổ lắc đầu h á n khối này lay động đầu các tiểu trúc nhất thời liền khẩn trương vội vàng đứng dậy truy hỏi thế nào nhà ta lại xảy ra chuyện gì sao các chí bình thấy nàng mặt đầy lo lắng vội vàng giơ tay lên tỏ ý tiểu trúc ngươi không cần sốt u sáng như vậy nhắc tới nên tính là chuyện tốt đi chớ khẩn trương chớ khẩn trương chuyện tốt các tiểu trúc rất nghi ngờ nó như thế nào đây các chí bình ha ha cỡ khẽ là như vậy nhà ngươi tiểu đạo hôm nay nhất mình kinh nhân rồi tiểu tử này có gan so với hắn ba có loại rất nhiều ta đã nói với ngươi à sáng hôm nay hắn đầu tiên là đi từ kim s â n nhà sau đó lại đi từ hàng binh nhà của tiểu t ử kia các trí bình thuyết cố sự tựa như nam t ử đồng đạo sáng hôm nay làm sự nói với các tiểu trúc qua một lần phảng phất những chuyện kia hắn đều là tận mắt nhìn thấy thật ra thì hắn sáng hôm nay cũng không tại nhà hắn lúc này nói với các tiểu trúc những thứ này đều là hắn buổi trưa về nhà lúc ăn cơm nghe con gái các tiểu ngư cùng nhi t ử các tiểu thiên nói nhưng hắn nói những thứ này đã đem các tiểu trúc sợ được sắc mặt thay đổi mấy lần lại vừa là kinh ngạc lại vừa là lo lắng một mực nghe được cuối cùng nàng còn không yên tâm hướng cắt trí bình xác nhận trí bình ngươi nói đều là thật ngươi ngươi không gạt ta chứ nhà ta tiểu đạo hắn thực sự không việc gì cắt trí bình cười ha hả gật đầu thực sự không việc gì ngươi h ã y yên tâm tại hắn mới vừa nói điều này thời điểm trong sân không ít người đều theo bản năng tụ tới những người này đều là từ gia thôn nghe nói con trai của cắt tiểu trúc từ đồng đạo hôm nay ở trong thôn gia lớn như vậy một cái danh tiếng người người đều hứng thú mới vừa rồi liền thất truy bắt thiệt hỏi không ít vấn đề lúc này nghe xong năm m ộ m bảy miệng thanh em đánh liền thú vị cắt tiểu trúc rồi tiểu trúc lần này ngươi đã khỏe đàn ông ngươi mặc dù chạy nhưng ngươi thân nhân đạo sau khi có thể giúp ngươi chỗ dựa ha ha đúng vậy lúc trước thật đúng là không nhìn ra tiểu đạo đứa bé kia như vậy có trách nhiệm đâu chí bình ngươi chắc chắn ngươi mới vừa rồi nói không sai ta nhớ được tiểu trúc nhà hai đứa con trai nàng con trai nhỏ tính khí lớn hơn chứ ngươi mới vừa rồi là không phải nói sai lầm rồi ngươi mới vừa nói những chuyện kia cũng đều là đường mòn đứa bé kia làm chứ ta cũng cảm thấy hẳn là đường mòn làm các tiểu trúc nhưng căn bản không tâm tư theo chân bọn họ táng âu mặc dù các chí bình đã gật đầu khẳng định con trai của nàng không việc gì nhưng nàng tâm lý vẫn rất lo lắng chương a o mảy quấn quyết c ố lát, thở xuất nàng đống nhiên thở phảo, đối đội nhiên phảo, với đội bọn họ đội sản r thuyết đội trưởng. Trong nhà không yên â mười ta, ta trở muốn một xin nghỉ chuyến, về hai sau khi ta tới cung cấp đường mòn cùng ngọc châu đi học làm các tiểu trúc trở lại từ ra thôn thời điểm từ vào thôn bắt đầu nàng liền rõ lộ vẻ cảm giác người trong thôn nhìn ánh mắt của nàng có chút cùng lúc trước không giống nhau về phần cụ thể có cái gì không giống nhau nàng cũng không nói lên được dù sao thì là cảm thấy không giống nhau thỉnh thoảng có nhìn thấy nàng thôn dân cùng với nàng chào hỏi tiểu trúc trở lại nhỉ ai tiểu trúc nhà ngươi tiểu đạo có thể ạ lúc trước thật đúng là không nhìn ra đây ngươi sinh ra một đứa con trai t ố i ta chờ chút khi nàng đi vào trong nhà thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe góc tường chuồng gà trong lại có lẩm bẩm gà gãy âm thanh từ mấy ngày trước nhà nàng gà vịt đều nhân bắt sau khi đi mấy ngày nay nhà nàng chuồng gà nhưng an tĩnh đột nhiên này lại nghe thấy chuồng gà trong có gà gãy âm thanh nàng liền ngớ ngẩn theo bản năng nhìn sang ánh mắt xuyên thấu qua chuồng gà một điều vòng rào nàng quả nhiên nhìn thấy chuồng gà trong có mấy con gà mẹ người trở lại tối hôm nay không cần lên đê đi con gái c á t ngọc châu thanh em mừng rỡ chuyển tới c á t tiểu trúc nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy con gái hỉ tư t ư hướng nàng chạy tới đại ca ngơi ư đây c á t tiểu trúc lo lắng hỏi c á t ngọc châu đại ca hắn ở phòng bếp nấu canh đây lao v i canh hh lao v i canh c á t tiểu trúc n h ư ớ n g mày một cái vội vàng đi cửa sau bên ngoài phòng bếp bước nhanh tới thật ra thì lòng bếp khẩu đang ở nhóm lửa nấu canh từ đồng đạo đã nghe mẹ dọn nói nhưng hắn cũng không có nên đi ra ngoài bởi vì hắn biết rõ mẹ lúc này trở lại nhất định là có không hỏi ít hơn để sẽ hỏi hắn nhưng hắn không thích giải thích nguyên thời không nhiều năm như vậy gian khổ sinh hoạt khiến hắn đã sớm dưỡng thành trầm mặc ít nói tính tình không phải là cần phải hắn phổ thông không thích nói chuyện hắn suy nghĩ c h ầ m một chút mặt đối với mẫu t h ầ n m ộ i m ộ i hẳn sẽ giúp hắn cùng mẹ giải thích một vài vấn đề lúc này miễn hắn một ít miệng lưỡi tiếng bước chân rất nhanh đi tới cửa phòng bếp mẹ thanh âm cũng truyền vào hắn trong t hai tiểu đạo ta không phải là đã nói với các ngươi rồi những thứ đó mất thì mất sao ngươi làm sao lại không nghe lời đây vạn nhất những người đó đánh ngươi làm sao bây giờ ngươi một cái đứa nhỏm ốc từ đồng đạo biểu tình phức tạp không tiếng động lần đầu nhìn trước mắt bốn mươi vừa mới xuất đầu mẹ. trong bụng ngũ vị tạp trần trọng sinh tiền mẹ hắn đã hơn sáu mươi vừa mới qua đời mà mất thời điểm đầu nàng phát đã sớm b ạ c h hơn phân nửa khắp khuôn mặt là nếp nhăn trước mắt mẹ mặc dù trải qua cũng so với bạn cùng lứa tuổi muốn lao một chút nhưng ở từ đồng đạo trong mắt thật trẻ tuổi quá nhiều chịu đựng tâm lý chua sót cảm thụ từ đồng đạo khẽ mỉm cười một cái lãnh đạo nói mẹ ngươi xem ta đây không phải là không có chuyện gì sao nhân thiện bị nhân khi dễ ma thiện bị người cưới chúng ta bây giờ rất khó khăn nhưng càng lúc này chúng ta càng là không thể tính sợ đúng rồi ngươi sốt lui hay chưa các tiểu trúc có chút kinh ngạc nàng cảm giác con trai lớn hôm nay có chút khác thường vô luận là vẻ mặt hay lại là giọng nói chuyện đều có điểm giữa đêm bỗng nhiên trưởng thành cảm giác cho nên hắn tao mày nghi ngờ nhìn từ đồng đạo há to miệng thở dài nói nhưng những người đó đều không phải là dễ chờ ngươi lại mới mười bảy tuổi bọn họ đánh ngươi hay chưa mẹ ngươi yên tâm đi đại ca không việc gì đại ca còn nắm từ hàng binh đánh đây các ngọc châu giọng nhẹ nhàng an ủi mẹ ngược lại tiết kiệm từ đồng đạo một phen giải thích cái gì tiểu đạo ngươi còn đánh từ hàng binh ngươi có thể đánh được từ hàng binh các tiểu trúc rất kinh ngạc theo bản năng tiến lên mang ngồi ở lòng bếp cửa từ đồng đạo kéo lên Cẩn thận trên giới, từ h ậ n trên t dưới, đồng ầ u quan đến đ côi sát. Từ đồng đạo không có dây hắn, hắn cái, cái ừ một tiếng mẹ người thuốc hạ sốt còn nước không buổi chiều còn phải lên đây sao các tiểu trúc giảm sốt uống thuốc xong rồi bất quá ta không sao a ta là nghe tiểu ngư ba nàng nói chuyện của n g ư ơ i cho nên c ô ý cùng đội trưởng xin nghỉ trở về một hồi ta thì phải chạy trở về không thể để cho đội trưởng khó xử tiểu ngư ba nàng từ đồng đạo tâm lý nhắc tới một lần mới hiểu được mẹ nói hẳn là các tiểu ngư ba nàng cắt trí mình nhắc tới hắn lúc trước còn thích qua các tiểu ngư đây nhưng lúc này nhớ tới các tiểu ngư trong lòng của hắn lại chút nào không vận sóng dù sao cho hắn mà nói đó đã là rất lâu chuyện lúc trước t r ọ n g sinh tiền ở cánh mạng của hắn bên trong ngày khác tử mặc dù một mực qua không được h á nhưng hắn thích trôi qua nữ nhân tiền tiền hậu hậu cũng co mấy cái còn kết quả một lần cưới về phần thời kỳ thiếu niên thích trôi qua các tiểu ngư đã sớm là đ á y lòng của hắn phủ đầy bụi còn nhớ bây giờ trở lại mười bảy tuổi hắn bây giờ một lòng phải làm chẳng qua là dẫn cái nhà này đi ra k h ố n cảnh khiến người cả nhà đều được sống cuộc sống tốt về phần các tiểu ngư hắn bây giờ không tâm tư nghĩ cũng không cảm thấy nàng trọng yếu bao nhiêu từ đồng đạo xoay mặt nhìn một cái b ố c hơi nóng nắp nổi suy nghĩ một chút từ trong túi quần móc ra một sấp tiền rút ra hai tờ mười khối chuyển cho em g á i c ắ t ngọc châu mẹ sốt còn không có lui ngươi đi vương thầy thuốc nơi đó cho mẫu thân mua chút dược trở lại nhớ mang một cái tán phòng ngừa trời mưa đầu năm nay chữa chị lên cơn sốt cảng mạo dược đều rất ti có lúc chỉ cần một viên thuốc hạ sốt liền có thể khiến người ta giảm sốt mà một viên thuốc hạ sốt đại khái là một hai khối tiền bất quá lên c â n sốt có lúc còn phải mua chút thuốc tiêu viêm cái gì cho nên hắn cho em gái hai mươi khối mua những thuốc này là khẳng định đủ rồi ai không cần mua n ữ a thuốc mù tiêu số tiền này làm gì ta thật hai ngày là tốt c á c tiểu trúc một nhi tử lấy tiền khiến con gái đi mua dược lập tức đưa tay ngăn cản nhưng từ đồng đạo đẩy ra tay nàng năm kia nhị mười đồng tiền nhét vào mội mội trong tay đồng thời đối với mọi mội nghiêng đầu tỏ ý để cho nàng nhanh đi mỗi mội nhìn một cái mẹ đáp, đáp một tiếng vội vàng chạy chấm đi rồi trước khi đi còn không nhịn được quay đầu nhìn một cái từ đồng đạo trong tay kia một sấp tiền nàng trước cũng không biết đại trên người anh lại có nhiều tiền như vậy ai các tiểu t r ú c gặp không ngăn cản được thở dài một tiếng ngay sau đó liền chú ý tới con trai trong tay một sấp tiền liếc mắt lại có mấy trăm tiểu đạo ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy nhỉ bị cướp đi hai đầu heo còn có một chút gà vịt nếu không trở lại rồi phải trở về đến số tiền này từ đồng đạo vừa nói túi đầu nhìn một chút trong tay kia một sấp tiền có chút do dự cân nhắc ra sáu trăm khối đưa cho mẹ mẹ khối này sáu trăm khối ngươi thu cất giữ lại cho đường mòn cùng ngọc châu tiểu trường làm tiền ghi danh các tiểu trúc theo bản năng mang tiền tiếp đưa tới tay trần trờ hỏi vậy còn ngươi ngươi trung khảo thành tích mau ra đây chứ vạn nhất ngươi thi đậu trung học đệ nhị cấp học phí nói đến học phí vấn đề nàng giữa hai lông mày tất cả đều là ưu sầu từ đ ô n g đạo cười một tiếng biểu tình rất bình tĩnh mẹ nhà chúng ta dù sao phải có một người đi kiếm tiền dựa hết vào một mình ngươi làm sao cung cấp lên được ba người chúng ta n h â n đọc sách bất kể ta có thể hay không thi đậu trung học đệ nhị cấp cái này sách ta cũng sẽ không đọc tiếp rồi qua mấy ngày ta chỉ muốn biện pháp đi ra ngoài kiếm tiền sau khi ta tới cung cấp đường mòn cùng ngọc châu đi học các tiểu trúc khối này t r ư ơ n g mười ba gặp nhau b ạ n thân chưa chết lúc hơn ba giờ chiều từ đồng đạo từ trong n ồ i múc một chén lao vịt canh rót điểm miếng cháy không chút hoang mang địa ăn xong liền đứng dậy thay mẹ lên đ ê đi vốn làm mẫu thân là không đồng ý nhưng hắn giữ vững hơn nữa hắn cũng một ư ơ i bảy tuổi qua mấy ngày vừa muốn đi ra tìm việc làm kiếm tiền cho nên các tiểu trúc do do dự dự cũng đồng ý chủ yếu là trên người nàng sốt còn không có lui cả người quả thật rất mệt mỏi yêu cầu chống lũ đê canh rất dài từ ra thôn người yêu cầu phòng vệ t i ê đoạn đê canh từ đồng đạo đã hỏi rõ ở thôn nơi đó mà thôn hắn biết rõ ở nơi nào đi thôn dọc theo đường đi hắn n ắ m tiếp theo một hai năm chính mình chuyện nên làm đều nghĩ xong đi trước huyện thành tìm công việc kiếm chút tiền bởi vì huyện thành không phải là rất xa cũng thuận lợi chiếu cố trong nhà chờ trong tay rộng rãi liền nghĩ biện pháp làm chút bán lẻ về phần buôn bán gì trong lòng của hắn cũng có mấy cái ý tưởng nhưng bởi vì tạm thời còn không có tiền vốn đi làm cho nên hắn cũng không nóng n ả y lập tức làm quyết định tóm lại trước mắt khẩn yếu nhất là hắn phải có một phần ổn định thu nhập ít nhất có thể bảo đảm em trai mỗi mỗi có thể đi học tiếp tục người cả nhà có thể không lo ăn uống dọc theo đường đi hắn trong lòng suy nghĩ những việc này thất t h i ể u mà t h ẳ n g bước đi hơn mười dặm bùn nát đường rốt cuộc đi tới hắn trong trí nhớ thôn mới vừa vào cửa thôn không lâu ven đường một cái thấp lùn tường đất nhà vệ sinh môn liền bị nhân đẩy ra một cái tròn triệu viên đầu tròn đầu mập t i ể u t ử một bên buộc lên dây lưng một bên đỉnh đặc từ bên trong đi ra ngầm đầu một cái liền cùng từ đồng đạo bốn mắt d ắ p nhau ánh mắt tương tiếp đích trong nháy mắt từ đồng đạo ngẩn ngơ không phải là khối này mập t i ể u t ử dáng rất có nhiều đặc biệt mà là bởi vì nhìn thấy mập mạp này trong nháy mắt đó nhất đoạn đã sớm bị từ đồng đạo phủ đầy bụi trí nhớ đột nhiên liền mở ra trước mắt cái tên mập mạp này, hắn rất bọn họ giờ thường thường chơi với nhau nhưng sau đó liền lại cũng không có đã chơi c h ú g rồi bởi vì ngay tại chín mươi tám yên cái tên mập mạp này từ đồng lâm đã chết rồi một cái đã sớm chết rồi bản thân từ đồng đạo sau đến tự nhiên từ từ liền quên đi không thể nào thường thường nhớ tới nhưng là trước mắt mập mạp này vẫn còn sống cho thật tốt cho nên vừa mới nhìn thấy từ đồng lâm một sát na kia từ đồng đạo trên lưng lông tơ đều dựng lên có một loại ban ngày thấy ma kinh sợ đột nhiên trong lòng hắn nổ tung hắn không có trước tiên quay đầu chạy đã coi như là g a lớn ồ tiểu đạo người cũng lên đê tới hắc hắc không tệ không tệ lần này ngươi đã đến rồi là tốt rốt cuộc có người theo ta làm bạn hắc hắc quá tốt quá tốt từ đồng lâm n g ẩ n ra sau khi lập tức mặt mày hớn hở đi nhanh tới đưa tay nắm ở từ đồng đạo b ả vai cười phi thường vui vẻ hắn và từ đồng đạo cùng nữa từ nhỏ đến lớn đều cùng tiến lên học lúc này từ đồng đạo tâm thần đã ở lại biết rõ từ đồng lâm lúc này còn chưa có chết cũng không phải là hắn gặp ủy đương nhiên mới gặp lại còn sống từ đồng lâm từ đồng đạo trong lòng cảm thụ là rất phức tạp có mừng rỡ cũng có tiếc cho nếu như có thể mà nói hắn dĩ nhiên muốn thay đổi từ đồng lâm vận mệnh không hy vọng hắn vị này bạn thân m ư ơ i bảy tuổi liền tráng n i ê n mất sớm trong ký ức của hắn từ đồng lâm mặc dù có chút m ậ p nhân nhưng là tốt vô cùng cả ngày vui vẻ không có gì t i n h khí còn là một lòng nhiệt tình giờ bọn họ chơi với nhau đồng thời điên cơ hồ cả ngày đều ngâm c h u n g một chỗ hắn nhớ từ đồng lâm chính là ở đê canh lên thay ba hắn trực thời điểm trận chân ngã vào trong nước sông đẳng cấp bị người mò lên lúc tới đã chết kiểu kiểu rồi người đến đây lúc nào từ đồng đạo hỏi từ đồng lâm bởi vì hắn nhớ từ đồng lâm chính là thay ba hắn lên đê ngày thứ nhất buổi tối ngã vào trong nước chết chìm nói đến chết chìm chuyện này từ đồng đạo liền thật bất đắc dĩ bọn họ từ ra thôn đến gần hơn mười dặm g á n g dấp tây hà trong thôn gần giống như hắn lớn nam hải trên căn bản đều từ nhỏ đã học biết bơi rồi thì như chính hắn tám tuổi liền học được rồi nhưng từ đồng lâm người này nhưng vẫn không học được mỗi lần đồng thời xuống sông đi chơi người này luôn là cùng cô gái đồng thời đợi ở nước cả khu hàng năm mùa hè đều ngâm dưới nước nhưng vẫn không học biết bơi ta buổi sáng đã tới rồi đến lượt ta ba trở về nhà có người tìm ta ba làm việc hh liền để cho ta tới nơi này không lý tưởng rồi từ đồng lâm nắm cả từ đồng đạo bà vai một bên đi về phía trước một bên đỉnh đạt vừa nói ba hắn là một thợ xê thỉnh p h ẳ n g sẽ có người tìm đi làm việc có thể kiếm đến tiền cho nên ba hắn khiến từ đồng lâm đến đê lên từ đồng đạo hoàn toàn có thể hiểu dù sao lên đê là nghĩa vụ không có tiền kiếm ở nông thôn trưởng thành sức lao động nhất định là lấy kiếm tiền làm đầu dù sao phải nuôi nhà nhưng từ đồng đạo muốn nếu như từ đồng lâm ba hắn biết rõ từ đồng lâm lần này lên đê sẽ chết từ đồng lâm ba hắn khẳng định thuyết cái gì cũng không biết nhượng nhi sắp tới đê lên n g ư ơ i có mệnh hay không từ buổi sáng đến bây giờ ngươi nếu l à mệnh liền về nhà trước đi cho ngươi mẫu thân tới đổi cho ngươi từ đồng đạo thử hướng từ đồng lâm đề nghị nhưng từ đồng lâm ha ha cười lắc đầu không cần ngược lại ở đây lên cũng không có chuyện gì muốn làm ta ở nơi này lăn lộn mấy ngày tốt vô cùng hh vốn là con điểm buồn chán nhưng bây giờ ngươi qua đây kia không phải tốt mà hhh từ đồng đạo nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác khuyên hắn đành phải thôi nhưng tâm lý đã quyết định chủ ý tối hôm nay hắn nhất định toàn bộ hành trình đi theo từ đồng lâm bên người chỉ cần thấy được tiểu t ử này gặp nguy hiểm nói cái gì cũng phải cứu hắn một cái chờ hắn đi theo từ đồng lâm đi tới một cái trong đại viện liếc mắt một liền thấy gặp không ít từ da thôn người có chút nam nhân tụ chung một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm có vài nữ nhân ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm đ a n dệt l ê n sợ y ỉa hoặc là nhập đế dày nhìn thấy hắn và từ đồng lâm cùng xuất hiện không ít người ánh mắt đều nhìn sang đa số người ánh mắt nhìn hắn đều mang chút khác thường trên giới quan sát lần nữa dò xét loại cảm giác đó hỏi nạo báng lời nói cũng tất h truy bắt thiệt ném qua đến có nam nhân hỏi ổ. tiểu đạo tiểu tử ngươi cũng lên đê rồi hả hh còn nghe nói ngươi đem từ hàng binh tiểu tử tiệ đánh thế hay giả ngươi chừng nào thì ăn hung áp loại người thì sao một người đàn ông khác ha ha cười khẽ đạo ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cẩn thận đứa nhỏ này với ngươi liều mạng một vị phụ nhân cười hỏi tiểu đạo mẹ của ngươi đây làm sao khiến ngươi một đứa bé lên đê rồi hả năm m một m bảy miệng lời nói từ đồng đạo chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh quét qua bọn họ một câu cũng không có tiếc lời vẫn là câu nói kia nhiều năm gian khổ thời gian đã sớm khiến hắn dưỡng thành trầm mặc ít nói thói quen không tất yếu hắn không thích nói chuyện hắn và từ đồng lâm đi tới dưới mái hiên tìm khối địa phương dựa lưng vào tưởng cứ như vậy ngồi dưới đất từ đồng lâm còn đang thấp giọng hỏi ai tiểu đạo hôm nay ngươi thật n Người có thể A. Tên kia bình thường dưới, nếu không phải ta sợ đánh không lại hắn, ta đã sớm hắn. đồng nhạt hắn nhà Trưng đồng xuống nước. Ở lên trực, đa số thời điểm là nhàn dối, không gọt cười cười, thời kia phải lại rồi ai rơi điểm rỗi, có cấp trực, có chuyện gì yêu cầu thể ta ta Từ ta từ hệ, A. đê bảo gì du yêu phạm. sợ sớm số đã đạo đồ. đa lâm là Ở vì vậy có người tụ trung một chỗ hút thuốc nói chuyện tiếm có người tụ trung một chỗ nhập đế dày hoặc là đánh len sợ ý n g h ĩ thuận tiện nói chuyện tiếm còn có người len len trốn ở góc phòng chơi bài bài rết thời gian Có thể là b lao người tụ tới tò mò hỏi lung tung này kia không phải là hỏi hắn có phải thật vậy hay không đánh từ h à n g binh hoặc là cái gì khác đều là cùng sáng hôm nay từ đồng đạo làm những chuyện kia có liên quan từ đồng đạo lời nói có thể không đồng câu có không một câu địa đáp nhưng những thứ này vốn là người n h ả m chán cũng không ở ý liền tụ ở hắn và từ đồng lâm nơi này tháng gấu đầu năm nay người nhà quê thích nhất chính là tháng gấu thời gian liền một tí tẹo như thế trôi qua thẳng đến trong phòng có người kêu d ọ n cơm vừa nghe thấy d ọ n cơm ngoài nhà tất cả mọi người đều đứng dậy đi vào nhà có người còn chạy chậm từ đồng đạo buổi chiều từ trong nhà trước khi lên đường ăn rồi một chén vịt canh ngâm miếng cháy cho nên bụng cũng không đói nhưng từ đồng lâm đứng dậy thời điểm hô hắn một tiếng đi thôi tiểu đạo mẹ của ngươi đóng quát h ư ớ c nhanh lên một chút trễ cơm liền bị nhân thêm xong rồi nhanh lên một chút nhanh lên một chút bên này người ta nói x ố i cơm phổ thông đều nói thêm cơm từ đồng đạo có chút do dự liền đứng dậy đi theo hắn sợ mình bây giờ không ăn nửa đêm thời điểm hồi đói hắn nhớ được bản thân mười mấy tuổi thời điểm mặc dù có chút gầy nhưng lượng cơm thật lớn đói bụng đến cũng mau dù sao chính là đang tuổi lớn mẹ hắn mang tới hộp cơm hắn nhận biết vào phong bếp ở một nhóm hộp cơm cơm trong vạc liếc mắt liền nhận ra nhưng hắn mở ra hộp cơm nhìn thấy trong hộp cơm món ăn thời điểm tâm lý có chút cảm giác khó chịu trong hộp cơm món ăn là mẫu thân sớm chuẩn bị ở đây lên trực mọi người thống nhất đóng gạo sau đó phân phát một người phụ nữ mượn dùng chủ nhà đại hoa nấu cơm tập thể mà mỗi người ăn món ăn liền cần mỗi người chính mình từ trong nhà mang có sẵn từ đồng đạo ánh mắt quét một vòng người k h á c hộp cơm trong bùn cơm món ăn liếc mắt nhìn sang trên căn bản đều so với mẹ hắn trong hộp cơm món ăn phải tốt hơn nhiều mà mẹ hắn trong hộp cơm chỉ có một chút d những thứ này bạn là mẫu thân là chính nàng chuẩn bị món ăn lúc này là hắn cái này làm con trai thức ăn như vậy món ăn hắn không đến nổi ăn không ngon nhưng suy nghĩ mẹ gần đây hàng ngày lên đê trực hàng ngày ăn đúng là những thứ này trên người còn lên cơn sốt đã lui không chút tạp chất trong lòng của hắn liền cảm giác khó chịu tâm lý đối với cái đó không chịu thua kém phụ thân hận ý cũng liền c à n g đậm đi theo đại phía sau nhà thêm nửa hộp cơm cơm từ đồng đạo vung xuống s ẻ n cơm thời điểm từ đồng lâm kinh ngạc nói tiểu đạo ngươi buổi tối liền ăn như vậy đệm ạ có phải là ngươi hay không mẫu thân lưu món ăn ngươi không thấy món miệm không có chuyện gì ngươi thêm nữa điểm cơm, ta món ăn hai ta ăn chung thực sự mẹ ta hôm nay cho ta thiêu hai cái cá g i ế t còn trưng rồi thịt muối đây hai ta ăn chung đủ từ đồng đạo liếc nhìn hắn một cái khẽ mỉm cười một cái xoay người rời đi lo b ế p thuận miệng nói không phải là không cần ta buổi chiều lúc tới ăn rồi bây giờ bụng không thế nào đói ngươi ăn ngươi đi hắn mặc dù nói như vậy nhưng chờ hắn đi tới sau nhà ngồi s ổ m ở dưới mái hiên lúc ăn cơm theo tới từ đồng lâm hay lại là nhận tỉnh từ trong hộp cơm của chính mình gắp một cái thịt kho tàu cá diếp cùng mấy miếng thịt muối đặt ở từ đồng đạo cơm trên đầu từ đồng đạo từ chối không hết trong lòng cũng có chút làm r u n động hắn gái này bạn thân nhân thật tốt vô cùng ít nhất đối với hắn từ đồng đạo rất tốt nếu như tùy ý người này còn giống nguyên thời không như vậy chết đuối trong nước sông thực sự quá đáng tiếc hai người ngồi s ồ n ở dưới mái hiên ăn rồi c h ư a mấy hớp không trung liền lại hạ khởi hoa lạp lạp mưa lớn năm nay mưa dầm kỳ thật giống như mỗi ngày buổi tối đều phải hạ mưa lớn mưa một chút từ đồng đạo bọn họ chỉ có thể vào trong phòng ăn cơm vừa mới vào nhà chỉ nghe thấy một người nam nhân thuyết hay quỷ này thiên đây là muốn diệt nhân a trong nước mực nước đều cao như vậy còn trời mưa lớn như vậy đội trưởng tối hôm nay sẽ không lại muốn chúng ta lên đê đi chọn thêm đầu canh chứ một người đàn ông khác tiếp lời ta p h ỏ n g chừng tối nay lại muốn đi chọn đất rồi những người khác cũng thất truy bắt thiệt vừa nói lời tương tự từ đồng đạo nhận thức cho bọn họ đội sản xuất đội trưởng tuy nói nông thôn sớm đã đem dụng đất thực hành gia đình n h ậ n đầu năm đó đội sản xuất trong ngày thường đã không nhân vật gì cảm giác nhưng giống lên đê chống lũ loại sự tình này vẫn là lấy đội sản xuất hình thức đến tổ chức lúc này từ đồng đạo chỉ nghe thấy bọn họ đội sản xuất đội trưởng lắc đầu một cái thuyết khó mà nói ta p h ỏ n g chừng chỉ sợ là muốn tìm thêm đầu canh trong nước mực nước quá cao thêm đầu canh là phòng lụt lúc một loại phòng lụt thủ đoạn ở nước sông mực nước quá cao sắp tràn đầy qua đê canh thời điểm cần người lực gánh đất ở đê canh lên lại thêm một cái rộng nửa mét tả hữu bờ ruộng dùng để ngăn lại sắp tràn đầy qua đê canh nước sông loại chuyện l ậ t v ậ t này rất mệnh m ỏ i nhân bởi vì yêu cầu chọn thêm đầu canh thời điểm thường thường là tấn tỉnh thời điểm nguy cấp phổ thông đều là gió táp mưa xa khí trời trong thúc giục mọi người tăng thêm tốc độ từ đàng xa gánh đất tới từ đồng đạo trong lòng cầu nguyện tối nay không cần làm việc này bởi vì hắn hiện ở bộ này mười bảy tuổi cơ thể bả vai còn không có làm sao gánh qua đồ vật tối hôm nay thật nếu để cho hắn đi gánh đất chọn thêm đầu canh nói vai hắn sợ rằng không chịu nổi cái này cùng hắn bây giờ khí lực lớn tiểu không có quan hệ gì. trong ngày thường không thường thường g á n h trách nhiều người bả vai đều không chịu nổi cái này lực đáng tiếc câu nguyện của hắn hiển nhiên không tạo tác dụng bọn họ nơi này vừa ăn xong cơm không mấy phút ngoài nhà đã tới rồi một người mặc áo mưa h ắ n tử chưa vào cửa đứng ở ngoài phòng trong mưa to phòng đối diện trong hôm một tiếng đội bà đấy lên đê lên đê đều cầm lên trọng trách nhanh lên một chút lên đê đi chọn thêm đầu canh trong phòng từ đồng đạo bọn họ đệ tam đội sản xuất đội trưởng đắp đáp một tiếng ngoài nhà hán tử kia liền sãi bước đi người nhìn dán dấp phải đi nơi khác thông báo khác đội sản xuất rồi đều nghe chứ còn lềm về cái gì chứ tất cả nhanh lên một chút cầm lên trọng trách theo ta lên đê canh đi trẻ nhưng phải xui xẻo đội trưởng lớn tiếng thúc giục mọi người từ đồng đạo nhìn thấy mọi người đều đi nắm riêng mình áo mưa cùng đòn gánh những vật này cũng nghe thấy mọi người thấp giọng than thiện bao gồm bên cạnh hắn từ đồng lâm than thiện xét mẹ nó lao tử đến lăn lộn này lại vượt qua chọn thêm đầu canh ưu tập đánh cho từ đồng lâm than thiện thật ra thì cũng là từ đồng đạo lúc này tiếng lỏng nhưng có biện pháp gì đây phía trên chỉ thị truyền xuống hắn cũng không g i m không đi thật bị bắt điển hình đây chính là hồng bét không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hỏi đội trưởng nhà h ắ n áo mưa cùng trọng trách là ở nơi nào được chỉ điểm từ đồng đạo mặc áo mưa vào cầm lên đòn gánh cùng túi theo mọi người cùng nhau tiến lên đê canh phía trên đi mới vừa lên đê canh hắn liền dọa cho giật mình vài trăm thước chiều rộng mặt sông mực nước khoảng cách đê canh phía trên nhất lại không cao hơn một thước rồi vần đục nước sông vẫn còn ở trong nước lăn lộn lưu hướng hạ du cao như vậy mực nước hắn lớn như vậy là người của hai thế giới chưa từng thấy qua hắn nghe nói qua giống tối nay như vậy mưa lớn nếu như hạ cả đêm lời nói trong nước mực nước tăng lên hơn một thước cũng có thể đây là muốn phá đê rồi không mặc dù hắn biết rõ nguyên thời không b nước nước lại. lại thấy từ đồng lâm tựa như điên vẫy đi phía trước chạy như điên ở mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng lời ngăn cấm bên trong từ đồng đạo còn chưa kịp phản ứng từ đồng lâm cũng đã lao ra đê canh phốc thông một tiếng không đầu không đôi chui vào lăn lộn không nghỉ trong nước sông lúc ấy liền đem từ đồng đạo cả kinh cả người lông mao dựng đứng cả người đều sợ ngây người t r ư ơ n g mười lăm ngày sông cứu người rán rán nơi này làm sao có lớn như vậy một con rắn à? lung tung trong đám người đông nhiên một người chỉ cách đó không xa hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau kêu lên rán từ đồng đạo nghe tiếng vội vàng hướng người kêu ngón tay phương hướng nhìn quả nhiên nhìn thấy một cái dài hơn một thước d ư a leo lớn như vậy xích dây xích rắn ở nhàn nhạt trong bội c ỏ nhanh chóng du động chẳng lẽ từ đồng lâm vừa mới chính là bị điều này xích dây xích rắn bị dọa sợ đến chạy như điên mà h o ả n g hốt chạy bừa địa vọt vào trong nước đi từ đồng lâm sợ rắn từ đồng đạo là biết trên thực tế như loại này không cố gắng đi bộ động vật bọ sát rất nhiều người đều sợ cứu người nhanh cứu người a khối này khối này nước sông chảy tràn vội như vậy khối này ai sẽ thủy ai sẽ thủy nhanh đi xuống cứu người a tiểu lâm tử thật giống như không biết lội ngoa tạo tiểu lâm tử đều hướng xa như vậy rồi ai đây dám đi cứu a ta đi h ô n loạn thanh n â m của t r o n g rốt cuộc có một người đàn ông biểu thị muốn xuống nước cứu người nhưng hắn mới vừa bước ra hai bước liền bị một cái hơn sáu mươi tuổi lão đầu đuổi theo dắt tay cánh tay quắt lên đại sơn ngươi xính cái gì có thể ạ khối này nước sông vội như vậy ngươi không muốn sống nữa ngươi có tin hay không ngươi một chút đi tiểu lâm tử liền đem ngươi ôm thật chặt đến lúc đó ngươi biết bơi cũng du không trở về lao đầu kia từ đồng đạo nhận biết là ngọn núi lớn kia đường thúc từ đồng lâm rơi xuống nước đến bây giờ đã qua hảo mấy giây thành thật mà nói khối này nước sông cuồn cuộn hãy cùng nấu sôi nước sôi tựa như từ đồng đạo cũng c ó chút sợ hắn biết bơi không sai nhưng khối này mấy trăm mét chiều rộng mặt sông khối này lăn lộn không nghỉ nước sông hay là để cho trong lòng của hắn có chút rủ rè bởi vì hắn biết do ở nơi này dạng xiết lưu thủy bên trong coi như biết bơi cũng vô cùng nguy hiểm hối hộ là xuống nước cứu người nhưng trong thôn nhiều người như vậy tại chỗ lại không ai dám xuống nước cứu người chỉ hoang tiếp nữa vốn là không biết bơi từ đồng lâm sợ rằng sẽ cùng nguyên thời không như thế phải bị chết chìm khối này mấy giây từ đồng lâm đã bị vọt tới cách bờ mười mấy thước địa phương hai tay loạn vũ một cái đầu ở trên mặt nước chìm nổi không chừng liêu mạng từ đồng đạo cắn r ă n g một cái liền hội vàng kéo xuống trên người nhựa áo mưa chân trái giẫm đạp chân phải sau đó lại chân phải giẫm đạp chân trái ở xuống trên chân đùng cao su sau khi bước nhanh chạy như điên ở mọi người kêu lên cùng khuyên can trong tiếng vọt tới bờ sông hai chân đột nhiên phát lực gắng sức về phía trước nhảy một cái phốc thông một tiếng nào vào lạnh như băng nước sông bên trong hắn biết bơi cho nên vừa rơi xuống nước hắn liền hai tay gắng sức hoa động hai chân ngay cả đặng đầu còn không có toát ra mặt nước cũng đã bơi về phía trước chừng mấy mét cái này gọi là lặn lặn ra vài mét sau đầu hắn đột nhiên lao ra mặt sông theo thói quen cái miệng muốn lấy hơi nhưng mặt bên đột nhiên v ọ t tới một cơn sóng đột nhiên bao phủ hắn nửa gương mặt một cổ vẩn đục nước sông nhất thời sặc vào trong n h ư n g hắn trong lỗ mũi khúc khúc khúc khúc. từ đồng đạo bị sặc ho liên tục lúc này hắn trong lồng ngực khí đã chưa đủ một bên ho khan còn phải gắng sức hoa động hai tay hai chân cũng phải dùng sức lui về phía sau đặng thật vất v ả hướng trên mặt nước nhảy vọt tới một chút lại một cơn sóng đánh tới giờ khác này từ đồng đạo tâm lý chỉ câu có ưu tập phách muốn mắng nhưng nhưng căn bản không há miệng nổi đến mắng lúc này hắn chỉ muốn mau sớm cứu từ đồng lâm sau đó đồng thời mau tới bờ vì vậy hắn một bên gắng sức về phía trước bơi một bên nghiêng đầu nhìn tìm từ đồng lâm bằng dáng cũng còn khá lúc này từ đồng lâm còn ở trong nước bay nhảy dãy r u ộ từ đồng đạo nhìn chung quanh rốt cuộc nhìn thấy từ đồng lâm ở bảy tám mét bên ngoài rỗi một chút tay đê sông lên các thôn dân mặc dù vẫn không người xuống nước tới cứu người nhưng nhìn thấy hắn từ đồng đạo nhảy vào trong nước đi cứu từ đồng lâm lúc này cũng ở trên bờ lo lắng lên tiếng cho từ đồng đạo chỉ thị từ đồng lâm vị trí từ đồng đạo cắn răng xuất ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng hướng từ đồng lâm bên kia bơi đi cứu rơi xuống nước người kỹ xảo hắn lúc trước nghe nói qua muốn từ đối phương phía sau đến gần đến gần sau đưa tay ô m cổ đối phương chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn bị hoảng sợ người rơi xuống nước quấn lấy tay chân hắn nghe nói rơi xuống nước người là không có lý trí có thể nói coi như biết rõ người khác là tới cứu hắn bản năng cũng sẽ để hắn chết chết ôm lấy đối phương một khi bị rơi xuống nước người ôm lấy hai tay cho dù là ôm lấy một cánh tay vậy thì xong rồi hai cái người đều phải chết từ đồng lâm bị c u ầ n c u ậ n nước sông đi xuống du phong tới từ đồng đạo chính là theo c u ầ n c u ậ n nước sông gắn g sức hướng từ đồng lâm bơi đi theo xiết nước sông từ đồng đạo du rất nhanh mấy hơi thở giữa liền bơi tới từ đồng lâm gần bên lúc này từ đồng lâm đầu đã nửa ngày không t á t ra sang sức mặt trên bờ thôn dân không ngừng tê ự sẽ ở đó mực k ố i sẽ ở đó mực k ố i đúng đúng là ở chỗ đó ta mới vừa rồi còn nhìn thấy tiểu lâm tử vươn tay ra đã tới tiểu đạo tiểu đạo không được ngươi liền chui dưới đáy nước tìm một chút nói thật từ đồng đạo lúc này không nhìn thấy từ đồng lâm bọc dáng trong lòng là có chút sợ hãi chỉ sợ chính mình không cẩn thận lại đột nhiên bị dưới đáy nước dãy rụa từ đồng lâm ôm bất kể từ đồng lâm ôm lấy hắn nơi nào cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng đều phải cùng từ đồng lâm chơi với nhau s o n g trong lòng của hắn v ợ rằng đều phải c ù n từ đồng lâm chơi với nhau xong nghĩ tại dưới nước tìm tới từ đồng lâm thân h n h của đáng tiếc khối này nước sông quá mẹ nó vẩn đ ụ rồi hắn mỗi lần lặn xuống dưới mặt nước mở mắt nhìn lại ngoại trừ đem mình con mắt sặc làm đau căn bản cái gì cũng không nhìn thấy ở nơi nào t i ể u lâm tử ở nơi nào đê sông lên các thôn dân đột nhiên tranh tiên khủng hậu kêu lên tay chỉ một phương hướng vừa vội vừa sợ từ đồng đạo liền vội vàng theo những người đó ngón tay phương hướng nhìn lại rốt cuộc nhìn thấy trên mặt sông một cái tay xuất xuống vui mừng trong bụng từ đồng đạo liền vội vàng gắng sức vạch qua l à m từ đồng đạo nắm từ đồng lâm kéo dài tới đê sông bên thời điểm mấy nam nhân liền vội vàng trả lên lực tổng hợp mang hấp hối từ đồng lâm kéo dài bờ sau đó lại có mấy con tay đưa tới năm sức cùng lực kiệt từ đồng đạo cũng kéo dài bờ đi từ đồng đạo xuống nước cứu người thời gian thật ra thì không có rất dài nhiều nhất hai ba phút mà thôi nhưng cứ như vậy một hồi từ đồng đạo một thân khí lực đều sắp tiêu hao hết rồi nước sông chạy tràn quá gấp lan lộn không nghỉ nước sông còn từng đợt tiếp theo từng đợt địa hướng trên mặt hắn đánh căn bản không cho hắn thật tốt thở hồn hển thời gian hơn nữa tâm lý vừa vội vừa sợ sau đó ôm từ đồng lâm, cổ thời điểm, từ đồng lâm còn rẽ ruột không nghỉ đều được lần thành bội địa tiêu hao hắn thể lực thàng đến lúc này bị mọi người kéo dài bờ từ đồng đạo mới rốt cục thanh tĩnh lại cũng mới rốt cục có thể thật tốt lấy hơi lúc này hắn có một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi vừa mới đi cứu từ đồng lâm thực sự quá nguy hiểm không cẩn thận hắn thì phải theo từ đồng lâm làm một đôi đồng bệnh n g u về lương hơn nữa còn là một đôi công n g u về lương tiểu đạo tiểu đạo ngươi như thế nào đây ngươi không sao chớ ngươi là gan thật là lớn a gấp như vậy nước sông ngươi cũng dám xuống nước cứu tiểu lâm tử tiểu lâm tử tiểu lâm tử ngươi có khỏe không tiểu tử ngươi mới vừa rồi chuyện gì xảy ra ạ một con rắn m ặ thôi liền đem ngươi hủ được trong nước đi ngươi mẹ nó thật dọa chết người chương mười sáu chúng ta sau này sẽ là anh em ruột da mới vừa rồi nguy hiểm như vậy đại sự thiếu chút nữa chết chín nhân rơi xuống nước từ đồng lâm cùng xuống nước cứu người từ đồng đạo đều nghỉ ngơi đội sản xuất trưởng mang theo hai người bọn họ trở lại trước ăn cơm gia đình kia cầm hai bộ người khác đổi giặt quần áo khiến hai người bọn họ đổi sau đó sẽ để cho hai người bọn họ mau về nhà nghỉ ngơi coi như đội sản xuất trưởng mới vừa rồi nhưng bị dọa sợ không nhẹ nếu như hai cái mười bảy tuổi tiểu tử bị chết đuối trong nước hắn cũng không biết làm sao cho lên mặt cùng hai đứa bé ra trường giao phó vì vậy từ đồng đạo cùng từ đồng lâm một người đánh một cây ô từ đồng lâm trong tay còn có một chỉ đ ẹ n tin hai người thất thiểu địa đi về nhà hai người đều không có bao nhiêu bị ngày nghỉ vui sướng tâm lý càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn sợ từ đồng đạo trong lòng cảm thụ có thể phải phong phú hơn một ít hắn suy nghĩ may mắn vừa mới thành công nắm từ đồng lâm cứu đi lên nếu không Hắn khối này vừa trọng sinh này trọng lại, vừa trở cảm h theo từ đồng lâm đồng thời chết đuối trong nước sống rồi. Thật nói như vậy, hắn sinh không chút nghĩa ỉ sợ sống cũng nước có muốn đồng đồng trong nói lần này trọng sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào, lâm đuối từ trở rồi. vậy, không ý i sinh cơ hội. thích trọng được cơ c ả ơn a tiểu đạo mới vừa rồi nếu không phải ngươi xuống nước cứu ta ta bây giờ sợ rằng đã biến thành một cỗ thi thể rồi đi ở từ đồng đạo bên cạnh từ đồng lâm sâu kín vừa nói từ đồng đạo xoay mặt nhìn từ đồng lâm lúc này trên mặt không có ngày thường hy tiếu vẻ mặt phức tạp nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo tiêu tiếu không cần khắc khí chúng ta là huynh đệ a hắn nói tùy ý nhưng từ đồng lâm lại gật đầu một cái nghiêm túc thế đúng tiểu đạo mạng của ta là ngươi cứu từ nay về sau chúng ta chính là anh em rồi rồi sau khi nhà ngươi có chuyện gì có thể sử dụng lên ta ngươi ngàn vạn lần khắc k h á c h khí với ta ân cứu mạng ta từ đồng lâm cả đời đều sẽ nhớ từ đồng đạo nhìn hắn hai giây khẽ gật đầu được vậy sau này chúng ta chính là anh em rồi rồi ngươi có chuyện gì cũng đều có thể nói với ta sau khi hai ta tùy hai mã một rồi từ đồng lâm nghe vậy rốt cuộc lộ ra một nụ cười dùng sức gật đầu hảo hảo qua mấy giây từ đồng lâm đột nhiên hỏi đúng rồi qua mấy ngày chúng ta trùng khảo thành tích liền muốn đi ra ha ha Ta là k h ẳ người từ đồng lâm cao mày hỏi ý của ngươi là bất kể ngươi lần này có hay không thi đậu trung học đệ nhị cấp ngươi đều dự định đi ra ngoài tìm việc làm vạn nhất thi đậu cũng không đi niệm từ đồng đạo hử một tiếng từ đồng lâm cao mày không nói sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng ai thật không biết ba của ngươi đi đâu vậy hắn gần đây nếu có thể trở lại là tốt từ đồng đạo không tiếng động cười một tiếng trong lòng của hắn rất rõ ba hắn lần mất tích này thì sẽ không trở lại nữa ít nhất hết hạn hắn trọng sinh tiền mẹ nó qua đời thời điểm ba hắn đều vẫn không có trở lại cho nên cái đề tài này hắn không nghĩ cho chuyện trong lòng hắn hắn đã sớm làm cha mình chết hai người trầm mặc lại đi về phía trước nhiều đường từ đồng lâm lại thở dài một tiếng ai ta cũng muốn đi ra ngoài học tay nghề ba mẹ ta đã sớm giúp ta nghĩ xong để cho ta theo ta ba phía sau đi làm công nhân sau khi liền làm thợ xây đúng rồi ngươi thì sao ngươi qua mấy ngày nữa đi tính toán công việc gì hả nếu không ngươi cũng theo ta ba phía sau đi học thợ xây đi thợ xây từ đồng đạo vừa cười một tiếng làm nhỏ công phu làm thợ xây hắn trọng sinh tiền đều làm qua hắn bây giờ thật muốn đi làm căn bản cũng không cần học hơn nữa hắn cũng biết qua chút năm địa ốc hội nên đón đại bạo phát đẳng cấp đến lúc đó p h à m là cùng địa ốc tương quan chức nghiệp cũng có thể kiếm không ít tiền cho nên ngay từ đồng lâm thuyết muốn đi làm công nhân học làm thợ xây hắn không tính khuyên can nhưng chính hắn tạm thời nhưng không nghĩ đi công trường thứ nhất bây giờ cách địa ốc bùng nổ còn có thời gian mấy năm lúc này đi công trường một ngày cũng chỉ có thể kiếm hai ba chục thậm chí còn kiếm không tới nhiều như vậy thứ hai hắn bây giờ mười bảy tuổi đi công trường hắn c á i này còn không có hoàn toàn trưởng thành thân thể việc nặng việc bệnh nhọc đều biết làm rất cố hết sức về phần trực tiếp đi làm thợ xây trước mắt hắn mười bảy tuổi tuổi tác ai sẽ khiến hắn trực tiếp làm thợ xây người nào sẽ tin tưởng hắn cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu nguyên thời không ba hắn mất tích sau khi hắn đi ra ngoài làm thứ công việc chính là công trường công nhân kia vài năm thực sự đem hắn mệt thành chó khả năng cũng là quá mệt mọi nguyên nhân ngược lại từ hắn đi công trường làm nhỏ công phu sau khi hắn đầu liền lại cũng không có dài quá sống lại một đời cũng không phải là không có lựa chọn khác hắn dĩ nhiên không nghĩ lại đi công trường bán khổ lực hôm nay lên đê trên đường hắn liền nghĩ xong qua mấy ngày đi tìm công việc gì không được ta dự định đi làm đâu b ế p từ đồng đạo trả lời như vậy từ đồng lâm từ đồng lâm nghe vậy ngớ ngẩn làm đâu b ế p người có phương pháp à không đợi từ đồng đạo trả lời từ đồng lâm ổ một tiếng bừng tỉnh cười nói đúng rồi ta nhớ ra rồi ta nhớ được ngươi có một cái biểu ca chính là làm đ u bếp đúng không ngươi có phải hay không chuẩn bị đi cùng phía sau hắn học tay nghề hạ nhất định là có đúng hay không từ đồng đạo cậu con trai lớn cắt lương tài so với từ đồng đạo đại chín tuổi hiện nay ngay tại huyện thành hồng tinh đại t i ể u điếm làm đ u bếp nguyên thời không từ đồng đạo đổi nghề đi học tài nấu ăn chính là cùng biểu ca cắt lương t à i phía sau học đương nhiên đó là nguyên thời không chuyện bây giờ hắn trọng sinh trở lại tự nhiên không cần lại từ trụ cột nhất bắt đầu học cho nên hắn lắc đầu một cái không phải là ta dự định chính mình đi sông chính mình sông từ đồng lâm không nhịn được nhiều lần khuyên từ đồng đạo mạnh liệt đề nghị từ đồng đạo hay là đi cùng biểu ca phía sau đi học hai người vừa đi vừa nói cứ như vậy một đường trò chuyện về nhà vào thôn thời điểm đã là buổi tối gần tám giờ từ đồng đạo lúc về đến nhà cửa nhà đã quang i a n nhà chính hai bên căn phòng cửa sổ ngược lại còn lộ ra ánh sáng hắn tự tay vỗ một cái môn trong phòng truyền tới mẹ thanh âm người nào nhỉ người nào nhỉ mẹ là ta từ đồng đạo đáp một tiếng đi theo chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền tới sau đó cửa mở ra mở cửa là đệ, đệ hắn từ đồng lộ nhưng mẹ và em gái cũng đều nghi ngờ đi nhanh tới mẹ tiểu đạo ngươi không phải là lên đê đi sao tại sao lại trở lại nội mội c ắ t ngọc châu â đại ca trên người của ngươi đây là người nào c u ầ n áo nhỉ ngươi y phục của mình đây em trai từ đồng lộ cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn cau mày hỏi xảy ra chuyện gì tiểu lâm tử rơi xuống nước ta đem hắn cứu đi lên sau đội trưởng sẽ để cho ta cùng hắn trở lại y phục của ta ước đây là đội trưởng nắm cho ta từ đồng đạo đơn giản giải thích đi vào gian nhà chính hắn nói hời hợt lại để cho mẹ hắn đắm người nghe nghi ngờ hơn rồi càng nhiều hơn vấn đề hướng hắn e m đến chương m ư ơ i bảy huynh đệ độc thủ Từ đặc ồ n nóng n g đạo đốt thừa dịp ư tắm t từ từ h biệt là nghe tới lúc ấy không ai dám xuống nước cứu người nhưng từ đồng đạo lại nhảy vào trong nước đi cứu từ đồng lâm thời điểm các tiểu trúc sắc mặt đều hủ do trắng cho dù từ đồng đạo lúc này liền cẩn thận ở trước mắt nàng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng luôn miệng truy hỏi sau đó thế nào từ đồng đạo vô tình hù dọa bọn họ dĩ nhiên là hời hợt thuyết rồi kết quả mẹ trên người của ngươi hết sốt sao từ đồng đạo nhớ tới chuyện này liền vội vàng hỏi các tiểu trúc chấn an cười một tiếng ta tốt hơn nhiều ngươi không cần lo lắng từ đồng đạo không yên tâm đứng dậy sờ một cái mẹ c á i chán lại sờ một cái chán mình chân mày hơi nhữu lại mẹ hắn sốt còn không có lui ngươi buổi tối uống thuốc sao ừ ăn ngày mai nhất định có thể tốt ngươi không cần lo lắng cho ta đúng rồi ngày mai hay lại là mẫu thân lên trên đây chứ mẫu thân không dám để cho n g ư ơ i đi không mẹ n g ư ơ i mau đi ngủ đi ngọc châu giao cho ngươi một cái nhiệm vụ tối hôm nay ngươi liền theo mẫu thân ngủ c h u n g ban đêm nhớ sờ một cái mẹ cái chán một khi phát hiện mẹ nhiệt độ cơ thể quá cao ngươi nhớ phải mau đến cho ta biết cùng ngươi nhị ca nhớ sao một câu tiếp theo lời nói từ đồng đạo là đối với mọi mọi các ngọc châu phân phó các ngọc châu rất ngoan ngoãn liền hội vàng gật đầu đáp ứng các tiểu trúc cao mày không cần ta uống thuốc tối hôm nay mới có thể giảm s ố t cứ như vậy nói xong rồi a ngày mai hay là ta lên trên đê ngươi và em trai muội muội ở nhà thật tốt từ đồng đạo lắc đầu mẹ ngươi cũng đừng theo ta cãi đừng nói ngươi tối nay suốt không nhất định có thể lui rồi coi như có thể lui ngày mai ngươi khẳng định cũng không khí lực gì cho nên lên đây chuyện hay là giao cho ta đi ta theo tiểu lâm tử không giống nhau ta không hắn nhát gan như vậy cũng không giống cái kia dạng ta không biết bơi thủy à cứ định như vậy ngọc châu ngươi mò đỡ mẫu thân đi nghỉ ngơi chúng ta hạ tắm cũng ngủ ai t ố t đại ca các ngọc châu liền vội vàng đỡ tay của mẫu thân cánh tay thất giọng kêu mẹ trở về phòng đi nghỉ ngơi các tiểu trúc còn muốn tranh cãi từ đồng đạo chẳng qua là lắc đầu chờ mẹ và em gái đi rồi trong phòng bếp liền chỉ còn lại từ đồng đạo từ đồng lộ hai huynh đệ từ đồng đạo ngồi ở lòng bếp khẩu túi đầu nhóm lửa từ đồng lộ ngồi ở chậu nước đổ lên hai chân treo trên bầu trời toàn trong mày c h ầ mặc m nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái lãnh đạo nói ngươi còn không đi ngủ đợi ở chỗ này làm gì mau đi ngủ đi từ đồng lộ im lặng mấy giây đ ỗ n g nhiên mở miệng mẹ nói ngươi dự định đi, đi làm kiếm tiền dừng một chút lại tăng thêm câu ngươi vạn nhất thi lên trung học đây ngươi cũng không có ý định đọc từ đồng đạo cúi đầu hiện tay cầm cái bó c h ủ y bỏ vào lòng bếp trong nhàn nhạ từ t một tiếng từ đồng lộ chân mày n h í u chặt hơn đông nhiên từ chậu nước lên nhảy xuống cất cao r ộ n g đạo không được ta không đồng ý ngươi nếu là không thi đậu trung học đệ nhị cấp thì coi như xong đi nhưng nếu như ngươi thi đậu vậy thì ta đi đi làm kiếm tiền ta tới tạo điều kiện cho ngươi môn n g h e hắn nói như vậy từ đồng đạo cũng không có kích động biểu tình bình tĩnh dương mắt nhìn về phía từ đồng lộ giọng vẫn rất bình đạm ta không thương lượng với ngươi ngươi có đồng ý hay không đều không sửa đổi được quyết định của ta còn có ta là ca của ngươi kiếm tiền sự không tới p h í ngươi trừ phi ta từ đồng đạo vô năng tiền kiếm không nuôi sống các người thật đến lúc đó ngươi làm quyết định gì ta cũng sẽ không có ý kiến không được ngươi theo ta sung mãn đại ca gì đây ngươi cũng liền lớn hơn ta một tuổi ta không cần ngươi kiếm tiền cung cấp ta đi học ta cũng không muốn đọc từ đồng lộ quả quyết phản đối thần tình kích động từ đồng đạo hí mắt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một cái biết chậm dại đứng dậy đi tới đi tới từ đồng lộ trước mặt ánh mắt lăng lệ khoảng cách gần nhìn c h ầ m c h ầ m từ đồng lộ ánh mắt của thấp giọng nói ta nói ta không thương lượng với ngươi từ đồng lộ ta cảnh báo ngươi ngươi kế tiếp thành tích nếu là trợi xuống lợi hại ta đánh gãy chân của ngươi ta là lão đại i cho nên ở từ đồng đạo lúc này ánh mắt sắc bén bức thị hạ từ đồng lộ không nhịn được lui về phía sau nửa bước nhưng hắn trong sương bướng mình khiến hắn cảm thấy xấu hổ cho nên sắc mặt rất nhanh thì đỏ bừng lên cứng cổ hầu ngươi mất đi ngươi dựa vào cái gì của ta ngươi cũng không phải là cha ta hơn nữa ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta hắn rất tức giận kêu thành em không nhỏ nhưng hắn không biết trọng sinh mà đến từ đồng đạo tinh khí hắn lời còn chưa dứt, c h ỉ thấy từ đồng đạo đột nhiên bên phải rỗi tay ra năm ngón tay hung hăng bóp từ đồng lộ cổ của ánh mắt hung ác trận mắt nhìn từ đồng lộ ngay cả vội vàng hai tay đi b à i từ đồng đạo tay nhưng hắn nơi này còn không có đẩy ra từ đồng đạo tay phải cũng dùng tới hai tay chặt chẽ bóp từ đồng lộ cổ của tùy ý từ đồng lộ làm sao dãy g i a nói dốc đều nói dốc không mở trong miệng đức quãng khó khăn kêu ngươi ngươi bung ô tay từ đồng đạo lao tử cho ngươi bung tay ngươi đừng ép lao tử hắn càng kêu từ đồng đạo bóp lại càng chặt thế nào thế nào đại ca, xảy ra chuyện gì gian nhà chính trong chuyển tới tiếng bước chân cùng với mẹ và em gái kinh nghi hỏi trong phòng bếp từ đồng đạo đẩy ra em trai từ đồng lộ đẩy từ đồng lộ hai chân đụng ở sau lưng chậu nước lên thiếu chút nữa ngã xuống đừng cho là ta ở đùa giỡn với ngươi từ đồng lộ n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta sau khi cái nhà này ta quyết định ta khiến ngươi hảo hảo đọc sách ngươi liền cho ta thật tốt đọc sách dám không nghe lời ta liền quất ngươi hạ thấp giọng quát hoàn từ đồng lộ từ đồng đạo quay đầu đối với gian nhà chính bên kia hôm ộ t cô mẹ không việc gì các ngươi nhanh đi ngủ đi thật không có sự mẹ các tiểu trúc cùng mội mội các ngọc châu vẫn là không yên lòng hai người tới gian nhà chính cửa sau nơi ấy thò đầu hướng trong phòng b ế p vọng vừa mới thu thập xong em trai từ đồng đạo trở về cho các nàng một nụ cười mà vừa mới bị thu thập từ đồng lộ là bởi vị sĩ diện hảo mà sụ mặt nghiêng đầu không nói một lời mẹ và em gái gặp hai anh em họ thật tốt mặc dù hay lại là hồng nghi nhưng cũng không có đến phòng bếp vậy các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi chúng ta đã quá khó khăn hai huynh đệ các ngươi cũng đừng lại xào x á o đều cho mẫu thân tiết kiệm một chút tâm được rồi mẹ các tiểu trúc không nhịn được dặn dò bọn họ yên tâm đi、mẹ. từ đồng đạo cười đáp lại từ đồng lộ mắt lạnh quét hắn liếc mắt đ bị môi một cái vẫn không nói một lời mẹ và em gái trở về đi ngủ từ đồng lộ vừa giận lại sợ nhìn nhìn từ đồng đạo khẽ tàn răng cũng xoay người sai bước đi vì vậy trong phòng bếp liền chỉ còn lại từ đồng đạo một người hắn thật ra thì không tưởng tượng mới vừa rồi như vậy đối với em trai đậu thủ thực sự không nghĩ nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân em trai trong x ư ơ n g có nhiều phản đ ị c h đặc biệt là ở cha mất tích sau khi căn bản là vô pháp vô thiên ai nói cũng không nghe từ đồng đạo không tin rằng gần bằng miệng của mình tuyết là có thể bao ở cái này không bớt lo em trai mà hắn nhiều nhất mấy ngày sau chương ì đi t h mười tám giao tâm từ đồng đạo tám xong đi tới phòng ngủ thời điểm vừa vào cửa đã nhìn thấy đệ đệ của hắn từ đồng lộ đã ngủ ở trên giường nhà hắn nhà ở không lớn coi là gian nhà chính cũng liền ba gian nhà bằng đất phía đông là hắn phòng ngủ của cha mẹ phía tây căn này trung gian dùng miếng trúc cùng thương diệp cách một đạo tưởng mang cả phòng chia ra làm h a i m ộ i mội của hắn cắt ngọc châu ở p h ò n g trong hắn và em trai từ đồng lộ liền ở bên ngoài căn này hai anh em họ từ nhỏ đã ngủ một giường lớn từ đồng lộ ngủ ở trên giường một bên hắn từ đồng đạo ngủ ở giường bên ngoài trong căn phòng đèn vẫn sáng từ đồng đạo sau khi vào cửa nhìn thấy em trai từ đồng lộ ngủ ở trên giường mặt không nhúc ních ngủ t i ế p đi hắn nhàn nhạt hỏi một câu từ đồng lộ không có phản ứng tựa hồ thực sự ngủ t i ế t đi nhưng từ đồng đạo biết rõ tiểu tử kia khẳng định còn tỉnh chỉ bất quá bởi vì hắn vừa mới động thủ bấm cổ của hắn cho nên tiểu tử này bây giờ với hắn sinh buồn b ộ c đây tiện tay đóng cửa phòng từ đồng đạo theo bản năng sờ một cái hai bên túi quần trọng sinh tiền hắn hút thuốc rất nhiều năm gặp phải sự tỉnh cũng sẽ theo thói quen rút ra liều thuốc đây là một loại trong lòng lệ thuộc vào nhưng lúc này dĩ nhiên là sờ chống không hắn trên người bây giờ không khói c ư ờ i nhạt rồi cười từ đồng đạo thở dài đi tới ở mép giường ngồi xuống ánh mắt phức tạp nhìn giữa giường bên giả bộ ngủ em trai hai anh em họ chỉ thua kém một tuổi từ nhỏ lại vừa là ngủ cùng một tờ giường lớn lên cảm tình tự nhiên rất sâu nhưng trọng sinh tiền những năm kia việc trải qua khiến hắn đối với chính hắn một em trai cảm thụ rất phức tạp hắn biết rõ mình em trai bản tính không xấu nguyên thời không sở dĩ đi lên đường nghiêng cuối cùng đem mình dày vò vào trong tù đi đợi ba năm nguyên nhân chủ yếu là đang ở bà hắn trên người mang theo đại bá m ẫ u bỏ trốn cha không chỉ có rất không chịu trách nhiệm còn để cho bọn họ cả nhà ở trong thôn đều không nốc đầu lên được không gần như chỉ ở bọn họ từ ra thôn không nốc đầu lên được tại chỗ có thân thích trước mặt tại chỗ có nghe nói qua chuyện này đồng học trước mặt bằng hữu bọn họ cũng không nốc đầu lên được loại sỉ nhục này cảm giác khiến từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo từ đồng lộ căn bản liền chịu không được từ tiểu học bắt đầu hàng năm nắm văn bằng từ đồng lộ. vẫn luôn là kiêu ngạo nhưng từ ba hắn mang theo đại bá m ẫ u bỏ trốn sau khi mỗi người nhìn ánh mắt của hắn đều giống như đang nhìn một chuyện tiếu lâm rất nhiều người đều tại sau lưng của hắn chỉ chỉ trò trò xì xào bàn tán quá đáng hơn thậm chí ở ngay trước mặt hắn tự ra ngôn t r â m trọng như vậy việc trải qua hắn từ đồng đạo đã từng từng chịu đựng không ít bất đồng chẳng qua là hắn từ đồng đạo nội tâm không kiêu ngạo như vậy tâm tính cũng càng thâm trầm một ít cho nên hắn có thể chịu được nhưng hắn người em trai này từ đồng lộ hiển nhiên không nhị được cho nên ở nguyên thời không từ đồng lộ tính tình đại biến đến rồi ai lời nói cũng không nghe bất kể người nào cùng hắn nói chuyện hắn đều rất không nhịn được sách cũng không tâm tư đọc trụy lạc được phi thường nhanh chóng từ đồng đạo trong nội tâm đối với cha hận vô cùng nhưng một mực rất thương tiếc em trai từ đồng lộ càng nhiều hơn chính là hận thiết bất thành cương tối nay mội mội ở phía đông căn phòng theo mẹ ngủ chung cho nên phía tây căn phòng chỉ có hắn và từ đồng lộ từ đồng đạo cảm thấy tối nay thật thích hợp hắn và em trai đóng giao tâm mặc dù hắn không tin rằng một lần giao tâm liền có thể cải biến em trai từ đồng lộ nhưng hắn vẫn muốn thử một chút hắn thực sự hy vọng em trai có thể nhanh lên một chút hiệu truyện hy vọng hắn có thể tiếp tục giữ đi lên tiểu lộ ta biết ngươi còn chưa ngủ chúng ta trò chuyện một chút chứ. từ đồng đạo nhìn không nhúc nhích từ đồng lộ nổi lên câu chuyện nhưng hắn nói xong lời này giữa giường bên từ đồng lộ nhưng vẫn là không phản ứng chút nào tựa như có lẽ đã ngủ rất say từ đồng đạo không cảm thấy bất ngờ khối này là đệ đệ hắn từ đồng lộ phong cách vì vậy hắn liền bắt đầu lẩm bẩm l ẩ bẩu cha ta không tinh thần trách nhiệm hắn chạy đã là sự thật tiểu lộ trên cái thế giới này rất nhiều thứ chúng ta đều có thể lựa chọn nhưng một cặp dạng gì cha mẹ là chúng ta không có cách nào chọn đây là mệnh chúng ta chỉ có thể tiếp nhận giữa giường bên từ đồng lộ vẫn không phản ứng chút nào từ đồng đạo than nhẹ một tiếng tựa vào đầu giường t hơi híp mắt lại tiếp tục ta biết than thượng như vậy một cái lao tử h cho ngươi rất tức giận cũng để cho ngươi rất mất thể diện ta cũng vậy nhưng là có biện pháp gì đây lại mất thể diện khó khăn đi nữa chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt cái này thì giống một người không cẩn thận rơi vào trong hầm phân dạ rơi vào hầm phân rất mất thể diện nhưng là tiểu lộ nếu như bởi vì rơi vào hầm phân rất mất thể diện sẽ không từ trong hầm phân bỏ ra ngoài cuối cùng chết b ố i trong hầm phân ngươi không cảm thấy càng mất thể diện hơn sao nói tới chỗ này từ đồng đạo lại liếc mắt một cái em trai từ đồng lộ vẫn không phản ứng chút nào hầm phân cái thí dụ này đều không khiến tiểu từ này kích động khối này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây là muốn nắm giả bộ ngủ tận cùng tiến hành a từ đồng đạo cười nhạt ngửa mặt nhìn trên nóc nhà thương diệp nói tiếp tiểu lộ chúng ta là anh em một mẹ đồng bào anh em ruột ngươi nói từ nhỏ đến lớn ta đánh ngươi sao không có chứ ngươi có nghĩ tới không tối nay ta tại sao ra tay với ngươi rồi hả ta biết ngươi bây giờ khẳng định vẫn còn ở giận ta thậm chí muốn đột nhiên bỏ dậy đem ta đẻ lên giường một hồi đấm ta biết ngươi nhất định là nghĩ như vậy ngươi muốn thật muốn đấm ta vậy thì lên đấm đi ta bảo đảm sẽ không đánh trả nhưng là coi như ca của ngươi ta hy vọng ngươi có thể tận lực khôi phục lòng bình thường tiếp theo sau đó thật tốt đọc sách ta biết cái này rất khó khăn nhưng khối này không phải chúng ta tự cam đoạ lạc lý do bởi vì bởi vì nhà chúng ta bây giờ hai ta là chủ của rồi nói tới chỗ này từ đồng đạo vẫn không có nghe em trai đáp lại hoặc em trai thực sự đã ngủ rồi nhưng từ đồng đạo nói tới chỗ này nhưng không nghĩ lúc đó dừng lại cho nên hắn dừng một chút lại tiếp tục cha ta là một không chịu trách nhiệm thứ hèn nhát. hai ta không thể học hắn huynh đệ ta hai nhất định phải không chịu thua kém coi như không vì chúng ta chính mình cũng phải là mẹ ta là ngọc châu cân nhắc ngươi nói sao tiểu lộ ngươi nhất định phải nghe ca kiếm tiền sự ngươi đừng theo ta cạnh tranh ta lớn hơn ngươi đừng nói lớn hơn một tuổi cho dù là năm thứ nhất đại học tiên đó cũng là lớn hơn ngươi cho nên ở ta không có không nhịn được trước kiếm chuyện tiền bạc không cần ngươi để cân nhắc nhiệm vụ của ngươi chính là thật tốt đọc sách tốt nhất có thể thi lên đại học chúng ta phải đứng lên không thể cả đời khiến nhân xem thưởng từ đồng đạo lời nói xong rồi nhưng giữa giường bên em trai từ đồng lộ hay lại là không n ú c ních đối với lần này từ đồng đạo nhìn lướt qua vẻ mặt có chút thất vọng hắn là thật hy vọng có thể thuyết phục em trai nhưng nếu như hắn lúc này nô đầu ra đi l í trong, nhìn nhìn trong nhà bây giờ thời gian không dễ chịu nếu liền lý có cá vậy hắn liền không muốn lãng phí cơ hội làm điểm cá về nhà cũng có thể thêm một món ăn nếu như có nhiều t ô n bổ cào danh như ý nghĩa chính là mỏ trứng tôm dùng bá tử nó có ba bộ phận tạo thành một cây cây trúc một cái hình bán nguyệt vong lưới cùng với một cái hình bán nguyệt miệng mì cung vong lưới bản thân làm mềm nó mặc dù có thể trưởng thành hình bán nguyệt là bởi vì vong lưới cả bụi tổ khẩu cố định ở một cái hình bán nguyệt không lên cái này hình bán nguyệt cung thẳng bên kia là một cây cốt sát con trưởng thành hình bán nguyệt là một cây côn gỗ con mã thành vóng lưới cây trúc hơn nữa hình bán nguyệt mệt i c u n g ba kiện đồ vật dùng sợi dây buộc c h u n g một chỗ sẽ tạo thành một cái vững chắc hình tam giác vóng lưới c ả bụ tổ khẩu là hướng cây trúc bên này tạo thành có điểm giống số lớn cây xúc rác mang gậy cái chủng loại kia giỏ cá chính là trúc miệt biên chế m à thành khẩu đại bụng đại nhưng ở khẩu cùng bụng giữa có một cái nhỏ dài cổ từ đồng đạo lúc ra cửa ở bên hông buộc một cái cái mảnh vải giỏ cá liền treo ở bên hông hắn mảnh vải lên hắn đi phương hướng là đầu thôn bên kia tây hà thật dài tây hà hai bờ sông đều là đồng ruộng căn cứ kinh nghiệm của hắn giống gần đây thời tiết như vậy trong ruộng thủy khẳng định ngày đêm không ngừng địa đi tây trong sông lưu tại loại này nước chảy dưới sự sung kích tây hà trong cá t ô m sẽ tụ tập ở một cái cái miệng nước chảy tùy thời chuẩn bị nịch lưu n h ư thượng hắn lúc nhỏ hàng năm như vậy mưa dầm mùa da da của hắn luôn là ở đại sau cơn mưa lúc tờ mờ sáng mang theo tôm bổ cào cùng g i ỏ cá đi tây bờ sông những thứ kia miệng nước chảy bổ cào cá tôm thu hoạch thường thường cũng không tệ từ đồng đạo từ trong nhà lúc ra cửa thiên vẫn là tờ mờ sáng tầm nhìn do rất ngắn trong thôn cũng rất an tĩnh đi ở trong thôn một bóng người cũng không có nhìn thấy chỉ thỉnh thẳng giật mình mấy tiếng tiếng ồn ào một cái chạy vào tây hà thoát nước c ử cừ nơi miệng từ đồng đạo thuần thục cầm trong tay tôm bổ cào ném vào trong nước sau đó vội vàng kéo lên hoa lạp lạp t ô n g thanh khiến khoe miệng của hắn hiện ra một nụ cười bởi vì này hoa lạp lạp t ô n g thanh là tôm bổ cào trong ba cái lớn chừng bàn tay cá diếp cùng hai cái ngang đâm cá dãy ruộng phát ra khối này đệ nhất bổ cào đi xuống thì có như vậy thu hoạch quả thật vui vẻ hắn vội vàng nhặt lên khối này mấy con cá tiện tay ném vào bên hông trong g i ỏ cá sau đó đứng dậy lại ở nơi này thoát nước khẩu bổ cào rồi m ư ờ cái thu hoạch chất giảm nhưng vẫn nhung lại bổ cào đến hai cái cá di cùng bốn phẩy năm cái ngón tay dài bữa ăn con cá lại nói dùng tôm bổ cào bổ cào cá thật ra thì không có gì kỹ thuật hàm lượng muốn thu hoạch được chủ yếu nhất là đủ chuyên cần t ỷ như giống thời tiết như vậy muốn thu hoạch nhiều thức dậy liền muốn đủ sớm bởi vì đẳng cấp trời sáng t o a n g sau khi thoát nước khẩu phía dưới cá tôm sẽ tán được không sai bệt lắm đại khái cũng là bởi vì dùng tôm bổ cào làm cá kỹ thuật hàm lượng không đủ cao đi ngược lại từ đồng đạo em trai từ đồng lộ mặc dù thích làm cá làm tôm nhưng vẫn không thích dùng tôm bổ cào đi làm nếu so sánh lại từ đồng lộ thích càng thích dùng hắn tự chế cái s i n cá nhìn thấy cá lướt sau một gạch chéo đi qua nếu như xin đến cá cũng khá lớn k i a giấy ruột kình sẽ để cho dài mấy mét cái xin cá gậy đều run d ẩ y động không ngừng nhìn cũng làm người ta vô cùng vui vẻ cảm giác thành t i ệ u trần đầy cái xin cá từ đồng đạo cũng sẽ dùng xin cá kỹ thuật cũng còn có thể nhưng hắn chờ lát nữa còn phải thay mẹ lên đê đi trực cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn nắm tôm bổ cào đi ra trị một cái một đường đi p h a m l a nhìn thấy có thoát nước khẩu đi tây trong sông thoát nước từ đồng đạo chính là một tôm bổ cào nem xuống kéo lên lúc tới có lúc có thu hoạch có lúc dấu t u y ế t thật khảo nghiệm kiên nhẫn mà hắn không thiếu kiên nhẫn nửa giờ một giờ trôi qua mắt thấy trời đã s á n g trang bên hông hắn trong giỏ cá đã thu hoạch hơn nửa giỏ cá đủ loại cá lớn tiểu ngư lớn có hai cân nhiều là một cái cá lóc nhỏ nhất chính là những thứ kia chỉ có hắn n g ó n trỏ d à i như vậy tiểu đưa ăn con cá rồi cần phải trở về cuối cùng một bữa cào từ đồng đạo liếc nhìn cách đó không xa một cái khác thoát nước khẩu tâm lý quyết định đi nơi đó lại bổ cào một cái liền về nhà rồi cách đó không xa cái đó thoát nước khẩu nhìn thật giống có cá bộ dạng bởi vì cái đó thoát nước khẩu hai bên trái phải đều có không ít mèo căn cứ kinh nghiệm của hắn loại này có bèo địa phương phổ thông đều sẽ có cá hắn sai bước đi tới hít một hơi thuần thục mang tôm bổ cào ném xuống sau đó vội vàng kéo lên trong túi lưới chuyển tới dây ruổi lay động cảm giác động tinh vẫn còn lớn từ đồng đạo tâm lý vui mừng cho là lại bổ cào đến một con cá lớn nhưng tôm bổ cào kéo lên mặt nước thời điểm hắn mẩn n g ờ tôm bổ cào trong túi lưới ngoại trừ một cái tiểu cá g i ế p vẫn còn có một cái ba ba liếc mắt khả năng có nặng hai ba cân lúc này cái này xui xẻo ba ba đang ở hắn tôm bổ cào trong túi lưới cố gắng leo lên muốn bỏ ra ngoài nhưng là khả năng sao tình hôn lại từ đồng đạo vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất mang tôm bổ cào kéo đến trên bờ c ũ nhanh g n chóng cách xa bờ sông khuôn mặt vui sướng nụ cười trong mắt hắn cái này ba ba là tiền giấy hình dáng đầu năm nay như vậy một cái ba ba khả năng không bán được cái gì giá cao nhưng lẫn nhau so với bình thường sức lao động một ngày chỉ có thể kiếm hai ba chục khối tiền lương cái này ba ba khẳng định vẫn là đáng tiền mới có thể bán hơn một trăm khối hoặc đều đủ m ộ i m ộ i học kỳ kế tiền ghi danh rồi thu tôm bổ cào trong cái này ba ba cùng cái điều tiểu ca g i ế t từ đồng đạo đi trở về phủ dọc theo đường đi khoe miệng đều chứa được nụ cười lúc tới bởi vì phải bổ cào cá cho nên hắn dùng thời gian tương đối dài dùng rồi hơn một tiếng Trở thì phút, thôn tại thôn thấy trong thôn trong thôn đã có không ít người dạy làm điểm tâm rồi. lở về vào hơn, chừng nhịn. không khẩu, hắn nhìn khói khắp Hiển nhiên, không mau làm điểm cửa ngay xa xa, nơi Còn lượn dâng lên. người ước có có có bếp dạy đã đã đã sắp đến cửa thôn thời điểm hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc là các tiểu ngư nàng mặc toàn một cái m ả i nước xanh quần jean trên người một món màu hồng tờ sơ tháo lót chân mang một đôi hồng s ắ c cùng cao su trên cánh tay khoác một cái trúc miệt biên g i thức ăn nhìn rán dấp tựa hồ phải đi vườn g a o trích món ăn vừa mới làm cá trở về từ đồng đạo tự nhiên biết rõ trong thôn điền mặc dù đều thủy y ê rồi nhưng vườn rau địa thế muốn cao một chút cho nên phần lớn vườn rau cũng không có bị im các tiểu ngư ngược lại cùng hắn trong trí nhớ như thế thanh xuân tịch lệ nhìn thấy nàng một khắc kia hắn cũng nhớ từ bản thân đã từng thích qua nàng hai người đối diện gặp nhau các tiểu ngư cũng nhìn thấy hắn nàng nhìn ánh mắt của hắn có chút khác thường không nữa như từ đồng đạo trong trí nhớ bộ kia chán ghét biểu tình hắn còn chú ý tới nàng muốn nói lại thôi tựa hồ muốn cùng hắn chào hỏi nhưng hắn cũng không có động lòng hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười cười cảm giác vận mạng kỳ diệu nguyên thời không cắt tiểu ngư mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn đều là chắn gh sau đã sớm tốt nghiệp đại học c á t tiểu ngư mỗi lần nhìn thấy hắn hãy cùng nhìn thấy người xa lạ không có gì khác biệt rồi đều không thèm nhìn hắn lướt mắt cho nên từ đồng đạo đã sớm đối với nàng không có ý nghĩ rồi nhưng lúc này trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt, nhạt rơi vào c á t tiểu ngư trong mắt nàng lại lập tức lộ ra một vệ nụ cười hiền hòa nàng thật giống như nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hưu nhưng từ đồng đạo đã cùng nàng sượt qua người bên hông trong giỏ cá hoa lạp l ạ p v à n g hắn cũng không một chút đưa nàng hai cái cá ý tứ chương hai mươi bán cá bán con ba ba vào thôn k h n g lâu từ đồng đạo xa xa đã nhìn thấy từ vệ tổ giống thường ngày bưng cái ly trà trong tay kẹp một điếu thuốc lá ngồi ở trước cửa ghế che nhỏ lên nghe máy thu thanh từ vệ tổ là ai từ vệ tổ là trong thôn có trường hai gã giáo sư một chồng hơn nữa từ vệ tổ hay lại là thạch bá tiểu học hiệu trưởng lúc trước hắn còn chưa phải là hiệu trưởng thời điểm từ đồng đạo ở thạch bá tiểu học đi học từ vệ tổ chính là của hắn chủ nhiệm lớp nhưng trong lòng của hắn đối với từ vệ tổ từ trước đến giờ đều là khinh bỉ chủ yếu ngược lại không phải là bởi vì từ vệ tổ làm người quá quỷ m a o thích cố làm ra vẻ từ đồng đạo coi thường nhất từ vệ tổ địa phương là từ vệ tổ tham ăn thèm ăn còn nhớ năm đó hắn ở từ vệ tổ lớp học đọc sách thời điểm từ vệ tổ người này hở một tí ở sớm tự học thời điểm ngồi đang bục dằn g lên g ặ m bánh bao thịt lớn hoặc là cái gì khác thường thường gằm miệng đầy dầu mỡ n ă m lớp học rất nhiều không ăn nổi bánh bao thịt đồng học thèm ăn ám nuốt nước miếng mà mỗi lần từ vệ tổ chú ý tới một màn này sẽ nói với bọn họ nhìn cái gì vậy đều cho ta xem thật kỹ sách trong sách tự có hoàng kim phỏng trong sách tự có nhan như ngọc trong sách tự có bánh bao thịt lớn người nói bực người không dù sao thì từ đồng đạo mình biết bọn họ ban hẳn là không người không khinh bị từ vệ tổ quá vô、sỉ. không chỉ có như thế t ừ vệ tổ còn có bệnh phụ chân ngón chân thường thường nữa sau đó mỗi tuần cho bọn hắn lớp học k hóa thể dục thời điểm hắn tổng hội thích dí rời tới một cái ghế thân thể mập mạp thích dí nằm ở phía trên sau đó kêu lớp học thành tích kém nhất nam sinh đi qua cho hắn trà sát ngón chân ngược lại hắn khiến nhân tôn kính không đứng lên nhưng hắn giáo sư chỗ ngụy nhưng vẫn ngồi vững vàng sau đó còn thăng lên thạch bá tiểu học hiệu trưởng từ đồng đạo cảm thấy nguyên nhân có trừng n h ị đầu tiên hẳn là bởi vì thạch bá tiểu học ưu tú lao sư thái t i ế u có tiểu học năm thứ hai văn hóa giáo năm thứ nhất năm thứ hai lao sư cũng có tiểu học không tốt nghiệp lại giáo lớ nếu so sánh lại t ử vệ tổ trung chuyên tốt nghiệp trình độ học vấn lại ngạo thị quần hùng thứ yếu t ử vệ tổ biết là người nghe nói cùng mặt trên lãnh đạo quan hệ nơi được không tệ đương nhiên những thứ này đều không phải là từ đồng đạo quan tâm hắn lúc này nhìn thấy t ử vệ tổ ngồi ở trước cửa hút thuốc uống t r à nghe máy thu thanh đầu tiên nghĩ tới là mình trong giỏ cá cái kia ba ba có thể hay không bán cho tên kia hắn cảm thấy có hy vọng nếu không được trong giỏ cá cái điều ít nhất hai cân nhiều cá lóc t ử vệ tổ chắc cũng sẽ cảm thấy hứng thú ngược lại từ vệ tổ ra trong không thiếu tiền miệng lại tham vì vậy tâm n i ệ m vừa động bên dưới từ đồng đạo mặt lộ vẻ t ư ơ i cười sai bước đi tới nguyên thời không hắn cái tuổi này mỗi lần thấy từ vệ tổ đều là theo bản năng tránh xa xa nhưng bây giờ mà trọng sinh tiền hắn đã là nhanh bốn mươi tuổi người rồi tâm lý sớm sẽ không sợ từ vệ tổ hắn vừa mới đến gần từ vệ bản gốc đến nửa hí cặp mắt liền mở ra liếc nhìn từ đồng đạo bên hông g i ỏ cá từ vệ tổ mắt sáng r ự c lên lúc này liền giơ cằm lên hỏi từ đồng đạo người trong g i ỏ cá có cá sao có lớn hay không vừa nói hắn còn liếm môi từ đồng đạo nụ cười biến lớn một chút thả tay xuống trong tôm bồ cào đi tới khiến từ vệ tổ nhìn hắn một cái bên hông giò cá từ lao sư ta lấy một cái ba ba còn có một cái cá lóc đều làm mới mẹ công việc này xuất đi ra khẳng định đồ ăn ngon ngươi có muốn hay không ồ tiểu tử ngươi vận khí không tệ a thật đúng là lấy một cái ba ba a khối này ba ba đẹp đẽ a nấu canh khẳng định đại bồ đúng rồi ngươi chịu đưa cho ta t ừ vệ tổ không chỉ có thêm ăn vẫn thích chiếm tiện nghi nhỏ một điểm này từ đồng đạo là rõ ràng đẹp đến ngươi chính ta đều không nỡ bỏ ăn tặng cho ngươi từ đồng đạo tâm lý ha ha cờ khẽ miệng thượng đương nhiên sẽ không như thế thuyết từ lao sư ngươi thật biết nói đùa nhà ta cũng sắp không được ăn cơm rồi ngươi còn không thấy ngại cầm không ta ba ba ha ha, lấy ngài từ lao sư nhân phẩm ta coi như là thật đ ư a n g à i ngài cũng chắc chắn sẽ không muốn à. có đúng hay không t ừ vệ tổ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn từ đồng đạo đại khái là kinh ngạc từ đồng đạo tiểu tử này như thế này mà biết nói chuyện cũng sẽ dùng lời đình hắn hắn thích chiếm tiện nghi nhỏ không sai nhưng là sĩ diện hảo cho nên hắn gật đầu một cái ha ha điệu cười nói hay lại là tiểu tử ngươi dài ta ta trước kia là lao sư ngươi nhà ngươi tình huống bây giờ ta cũng nghe nói ha ha ta đương nhiên sẽ không chiếm ngươi một đứa bé tiện nghi như vậy đi ngươi đem cái điều cá lóc cùng ba ba đều lưu đứng lại cho ta ta cho ngươi một trăm năm mươi đồng tiền ngươi xem chúng hay không bên trong cái này có gì không chúng dù nói thế nào ngài lúc trước cũng là lao sư ta từ đồng đạo trong miệng vừa nói lời hay vội vàng cởi xuống bên hông dọ cá một bên giải vừa nói từ lao sư ngài đi lấy món đồ đến giả bộ một chút cá lóc không sao chạy không thoát nhưng ba ba nhưng l à trường chân tốt, tốt. từ ố tốt. t t vệ tổ ngoài miệng luôn miệng đáp ứng thân thể lại không n ú c đ í c h chẳng qua là quay đầu hướng trong nhà hô một tiếng t i ế u mai t i ế u mai nhanh cầm một thùng nước tới nhanh lên một chút t h i người năm nay thi, thi đậu sao nàng vốn là sinh sắn mặt trái xoan nhưng đi theo từ vệ tổ cái này tham ăn mấy năm nay nàng cũng sớm trở nên nợ nang ít nhất ở nơi này từ ra thôn cùng lứa phụ nhân trồng không người so với dung mạo của nàng càng đẹp mắt mặc dù nợ nàng nhưng cũng không sưng v ụ khí chất cũng so với trong thôn phụ nhân khác mạnh hơn nhiều mặc trên người ăn mặc cũng càng gần gũi người trong thành phong cách tỉ như trước mắt nàng mặc được chính là một cái không có tay liên y váy ngắn hiện ra hết nàng vóc người đẹp chỉ bất quá bởi vì bình thường cũng làm ruộng cho nên d a thị không phải là thái b ạ c h nhìn thấy nàng từ đồng đạo trong đầu đầu tiên lóe lên là cháu gái của nàng từ đồng đạo nhớ nàng cháu gái hàng năm đều sẽ tới nhà nàng ở nhất đoạn thời gian trên tướng mạo cùng nàng có vài phần giống nhau nhưng đẹp hơn lại nói long thích cái đẹp mọi người đều có hắn từ đồng đạo lúc trước cũng âm hưu tư địa thích qua đương nhiên đó cũng là chuyện lúc trước dưới mắt hắn cũng đã sớm không cái tâm đó nghĩ rồi ngay sau đó hắn một bên trả lời vấn đề của nàng một bên tay chân lanh lệ địa từ trong giò cá nắm ba ba cùng cái điều đại hắc ngư bắt đi ra bỏ vào nàng đem ra trong thùng nước chờ hắn làm xong những thứ này tự vệ tổ khiến hắn cùng lao bà hắn vào nhà lấy tiền chờ bắt được tiền từ đồng đạo khách khí cùng bọn họ nói lời từ biệt một tay xách giò cá một tay cầm tôm bổ cào liền đi về nhà lại kiếm một trăm rưỡi khiến trong lòng của hắn an ổn một ít đầu năm nay vật giá không mắc t r u n g của cơ sở học phí cũng không quý có khối này một trăm l rưỡi hơn nữa hắn ngày hôm qua thường phải trở về những tiền kia nhà hắn thời gian tạm thời mới có thể qua ít nhất đệ đệ của hắn mỗi mỗi học kỳ kế học phí nhất định là không thành vấn đề Trưng Từ tử, từ rất rộng ra, rẻ Luyện Ngọc châu. Từ đồng đạo lúc về đến nhà, nhà môn ngọc đang nắm bàn nàng nhỏ chuyên cẩn, sáng Đúc đạo đại đã đã lúc Châu các châu lau lau về mội mội mỗi mở ở s trong thôn cái điều trong khe nước thủy tương đối đục ngầu cho nên gần đây nàng đều là lấy chậu nước rửa mặt ở nhà mình trong thủy hang rót nước tẩy ly trà trong phòng bếp cũng có động tĩnh chuyển tới từ đồng đạo đoán chừng là mẹ ở trong phòng bếp làm việc đang ở lau cái bàn các ngọc châu nghe tiếng bước chân quay đầu nhìn thấy từ đồng đạo lập tức lộ ra một cái nụ cười sán lạ n mặt đại ca ngươi chừng nào thì đi ra ngoài làm cá từ đồng đạo ừ một tiếng tiện tay mang tôm bổ cào dựa vào ở cửa xách giỏ cá vào nhà các ngọc châu tò mò chầm chầm đi tới đưa đầu hướng hắn trong giỏ cá vọng nhìn thấy nửa giỏ cá cá vừa mừng vừa sợ a đại ca ngươi thật lợi hại ngày hôm qua nhị ca đi ra ngoài làm một ngày đều không ngươi sáng sớm làm hơn một nửa đang khi nói chuyện từ đồng lộ vừa v ậ n từ căn phòng đi ra nghe những lời này sắc mặt hơi đen từ đồng đạo nhìn hắn một cái cũng không nói gì chỉ cần tiểu tử này không làm yêu hắn cũng sẽ không gặp một lần giáo hơn một lần mẹ đại khái là nghe động tĩnh từ trong phòng bếp đi ra vừa nhảy vào gian nhà chính cửa sau liền nói ta n ấ u cháo tối hôm qua còn dư mấy cái đốt xong cá các ngươi cũng sắp đi rửa mặt ăn mau cơm tiểu đạo hôm nay ngươi cũng đừng lên đây rồi ta hết sốt hôm nay hay là ta đi, đi. đang khi nói chuyện nàng cũng tới đến từ đồng đạo bên này đưa đầu nhìn một chút giỏ c á cá nhìn thấy nửa giỏ c á cá nàng biểu tình cũng thật kinh ngạc nhiều như vậy nhỉ nhà chúng ta cũng không ăn hết ca vậy liền đem lớn lựa ra xuất ra đi bán tiền từ đồng đạo thuận miệng vừa nói đưa tay mang vừa mới bán cá lóc cùng ba ba một trăm năm mươi đồng tiền móc ra đưa cho mẹ lần này các tiểu trúc từ đồng lộ các ngọc châu đều kinh ngạc rồi các tiểu trúc đây là n g ư ờ i tiền này là từ đâu tới các ngọc châu đại ca đây là từ đồng lộ mặc dù cũng kinh ngạc nhưng hắn chẳng qua là nhìn từ đồng đạo cũng không có lên tiếng hôm nay vận khí không tệ lấy một cái cá lóc còn có một chỉ hai cân nhiều ba ba mới vừa rồi ta bán cho từ vệ tổ từ lao sư rồi bán số tiền này mẹ người nắm quay đầu cho tiểu lộ cùng ngọc châu nộp học phí từ đồng đạo vừa nói đem tiền nhét vào trong tay mẫu thân sau đó cũng không để ý bọn họ là phản ứng gì nhấc chân phải đi phòng bếp đánh răng rửa mặt đi sau lưng chuyển tới mội mội các ngọc châu thanh âm kinh ngạc cá lóc ba ba đại ca ngươi vận khí này cũng quá tốt chứ lại bán nhiều tiền như vậy mẹ đại ca vận khí thật tốt vận khí ta thật tốt sao từ đồng đạo nghe được câu này tự rêu cười một tiếng cũng sau khi sống lại đổi v ậ n đi trọng sinh tiền những năm đó hắn vận khí nhưng tệ hại cực kỳ có như vậy vài năm luôn là gặp phải nghèo còn gặp cái eo chuyện xui xẻo gian nan nhất thời điểm hắn thậm chí nghĩ tới cái chết chi nhân gian tồn tại quá thống khổ rồi cả nhà ăn t r u n g điểm tâm thời điểm mẹ hỏi hắn tiểu đạo ngươi mới vừa nói cá không ăn hết chọn một có chút lớn đi bán tiền chúng ta đi nơi nào bán nhỉ chúng ta nơi này cách c h ấ n trên nhưng thật xa khối này luôn trời mưa trên đường cũng không tiện đi nét mặt của nàng rõ ràng có chút hơi khó từ đồng đạo nhìn một chút nàng trong bụng than thầm một tiếng mẹ cần cụ có thửa nhưng vẫn mất hết mặt mũi bán một số thứ nguyên thời không chính là như vậy mỗi lần trong nhà có gà vịt cái gì cầm đi bán mẹ hắn luôn là đ à n g hoàng đứng ở chợ rau không có người nào địa phương chờ người khác tới hỏi giá căn bản mở không nổi m i ệ n g thét cùng người trả giá cũng không được nàng v ư t bán luôn là so với người khác bán t i ệ n nghi vì vậy từ đồng đạo đưa ánh mắt chuyển hướng nội mội các ngọc châu ngọc châu chờ chút ngươi đem lớn một chút cá đều lựa ra đi cách vách từ bình nhà mượn một cái tiểu cân sau đó ngươi liền sách ở trong thôn kêu mấy tiếng nhìn một chút có người hay không mua bán không xong lời nói sẽ để cho ngươi nhị ca cùng ngươi đi thôn bên c qua hai năm không i lại, quay mua chừng ú t c hy vọng thi lên trung học đệ nhị cấp mà một cô gái đi học không được sau khi muốn có phát triển đã nhân tiếp vật phương diện đúc l u y ệ n được cũng còn có chút hy vọng đời này hắn không hy vọng mội mội giống hơn nữa nguyên thời không như vậy mười tám tuổi liền lập gia đình ta đi bán các ngọc châu rất kinh ngạc mẹ c á t tiểu trúc c a o mày ngọc châu còn nhỏ hay là ta đi bán đi cũng không phải là mua bán cái gì trọng đồ vật ngọc châu được từ đồng đạo trước đối với mẫu thân nói câu sau đó rồi hướng m ộ i m ộ i thuyết ngọc châu cứ như vậy nói xong rồi ăn cơm ngươi đi từ bình nhà mượn tiểu cân đi bán bán nhìn bán một số thứ lại không ăn trộm không cướp không mất mặt nếu như đi thôn bên cạnh bán liền kêu lên ngươi nhị ca tránh cho ngươi bị người khi dễ các ngọc châu nhìn một chút mẹ có chút chăn trở nhưng vẫn gật đầu được rồi đại ca ta biết rồi các tiểu trúc chân mày hay lại là nhữ tiểu đạo thật để cho ngọc châu đi b á n nhỉ từ đồng đạo hử một tiếng hắn vẫn cái đó tính tình không thích giải thích từ đồng lộ cúi đầu ăn cơm không nói gì chờ đến từ đồng đạo nhanh ă n cho tới khi nào xong thôi từ đồng lộ tài ngẩng đầu thuyết ta hôm nay không nghĩ ra đi làm cá ngươi l ấ p chín những sách kia ta có thể nhìn sao khối này vừa nói mẹ và em gái đều ngoại ý muốn nhìn về phía hắn từ đồng đạo cũng có chút ngoại ý muốn từ cha mất tích sau khi hắn người em trai này liền lại cũng không có sờ qua quyển sách một điểm này hắn nhớ rất rõ ràng chẳng lẽ ta tối hôm qua nói với hắn những lời đó hắn đều nghe tiểu từ này lúc ấy thật là giả bộ ngủ từ đồng đạo nghĩ tới khả năng này trong bụng có chút vui vẻ yên tâm nếu như đây là thật vậy nói rõ đệ đệ của hắn vẫn có cứu vì vậy từ đồng đạo lộ ra nụ cười gật đầu nói d i nhiên ngược lại ta sau khi cũng không đọc sách rồi ta những sách kia đều là ngươi rồi học kỳ kế ngươi liền nhiệm lớp chín rồi lúc này đều chuẩn bị bài chuẩn bị bài tốt nhất từ đồng lộ m ặ t không thay đổi liếc hắn một cái không lên tiếng lại túi đầu xuống tiếp tục ăn cơm dù vậy từ đồng đạo cùng mẹ mội vẫn là rất cao hứng trong nhà đọc sách thành tích tốt nhất từ đồng lộ rốt cuộc lại nguyện ý đọc sách đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái tin tốt sau khi ăn xong từ đồng đạo đơn giản thu thập một chút sẽ lên đường lên đê đi lúc ra cửa mẹ con với hắn cạnh tranh khiến hắn ở nhà nghỉ ngơi nàng lên trên đê nhưng nàng không cạnh tranh qua từ đồng đạo cuối cùng hai mẹ con thương lượng xong từ đồng đạo đi đê lên giá trị bài ban c h ạ m vạng tối thời điểm mẹ ăn xong cơm tối đi đổi hắn kết quả c h ơ từ đồng đạo đi tới thôn đi tới đê lên thời điểm lại vừa vặn vượt qua đội trưởng kêu mọi người lên đê đi chọn thêm đầu canh hắn tối hôm qua bởi vì cứu người nghỉ về nhà mà tránh được khối này vô tích sự đúng là vẫn còn không tránh được đi cùng các thôn dân đồng thời ở bùn xình đê canh lên gánh một gánh gánh miếng đất chật vật lặn lội chương hai mươi hai sau mẹ dưỡng tử trường sinh ở đê canh thượng thiêu thêm đầu canh thời điểm từ đồng đạo nhìn thấy từ đồng lâm phụ thân của từ vệ quốc từ vệ quốc cũng nhìn thấy hắn từ vệ quốc đối với hắn lộ ra một vệ nụ cười t h â n thiện gật đầu một cái cùng từ đồng đạo lên tiếng trào Hiện nhiên, từ đồng đạo t h ấ p giọng hỏi từ vệ quốc từ vệ quốc cử một tiếng tiểu đạo tối ngày hôm qua nhờ có người ta cùng mẹ nó đều nghe nói lúc ấy đê lên mặc dù có trong thôn không ít người nhưng dám hạ thủy đi cứu chúng ta nhà lâm tử chỉ một mình người nếu không phải ngươi a i hậu quả thực sự không dám nghĩ à trong lời nói từ đồng đạo có thể cảm nhận được từ vệ quốc đối với hắn cảm kích từ đồng đạo t i ế u t i ế u chú ta theo lâm tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng anh em ruột không có gì khác biệt hắn cũng sẽ không h o a nhìn thấy hắn ngã vào trong nước ta có thể không cứu hắn sao ngài cũng đừng khách khí với ta từ vệ quốc gật đầu liên tục hảo hảo、Nha. đúng rồi sáng sớm hôm nay lâm tử mẹ nó cố ý nổi lên cái sớm làm mấy cái thức ăn ngon cố ý để cho ta mang cho ngươi tới chờ chút buổi trưa lúc ăn cơm ngươi đừng khách khí với ta a từ đồng đạo cười gật đầu không có cự tuyệt được ta đây liền cảm ơn chức thúc t ừ vệ quốc k h o á t khoác tay nhìn ngươi nói đều là phải là chú nên cảm ơn ngươi ta biết nhà ngươi bây giờ thật khó khăn tiểu đạo chú nói cho ngươi a sau khi nhà ngươi có cần gì rút ngươi và mẹ của ngươi cứ mở miệng chớ cùng chú khách khí được rồi hảo hảo cảm ơn chú buổi trưa cùng đi đê canh phía dưới gia đình kia ăn chung nổi thời điểm từ vệ quốc quả nhiên cho từ đồng đạo đem ra một cái lữ chất h ộ p cơm sau khi mở ra bên trong có, có cá có thịt còn có ớt xanh trứng chiên tràn đ ầ y một bữa cơm hộp đều là món ăn từ đồng đạo cười nói tạ không khách khí với hắn nhưng lại thuyết chú nhiều như vậy ta nhưng không ăn hết ngài theo ta ăn c h u n g đi ta không khách khí ngài cũng đừng khách khí với ta được không từ vệ quốc k h o á t khoác tay cười xoay người rời đi ta không khách khí với ngươi bất quá ta mình còn có những thứ này đều cho ngươi người cái tuổi này chính là đang tuổi lớn nhất định có thể ăn rồi nhất định phải ăn a không dư thừa một màn này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt sau đó đã có người thất truy bắt thiệt trêu ghẹo vệ quốc ngươi chuyện này làm nhưng không đúng ha ha tối hôm qua chúng ta mặc dù không xuống nước cứu con của ngươi nhưng chúng ta cũng đều dựng nắm tay à. ngươi khối này mang thức ăn ngon tới liền cho tiểu đạo đưa bé k i a m một người ăn không tốt sao đúng vậy vệ quốc không phải là ta nói ngươi ngươi chuyện này làm liền có chút hẹp hòi nếu làm thức ăn ngon làm sao lại không thể làm nhiều một chút để cho chúng ta tất cả mọi người đều nếm thử một chút mọi người nói đúng chứ tiểu đạo nhiều món ăn như vậy ngươi nếu một người không ăn hết ta đây đến giúp ngươi chia sẻ điểm có được hay không à? ha ha nghe những thứ này năm mồn bảy miệng lời nói từ vệ quốc trắng những người đó lên mắt xuất ra hắn cơm của mình hàng đưa đến những người đó trước mặt thuyết m u ố n ă n thì ăn ta chỗ này nơi đó đều là cho tiểu đạo đấy tiểu đạo tối hôm qua nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu nhà ta lâm tử từ đ ồ n g đạo chính là cười một tiếng đối với vừa mới thuyết phải giúp hắn chia sẻ một chút thôn dân thuyết có thể à. sau đó người kia liền tới thật cười hì hì từ trong hộp cơm gấp mấy khối thịt kho cùng ớt xanh trứng tráng đi qua cảm tạ à, tiểu đạo tiểu tử ngươi không tệ hh so với ba của ngươi đại khí rất nhiều không tệ không tệ khối này vóc người gầy nhong năm đen cũng là một lao q u a n côn bốn mươi chừng mấy người rồi hay lại là cùng lao nương đồng thời sinh hoạt hắn ngược lại không giống từ hàng binh như vậy thô bạo nhưng thỉnh thoảng trộm cắp chiếm chút tiện nghi nhỏ sự cũng làm không ít từ đồng đạo tâm lý không nhìn chúng người như vậy nhưng cũng không có hứng thú đắc tội hắn không ý nghĩa ngược lại trái phải chẳng qua chỉ là mấy đ u a thức ăn chuyện hơn nữa trừ cái này ra hỏa trong thôn những người khác mới vừa rồi mặc dù cũng nói toàn trêu g ẹ o nói nhưng cũng không có người thứ hai tới kẹp hắn trong hộp cơm mòn ăn từ đồng đạo bưng hộp cơm cùng vừa mới đánh tới cơm đi tới dưới mái hiên t i ệ n tay mang sắp xếp thức ăn hộp cơm đặt ở trên bệ cửa sổ liền hướng trong miệng lột mấy hớp cơm gắp một khối thịt kho nhét vào trong miệng miệng to nhai chính ăn thoải mái ngầm đầu một cái lại liếc thấy cách đó không xa một đạo giống nhau g ầ y nhau hình dáng hơn nữa còn vừa vặn nhìn thấy người kia hướng về phía hắn bên này nuốt n g ụ m nước miếng từ đồng đạo ngớ ngẩn người kia hắn cũng nhận biết cũng là bọn hắn từ gia thôn hơn nữa tuổi tắc cũng cùng hắn tương phản hắn nhớ tên kia hẳn là lớn hơn hắn hai tuổi tên là từ trường sinh tên lấy được rất cắt lợi nhưng là cái số khổ ra hỏa tại sao nói như vậy bởi vì từ trường sinh mẹ ruột. ở sinh hắn thời điểm cũng bởi vì khó sinh chết những năm trước đây ba hắn lại cưới một người nữ nhân nữ nhân kia thật biết sinh con trước sau cho t ử trường sinh thêm rồi một cô em gái cùng em trai vì vậy t ử trường sinh cựu là sau mẹ dưỡng ngược lại không phải là t u y ế t mẹ kế khẳng định đối với đàn ông vợ trước sinh hài t ử không được nhưng t ử trường sinh mẹ kế quả thật đối với t ử trường sinh không tốt l i ê n từ đồng đạo biết t ử trường sinh mấy năm nay một mực ở tại nhà hắn trong phòng bếp ở phòng bếp thả bó cửi địa phương dùng cục gạch cùng tấm ván dựng một giường lớn không chỉ có như thế từ đồng đạo nhớ nguyên thời không hắn có một lần đi tìm từ trường sinh lúc chơi đùa từ trường sinh đang ở bạt l ô n g gà ngày đó từ trường sinh nhà giết một cái gà trống hắn mẹ kế ngồi ở dưới mái hiên đánh len sợ y t ỉ cho gà nhổ lông chuyện liền giao cho mười mấy tuổi từ trường sinh cái này cũng không có gì nhưng từ trường sinh cái đó mẹ kế là một có tâm kế một bên ở dưới mái hiên đan áo len vừa cùng tả lân hữu xá tán câu thời điểm liên tục nói một câu khiến từ đồng đạo sau khi rất nhiều năm đều ký ức h a y còn mới mẹ nói nhà ta trường sinh đáng thương nha không được ăn nhà ta trường sinh không ăn gà nhưng sau khi từ trường sinh đi phòng bếp gà quay thời điểm từ đồng đạo rõ ràng nhìn thấy hắn thừa dịp hắn mẹ kế không chú ý len lén từ trong nồi gấp hai khối thịt gà nhét vào trong miệng lúc đó so với hắn từ trường sinh còn nhỏ hai tuổi suy nghĩ tương đối đơn giản còn ngu ngơ hỏi từ trường sinh mẹ của ngươi không phải nói ngươi không ăn gà sao trong đầu dâng lên những ký ức này từ đồng đạo than thầm một tiếng giơ tay lên đối với cách đó không xa từ trường sinh vậy vây tay trường sinh tới nhiều món ăn như vậy ta không ăn hết ngươi tới giúp ta ăn một chút mau tới từ trường sinh n g ẩ n ngơ đưa tay phản chỉ chính hắn có chút không thể tin được tiểu đạo ngươi gọi ta là ngươi nói thật chứ từ đồng đạo mỉm cười gật đầu rồi hướng hắn vây vây tay lần này từ trường sinh tin liền vội vang bước nhanh c h ậ m chậm đi tới khắp khuôn mặt là vui sắc tiểu đạo người thật bạn tâm giao cảm tạ a hh theo ta còn khách khí làm gì ăn mau ăn từ đồng đạo một bên t r o hỏi từ trường sinh vừa tiếp tục nhớ lại từ trường sinh nguyên thời không về sau vận mệnh thật ra thì hắn cũng không biết bởi vì hắn sau đó nghe mẹ thuyết từ trường sinh đã đến mấy năm không về nhà ăn tết rồi nói là cái kia cái mẹ kế thật lợi hại từ trường sinh mỗi lần về nhà ăn tết tân tân khổ khổ một năm tìm kiếm cũng sẽ bị cái đó mẹ kế buộc toàn bộ nộp lên chương hai mươi ba phát hiện một đám dê đúng rồi ngươi bây giờ đang làm gì vừa ăn cơm từ đồng đạo vừa cùng từ trường sinh tán gấu từ trường sinh ăn cơm à? ngươi không nhìn thấy sao từ đồng đạo thất thanh cả cười từ đồng đạo đang chuẩn bị mang vấn đề mới vừa rồi hỏi đến chính xác một chút từ trường sinh đột nhiên kịp phản ứng hả ngươi là hỏi ta bây giờ có hay không đi ra ngoài kiếm tiền đúng không à ta bây giờ đang ở cùng thúc thúc phía sau làm nhỏ công phu ha ha cũng coi là học thợ xây đi lại gấp một tia thịt kho nhét vào trong miệng từ trường sinh xoay mặt nhìn một chút từ đồng đạo cười nói ngươi thì sao ngươi năm nay hẳn tham gia trung khảo đi ta nhớ được ngươi giờ đọc sách thành tích tốt vô cùng như thế nào đây lần này có thể thi đậu thi đậu sao từ đồng đạo tự dễu cười một tiếng nhà ta tình huống gần đây ngươi không có nghe nói sao cha ta chạy cho nên bất kể ta lần này thi thế nào đều không thể tiếp tục đọc sách rồi hai người vừa ăn vừa nói chuyện trò chuyện một chút liền lẫn nhau ă n u ổ i từ trường sinh thời gian không dễ chịu từ đồng đạo thời gian mắt nhìn thấy cũng sẽ không tốt lắm hai người trò chuyện một chút liền lẫn nhau đồng tình đối phương nguyên thời không từ đồng đạo ở phụ thân hắn mất tích sau khi tính cách trở nên càng ngày càng cô tịch rất ít chủ động cùng nhân nói chuyện kiếm tâm lý một mực kìm nén một cổ kinh Càng càng dần dần m đáng tiếc khi hắn ý thức được điểm này thời điểm hắn đã sắp ba mươi tuổi rồi trước kia bằng hữu đã sớm nhiều năm không liên lạc mà sắp ba mươi tuổi nam nhân bạn nhậu hào dao thật lòng bằng hữu cũng rất khó khăn lại giao cho vì vậy trọng sinh trở về hắn tâm tính cùng nguyên thời không hắn không giống nhau lắm giống như ngày hôm qua hắn nhìn thấy từ đồng lâm hắn liền muốn thay đổi từ đồng lâm chết chìm v ậ t bệnh vừa mới nhìn thấy từ trường sinh hắn cũng theo bản năng muốn cùng từ trường sinh đến gần một chút hắn không nghĩ giống hơn nữa nguyên thời không như vậy là một cái cô tự nhân hắn cũng muốn đóng mấy người bằng hữu thật lòng cái l o ạ i này một bữa cơm ăn cho tới khi nào xong thôi hắn và từ trường sinh đã thân cận không ít dù sao hai người bọn họ từ nhỏ chơi chung thời điểm cũng rất nhiều nguyên bổn chính là bản thân bạn tốt hai người cơm nước xong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 điều này sao có thể chặt chặt m ự c nước nếu là thật giảm hơn một thước vậy thật quá tốt không phải là nơi nào phá đê đi a nếu như nhị thẳng vô lại không nói dối vậy khẳng định là nơi nào phá đê rồi bằng không không thể nào mực nước hạ xuống nhanh như vậy từ đồng đạo cùng từ trường sinh không có lên tiếng nhưng hắn hai đều nghỉ chân nghe nghị luận của mọi người phá đê thuyết pháp từ đồng đạo cảm thấy rất có thể nếu như trong nước mực nước thực sự nhanh như vậy hạ xuống hơn một thước nói hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ năm nay mưa dầm kỳ quả thật có không ít địa phương phá đê mà phá đê l i ê n ý nghĩa nhất đoạn đê sông vỡ đê ý nghĩa mãnh liệt nước sông tràn vào một mảnh khu mang chỗ đó biến thành nhất phương vùng ngập lụt cũng ý nghĩa thiên gia vạn hộ sẽ trở thành dân bị thai nạn điền lý hoa màu bị im nhà bị im lương thực gia súc bị đại thủy cuốn đi giờ khác này hắn nhữ mày không thể nói là cao hứng hay là mất hứng bởi vì nếu như mực nước giảm xuống tin tức là thật vậy bọn họ xế chiều hôm nay rất có thể thực sự không dùng tại chọn thêm đầu canh rồi đây đương nhiên là một tin tức tốt nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa một cái đê khu thiên gia vạn hộ hoàn toàn gặp h a y tiểu đạo chúng ta đi đê canh lên đi xem một chút Bên n c ạ hôm từ trường thấp từ Từ gật một từ trường ra người đưa sinh dọng cùng đồng nghị. đồng mang phòng cùng sinh cùng lên sau cái, đi ra khỏi đi, đi hộp cách h bếp, cơm đạo đề đạo đầu đó đó xoay vào k n canh. g xa đê h ô nay trước cơm trưa trong nước mực nước đại khái ở nơi nào hai người bọn họ là biết đê canh lên còn lưu lại nguyên lai mực nước để dấu vết lại đây nhưng lúc này hai người bọn họ đứng ở đê canh diện ngoài lại chân thiết nhìn thấy trong nước mực nước quả thật đã hạ xuống hơn một thước hh hắc hắc, quá tốt lần này chúng ta đê liền an toàn rất nhiều được quá tốt từ trường sinh nhìn thấy trong nước mực nước quả thật hạ xuống không ít cao hứng vô cùng hắn khả năng căn bản không suy nghĩ mực nước đột nhiên hạ xuống nhiều như vậy ý vị như thế nào từ đồng đạo tâm lý cảm thụ liền phức tạp nhiều nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi hắn bây giờ bất quá là một vì cả nhà sinh kế mà buôn ba tiểu lão bách tính mà thôi vô luận trong lòng của hắn là cảm thụ gì vô luận hắn là nghĩ như thế nào đối mặt phá đê như vậy tai nạn hắn cũng cái gì cũng làm không được than thầm một tiếng hắn đối với từ trường sinh hết lần này tới lần k h á c đầu đi thôi nhìn cũng nhìn rồi chúng ta hộp cơm còn không có tại đây đi ai ai từ trường sinh vui tươi hớn hở điệu bước nhanh đuổi theo quả nhiên bởi vì trong nước mực nước đột nhiên hàng không ít không bao lâu đội trưởng liền truyền đạt phía trên vừa mới truyền xuống thông báo bọn họ đội buổi chiều không cần chọn thêm đầu canh rồi cái này thông báo nói một chút ngoại trừ từ đồng đạo biểu tình nhàn nhạt, nhạt trong sân tất cả mọi người đều hớn hở ra mặt chọn thêm đầu canh khổ như vậy vô tích sự lại không tiền có thể cầm mọi người tự nhiên đều không thích vì vậy buổi chiều từ đồng đạo bọn họ những người này liền hoàn toàn rảnh rỗi nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm đánh bài thì đánh bài đan dẹp nhỏ cùng nhập đế dạy đàn bà cũng đều xuất ra nhỏ cùng đế dạy từ đồng đạo cùng từ trường sinh hai cái này tuổi trẻ liền lộ ra có chút không có chuy hai người ngồi ở dưới mái hiên từ trường sinh n h ả m chán m i ế t miệng gại gại đúng quần xoay mặt hỏi a i tiểu đạo chúng ta cứ làm như vậy ngồi cả buổi c h ư a sao đây cũng quá không có tí sức lực nào rồi từ đồng đạo cũng cảm thấy có chút quá rảnh rỗi dứt khoát đứng dậy nếu không hai ta ở nơi này trong thôn vòng vo một chút ngược lại bây giờ cũng không m ưa đối với từ trường sinh mà nói khả năng lúc này bất kể kêu hắn đi làm gì hắn đều tình nguyện chỉ cần đứt đoạn tiếp theo phạm ngồi ở chỗ này được a đi đi hắn lúc này đứng dậy hứng thú dồi dào vì vậy hai người liền kết bạn ở nơi này chương hai mươi bốn g hỏi a n g thăm gặp từ đồng đạo nghỉ chân từ trường sinh cũng đi theo rừng bước lại theo từ đồng đạo ánh mắt nhìn thuận miệng hỏi ngươi đang nhìn cái gì đây từ đồng đạo khỏe miệng hiện ra một nụ cười ngươi có không có cảm thấy những thứ kia dê đều thật mi thành ngục tú ha ha À. từ trường sinh theo không kịp từ đồng đạo đầu đường về sửng sốt một chút nghe từ đồng đạo tiếng cười mới phản ứng được từ đồng đạo đang nói đùa sau đó cũng đi theo cười hh ắ t ắ t rồi từ đồng đạo chưa cùng hắn nói mình vừa mới lóe lên ý nghĩ cách đó không xa cái đó trong đại viện đám kia con cừu cho hắn kiếm tiền lính cảm trước lúc này hai ngày này hắn vẫn muốn qua mấy ngày đi huyện thành tìm công việc tỉ như tạm thời làm một làm cho người ta xứng món ăn cắt xứng công phu đầu bếp tiền lương vẫn là có thể mặc dù khổ một chút mệ một chút nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền hắn đều được chẳng qua là giới hạn trước mắt hắn chỉ có mười bảy tuổi liền thân phận chứng đều không làm được p h ỏ n g chừng tối đa cũng là có thể làm cho người ta s ư n g s ư n g món ăn muốn làm nấu ăn sư phó hắn không người dám dùng hắn nhưng trước mắt cái viện kia trong những thứ kia con cừu khiến hắn đông nhiên tâm niệm vừa động cảm thấy quay đầu mình có thể huyện thành bầy sạp bán nướng chuỗi ở đầu đường bán nướng chuỗi mặc dù nhìn qua không thể diện nhưng hắn biết do chỉ cần làm ăn thượng hạ kiếm tiền tốc độ khẳng định so với đi làm nhanh hơn nhiều lắm về phần thể không thể diện sự hắn căn bản không quan tâm. hắn bây giờ liền muốn kiếm tiền mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền có thể để cho cả nhà hắn ăn no mặc cấm sao có thể cung ứng đệ đệ của hắn mượn m ộ i đi học sao có thể mau sớm cải thiện nhà hắn sinh hoạt điều kiện sao đáp án dĩ nhiên là rõ ràng mấu chốt là ở đầu đường làm nướng chối đầu tư không cần bao lớn một cái lò nướng mấy tờ xếp b à n đáng lại mang một ít bia cái gì sạp nhỏ là có thể chi dạy rồi hơn nữa đầu năm nay thành quản cũng không nhân vật gì cảm giác ở trên mặt đường bày sạp là bị chuẩn chủ yếu nhất là nướng chối đồ chơi này đầu tư không lớn nhưng thích ăn nhân cũng không ít ở từ đồng đạo trong ấn tượng đồ chơi này coi như là hai mươi năm sau cũng hay lại là có rất nhiều người thích ăn cho nên làm ăn này có thể lâu dài làm tiếp đến khi hắn có thể hay không làm thì nướng nói thật hắn lúc trước thật chưa làm qua nhưng hắn lúc trước làm qua vài năm n ấ u bếp cho nên đối với nướng một ít kỹ thuật gia vị cái gì hắn đều là nghe nói qua kỹ thuật độ khó không cao lắm hắn có lòng tin có thể làm ra đến một người trong đó mấu chốt của vấn đề là hắn nghe nói làm thì nướng con cựu thịt là tốt nhất sơn dương mùi gây bị trọng thịt cũng lao nướng ra đến không thể ăn mà ở tại bọn hắn từ ra thôn đẳng cấp phụ cận mấy cái thôn thường gặp nhưng là tương đối khá nuôi sống sân dương đây cũng là từ đồng đạo hai ngày này không nghĩ tới làm nướng chuỗi một nguyên nhân quan trọng hắn không nghĩ tới ở thôn chỗ này lại có người ta nuôi nhiều như vậy con cừu thật là niềm vui ngoài ý muốn vì vậy tiếp theo hắn và từ trường sinh ở nơi này trong thôn đi dạo thời điểm liền có ý thức địa chú ý nơi này còn có ai hay không nuôi trong nhà con cừu đừng nói trước không chú ý không phát hiện hắn khối này nhất lưu ý rất nhanh liền phát hiện nhà thứ hai đệ tam nhà thậm chí còn thứ tư nuôi trong nhà dê mỗi gia đình n u ô i chỉ cân nhắc có nhiều có ít nhưng đều không ngoại lệ lại n u ô i đều là con cứu đi đi hắn nhìn thấy phía trước một gia đình trong sân một cái bác gái đang ở cho dê quét dọn dê vòng từ đồng đạo có chút chần chờ liền đối với từ trường sinh thuyết đi theo ta đi qua hỏi mấy vấn đề à hỏi vấn đề hỏi cái gì à từ trường sinh đầu góc mơ hồ nhưng từ đồng đạo chạy tới gia đình kia tường viện bên ngoài lộ ra mặt mày vui vẻ đối với đang quét dê vòng bác gái chả hỏi ai a di n g ư ờ i tốt nhà các ngươi nhiều như vậy dê a nhà các ngươi dê bán không đang ở túi đầu quét dọn dê vòng bác gái ước chừng năm mươi tuổi trên t ư ế giới đen đúa gầy gò nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu quan sát từ đồng đạo cùng từ trường sinh hai mắt bật cười ừ nhà ta là dưỡng không ít ngươi hỏi ta có bán hay không làm gì chẳng lẽ ngươi đứa bé còn muốn mua hay sao vừa nói nàng cười khẽ hai tiếng từ đồng đạo cười theo hai tiếng thuyết ta gì, ta chính là hiếu kỳ đúng rồi ta xem các ngươi thôn thật giống như chừng mấy nhà đều nuôi dê các ngươi phụ cận đây thôn khác có phải hay không cũng có người nuôi trong nhà loại này dê ạ phụ nhân cười tủ tịm đã túi đầu xuống tiếp tục quét dọn dê vòng nghe vậy thuận miệm nói ừ đúng kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy mà chúng ta những thứ này ở tại đê canh bên trên không ít người nhà đều nuôi dương tử đê canh lên nhiều như vậy thảo đúng không ha ha hơn nữa à đẳng cấp trong nước đại thủy lui xuống có cỏ địa phương liền càng nhiều thích hợp dưỡng lưu dưỡng dê từ đồng đạo tâm lý âm thầm gật đầu quả thật như thế v ở sông đ i ề u này đê canh lên một năm bốn mùa đều có thảo bất đồng chẳng qua là xanh lá thảo khô mà thôi quả thật thích hợp dưỡng dê b ò a di các ngươi nơi này nuôi đều là ngươi nhà loại này còn cựu sao cũng không đều là nhà ta loại này dê muốn khó nuôi một chút có vài gia đình đồ bất chuyện nuôi là sân dương nhưng nói như thế nào đây giữa nhà ta loại này dê nhân già cũng không ít đi dù sao nhà ta loại này thịt dê đồ ăn ngon giá cả cũng cao hơn một chút mấy hỏi mấy đáp giữa từ đồng đạo tâm lý liền đã có tính toán điều này đê canh cụ thể dài bao nhiêu hắn không biết nhưng phòng chừng trên trăm dặm nhất định là có dù sao đây là trường giang nhánh sông đê canh mà liền hắn biết đê canh người bên cạnh nhà mặc dù lơ thừa lại cơ bản đều có thôn tồn tại nói cách khác nếu như vị này bác gái nói không sai nói điều này đê canh bên cạnh nuôi con cự tuyệt đối không ít hắn biết có nhiều bán nướng chuỗi thịt dê là đông lạnh thịt dê không tươi giá cả ngược lại tiện nghi bán đi có thể kiếm càng nhiều tiền nhưng hắn từ đồng đạo nếu muốn làm nướng chuỗi làm ăn muốn đem làm ăn làm xong hắn liền chưa từng nghĩ phải dùng đông lạnh thịt dê dùng loại này mới mẽ con cựu thịt nướng đi ra ngoài mùi vị khẳng định biến đổi tươi đẹp khối này là có thể khẳng định chính là thành phẩm muốn cao một chút nhưng cao hơn một chút thành phẩm nếu như có thể đổi lấy tốt hơn tiếng tâm cùng làm ăn từ đồng đạo cảm thấy đáng hắn lại hỏi hỏi một cái dê bao nhiêu tiền khi dọn dẹp dê vòng bác gái nói cho hắn biết lớn hai trăm đồng tiền một cái nhỏ một chút đại khái một trăm dưới ngươi mới vừa rồi hỏi cái kia nhiều làm gì ngươi muốn mua một cả con d rời đi gia đình này sân sau từ trường sinh không hiểu hỏi từ đồng đạo quay đầu với liếc nhìn kia trong sân dê khẽ mỉm cười một cái thuận miệng qua loa lấy lệ đây không phải là buồn chăn m à ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi h i ế u kỳ liền hỏi thêm mấy câu dừng một chút từ đồng đạo đổi một đề tài đúng rồi trường sinh ngươi cùng thúc thúc của ngươi phía sau làm nhỏ công phu một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền à. từ trường sinh nghe vậy thở dài mười lăm đồng tiền một ngày mất chết người từ đồng đạo giơ tay lên vô vai hắn một cái an ủi không việc gì ngươi sau khi tiền lương nhất định sẽ tăng từ trường sinh lắc đầu cười khổ chỉ mong đi nhưng là làm nhỏ công phu thực sự quá mệt mỏi ta đều có chút không muốn làm chính là ta ba mẹ đều không đồng ý ta đổi nghề ta cũng biết bọn họ là nghĩ như thế nào ta làm nhỏ công phu có thể nhiều kiếm điểm mà bọn họ cũng biết để cho ta nhiều kiếm tiền ư nghe i tiểu ê n n vị, kế hoạch. h g từ trường sinh nổ nước bọn từ đồng đạo tâm lý sinh ra điểm ý tưởng nhưng hắn lúc này cũng không có lập tức cùng từ trường sinh thuyết bởi vì hắn cảm thấy còn không phải là nói thời điểm bốn giờ chiều ra mặt các tiểu trúc sẽ tới thay đổi con trai từ đồng đạo làm mẹ dù sao thương tiếc con trai từ đồng đạo hỏi nàng làm sao sớm như vậy đã tới rồi không phải nói tốt t r ạ n g vạng tối trở lại sao các tiểu trúc đi tới trước mặt hắn thấp giọng thuyết ngươi về nhà sớm ăn cơm tối tiểu lâm tử mẹ nó sáng sớm hôm nay sẽ đưa một đao thịt heo cùng mấy chục trứng gà đến cho nhà chúng ta ngày hôm qua trong nhà trưng lão vịt cũng không ăn ta cố ý cho ngươi lưu đi một tí ở nhà ngươi mau trở về ăn đi đúng rồi còn có tiểu lộ ngày hôm qua làm cá ngươi mau trở về ăn đi nhanh lên một chút vì vậy từ đồng đạo đi trở về về phần từ trường sinh cái này sau mẹ dưỡng gần đây vẫn luôn ở tại đây lên nhà hắn một mực cũng không người đến thay đổi hắn từ đồng đạo lúc đi ngồi ở dưới mái hiên từ trường sinh chỉ có thể mắt lo lo nhìn ngày hôm qua từ đồng đạo khi về nhà dọc theo đường đi có từ đồng lâm làm bạn hôm nay liền hắn cô linh linh một người cũng cũng đúng lúc thuận lợi hắn dọc theo đường đi cân nhắc nướng chỗ u i cái này bán lẻ khối này bán lẻ đầu tư không cần bao lớn nhưng làm sao cũng cần mấy trăm khối mà hắn trên người bây giờ chỉ có trăm thanh đồng tiền liền khối này hay là hắn chức cố ý lưu lại hắn từ những thứ kia rời hết nhà hắn đổ những người đó nhà muốn trở về hơn bảy trăm đồng tiền ngày hôm qua cho mẹ sáu trăm hắn lưu lại một hơn trăm vốn là chuẩn bị mấy ngày sau đi trong huyện tìm việc làm tháng thứ nhất không có tiền lương dùng để ăn uống dùng khối này trăm thanh đồng tiền muốn làm nướng chuỗi làm ăn phòng chừng còn thiếu điểm dù sao hắn lúc trước chưa làm qua t h ị t nướng còn phải mua nhiều nguyên liệu trở lại thử làm mấy lần nếu như mấy lần không đủ thử làm thành phẩm còn phải đề cao tìm mẹ đòi tiền cái này tuyến hạng không có ở đây lo nghĩ của hắn trong phạm vi ngày hôm qua cho mẹ sáu trăm sáng sớm hôm nay bán cá lóc cùng ba ba một trăm dưới cũng cho mẹ cộng lại cũng liền bảy trăm n ă m số tiền này là giữ lại cho em trai mỗi mỗi tiểu trường ghi danh dùng bình thường trong nhà bao nhiêu còn phải mua chút dầu m ố i tương giống cái gì hắn không thể động số tiền kia cho nên mấy ngày nay phải nghĩ biện pháp lại kiếm chút đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn đi nhà thân thích hoặc là từ đồng lâm nhà mượn chút mà nhà mình ra mặt đi mở miệng lời nói bao nhiêu mới có thể mượn một chút nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn bỏ cái đó ra mặt vì sinh tồn vì kiếm tiền hắn có thể công việc gì đều làm không quan tâm thể không thể diện nhưng há mồm cùng người chuyện một tiền không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không muốn suy tính từ đồng đạo một đường đi một đường suy nghĩ từ từ liền có ý nghĩ lúc về đến nhà m ộ i m ộ i các ngọc châu đang ở hướng chuồng gà trong cho gà ăn ăn từ đồng đạo không nhìn thấy em trai từ đồng lộ lúc vào cửa liền hỏi ngươi nhị ca đây đại ca ngươi đã về rồi gà cơm đều làm xong lập tức cho ngươi bưng thức ăn ăn cơm a nhị ca hắn ở trong phòng đọc sách đây nhị ca đại ca trở lại nhanh đi ra ăn cơm nhìn thấy từ đồng đạo trở lại các ngọc châu thật cao hứng vội vàng đem trong tay gà ăn toàn bộ ném vào chuồng gà trong vụ vỗ tay nhỏ đối với cửa phòng hô một giọng liền nhanh nhô xoay người tiểu chạy vào phòng bếp bưng thức ăn tới trong căn phòng truyền tới từ đồng lộ thanh â n của tự đồng, đồng, đồng, đồng, từ từ đồng đạo cười một tiếng ừ tâm lý rất vui vẻ yên tâm cũng không có so đo tiểu t ử này ngạo kiểu bộ dáng thức ăn lên bản thời điểm t Từ đồng đạo quả nhiên nhìn thấy có cá có thịt còn có lao vịt canh ngoài ra còn có một mâm xào rau uống có hơn có làm Nhìn, nhà hắn c ơ m nước không thật tốt, không hề g i ố n gian khó khăn, nhanh không được ăn g thời khó được c ơ m bộ dạng. đ ạ i các a c i này lao vịt h â ngọc là lại mẫu thân cho n cố ý để ư ngươi ơ i đi. Mỗi mỗi ăn nhanh n g cắt châu v ứ t lên một cái lao vịt chân đặt ở hắn cơm trên đầu cười thúc hắn mau ăn từ đồng đạo ngớ ngẩn mẹ đối với cái này từ nhỏ thu nuôi con gái cũng không chinh lệch một điểm này hắn biết rõ nhưng hắn còn biết ở ăn uống v ư ơ n g diện mẹ đúng là vẫn còn có chút thiên vị tỷ như trong nhà ngày lễ ngày tết ăn gà hoặc là ăn vịt thời điểm hai cái đùi gà hoặc là hai cái vịt chân cho tới bây giờ đều là hắn một cái em trai từ đồng lộ một cái mượn mội c ắ t ngọc châu rất ít có thể ăn một cái cái này lão vịt là ngày hôm qua chừng hắn tối hôm qua không ở nhà ăn cơm buổi sáng uống cháo cũng không ăn được cái này buổi trưa hôm nay hắn vẫn không ở nhà theo lý thuyết hai cái vịt chân hẳn đã sớm phân cho em trai mượn mội, mội nhưng mẹ hay lại là cố ý chừa cho hắn một cái đến bây giờ một con khác chân không phải là ngươi ăn chứ từ đồng đạo cười một tiếng hỏi c ắ t ngọc châu c ắ t ngọc châu nhoẻn miệng cười lắc đầu nói không việc gì mẫu thân phân một tảng lớn vịt n g ư c thị cho ta ta thích ăn cái đó cái này chân là cố ý để lại cho ngươi đại ca ngươi ăn nhanh đi từ đồng đạo nhìn ra được mượn quả thật không ngại nụ cười trên mặt cũng không m g h i ê m cưỡng nàng hẳn là từ nhỏ thành thói quen nha đầu này từ nhỏ đã dễ dàng thỏa mãn từ đồng đạo cười nhạt một tiếng mang cơm trên đầu vịt chân x ú c lên đặt ở nàng trong chén n g ư ơ i ăn đi ta thích ăn vịt cổ cái này cho ngươi c á t ngọc châu thật bất ngờ vội vàng nói đại ca đây là mẫu thân cố ý để lại cho ngươi hơn nữa ta cũng không thích ăn vịt chân vừa nói liền muốn x ú c lên cái kia vịt chân trả lại hắn từ đồng đạo hành nàng liếp mắt tăng thêm giọng cho ngươi ăn ngươi liền ăn nói hết rồi ta không thích ăn các ngọc châu, nhẹ nhẹ cắn môi một cái, các ngọc châu nhỏ giọng nói câu cảm ơn đại ca Từ đại n g ca ta m đã nói với ngươi ta bán một mươi tám đồng tiền đây cũng không thể nói bán chạy không tốt bán gần đây không ít người nhà đều chính mình lấy được cá nhưng mẫu thân để cho ta bán tiện nghi cho nên kia mấy cân cá không ra thôn chúng ta liền bán hết rồi tiền ta đều giao cho mẹ giao cho mẹ ta không phải là khiến chính ngươi giữ lại sao từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn các ngọc châu nhẹ khép cười lắc đầu mười tám đồng tiền đây đại ca ta không có gì muốn mua đồ vật nhiều tiền như vậy hay lại là giao cho mẫu thân tương đối khá đúng không từ đồng đạo nhìn một chút nàng không tiếp tục nói nữa cái đề tài này mà là thuyết bán đi liền có thể như vậy mấy ngày kế tiếp ta còn sẽ đi ra làm cá đến lúc đó cũng là ngươi đi bán bán tiền cũng đừng cho mẹ ta rồi giao cho ta ta hữu dụng các ngọc châu cùng từ đồng lộ đều thật ngoài ý muốn hai người đều theo bản năng nghi ngờ nhìn về phía từ đồng đạo các ngọc châu đại ca ngươi đòi tiền có ích lợi gì nhỉ qua mấy ngày các ngươi sẽ biết ăn cơm đừng như vậy nhiều vấn đề từ đồng đạo không có giải thích hứng thú t r ư ơ n g hai mươi sáu phải khác nhớ no pháp sau bữa cơm chiều không lâu từ đồng lâm đến tìm từ đồng đạo chơi đ ù a thật ra thì cũng không có gì hay chơi chính là t á n gấu từ đồng đạo cũng không áp bộ hạt dưa cái gì chiêu đãi cũng chỉ có thể xin từ đồng lâm nhìn tin tức radio vì vậy thời gian điểm mở tv mỗi một đài truyền hình đều tại thả cái này tin tức radio trong đăng ở thuyết gần đây trên quốc tế phát sinh đại sự từ đồng lâm đang ở hỏi từ đồng đạo ai n g ư ơ i nói ngươi nghĩ đi học đầu bếp nghĩ xong đi đâu vậy sao h ắ c h ắ c ta nghe ngươi nói muốn học đầu bếp sau khi về nhà nghĩ đi nghĩ lại ta cũng muốn đi chung với ngươi học ta cảm thấy phải học cái này nhất định có thể ăn đến không ít thứ tốt so với học thợ xây khẳng định tốt hơn nhiều ngươi cảm thấy thế nào hắn không biết từ đồng đạo đã đổi chủ ý dự định mình làm nướng chuỗi làm ăn cho nên nghe hắn hỏi như vậy từ đồng đạo bật cười qua mấy ngày đi qua mấy ngày ta làm ít đồ cho ngươi nếm thử một chút đến lúc đó chúng ta thương lượng từ đồng lâm sức sốt làm ít đồ cho ta nếm một chút cái gì nhỉ ngươi phải cùng ta thương lượng cái gì ngươi liền nói ngươi định đi nơi đâu học tài nấu ăn có đồng ý hay không để cho ta cùng đi là được à. từ đồng đạo không nghĩ nói ngay bây giờ cho nên cười lắc đầu đường nóng rất nhanh nhiều nhất hai ngày đến lúc đó ngươi sẽ biết thích còn theo ta vòng voo đánh bí h i ệ p gì từ đồng lâm có chút khinh bỉ năm nay cái này mưa dầm mùa màng nước mưa thật rất nhiều ngày này nửa đêm lại trời bắt đầu mưa ngủ ở trên giường từ đồng đạo nghe ngoài phòng tiếng mưa rơi thật lâu không buồn ngủ suy nghĩ rất nhiều trọng khi còn sống người và sự việc chuyện cũng như khói rồi không có tung tích nhưng lại đều tồn trong ký ức của hắn như vậy thời gian hắn không nghĩ lập lại một lần nữa nhưng hắn trọng sinh tiền liền vẫn là một tiểu nhân vật cho dù bây giờ sống lại cũng không có biện pháp lập tức phát đại tài muốn kiếm tiền vẫn phải là từng chút từng chút cố gắng đi góp nhặt hắn lúc trước cũng xem qua mấy quyển trọng sinh loại tiểu thuyết những thứ kia trong tiểu thuyết trọng sinh đến đi qua vai nam chính tâm lý luôn có không bỏ được nữ nhân muốn đi vãn hồi nhưng hắn từ đồng đạo tâm lý lại giống t u y ế t hắn không có muốn vãn hồi nữ nhân cũng không cảm thấy trước kia người đàn bà nào là hắn dứt bỏ không được hắn không biết đây là chuyện tốt cần phải bị a y hắn không biết hắn biết do đã biết hai ngày muốn làm nhất chính là kiếm tiền kiếm tiền cung cấp em trai mỗi mỗi đi học kiếm tiền cải thiện cái nhà này sinh hoạt điều kiện kiếm tiền thật tốt hiếu thuận mẹ về phần khác hắn không muốn suy nghĩ cũng không tâm tư suy nghĩ hoặc đẳng cấp sau này mình có tiền tự nhiên làm theo sẽ có một người có thể cùng hắn đồng thời sống qua ngày nữ nhân hoặc đi ái tình vật này đối với nghèo người mà nói cho tới bây giờ đều là xa xỉ phẩm trọng sinh tiền hắn không tư cách nắm giữ bây giờ hắn vẫn không có mơ mơ màng màng đang lúc cũng không biết ngủ bao lâu hắn bỗng n h i tình mở mắt ra nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ hay lại l à đen từ đồng đạo đứng dậy cầm lên trên bàn sách đồng hồ báo thức đến gần nhìn một hồi miễn cưỡng nhìn thấy là hơn bốn giờ sáng nếu tỉnh hắn sẽ không muốn ngủ nữa gặp giữa giường bên em trai ngủ vẫn rất quen hắn liền g i ó n rén mở cửa phòng đi ra ngoài giống ngày hôm qua dạng sáng như thế cầm lên giỏ cá cùng tôm bổ cào đi về phía đầu thôn bên ngoài rất đen nhưng con mắt thích thứng một lúc sau vẫn có thể miễn cưỡng thấy v ậ t ồn ả o tôm bổ cào ném vào thoát nước miệng mặt nước dao tiếng nước chạy trong tiếng từ đồng đạo liền tranh thủ tôm bổ cào kéo dài đến tất cả lớn nhỏ mấy con cá ở tôm bổ cào trong túi lưới nhảy nhót tư mừng nhìn liền hỷ nhân từ đồng đạo liền vội và ngồi n g xuống năm khối này mấy con cá nắm lên bỏ vào bên hông trong g i ỏ cá sau đó sẽ lần ném ra tôm bổ cào trời sáng t r a n g thời điểm từ đồng đạo đã đi so với sáng sớm hôm qua xa hơn một dặm điệu thu hoạch cũng so với hôm qua nhiều g i ỏ cá trang bị đầy đủ hơn phân nửa nhưng hôm nay không lấy cá lóc cũng không lấy ba ba thu hoạch lớn nhất chính là hai cái chừng một thức cá chê trừ lần đó ra còn có hai con cua cùng chừng mười chỉ sông lớn tôm chỉ như vậy mà thôi Bán trên i tối hối, ề n bán mấy khối, cùng ngày hôm qua là không cách nào sánh、được. Hắn thể t đa được. qua chỉ có chục cách hôm mấy là o hoạch hoang nào n lòng nhiều vọng, nhưng cũng biết cái này rất bình thường. Sáng sớm hôm qua hắn thu hoạch lớn nhất chính vốn chính là vật hy hãn, không thể nào hàng ngày cũng g là là lấy. ít chút thất biết rất thu vật thể thể t hôm hy cái cái kia dại qua có có ba ba, ba ba mà r sớm đường trở về từ đồng đạo nhìn thấy trong thôn một cái gậy teo lao đầu cũng nắm tôm bổ cào bên hông b u ộ c toàn dọ cá ở một cái thoát nước khẩu bổ cào cá lao đầu này hôm nay thời gian đi ra ngoài hiển nhiên nếu so với hắn chế một chút từ đồng đạo nhìn thấy hắn thời điểm lão đầu này tự nhiên cũng nhìn thấy bút thú vị các vê đút vê đút, vê đút bịt bụ dễ sổ info từ đồng đạo đều là một cái thôn với nhau tự nhiên đều biết lao đầu này là trong thôn một cái lao con côn bình thường t r ầ m mặc ít nói người khác cùng hắn nói chuyện cũng không thế nào lý tới nhưng là thích làm cá cái này không hôm nay cùng từ đồng đạo gặp được từ đồng đạo biết rõ lao đầu này tính tình cho nên cũng không chào hỏi hắn mà lao đầu này trước sau như một địa không nói một lời chẳng qua là đôi mắt giả mua hướng từ đồng đạo trong giỏ cá nhìn hai mắt nhìn thấy từ đồng đạo trong giỏ cá chứa đầy hơn nữa lao đầu sẽ không du địa hừ một tiếng hắn đại khái là rốt cuộc hiểu tại sao hôm nay hắn đến bây giờ thu hoạch hay lại là lắc đắt rồi từ đồng đạo t i ể u tử này ở trước mặt hắn trước tiên ở những thứ này thoát nước khẩu bổ cào qua một lần hắn theo ở phía sau trở lại một lần tự nhiên thu hoạch thảm đạo lao đầu này tâm tình rõ ràng trở nên kém trên thực tế nhìn thấy lao đầu này cũng ở đây bổ cào cá từ đồng đạo tâm tình cũng trở nên kém nhiều bởi vì hắn phòng t r ừ n g lấy lao đầu này tính cách sáng sớm ngày mai lao đầu này sợ rằng hội thức dậy sớm hơn tới nơi này bổ cào cá nếu như vậy hắn từ đồng đạo ngày mai trừ phi thức dậy so với lão đầu này sớm hơn nếu không ngày mai thu hoạch thảm đ ạ o chỉ sợ sẽ là hắn từ m ẫ u người tiếp tục như vậy không được sáng sớm thu hoạch vốn là bán không được bao nhiêu tiền còn phải cùng lão đầu này trận đấu người nào thức dậy sớm hơn không được phải nghĩ cái cái gì khác biện pháp trên đường trở về từ đồng đạo tâm lý chuyển qua đủ loại ý nghĩ cuối cùng hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trong giỏ cá kia chừng m ớ i chỉ tôm sông nếu như chẳng qua là làm tôm sông nói vậy cũng không cần cùng lao đầu kia so với ai khác thức dậy sớm người lớn tuổi g ấ c ngủ vốn là ít dậy sớm rất dễ dàng so với ai khác thức dậy sớm từ đồng đạo không tin rằng có thể hơn được lao đầu kia may mắn đầu năm nay bắt tôm sông địa lồng còn không có phổ cập đến bọn họ nơi này cho nên từ ra thôn bên cạnh điều này tây hà cũng không cấm chỉ người khác ở bên trong làm tôm sông bởi vì nhận tàu điều này tây hà người mình cũng không bản lĩnh nắm trong sông tôm sông của được đến ai bảo khối này tây hà lại thâm sâu lại trường muốn đem nước sông rút sạch đều làm không được đến đây từ đồng đạo suy tính một đường sau khi về nhà nắm giỏ cá d a o cho đã có giường mội mội c ắ t ngọc châu để cho nàng nắm lớn một chút cá đều lựa ra chờ lát nữa xuất ra đi bán tiền chính hắn sai bước đi tới phòng bếp tìm, tìm. tìm tới hai ba chục cái lúc trước đắp món ăn cái giá dùng cây trúc đều không to đều cùng ngón cái không sai biệt lắm lớn bằng cũng không dài đều chỉ có khoảng một m năm mươi nhưng hắn vẫn cười với hắn mà nói có như vậy to là đủ rồi chương hai mươi bảy làm tôn băng bó từ đồng đạo mang tìm được cây trúc đều dọn ra phòng bếp toàn bộ đặt ở phía ngoài phòng bếp trên đất trống sau đó lại đi tìm đến phủ đi theo hắn liền bắt đầu phẩu những thứ kia cây trúc mang mỗi cái cây trúc chia thành bốn mảnh việc này hắn làm được không tính là thuần t h ụ nhưng là liền tốc độ chậm chút thôi hắn nơi này phẩu cây trúc động、tính. rất nhanh thì nắm mội mội cùng em trai hấp dẫn ra đến các ngọc châu đại ca ngươi đang làm gì vậy nhỉ thật tốt chúc tử ngươi đều mổ ra làm gì từ đồng lộ cao mày nhìn nhưng không hỏi cái gì hắn vẫn còn ở cùng từ đồng đạo trí khí đây làm chút tôn không t h e o từ đồng đạo thuận miệng đáp công việc trên tay cũng không có rừng tôn không t h e o là bắt lấy trứng tôn công cụ đồ chơi này huynh mội bọn họ ba đều biết các ngọc châu thật bất ngờ làm tôn không t h e o đại ca ngươi phải đi thả tôn k h ca n g thả t n h ỉ từ đồng đạo ư một tiếng vậy ngươi có vảy thưa sao các ngọc châu biểu thị nghi ngờ ta định đem ngươi trên giường kia đ quay đầu ta sẽ cho ngươi mua đỉnh đầu mới ngược lại ngươi kia đỉnh màn cũng cũ rất rồi khối này ta kia màn còn có thể sử dụng các ngọc châu rõ ràng có chút không nỡ bỏ từ đồng đạo quét nàng liếc mắt thuận miệng thuyết hôm nay b á n cá tiền quay đầu ngươi cầm đi mua đỉnh đầu mới mua tân vải thưa làm tôn không thêu quá lãng phí không có lợi lắm vải thưa là làm tôn không thêu cần phải tài liệu một trong há hảo hảo đi quá đáng tiếc các ngọc châu vẫn có chút không nỡ bỏ nhưng đại ca nếu nói nàng hay lại là biểu thị đồng ý vẫn không có mở miệm từ đồng lộ đột nhiên hỏi ngươi không phải đã nói hai ngày đi ra ngoài tìm việc làm sao chả thế nào làm tôn k h u n g t h e o ta đổi chủ ý rồi ta dự định làm chút bán lẻ nhưng thiếu chút nữa tiền vốn trước hết làm mấy ngày tôn sống doanh số bán hàng tiền từ đồng đạo tiếp tục phẩu toàn trúc tử thuận miệng giải thích một câu từ đồng lộ nghe không có hỏi lại cái gì im lặng chốc lát vào phòng bếp cầm một cái cũ dao bầu đi ra nhặt lên trên đất vừa phẩu tốt một cây miếng trúc túi đầu lặng lẽ dùng dao bầu bắt đầu mang miếng trúc gọt mỏng thật ra thì tôn k h u n g t h e o hai anh em họ mấy năm trước làm qua mấy cái cho nên đều có kinh nghiệm mà làm tôn không thê miếng trúc yêu cầu tốt đẹp có giãn khối này liền cần mang miếng trúc gọt mỏng một chút, đây là một công việc tỉ mỉ rất từ phí công phu. công Vốn là đại ồ n g đ o hoàn phẩu p h cũng trúc tử, ả ca h h mình một chút xíu gọn. Bây giờ nhiều từ đồng lộ hỗ trợ, hiệu nhiên í xíu n gọn. đồng một lộ từ trợ, suất tự c giờ Bây để o kêu h ô n ta đây đi nắm màn lấy cho người đến các ngọc châu gặp nhị ca đều bắt đầu hỗ trợ suy nghĩ một chút mao thoại tự tiến cũng chuẩn bị bang điểm bận rộn từ đồng đạo từ một tiếng nàng liền lập tức bốn người trở về nhà đi lấy màn rồi Chờ n à n g nắm màn n ắ m lúc tới thuận tiện ngay cả các màn cây kéo đều đem ra rồi đại ca kéo bao lớn nhỉ ta giúp ngươi kéo các ngọc châu nắm cây kéo hướng về phía màn ra giấu đã chuẩn bị mở kéo từ đồng đạo nhìn một chút nàng suy nghĩ một chút thuyết ngươi trước đừng hoảng hốt kéo màn ngươi trước đi tiểu lâm tử nhà hỏi một chút nhà hắn hôm nay có người hay không muốn lên đê nếu như có ngươi sẽ để cho nhà hắn hỗ trợ cho mẹ ta mang câu các ngọc châu không hiểu mang nói cái gì từ đồng đạo nói cho mẹ ta ta hôm nay ăn xong cơm tối đi thay nàng ban ngày ta có việc liền không qua rồi À, nha được ta biết rồi vậy ta đây phải đi các ngọc châu đáp ứng thả lập tức hạ cây kéo chạy trầm đi chờ nàng đi rồi cửa phòng bếp bên ngoài liền chỉ còn lại từ đồng đạo từ đồng lộ hai huynh đệ hai người một lúc lâu đều không nói gì trầm mặc các việc có liên quan chuyện sau một lúc lâu từ đồng lộ tài bỗng nhiên mở miệng đánh vợ ỡ i n lặng người định làm ăn gì từ đồng đạo nghe vậy giữ mắt liếc nhìn hắn một cái gặp tiểu tử này hay lại là mặt vô biểu tình phòng chứng trong lòng khí còn không có toàn tiêu nhưng tiểu tử này n ă n g chủ động giúp hắn gọn miếng trúc lại chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện đã nói lên trong lòng tiểu tử này khí đã tiêu không sai biệt lắm từ đồng đạo không phải là yêu giải thích tính cách nhưng em trai khó khăn phải chủ động mở miệng hắn suy nghĩ một chút liền em mình muốn làm nướng chơi chủ ý cùng từ đồng lộ nói một chút chờ hắn nói xong từ đồng lộ im lặng một lúc lâu. mới nói ngươi nghĩ ở huyện thành b ả y sạp buổi tối dẹp q u o y sau đồ vật thả ở nơi nào yêu cầu mướn nhà chứ vậy nếu không thiếu tiền ngươi làm tôm sông bán muốn bán bao nhiêu tiền mới có thể góp đủ số tiền kia tôm c u n g t h e o một ngày lộng không được bao nhiêu tôm sông đấy ta biết từ đồng đạo biểu tình không thay đổi vì vậy vấn đề hắn đã sớm nghĩ tới rồi từ đồng lộ d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái khe nhữ n mày vậy ngươi định làm như thế nào từ đồng đạo cái này liền không cần ngươi quan tâm ta sẽ giải quyết từ đồng đ ạ lại nhìn một chút hắn nếu mua một cái thật sự không hỏi lại thật ra thì hai anh em họ ít nói tính cách là giống nhau không bao lâu sau các ngọc châu tiểu chạy trở lại cùng từ đồng đạo báo cáo đã cùng từ đồng lâm m â u thân nói xong rồi từ đồng lâm m â u thân đáp ứng một tiếng hỗ trợ cho bọn hắn mẹ đ á i thoại sau đó huy ngội ba liền đồng thời phân công hợp tác chế tác tôn khung thêu tôn khung thêu thật ra thì kết cấu rất đơn giản mang hai cây gọt mỏng miếng trúc thập hình chữ đan chéo buộc chung một chỗ sau đó căn cứ miếng trúc chiều dài cắt ra một khối phương phương chính chính vải thưa mang vải thưa bốn cái rác lại cột vào hai cây miếng trúc bốn bưng cuối cùng lại dùng một sợi dây một đầu cột vào hai cây miếng trúc đan chéo nơi một đầu khác cột vào một cây cây trúc hoặc là trên cây trúc hoặc là côn gỗ c h i ề u dài cũng không cần rất dài dài một thước dài hai thước đều ok rồi dài ba bốn mét cũng được không cần quá chú trọng huy ngội h ba nhân dùng cho tới chưa thời gian tài làm xong mười mấy con tôm không thêu trong nhà cám còn có chứ tôm không thêu làm xong thời điểm từ đồng đạo thẳng người một bên hoạt động yêu c ù n g cổ một bên hỏi m g ộ i m ộ i c ắ t ngọc trâu c ắ t ngọc trâu có nhà chúng ta trước không phải là có hai đầu heo mà mấy ngày trước heo bị người làm đi rồi cám không bao nhiêu tiền những người đó không m u ố n đều còn ở trong nhà đây từ đồng đạo khét cười một tiếng vậy thì tốt người đi nấu cơm đi chúng ta ăn cơm trưa buổi chiều lại đi ra thả tôn k h u n g thê ợ c á t ngọc châu ai ta đây phải đi c á t ngọc châu đi nấu cơm từ đồng đạo cùng từ đồng lộ đồng thời mang làm xong tôm k h u n g thêu thu thập xong bỏ vào gian nhà chính để tốt sau khi từ đồng lộ lại lên tiếng ta buổi chiều đi chung với ngươi không cần ngươi ở nhà đọc sách từ đồng đạo một tiếng cự tuyệt xoay người t i ể u ra rồi gian nhà chính đi sau nhà dưới mái hiên bắt đầu nhặt ngói vỡ m ả n h nhỏ xế chiều đi thả tôm k h u n g t h e o yêu cầu một ít ngói vỡ mảnh nhỏ cho nhẹ bông tôm k h u n g t h e o gia tăng sức nặng nếu không tôm k h u n g t h e o thả vào trong nước nửa ngày chìm không tới đáy nước muốn bắt được tôm sông đó chính là nằm mơ nhặt đi một tí ngói vỡ mảnh nhỏ từ đồng đạo lại đi tìm chỉ cũ c h ậ u nhựa c ạ bụ tổ đến nửa c h ậ u cám tăng thêm mấy b ả gạo vương đến phòng bếp cũng nhiều dầu hạt cải ở cám cùng gạo trong mang những thứ này q u ấ y đều sau khi chính là xế chiều hôm nay thu hoạch thì như thế nào chương hai mươi tám trung khảo thành tích đi ra cắt tiểu trúc cái này buổi sáng từ nghe tới đê lên từ vệ quốc thuyết con trai từ đồng đạo hôm nay ban ngày có chuyện buổi tối mới có thể đến thay đổi nàng sau khi vẫn thuộc về lo lắng bên trong thật sự là nàng cái này con trai lớn hai ngày này quá không an phận quá không để cho nàng tính tâm đầu tiên là con lấy sau lưng nàng đi tìm những chủ nợ kia cứng rắn phải về nhà trong mấy ngày trước bị cướp đi những thứ đó sau đó lên đê tới ngày thứ nhất buổi tối liền mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng nhảy vào trong nước cứu từ đồng lâm hai chuyện này thuyết hắn làm không đúng đi ngược lại cũng không phải nhưng phải nói hắn làm đúng nhưng lại đều rất nguy hiểm những thứ kia thường thường bài bạc chủ nợ là dễ trêu sao nàng cũng không dám t r ọ n g nhảy vào sâu không thấy đ ấ y trong nước sông cứu người đây nàng sống đến lớn tuổi như vậy cũng không ít nghe nói xuống nước cứu người cuối cùng lại cùng người rơi xuống nước đồng thời chết chìm sự cho nên làm sáng hôm nay đến đê lên từ vệ quốc nói cho nàng biết nàng con trai lớn hôm nay ban ngày có chuyện chỉ có thể chạm vạng tối đến thay nàng sau khi trong nội tâm nàng lại không thể á t chế bắt đầu suy nghĩ lung tung không biết tiểu t ử túi h này lại muốn làm cái gì sự gần đây trong nhà có thể có chuyện gì ạ nhưng nàng cùng từ vệ quốc truy hỏi con trai của nàng hôm nay ban ngày phải làm gì từ vệ quốc cũng không trả lời được chỉ nói hắn chẳng qua là chuyển đạt con gái nàng c ắ t ngọc châu nói những thứ khác hắn cũng không biết chính là cái này không biết khiến các tiểu trúc tâm lý cùng nhau bắt t ự n như luôn là thực tế không xuống mà từ ra thôn ăn cơm chưa từ đồng đạo kêu mội mội c ắ t ngọc châu tự m ì n h động thủ k h i ê n buổi sáng làm xong những thứ kia tôm kéo chặt trong tay kia s á c h một cái chuẩn bị dùng để t r ở tôm sông nhựa thùng nước khiến mội mội mang theo nhặt tốt ngói vỡ mảnh nhỏ cùng mỗi câu hai h u y n h mội liền ra cửa từ đồng lộ hay lại là muốn cùng đi bị từ đồng đạo vô tình tự tuyển phân phó hắn ở nhà xem thật ký sách từ đồng đạo cùng mội, mội ra ngoài không lâu từ đồng lâm lại tới nhà hắn t từ r ra u n nghiệp, vẫn còn không g Quốc cơ sở đã đi tốt t làm từ đồng lâm gần đây gần rảnh lâm rỗi từ ì m t đồng đạo. Kết quả lộ à nào chống không? đồng Từ từ l trong miệng biết được từ đồng đạo cùng mội mội đi tây bên kia sông thả t ô m kéo chặt đi từ đồng lâm ánh mắt sáng lên lập tức tới ngay hưng ơ thú vội vã cùng từ đồng lộ nói lời từ biệt cũng nhanh bước đi tây bên kia sông đi lưu lại từ đồng lộ phiền m u ộ n địa đứng ở cửa thở dài buổi chiều này từ đồng đạo thu hoạch rất không tồi điều này tây hà từ hắn ra đời liền chưa từng nghe nói bị quất đã làm bình thường ở nơi này trong sông thả tôm kéo chặt người cũng cực ít cho nên trong con sông này sông lớn tôm không ít hàn cố ý chọn nhất đoạn mèo ung thùng khu vực cùng ngội ngội đồng thời mang mười mấy con tôm kéo chặt r ứ t lên ngói vỡ mảnh nhỏ vải lên m ù i câu toàn bộ bỏ vào bờ sông nhỏ cạnh không lâu từ đồng lâm tới lại thêm người trợ rút mười mấy con tôm kéo chặt ba người bọn họ không ngừng nhắc đến khởi lại bông xuống mỗi lần cầm lúc thức dậy chỉ cần nhìn thấy tôm kéo chặt trong co tôm sông liền lập tức nhặt được trong thùng nước sau đó sẽ vải lên một chút mồi câu liền lại đem tôm kéo chặt bỏ vào trong nước dùng tôm kéo chặt làm tôm sông cùng câu cá bất đồng có mười mấy con tôm kéo chặt cũng không cần chờ đợi hoàn toàn có thể không ngừng thay phiên nhắc lên từng con từng con tôm kéo chặt dùng dầu hạt cải trộn qua cảm cùng gạo thương ác đối với tôm sông mà nói liền là thượng hạ n g mỹ thực v ậ n khí tốt thời điểm một cái tôm kéo chặt nói lên mặt nước thời điểm có thể bắt được mười mấy con lớn nhỏ không đều tôm sông v ậ n khí trinh lệch thời điểm dĩ nhiên là không quân d n g thuyết nhưng buổi chiều này tổng thể mà nói không quân số lần hay lại là ít phổ thông mỗi nhắc lên một cái tôm kéo chặt bao nhiêu cũng có thể bắt được mấy con tôm sông cứ như vậy làm việc hơn nửa canh giờ từ đồng đạo chợt nhớ tới một chuyện nghiêng đầu liền hỏi m u ộ i muội ngọc châu ta buổi sáng làm cá cho ngươi chọn lớn đi bán ngươi có phải hay không quên lúc đó cắt ngọc châu liền bị hỏi n g â y ngẩn sau đó liền bồi dối mặt đều gấp đỏ ô kìa đại ca ta ta quả thật quên khối này làm sao đây nhỉ những cá kia sẽ không đều chết hết chứ khối này khối này thấy nàng gấp đến độ không được từ đồng đạo cũng sẽ không nhận trách cứ nàng sáng hôm nay nàng một mực giúp hắn làm tôm kéo chặn đừng nói nàng quên những cá kia chính hắn cũng quên không việc gì ngươi bây giờ đi về nhìn một chút hẳn còn chưa có chết xong ngươi đi năm lớn sống đều lựa ra đi ra ngoài bán một chút nhìn có thể bán bao nhiêu bán bao nhiêu đi há nha hảo hảo ra đây phải đi ra đây phải đi các ngọc châu cũng cùng bận rộn hoàng địa chạy trở về còn lại từ đồng đạo cùng từ đồng lâm tiếp tục ở nơi này thả tôm kéo chặt làm tôm sông nàng trở về không lâu từ đồng lộ tiểu tử này đã tới rồi sao ngươi lại tới đây không phải là khiến ngươi ở nhà đọc sách sao nhìn thấy hắn cũng tới nơi này từ đồng đạo có chút mất hứng chưa cho từ đồng lộ sắc mặt tốt nhìn ngọc châu đi b ă n cá ta sợ ngươi nơi này không giút được huyện nhất trung là bọn hắn huyện tốt nhất trung học đệ nhị cấp thuộc về tỉnh trọng điểm trung học đệ nhị cấp hàng năm bọn họ hương trung học có thể thi đậu huyện nhất trung học sinh cho tới bây giờ đều là có thể đến được trên đầu ngón tay có lúc thậm chí một cái đều không thi đậu mà từ đồng lộ tiểu tử này lại dám thả như vậy của nôn điều này không khỏi làm từ đồng lâm ghé mắt nhưng từ đồng đạo nhìn em trai trên mặt ngạo t i ể u biểu tình lại tin bởi vì hắn em trai đang đọc sách phương diện này quả thật có thiên phú từ nhỏ đọc sách cũng không thấy quá nghiêm túc trung pi lại có thể hàng năm nắm văn bằng mỗi lần thành tích hơi chút hạ xuống chỉ cần tiểu tử này bảo đảm học kỳ kế lấy đệ nhất sau đó học kỳ kế thành tích cuộc thi đi ra tiểu tử này liền thật sự là hạng nhất không có ngoại lệ vì vậy từ đồng đạo nhìn từ đồng lộ hai mắt sẽ không nói gì nữa tuy ý từ đồng lộ ở lại chỗ này hỗ trợ ba người cứ như vậy ở bờ sông làm việc đến chặng vàng tài thu dọn đồ đạc về nhà trên đường trở về ba trên mặt người đều mang nụ cười một buổi chiều bọn họ lại bắt được năm sáu cân tôm sông trong đó phần lớn đầu đều thật lớn trên đường trở về từ đồng đạo nói với từ đồng lâm lâm tử hôm nay ngươi cho ta giúp một buổi chiều bận rộn sông lớn tôm ta nghi rằng đem bán lấy tiền chờ chút ngươi theo ta đến nhà ta ta nắm sông lớn tôm l ự a ra nhỏ một chút cho ngươi một nửa ngươi về nhà ăn từ đồng lâm bắt đầu thuyết không m u ố n nhưng từ đồng đạo giữ vững từ đồng lâm lúc này mới cười đồng ý nụ cười trên mặt càng sán lạ rồi ba người trải qua các tiểu ngư cửa nhà thời điểm chính chuẩn bị cẩn thận ra cửa các tiểu ngư nhìn thấy bọn họ ánh mắt sáng lên tiểu đạo người chờ một chút người chờ một chút chúng ta trung khảo số điểm hôm nay đi ra chỉ muốn gọi điện thoại t r a chuẩn kiểm chứng số hiệu là có thể tra được số điểm ta nhớ được nhà ngươi không sắp xếp điện thoại chứ ngươi chuẩn kiểm chứng số hiệu là bao nhiêu ngươi báo cáo ta ta giúp ngươi dùng số điện thoại nhà của ta tra một chút ta nghe các tiểu ngư kêu từ đồng đạo từ đồng lâm từ đồng lộ ba người theo bản năng dừng bước lại chờ nghe xong các tiểu ngư nói sự từ đồng lâm cùng từ đồng lộ thì nhìn hướng từ đồng đạo từ đồng lâm trần chờ t u y ế t tiểu đạo ngươi có muốn hay không tra một chút bất kể như thế nào ngươi nếu tham gia trung khảo tổng muốn hiểu một chút ngươi lần thi này bao nhiều phân、chứ? từ đồng lộ cắn môi một cắn cái, môi đạo ộ t từ nhiên đồng hỏi đ ngươi chuẩn kiểm chứng số hiệu là bao nhiêu. Chứng 29, nhưng kiểm hiệu số là là bao trên a nghi dạng dê ở một nhân mặt vốn là nụ cười đang nghe c á c tiểu ngư nói sự sau khi liền biến mất hắn nhớ được bản thân lần này trung khảo số điểm nhưng hắn trọng sinh trở lại nếu quyết định không đi cao hơn bên trong liền không muốn để cho em trai bọn họ biết do hắn lần này trung khảo số điểm hắn không muốn để cho em trai cảm thấy thiếu hắn cũng không muốn lại theo em trai tranh luận người nào đi học người nào đi ra ngoài kiếm tiền sự cho nên lúc này hắn không để ý đến từ đồng lâm cùng từ đồng lộ nói chẳng qua là đối với các tiểu ngư sắp xếp một nụ cười nhàn nhạt lắc đầu nói liền đừng lãng phí nhà ngươi tiền điện thoại ngược lại bất kể thi bao nhiêu phần ta cũng sẽ không học trung học đệ nhị cấp cảm tạ a nói xong hắn thu lại nụ cười nhấp chân liền đi các tiểu ngư ngẩn người tại đó nàng đều không có phản ứng kịp chờ nàng phản ứng lại thời điểm từ đồng đạo đã đi rồi bảy tám bước xa từ đồng lâm cũng ngẩn người sau khi phản ứng thở dài một tiếng đuổi theo từ đồng đạo nếu so sánh lại từ đồng lộ biểu tình phức tạp nhất hắn tao mày im lặng một lúc lâu tại túi đầu xuống cất bước về nhà khối này khối này các tiểu ngư nhìn của bọn hắn ba bóng lưng Há hốc c mồm ứ nàng g lưới, m u i thấy lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ lấy từ đồng đạo dĩ vãng thành tích lần này nói không chừng cũng có thể thi đậu huyện nhị trung nàng và hắn dù sao cũng là một cái thôn từ nhỏ cũng đều là bạn học mà hai ngày này hoặc có lẽ là từ từ đồng đạo cha mất tích sau khi từ đồng đạo thật giống như trong một đêm liền thành thục đã không để cho nàng không ưa nàng chỉ hy vọng nếu như lần này bọn họ có thể cùng đi huyện nhị trung đi học lời nói hai người bọn họ sau khi có thể chăm sóc lẫn nhau nàng dù sao cũng là nữ sinh nếu như có một cái cùng thôn nam sinh c h i ế u cố trong lòng cũng hội thực tế một chút đây là nàng vừa mới trong nháy mắt bản năng ý tưởng nhưng cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới chính mình bỏ quên từ đồng đạo nhà tình huống trước mắt ba hắn mất tích nhà hắn cũng chưa có kiếm tiền sức lao động chỉ bằng hắn m ụ m ụ một nữ nhân làm sao có thể cung cấp lên được huynh m ộ i bọn họ ba người đi học giờ k h ắ c này nàng thân là bản tính của phụ nữ tình thương của mẹ nhân tử để cho nàng có chút đồng tình từ đồng đạo rồi cũng ý thức được từ đồng đạo cha từ vệ tây mất tích có thể phải hoàn toàn thay đổi từ đồng đạo huynh m ộ i ba cái số mạng con người từ đồng đạo trước đi vào trong nhà mới vừa vào cửa nhìn thấy mội mội các ngọc c h â u từ cửa sau đi vào bên h ô n g còn b u ộ c lên khăn t r à n g làm bếp mới vừa rồi nàng hẳn là đang nấu cơm. Đại ca, các trở lại. thu hoạch thế nào nhỉ nàng hay lại là không lời trước cười tạm được từ đồng đạo đắc câu thuận miệng hỏi nàng n g ư ơ i thì sao cá bán đi không có các ngọc châu nghe vậy khẽ nhữ mày biểu tình có chút khổ sở còn sống lớn một chút ta ngược lại tờ h ở ơ tờ ra đều bán rồi nhưng là ta hôm nay bán quá muộn ngươi làm trở về chừng mấy con cá lớn đều chết hết tổng cộng thì bán hai mươi năm đồng tiền đầu năm nay vật giá thấp giống cá diếp mùa đông thời điểm muốn quý một chút đại khái có thể bán được năm sáu đồng tiền một cân dĩ nhiên muốn hơi chút lớn một chút cái loại này cá nhỏ nói vậy hay là rất tiện nghi nhưng gần đây là mưa dầm mùa rất nhiều người nhà cũng có thể chính mình đi điển lý lấy cá diếp cho nên gần đây cá diếp v v đều rất tiện nghi lớn một chút c á giết có thể bán được ba bốn đồng tiền đã thế là tốt rồi rồi lần một chút cũng liền có thể bán hai khối tiền một cân liền khối này còn nếu là sống hôm nay hơn nửa giỏ ca cá chỉ bán rồi hai mươi lăm đồng tiền thuyết không thất vọng nhất định là giả nhưng thấy mọi mọi biểu tình đã rất khó chịu từ đồng đạo sẽ không nhận trách cứ nàng ngược lại cười một tiếng thuyết không việc gì chết cùng nhỏ chúng ta giữ lại chính mình ăn đúng rồi ngươi đi nhanh nắm bùn tắm đem ra đi nhanh ai tốt đại ca các ngọc châu rất nhanh thì đem ra nhà bọn họ cái tía gỗ làm đại bùn tắm một bên đánh ạ o m vừa nói ta nhớ được chúng ta chấn trên cái đó chợ rau có hai ba nhà bán cá bán tôm chúng ta nhanh lên một chút, nắm lớn đều lửa ra, chờ chút ngọc ắ m bên n t r châu tiểu lộ hai ngươi đồng thời bắt được cái đó chợ rau đi bán xỉ cho bán cá bán tôm chúng ta không có thời gian chờ chút ăn cơm ta còn phải đi đê lên đổi mẫu thân trở lại bằng không ta liền chính mình đi chợ rau rồi há nha hảo h ả o đại ca các ngọc châu có chút chần trở, nhưng vẫn đáp ứng mà nàng s ợ dĩ chần trở, từ đồng đạo cũng minh bạch đối với một cái lúc trước không bán thế nào qua đồ nữ hài mà nói đột nhiên để cho nàng đi cùng người xa lạ bán một số thứ khẳng định có chút sợ hãi r ồ i rẻ đây cũng là hắn vừa mới thuyết khiến em trai cùng nàng cùng đi một trong những nguyên nhân một cái nguyên nhân khác chính là sợ bội bội bị người khi dễ khiến em trai từ đồng lộ cùng đi hắn từ đồng đạo mới yên tâm gặp bội mội đã đáp ứng lại không nghe thấy em trai từ đồng lộ thanh n m của từ đồng đạo theo bản năng liếc nhìn hắn lại thấy từ đồng lộ tiểu tử này lúc này khẽ to mày có chút không yên lòng dáng vẻ t h ế vậy từ đồng đạo cao mày hô từ đồng lộ hai tiếng chờ từ đồng lộ ánh mắt nhìn về phía hắn từ đồng đạo liền đem mới vừa rồi quyết định cùng từ đồng lộ lặp lại một lần n g h e xong từ đồng lộ không có ý kiến gì chẳng qua là nhàn n h ạ tư một tiếng coi như là đáp ứng những thứ này nhỏ một chút tôm sông không cầm đi bán không từ đồng lâm không nhịn được hỏi từ đồng đạo cười một tiếng hôm nay nhỏ sẽ không bán chờ chút ngươi nắm một nửa trở về hôm nay chúng ta đều mệt mỏi một buổi chiều những thứ này sông nhỏ tôm hai chúng ta nhà liền giữ lại chính mình ăn coi như nếm món ngon bắt đầu từ ngày mai làm được sông nhỏ tôm lại đem bán lấy tiền đi năm sáu cân tôm sông mang lớn lựa ra bốn người bọn họ vừa động thủ một cái rất nhanh thì lựa ra rồi từ đồng đạo phân từ đồng lâm một nửa liền phân phó mội mội đi bưng thức ăn ăn cơm t h u ậ n miệng cũng gọi từ đồng lâm lưu lại cùng nhau ăn cơm nhưng từ đồng lâm cởi cự tuyệt nắm phân cho hắn xông nhỏ tôm xoay người liền tiểu bảo trở về hắn tự đi còn lại huynh mội ba nhân đơn giản ăn xong cơm tối từ đồng đạo đơn giản rửa mặt cùng chân cầm lên áo khoác cây dù đi mưa sẽ lên đường đi rồi đi đê lên đổi mẹ hắn về nhà mà đệ, đệ của hắn mội cũng xách lựa ra những thứ kia sông lớn tôm ra ngoài hướng chấn trên chạy tới từ đồng đạo không biết là từ đồng lộ cùng các ngọc châu mới vừa đi ra cửa thôn một đường không nói một lời từ đồng lộ đ ỗ n g nhiên mở miệng ngọc châu ngươi biết đại ca trung khảo chuẩn kiểm chứng để ở nơi đâu rồi không các ngọc châu thật bất ngờ nhị ca ngươi hỏi cái này làm gì nhỉ đại ca tìm không được sao từ đồng lộ lắc đầu không phải là các tiểu ngư thuyết bọn họ trung khảo số điểm đi ra vốn là nàng hỏi đại ca muốn chuẩn kiểm chứng số hiệu định dùng nhà nàng điện thoại bang đại ca t r a một chút số điểm nhưng đại ca không đồng ý nhưng là ta nghi rằng cha một chút ngươi liền nói ngươi có biết hay không hắn chuẩn kiểm chứng thả ở nơi nào đi chương ba mươi cùng một buổi tối các tiểu trúc ở đây lên đợi một ngày một đêm mặc dù buổi tối cũng có thể chợp mắt một chút nhưng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi tâm tình cũng có chút bất ức con trai lớn từ đồng đạo hôm nay ban ngày ở nhà làm gì từ đồng đạo đi đê lên thay đổi nàng thời điểm nàng đã hỏi rõ buổi sáng ở nhà làm tôm không thể ư buổi chiều ở tây hà thả một buổi chiều tôm kéo chặn làm tôm sông bán lấy tiền tuổi gần mười bảy tuổi con trai liền bị bức phải không thể không vắt cóc tìm n g u kế nghĩ biện pháp kiếm tiền cái này làm cho nàng cảm giác mình cái này là mẹ quá vô dụng thật xin lỗi con trai tâm lý đối với mất tích đàn ông từ vệ tây cũng vì vậy mà thêm mấy phần đoạt khí cái đó không đ c h u ố n mất ngược lại buông lỏng nhưng ba đứa hải tử lại bị hắn hại khổ thiên gần đen thời điểm nàng nện bước bước chân nặng nề g h vượt vào trong nhà gian nhà chính trong duy nhất điện đèn sáng dỡ hoàng hôn ánh đèn con thứ hai cùng con gái thật giống như đều có điểm khác thường hai người bọn họ không nói tiếng nào ngồi ở bàn b á t tiên hai bên ngồi đối diện nhau trên mặt cũng đều không biểu tình gì nhìn thấy nàng trở lại con gái c ắ t ngọc châu mới thốt ra mấy phần bụ cười đứng dậy nên tới mẹ n g ư ờ i đã về rồi cơm tối ăn rồi sao ta ở trong nồi cho ngươi giữ lại thức ăn ta đi hâm lại một chút cho ngươi các tiểu ngọc châu muốn nói lại tôi theo bản năng nhìn về phía nhị ca từ đồng lộ từ đồng lộ biểu tình bình tĩnh nhưng ánh mắt cũng rất phức tạp nhìn mẹ thấp giọng thuyết đại ca lần thi này nằm trong chín mươi bốn phần các tiểu n g thuyết năm trước số điểm này tuyệt đối có thể lên huyện nhị trung năm nay hẳn cũng không thành vấn đề nói không chừng ngay cả huyện nhất trung cũng có thể lên thành âm hắn nói thấp nhưng các tiểu trúc nghe vẫn là rõ ràng ngươi nói đại ca ngươi lần này trung khảo thi năm trăm chín mươi b ố p h ầ n nhất định có thể lên huyện nhị trung huyện nhị trung không bằng huyện nhất trung nhưng huyện nhị trung cũng là thành phố trọng điểm trung học đệ nhị cấp lấy bọn họ trúc lâm hương trung học trường học chất lượng hàng năm có thể thi đậu huyện nhị trung cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhiều nhất thời điểm một năm cũng liền thi m ư ờ i mấy bình thường nhân đại có thể thi đậu huyện nhị trung sẽ không vượt qua m ư ờ i ngón tay số có thể tưởng tượng được trong đó độ khó phải biết trúc lâm hương trung học mấy năm nay mỗi một liên cấp đều có năm lớp một cái liên cấp sắp tới ba trăm n h g ư ờ i từ đồng lộ yên lạc g ậ đầu các tiểu nếu không, nếu không không ca, ca trúc thất thần lẩm bẩm số điểm này mọi mệnh đi tới ở con gái vừa mới ngồi trên cái băng ngồi xuống vẻ mặt tựa như cô đơn tựa như bất đắc dĩ tựa như tiếp cho cũng tựa như thương tiếc từ đồng lộ liếc mắt một cái vừa mới thuyết muốn thôi học đi ra ngoài kiếm tiền các ngọc châu trầm giọng nói mẹ hay là ta đi ra ngoài kiếm tiền đi ngọc châu còn quá nhỏ nàng tai mười lăm tuổi đi ra ngoài có thể kiếm tiền gì ngược lại ta cùng đại ca chỉ cần có một người tiếp tục đọc sách là được hắn lập tức có thể cao hơn bên trong nếu để cho ta đọc lời nói các ngươi còn nhiều hơn cung cấp ta một năm ta nửa năm sau mới lên lớp chín hơn nữa sang năm ta cũng chưa chắc có thể thi đậu trung học đệ nhị cấp cho nên ta quyết định ta đi ra ngoài kiếm tiền c á c tiểu t r ú c nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình nghiêm túc từ đồng lộ nhắm hai mắt lại đột nhiên thở dài một tiếng nước mắt tràn ra hớp mắt các ngọc châu nghe từ đồng lộ nói như vậy nóng nảy liền vội vàng bước nhanh về phía trước không được nhị ca ngươi nói b ậ y ngươi hàng năm nắm văn bằng ngươi nghĩ lấy đệ nhất liền lấy đệ nhất ngươi làm sao có thể không thi đậu trung học đệ nhị cấp ngược lại nhà chúng ta ta đọc sách thành tích kém cỏi nhất sẽ để cho ta đi ra ngoài kiếm tiền đi ta không sợ bị khổ nàng lời còn chưa dứt từ đồng lộ tựa như cùng bị chọc giận hung thú đột nhiên nghiêng đầu chừng hắn quắt lên ngươi thùi lắm các ngọc châu ngươi câm miệng cho ta nhà của chúng ta nam nhân còn chưa có chết tuyện làm sao cũng không tới phiên ngươi đi ra ngoài kiếm tiền ngươi còn dám theo ta cạnh tranh ngươi có tin ta hay không có ngươi các ngọc châu bị chửi khóc nước mắt huyết xuống liền xuống lại cuốn cùng lại hủy khuất nhìn nổi giận từ đồng lộ lộ bộp không dám nói nữa mà hai huynh ngội bọn họ vì chuyện này ở chỗ này cãi vã khiến ngồi ở bên cạnh đang nhắm mắt các tiểu trúc biểu tình càng phát ra t h ố ơ n g khổ trong miệng không ngừng lặp lại toàn tạo người ta tạo người ta cùng lúc đó đê lên thôn an không ngồi rồi từ đồng đạo cùng cười tụm tìm từ trường sinh đánh một nhánh đèn tin từng bước một leo lên không có một bóng người đê canh tối nay mà không có phát chọn thêm đầu canh nhiệm vụ mà lúc này mặc dù đã vào đêm nhưng khoảng cách ngủ còn sớm theo đồng c người, người lý thuyết so với hắn từ đồng đạo còn lớn hơn hai tuổi hẳn là từ đồng đạo đi theo phía sau hắn kết quả lại xuống người người hắn biến thành từ đồng đạo cái nuôi nhỏ hai người tùy ý đi ở đê canh lên từ đồng đạo thỉnh thoảng nhìn một chút tối om bom bầu trời đêm cũng đen nhánh sóng phập phồng mặt sông hô hấp mang theo đất xét hơi thở không khí biểu tình rất bình tĩnh đi ở bên cạnh hắn từ trường sinh thấy hắn nảy giờ không nói gì không nhịn được nhìn hắn một cái hiếu kỳ hỏi tiểu đạo ngươi đang suy nghĩ gì đấy không phải là ở đâu cái nữ đồng học chứ ha ha tâm tình của hắn ngược lại là rất tốt từ đồng đạo nghe vậy có chút bật cười năm đó những thứ kia nữ đồng học hắn đã không nhớ nổi mấy cái m u ố nữ n đồng học khả năng sao hắn mới vừa rồi trong đầu ý nghĩ rất tạ cũng là trời tối người l ê n thời điểm n h ư n cũng dễ dàng hồi ức chuyện cũ đi hắn vừa mới trong đầu quả thật nhớ tới rất nhiều trọng khi còn sống người và sự việc nhưng đều không có quan hệ gì với nữ đồng học ngược lại nhớ lại trọng sinh tiền hắn kêu đoạn hôn nhân cùng với cái đó buộc hắn ly hôn còn phải buộc hắn bồi thường năm mươi ngàn đồng tiền thanh xuân tổn thất phí nữ nhân nữ nhân như vậy làm sao có thể khiến hắn hoài niệm vào giờ phút này tình cảnh này hắn không muốn cùng từ trường sinh thuyết những thứ kia suy nghĩ một chút từ đồng đạo nhìn về phía từ trường sinh h ỏ i trường sinh ngươi n g h ĩ qua sau khi sao có hay không là tương lai của ngươi dự định qua từ trường sinh ngớ n ẩ n tự r ê cười cười lắc đầu ta nào dám nghĩ sai như vậy a ngay ba của ta đi mẹ ta mặc dù là ta mẹ kế nhưng cha ta dù sao vẫn là hôn ta nghĩ ta chỉ cần nghe sắp xếp của hắn kiếm tiền đều giao cho hắn hắn hẳn sẽ là tương lai ta cân nhắc đi ha ha ta muốn cầu cũng không cao chỉ cần hắn mang đến cho ta thuyết một môn thân cho ta cưới một cái con dâu là được ai bảo ta mẹ ruột chết sớm đây trải qua thiếu chút nữa cũng là bình thường ha ha ngược lại không dám nghĩ quá nhiều từ đồng đạo nghe đến nhìn ánh mắt của hắn là thêm nhiều đồng tình mùi vị chật nghe một chút từ trường sinh lợi này không tật xấu ba hắn đúng là hắn thân ba theo lý thuyết chỉ cần hắn nghe lời tiền kiếm cũng lên đ ó n sau khi ba hắn hẳn sẽ an bài cho hắn Ít chương h h ba mươi m ộ t cái nhà này ta quyết định từ đồng đạo giơ tay lên vỗ một cái từ trường sinh bạ vai tâm lý một bên cân nhắc vừa nói trường sinh ngươi thiết lập có nghĩ tới không nếu như ta là thuyết nếu như nếu như đem tới ba của ngươi không giúp ngươi cưới vợ đây ngươi nghĩ qua khả năng này sao từ trường sinh dừng bước lại nhìn về phía từ đồng đạo c a o mày nói không thể nào đâu ta dù sao cũng là hắn con ruột không thể nào từ đồng đạo nhớ nguyên thời không từ trường sinh hơn ba mươi ba hắn cùng hắn mẹ kế cũng không cho hắn trù h ạ c h cưới gà chuyện ngay cả ra mắt đều không g i ú p t a a n bài qua một lần l i ê n c u ố i này hắn môi cuối năm về nhà hắn mẹ kế còn phải buộc hắn giao ra khổ cực một năm tại để dành tới kia chút tiền lương thằng đến từ trường sinh hoàn toàn tuyệt vọng mới rốt cục học thông minh sau đó mới cũng không trở lại cái n h ạ kia nhưng lúc đó hắn đã ba mươi chừng mấy rồi hắn học thông minh giá quá lớn ngươi cảm thấy nhà ngươi hiện làm chủ chính là ngươi ba cũng là ngươi mẹ kế đây ba của ngươi có thể chấn được ngươi mẹ kế sao từ đồng đạo muốn giúp hắn sớm một chút tỉnh ngộ từ trường sinh chân mày n h ị u chặt hơn thật lâu đều á khẩu không trả lời được qua một lúc lâu hắn tài trần c h ờ hỏi tiểu đạo vậy ngươi nói ta nên làm cái gì ta tiền kiếm chính mình tồn không được không được ta mẹ kế hội nghĩ đủ phương cách để cho ta nộp lên ta mỗi ngày tiền lương bao nhiêu nàng so với ta còn rõ ràng ta nghi rằng len lén lưu không có chút nào khả năng thấy hắn đã suy nghĩ len lén lưu một chút tiền từ đồng đạo cười một cái trường sinh n g ư ơ i mẹ kế dù sao không phải là n g ư ơ i mẹ ruột nàng mấy năm nay đối với ngươi như vậy ngươi trong lòng mình so với ta rõ ràng ba của ngươi ở nhà có thể làm chủ hay không nhà ngươi tiền n ắ m ở trong tay người nào ngươi khẳng định cũng đều biết hy vọng nào ngươi mẹ kế lương tâm hoặc là hy vọng nào đem tới ngươi nên kết hôn thời điểm ba của ngươi có thể từ ngươi mẹ kế nơi đó muốn ra bao nhiêu tiền tới cho ngươi ta không giúp ngươi phản đoán ngươi tự suy nghĩ một chút có khả năng nhiều đến bao nhiêu ừ từ trường sinh nghe đến liền giơ tay lên bắt đầu t r o n à y thở dài một tiếng hỏi tiểu đạo ngươi đừng cho ta phân tích có biện pháp gì hay không ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì nếu như ngay cả cha ta đều không quản ta mà nói ta sau khi còn có thể làm sao đây từ đồng đạo xoay mặt nhìn về dưới bóng đêm mặt sông lãnh đạo nói sau khi chớ đem ngươi tiền kiếm nộp lên chính mình tốn đi mỗi người đều nên là cuộc sống của mình phụ trách ngươi không trông cậy nổi ngươi mẹ kế cũng không trông cậy nổi bà của ngươi giống như ta cũng không trông cậy nổi cha ta như thế chúng ta đều nên vì chính mình dự định phải dựa vào chính mình mới được dựa vào chính mình từ trường sinh theo từ đồng đạo ánh mắt cũng nhìn về dưới bóng đêm lên xuống không t r ư n g mặt sông trần chờ thuyết ngươi nói dễ dàng làm sẽ rất khó khăn chứ nếu như ta tiền kiếm không nộp lên ta mẹ kế chắc chắn sẽ không để cho ta trở về nhà vậy thì không trở về nhà thôi từ đồng đạo không có nhìn hắn vẫn nhìn mặt sông giọng cũng không thấy lên xuống không trở về nhà khối này khối này từ trường sinh bị k i n h trụ từ đồng đạo lúc này mới xoay mặt nhìn hắn khẽ cười một tiếng hỏi hắn ngươi cảm thấy ngươi hiện ở nơi này nhà bao gồm nhà ở cùng tiền sau khi là hội để lại cho ngươi hay lại là để lại cho ngươi cái đó đ ể đệ cùng cha khác mẹ hoặc là ngươi cảm thấy những thứ đó ngươi có thể cùng ngươi em trai chia đệ ứ từ trường sinh cắn n ô i liên tục bắt đầu không lời chống đỡ nôn từ, từ trường sinh thở dài nhất sinh gục đầu cùng sau lưng từ đồng đạo có chút vấn đề hắn lúc trước chẳng qua là không nghĩ sâu đáy lòng bao nhiêu cũng ôm nhiều may mắn tâm lý luôn cảm thấy ba hắn là hôn ba hắn chắc chắn sẽ không không giúp hắn cân nhắc đem tới mà từ đồng đạo những lời vừa rồi lại đánh nát đáy lòng của hắn kia t i may mắn ngay kế các tiểu trúc thật sớm sẽ đến đê lên thay đổi từ đồng đạo nàng đến thời điểm từ đồng đạo cùng từ trường sinh vẫn còn ở đồng hương nhà phòng bếp trong bụi cỏ m ậ p toàn các tiểu trúc nhìn thấy một màn này tâm lý rất cảm giác khó chịu vốn nên ở nhà hưởng thụ thi đậu trung học đệ nhị cấp vui sướng con trai không chỉ có không có tiền đi học trung học vẫn còn ở nơi này thay nàng trực cùng sau mẹ dưỡng từ trường sinh ngủ chung ở nơi này trong bụi cỏ nếu không phải sợ người khác nhìn thấy cho cười nàng lúc này nước mắt khẳng định rất xuống cố nén nước mắt cắt tiểu trúc đánh thức từ đồng đạo khiến hắn mau về nhà đi ngủ đến khi hắn trung khảo số điểm năm trăm chín mươi bốn mới có thể lên huyện nhị trung chuyện l ờ i đến miệng nàng ở bên nàng vẫn là nhịn được không nói thứ nhất nàng cái này làm u không có tiền cung cấp hắn đi niệm thứ hai khối này đồng hương trong nhà có không ít bọn họ từ ra thôn người không phải nói những chuyện này địa phương trời sáng t r a n g thời điểm từ đồng đạo về đến nhà mỗi mỗi c á t ngọc châu đang ở quét sân em trai từ đồng lộ rất không hình tượng ngồi ở đại môn ngưỡng cửa mắt liếc nhìn vừa vừa trở về chính hắn từ đồng lộ ánh mắt của cùng biểu tình khiến từ đồng đạo không thích liên dưng bước lại c a o m à y mắng sáng sớm ngươi ngồi ở chỗ n à y làm gì chó giữ cửa h ả vội vàng đứng lên cho ta nhanh lên một chút từ đồng lộ mặt không thay đổi đứng lên lại không tránh ra đ ạ i môn cặp mắt nhìn chằm chằm từ đồng đạo thuyết ngươi thi năm trăm chín mươi b ố phân mới có thể cao hơn bên trong chúng ta đã thương lượng xong ta đi ra ngoài kiếm tiền ngươi đi đọc sách năm trăm chín mươi b ố phân mấy chữ này lọt vào thai từ đồng đạo biểu tình không có chút nào biến hóa chuyện này hắn đời trước sẽ biết còn dùng người khác nói cho hắn biết thương lượng xong từ đồng đạo mắt lạnh cùng từ đồng lộ đối mặt lạnh giọng hỏi ngược lại từ đồng lộ cứng cổ từ một tiếng quên ta đã nói với ngươi lời của sau khi cái nhà này trong ta quyết định kiếm tiền sự thuộc về ta nhiệm vụ của ngươi là cho ta thật tốt đọc sách cúc ngay ngươi lại cản ở cửa ta q u ấ n ngươi từ đồng đạo không tâm tình với hắn cãi vã một hồi quát đi tới đưa tay liền đem từ đồng lộ lây toàn đậy qua một bên sau đó s ả i bước đi vào trong nhà ngươi ngươi thi năm trăm chín mươi tư phân ngươi đều thi lên trung học ngươi không đi niệm ngươi dựa vào cái gì định đoạt ngươi không phải lớn hơn ta một tuổi sao ngươi bằng cái gì nói cái gì chính là cái đó sau lưng chuyển tới từ đồng lộ thờ hồn hển chất vấn vừa vừa đi vào nhà từ đồng đạo nghe tiếng nghỉ chân quay đầu mặt trầm như nước nhìn c h ầ m c h ầ m ngoài cửa từ đồng lộ trầm giọng nói chỉ bằng ta là ca của ngươi dừng một chút còn nói ngươi cũng biết ta hiện năm thi năm trăm chín mươi b ố phần sang năm lúc này ngươi nếu là dám thi so với ta thấp ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi muốn không nghe ta được ca ngươi có bản lãnh phải đi đem người bà tìm trở về ngươi không tìm về được cái nhà này chính là ta nói rồi coi là đại ca nhị ca các ngươi đừng làm ồn có được hay không ta cầu cầu các ngươi rồi vốn là ở quét sân các ngọc châu gặp bầu không khí khẩn trường tay chân luống địa ở một bên n u ê n từ đồng lộ g i ậ n đến mặt đỏ dần cứng cổ giống to cái gì gọi là đem ta ba tìm trở về cái đó thứ hèn nhát là ta ba cũng là ba của ngươi Ngươi đừng quên rồi từ đồng đạo bị hắn giống được giận lên cắn răng liền sai bước hướng hắn phong tới mà từ đồng lộ ăn hắn lần trước bóp cổ thua thiệt lần này là học thông minh vừa thấy hắn muốn đánh nhân lúc này liền quay đầu chạy chạy nhưng nhanh lắm chương ba mươi hai tào hơn tới bởi vì từ đồng đạo nổi giận cho nên huynh m g ụ i bọn họ ba người ăn chung điểm tâm thời điểm từ đồng lộ đã không dám nói gì nữa hắn đi ra ngoài kiếm tiền lời nói chỉ cúi đầu lặng lẽ u ố n g cháo lại nói nhà hắn gần đây thời gian mặc dù chật vật nhưng mấy ngày nay bản cơm món ăn ngược lại không kém ngoại trừ dưa muối còn có cá kho cùng với dùng hột tiêu nước tương thêm sông nhỏ tôm nấu thành mắm tôm những thức ăn này uống cháo phi thường ăn với cơm huynh m ộ i ba đều uống hy lý hoa lạp ngày hôm qua tôm sông bán bao nhiêu tiền gắp thức ăn thời điểm từ đồng đạo thuận miệng hỏi m u ộ i m u ộ i h ả bởi vì chúng ta là bán s ỉ cho bán thủy sản cho nên giá cả muốn hơi rẻ sáu khối tiền một cân tổng cộng bán hai mươi sáu đồng tiền tiền đều ở nơi này các ngọc châu một bên từ trong túi quần ra bên ngoài khu tiền một bên giải thích lời nói xong mấy tờ nhăn n ú m tiền giấy đã thả vào từ đồng đạo trong tay từ đồng đạo liếc mắt một cái từ một tiếng tiện tay nắm nhét vào miệng túi mình mặc dù chỉ bán rồi hai mươi sáu đồng tiền nhưng hắn cũng không thất vọng chút nào dù sao ngày hôm qua nhiều tôm sông chỉ là ngày hôm qua một buổi chiều thu hoạch ngoại trừ đem bán lấy tiền những thứ kia bọn họ còn dư một ít sông nhỏ t ô m không chỉ có chính hắn nhà lưu đi một tí làm thành mắm t ô m còn phân một nửa cho từ đồng lông mà hôm nay hắn có thể đi thả cả ngày tôm kéo chặt thu hoạch nói không chừng có thể gấp bội ở nơi này phổ thông sức lao động bận rộn một ngày chỉ có thể kiếm nhị mười đồng tiền tả hữu niên đại nếu như hắn có thể mỗi ngày kiếm bốn mươi năm mươi đồng tiền cũng đã rất khá đem tiền nhét vào túi sau từ đồng đạo thuận miệng lại hỏi có hay không thuận tiện cùng người ta hẹn xong chúng ta sau khi lấy được tôm sông đều bán xỉ cho hắn các ngọc châu bận rộn đắc ử hẹn xong hẹn xong a vậy thì tốt từ đồng đạo hài lòng cười một tiếng sau khi ăn xong từ đồng đạo lại bạn đi một tí mỗi câu sau đó cùng em trai mỗi mỗi đồng thời mang theo tôm kéo chặt t h ú ố c nước những vật này ra ngoài hiện nay hắn chuẩn bị làm nướng chuỗi buôn bán tiền vốn còn kém nhiều cho nên hắn dự định mấy ngày kế tiếp mỗi ngày ban ngày đều đi làm tôm s dọc theo đường đi trong thôn nhìn gặp người của bọn hắn thỉnh thoảng có người mở miệng treo g ẹ o ví dụ như ồ tiểu đạo ngọc châu các ngươi đây là đi thả tôm kéo chặt nhỉ các ngươi khối này là chuẩn bị đi tây hà thả sao ai ngọc châu nhà ngươi hôm nay còn có cá bán không được nhé ba người các ngươi đây là đi làm trứng tôm chứ nếu là lấy được có thể bán ta nửa cân sao ha ha dọc theo đường đi từ đồng đạo rất ít nói chuyện phổ thông chẳng qua là trở về một n ụ cười đa số thời điểm đều là mội mội của hắn các ngọc châu thanh em trong trèo địa đáp lại những thôn dân kia từ các tiểu ngư cửa nhà đi qua thời điểm ngồi s ồ m ở cửa chơi đùa đánh bi các tiểu thiên nhìn thấy từ đồng đạo bọn họ khiêng tôm kéo chặt con mắt lập tức sáng lên từ nhỏ suy nghĩ cũng không lớn l i n h quan các tiểu thiên tính cách nhưng là cực kỳ nhiệt tình lòng hiếu kỳ cũng tương đối mạnh cái này không hắn nhìn thấy từ đồng đạo bọn họ tôm kéo chặt lập tức đứng dậy chầm chầm đi tới tràn đầy phấn khởi điệu tiến tới từ đồng đạo bên người tò mò hỏi tiểu đạo tiểu đạo các ngươi đi thả tôm kéo chặt nhỉ các ngươi chuẩn bị đi nơi đó nhỉ có thể dẫn ta một cái sao ta đi giúp cho ngươi một tay có được hay không ạ bởi vì hai nhà ở tương đối gần cũng bở còn có từ đồng đạo lúc trước đối với hắn tỷ các tiểu ngư c i ý tứ cho nên từ đồng đạo lúc trước cùng các tiểu thiên quan hệ một mực tốt vô cùng cho dù là bây giờ từ đồng đạo trọng sinh trở lại lần nữa nhìn thấy nhiệt tình các tiểu thiên hắn vẫn cười một tiếng gật đầu nói được à vậy ngươi cùng đi đi hoặc tâm tư thâm trầm nhân đều thích tâm tư người đơn giản đi từ đồng đạo nhìn thấy nhiệt tình đơn thuần các tiểu thiên tâm tình liền không tên trở nên buông l ò n g không ít dọc theo đường đi các tiểu thiên cái miệng cơ hồ không ngừng một hồi hỏi cái này một hồi hỏi kia tỉ như hắn cũng rất tốt kỳ địa chớp mắt to hỏi từ đồng đạo có phải thật vậy hay không không tính học trung học đệ nhị cấp rồi hạ Vẫn còn、so、sánh như đồng so đạo hỏi từ không u y ngày a h m trước, từ đ ồ lâm lâm làm hô hấp nhân điểm, hiểm. thậm mò nắm rơi rất thời phải hỏi mội xuống nguy huynh nước không Hắn còn đồng không đồng Thành công nắm từ đồng có chí có cho tò từ từ tạo. từ hay hay hô hấp đạo đạo ba bao t à n Không bộ bao chọc cười. lâu sau mấy người bọn họ đi tới ngày hôm qua thả t ô m kéo chặt địa phương sau đó liền hai hai phối hợp thả t ô m kéo chặt đại khái nửa giờ sau từ đồng lâm cũng giống như h ô m qua vậy đi tìm đến mười mấy con tôm kéo chặt ở năm người dưới thao tác thu hoạch hỷ nhân mỗi lần nhìn thấy bắt được sông lửa tôm các tiểu thiên cứ vui vẻ được kêu la hong sòn Từ đầu ồ n năm nay nông thôn đường không dễ đi đều là đường đất không rộng cũng không bình đặc biệt là trời mưa bùn xình trên đường bị người dẫm ra vô số dấu chân thật sâu vậy thì càng khó khăn đi nha mà từ bọn họ nơi này đến huyện thành có hơn hai mươi dặm đường giống gần đây như vậy luôn là trời mưa khí trời nếu như muốn đi bộ đi huyện thành lời nói có thể đem người mệnh chết ở nửa đường may mắn thôn bọn họ bên điều này tây hà vừa rộng vừa sâu còn thẳng d ê huyện thành bến tàu vì vậy treo động cơ đi hề gen dựa vào cánh quạt khu đ ộ n g ô mui thuyền thuyền gỗ liền ứng vận nhi sinh ở nơi này cái tây hà trông chở người năm độ vật ngồi thuyền này đi huyện thành lời nói vừa nhanh lại ổn dọc đường còn có thể thưởng thức hai bờ sông phong cảnh sâu sắc rất nhiều hài tự yêu thích tỉ như từ đồng đạo giờ cũng rất thích cùng mẹ ngồi khối này thuyền gỗ đi huyện thành hắn cái gì cũng không muốn đói bụng rồi mẹ hỏi hắn muốn ăn cái gì hắn cũng hầu như là chỉ cần một chén tiểu đa mặt nhưng ở hắn trọng sinh tiền vài chục năm tây hà trong loại này ô mùi thuyền thuyền gỗ liền không sai biệt lắm tuyệt tích bởi vì khi đó từ thôn bọn họ đến huyện thành đại lộ đã sửa xong toàn bộ hành trình đều là bằng phẳng nước sạch đường đất khi đó mọi người đã biến đổi xem trọng với ngồi xe buýt đi huyện thành vừa nhanh lại tiện nghi dần dần trong con sông này sẽ không gặp loại thuyền này rồi cho nên lúc này nhìn thấy như vậy một chiếc thuyền từ trong sông trải qua từ đông đạo lộ ra cảm khái nụ cười trong bụng rất là hoài niệm giờ ngồi loại thuyền này cùng mẹ cùng đi huyện thành cảm giác. Ồ, t à o hân t à o hân t à o hân ngươi lại tới rồi từ đồng đạo đ ố n g nhiên ngay bên cạnh c ắ t tiểu thiên hướng về phía cái k i a ô mui thuyền thuyền gỗ la to t à o hân danh tự này hắn không xa lạ gì nghe cái tên này trong nháy mắt từ đồng đạo trong đầu liền hiện ra một người vóc dáng t o n h ỏ ngũ quan tinh xảo cười lên trên gương mặt có hai cái thật sâu má lún đồng tiền nữ hải hắn còn nhớ cô bé này d a thịt đặc biệt bạch là hắn trọng sinh tiền đi ra ngoài đi làm trước đã gặp d a thịt trắng nhất nữ hải không ai sánh bằng mà cô bé này tào hân chính là từ vệ tổ lao bà tào tiểu mai cháu gái ngay hôm trước buổi sáng hắn bán cá lóc cùng ba ba cho từ vệ tổ thời điểm nhìn thấy từ vệ tổ lão bà tào tiểu m a i lúc còn nghĩ tới qua nàng cô cháu gái này tào hân không nghĩ tới nàng hôm nay lại tới từ đồng đạo hơi h í p mắt lại theo c á t tiểu thiên tầm mắt nhìn quả nhiên nhìn thấy một bộ màu đen áo đầm tào hân cười tươi g i ó i đ ị a đứng ở đó chiếc thuyền gỗ mùi thuyền ở con đen nổi bật hạ da của nàng lộ ra càng phát ra trắng nón nhìn nàng từ đồng đạo t ộ ra càng phát ra trắng nón nhìn nàng từ không trói mắt một cái đen t ỏ sáng đơn giản là hai thái cực chương ba m ư i a đi huyện thành một chuyến nghe các tiểu thiên kêu đứng ở đầu thuyền t à u hân nhà n n h ạ t cười thướng về phía bên này phất phất tay các tiểu thiên nhìn thấy tào hân đối với hắn cười đối với hắn với tay vui vẻ thấp giọng nói với từ đồng đạo tiểu đạo ngươi xem tào hân nàng đang đối với ta cười đấy nàng cười lên thật là đẹp mắt từ đồng đạo liếc hắn một cái cười một tiếng ngươi thích nàng các tiểu thiên than thở tào hân xinh đẹp như vậy người nào không thích nhỉ chẳng lẽ ngươi không thích sao bất quá ta không được ta đọc sách không được làm khắc cũng không có được nàng khẳng định coi thường ta vẫn tính là tự biết mình từ đồng đạo cười nhạt không nói gì nữa tào hân rất đẹp nhưng cũng không phải hắn bây giờ có thể chấm mút không chỉ có bởi vì tào hân rất đẹp cũng bởi vì tào hân gia cảnh tốt vô cùng nàng cơ hồ hàng năm đều đến cô cô nàng tào tiểu mai nhà đến ở một thời gian ngắn mà ở từ đồng đạo trong trí nhớ hắn chưa từng gặp tào hân xuyên qua quần áo cũ hàng năm đến từ g i a thôn nàng cũng chỉ mặc mới về sau nữa nàng mỗi lần tới từ g i a thôn đều là trực tiếp tự mình lái xe từ đồng đạo nhớ hình như là một chiếc hồng sắc vỗ x ò a ẩn bệ ỉn ngược lại xa xa so với hắn có tiền ngọc châu thời gian không còn sớm ngươi về nhà làm chút cơm sau đó cho chúng ta lấy tới bởi trưa hôm nay chúng ta liền không trở về nhà ăn cơm từ đồng đạo quay mặt sang đối với cách đó không xa mội mội phân phó các ngọc châu đ á p đáp một tiếng đứng dậy đi bờ sông rửa tay một cái cũng nhanh bước đi về nhà sau giờ ngọ nhanh một chút thời điểm từ đồng đạo mấy người bọn hắn đã sớm ăn cơm trưa các tiểu thiên cũng về nhà đi ăn cơm một thân màu đen áo đầm tào hơn mặc một đôi vùng cao su ngoài dự đoán mọi người địa đi tới từ đồng đạo bọn họ nơi này cách còn có xa mười mấy mét nàng liền lộ ra mặt mày vui vẻ hỏi ai các ngươi hôm nay chiến quả thế nào nhỉ nơi này trứng tôm rất nhiều sao ô nàng làm sao tới rồi hả từ đồng lâm theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy tào hân kinh ngạc lẩm bẩm các ngọc châu là hướng bên ngoài tính cách lúc trước cũng cùng với tào hân chơi qua cho nên hắn nhìn thấy tào hân lập tức cười đứng dậy thuyết cũng không tệ lắm a hân ngươi là tới chơi sao tào hân lử ta một người ở cô cô ta nhà thật buồn chán vừa vặn nhớ tới khi ta tới nhìn thấy các ngươi ở chỗ này thả tôm kéo c h ặ t vừa mới nhìn thấy các tiểu thiên hỏi hắn hắn nói các ngươi buổi trưa không về nhà vẫn còn ở nơi này ha ha cho nên ta cứ tới đây chơi một chút đúng rồi các ngươi lấy bao nhiêu trứng tôm rồi hả ta có thể nhìn một chút sao đang khi nói chuyện nàng đã tới từ đồng đạo phụ cận nàng đối với từ đồng đạo cũng không xa lạ gì lúc này liền đối với từ đồng đạo yêu kiểu cười một tiếng gật đầu một cái lộ ra hai cái sâu đậm má lún đồng tiền từ đồng đạo trở về lấy một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt cũng không có cùng với nàng chuyện trò t à o hân từ trước mặt hắn đi qua thời điểm trong không khí lưu lại một lau nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa rất dễ chịu giống nhau không có lên tiếng còn có đệ đệ của hắn từ đồng lộ từ đồng lộ không chỉ không có lên tiếng ở t à o hân đi tới sau còn không dự địa cười lạnh một tiếng từ đồng đạo nghe tiếng liếc hắn một cái hắn biết rõ từ đồng lộ vì sao lại cười lạnh tại hắn trong đối tượng từ bọn họ cha từ vệ tây mất tích sau khi từ đồng lộ đối với toàn bộ cười lên có hai cái má lún đồng tiền nữ nhân thậm chí còn nữ hải cũng không có sắc mặt tốt về phần nguyên nhân nhưng là ở tại bọn hắn đại bá mẫu bạch mỹ phượng nơi ấy bạch mỹ phượng cũng rất đẹp lúc cười lên trên mặt có hai cái sâu đậm má lún đồng tiền từ có lời đồn đãi bọn họ cha và bọn họ đại bá mẫu bạch mỹ phượng bỏ trốn sau khi cười lên trên mặt có hai cái má lún đồng tiền nữ nhân theo từ đồng lộ đều là hồ ly tinh a các ngươi đều lấy như vậy trứng tôm rồi nhỉ thật lợi hại các ngươi những thứ này t r ứ n g tôn thật là đẹp à chờ lát nữa bán một chút cho ta có được hay không kỳ hỉ ta muốn một chút tao hân nhìn thấy trong thùng nước mấy cân tôm sông lúc này kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng nàng thanh â m rất thêm hai một cái nhăn mày một tiếng cười cũng để cho nhân cảnh đẹp ý vui cái này không từ đồng lâm đã không nhịn được tiến tới cùng với nàng tiết lời c ắ t ngọc châu đi à ngược lại chúng ta làm cũng là bán ngươi phải làm nhưng không thành vấn đề á tao hân tuổi tắc và từ đồng đạo không sai biệt lắm nàng cùng c ắ t ngọc châu từ đồng lâm nói mấy câu nói bỗng nhiên cởi nhìn về phía từ đồng đạo ai tiểu đạo hai ngày này chúng ta trung khảo số điểm đi ra n g ư ơ i điều tra sao ta nhớ được ngươi thành tích tốt lần thi này bao nhiêu phân nhỉ cao hơn bên trong hẳn không có vấn đề chứ năm trăm chín mươi b ố từ đồng đạo nhàn nhạt trả lời không có dấu dếm không thấy vui sướng cũng không thấy bi thương tào hân cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ n h hết a số điểm này không t h ấ p a còn cao hơn ta hai mươi mấy phân lên huyện nhị trung hẳn là ổn chúc mừng ngươi a tiểu đạo cảm tạ từ đồng đạo biểu tình vẫn rất bình thường rơi vào vừa mới khen hắn tào hân trong mắt cảm giác hắn ở trang b giả bộ vì vậy tào hân l ư ờ n hắn một cái n ư ờ i mắng tiểu đạo như ngươi vậy sẽ không sức l ự c à. ngươi khối này một bộ vân đạm phong khinh giả bộ có chút quá mức nhà phòng trưng nàng còn không nghe nói từ đồng đạo nhà gần đây phát sinh đại sự từ đồng đạo cười nhạt một tiếng cũng không giải thích tiếp tục làm việc toàn nhấc lên trong sông một con khát tôm kéo chặt các ngọc châu nhìn một chút đại ca lại nhìn một chút không biết nội t ì n h tào hân muốn nói lại thôi từ đồng lâm không nhịn được nhỏ giọng nói cho tào hân a hân ngươi đừng kích thích hắn hắn không tính lên trung học à tại sao vậy tào hân rất kinh ngạc nhìn một cái từ đồng đạo sau đó hạ thấp giọng không hiểu nhỏ giọng hỏi từ đồng lâm từ đồng lâm ở bên hai nàng t hắn, hắn, hắn không thích bị người đồng tình hơn nữa bây giờ hắn trọng sinh trở lại đối với tương lai rất có lòng tin cho dù hắn vẫn cùng trọng sinh tiền như thế không thể đi học trung học đệ nhị cấp hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu tiết mới Muốn hắn ọ c v h đi không phải lâu à chỉ từ đồng đạo ngầm đầu nhìn trời một cái sắc thuyết ta đi huyện thành một chuyến tiểu lộ ngọc châu lâm tử những thứ này tôn kéo chặt liền giao cho các ngươi đến ngày hôm qua không sai biệt lắm thời gian các ngươi liền đem đồ vật thu thập xong về nhà sau đó vẫn là cùng giống như hôm qua các ngươi nắm sông lớn tôm đơn độc lựa ra phân một chút lớn nhỏ sau đó thì lấy đi chấn c h ỉ n bán ngươi đi huyện thành làm gì từ đồng lộ cao mày hỏi các ngọc châu cùng từ đồng lâm cũng rất nghi ngờ các ngọc châu đúng nha đại ca ngươi lúc này đi huyện thành có chuyện gì không từ đồng lâm tiểu đạo ngươi làm gì vậy đi hả ta đi mua một ít đồ vật các ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy chờ ta mua về các ngươi sẽ biết được rồi cứ như vậy đi ta đi trước nơi này liền giao cho các ngươi từ đồng đạo vừa nói khoát khoát tay xoay người rời đi còn lại đệ đệ của hắn m ộ i m ộ i cùng với từ đồng lâm ở nơi nào đầu góc mơ hồ địa suy đoán hắn đi huyện thành rốt cuộc mua cái gì đi chương ba mươi b ố lần đầu tiên thí nghiệm bắt đầu từ đồng đạo là ngồi thuyền đi huyện thành ngồi ở ô mui thuyền thuyền gỗ trong k h o a n g thuyền nhìn thuyền gỗ trên mặt sông bổ nát cắt sóng nhìn hai bờ sông xanh biếc cỏ cây hoa màu hắn phảng phất trở lại lúc đó bởi vì là xế chiều trên thuyền không mấy cái hành khách tốc độ thuyền mở cũng rất nhanh không tới nửa giờ sẽ đến huyện thành bến tàu nơi sau khi lên bờ từ đồng đạo men theo trong trí nhớ đường đi đi tới đến gần bến tàu một cái chợ rau chuyến này hắn đến huyện thành là nghĩ mua nhiều thị cùng với thịt dê sỏ sâu nướng cần đủ loại gia vị sở dĩ đến huệ thành mà không phải đi bọn họ hương t r ấ n chợ rau đi mua là là bởi vì hắn phòng trừng trấn trên chợ rau buổi chiều không có bán thịt dê thịt dê đồ chơi này không tiện nghi hương t r ấ n chợ rau cho dù có bán phòng trừng cũng liền bán một buổi sáng hắn thậm chí hoài nghi trấn trên chợ rau buổi sáng cũng không có thịt dê bán cho nên hắn dứt khoát đi thẳng tới huệ thành bên dưới thị trấn chưa nhất định là có bán thịt dê đủ loại gia vị chủng loại cũng rất đầy đủ mà sự thật cũng chứng minh phán đoán của hắn không sai hắn tới món ăn này dưới thị trường chưa quả thật còn có tam ra bán thịt dê quả nhiên so với thịt heo đắt nhiều một cân thịt dê muốn tám gói tiền hắn không chịu mua quá nhiều chủ yếu chính là làm thí nghiệm cũng không cần phải một lần mua quá nhiều hắn chỉ cần hơn một cân hắn muốn là con c i u thịt s ơ n dương trên người không có gì thịt béo thịt nạc quá nhiều kinh hỏa một nướng thịt liền dễ dàng b i ế n lão không tốt ngay nếu so sánh lại hơi có chút thịt béo con c i u thịt ở nướng thời điểm thịt béo hóa thành mở dê dễ chịu thịt nạc vì gây sen nhau nướng ra đến thịt hội non không ít sẽ có mềm mại non nhiều nước tươi đẹp khẩu vị mua xong thịt dê hắn lại đi tìm nhà trái cây khô tiệm mang mình muốn đồ gia vị cũng mua rồi nhiều còn mua hai c sau khi lại đi tìm cái bán lò than địa phương mua một giò than tuổi không khói cái chủng loại kia chờ hắn ngồi thuyền trở lại từ ra thôn lúc về đến nhà đã là khói bếp lượn lờ lúc hoàng hôn em trai cùng m ọ i ngồi đều không ở nhà nhưng tôm kéo chặt những vật này đã tại trong nhà bọn họ hẳn là đi chấn trên bán tôm xong rồi từ đồng đạo cười một tiếng sẽ cầm chính mình mua về những thứ đó vào phòng bếp bắt đầu làm chuẩn bị đầu tiên là mang thịt dê cạo sạch vỏ sau đó cắt thành từng cái tiểu đinh cắt nữa rồi nhiều hành tây cùng lao khương mày nhỏ hành tây cùng lao khương nhà hắn trong phòng bếp đều có những thứ này cắt gọn sau chính là ngâm dương ố i dùng một cái c h ậ u nhựa mang cắt thành tiểu đinh thịt dê cùng cắt gọn hành tây ti miếng gừng hòa chung một chỗ cộng thêm m u ố i rượu vàng vay đều để ở nơi đó từ từ đ á c toàn làm xong những thứ này hắn xoay người phải đi tìm đến nhà mình tiểu nhuyễn bột lò mang theo vừa mua về tháng tuổi đến phía ngoài phòng bếp trên đất chống nổi lửa hắn hôm nay chỉ là lần đầu tiên thí nghiệm nướng c trôi cho nên công cụ lên hắn không có quá chú trọng trước thích hợp dùng chuyên nghiệp thịt nướng lò tạm thời liền không lớn sẽ dùng nhà mình tiểu nhuyễn bột lò thích nào xuống nhà hắn tiểu nhuyễn bột lò bọn họ từ ra thôn có không ít đều là các nhà mình làm nhà hắn cái này nhuyễn bột lò lại là một cái phá tráng men trậu dì lo lộ ban đầu là hắn ở bờ sông nhặt được nhặt được khối này phá tráng men trậu sau hắn phải đi bờ sông làm nhiều phù sa trở lại lại hôn hợp một ít hạt lúa sác đi vào k h u ấ y hăng hái sau khi coi như lăn lộn đất sẽ dùng dùng hai tay một chút xíu ở đó chỉ phá tráng men trậu lên tay tố ra một cái tiểu nhuyễn bột lò hình dáng đồ chơi này rất dùng bền nếu như ngày nào rách hơi có chút lại làm điểm phù sa đến cháo liền lại vừa là một cái hảo nhuyễn bột lò sinh hoạt khởi lo có chút phí công phu từ đồng đạo đứng ở phòng bếp bên ngoài lấy tiểu nửa giờ mới thành công mang nhuy vừa đốt than t ủ i khói mủ có chút lớn vừa vặn đối diện một trận gió nhẹ thổi tới mà hắn không khéo vừa vặn ngồi s ồ m tại hạ phong nơi vì vậy bị hun mắt rừng rừng nước mắt gian nhà chính trong chuyển tới tiếng bước chân từ đồng đạo cho là em trai m g ộ i m g ộ i trở lại sẽ không đứng dậy đi xem kết quả một lát sau gian nhà chính nơi cửa sau chuyển tới mẹ hắn cắt tiểu trúc thanh nhầm của ai tiểu đạo ngươi sinh lỏ làm gì ngươi khối này ngươi những thứ này than t ủ i là từ đâu tới nhỉ ngươi đang làm gì đấy ai thanh nhầm ai từ đồng đạo ngạc nhiên quay đầu mẹ ta còn chưa có đi đổi cho ngươi ngươi tại sao trở lại nàng lúc này không phải là hẳn ở đê lên phòng lục sao c á t tiểu trúc cười một tiếng gỡ xuống bên thai sợi tóc khác đến sau thai hai ngày này không làm sao trời mưa trong nước mực nước giảm hơn một thước không nguy hiểm như vậy rồi đội trưởng liền để cho chúng ta thay phiên trở lại tắm nghỉ ngơi một chút hôm nay vừa vặn đến phía ta ta tối hôm nay không cần lại đi ngươi tối hôm nay cũng không cần đi ha ha nhìn ra được phòng lục nhiệm vụ giảm bớt tâm tình của nàng dễ dàng không ít từ đông đạo gật đầu một cái há đây là chuyện tốt ta trên mặt hắn cũng có nụ cười cắt tiểu trúc đúng rồi ta mới vừa rồi hỏi ngươi đang làm gì vậy ngươi còn không có nói chi ngươi khởi lò làm gì nhỉ hỏi lời này thời điểm nàng chân mày lại nhữ lên đến lời còn chưa dứt từ đồng đạo còn chưa kịp đáp gian nhà chính trong lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân còn có mội mội các ngọc c h â u thanh âm của chuyển tới ồ mẹ ngươi làm sao sớm như vậy trở về đại ca hôm nay sớm như vậy phải đi đổi cho ngươi rồi không ta còn không làm cơm đây đại ca bụng trống đi nhỉ mẹ đây là từ đồng lộ thanh âm của đứa nhỏ này lời nói ít thấy mẹ cũng liền kêu một chữ như vậy các tiểu trúc quay đầu cười nói mực nước giảm xuống không ít bắt đầu từ hôm nay chỉ cần mực nước không được lần nhà chúng ta mỗi ngày đi một người giá trị bạch ban là được buổi tối không cần lại đi người giải thích xong dừng một chút lại nói đại ca ngươi ở chỗ này khởi lò đây cũng không biết hắn đang làm cái gì đồ vật trong nhà kia có nhu cầu dùng lò hầm gì đó hả đại ca ở khởi lò ta xem một chút các ngọc châu thanh âm kinh ngạc rất nhanh thì chạy đến cửa sau nơi ấy vừa nhìn thấy đại ca từ đồng đạo quả nhiên ở khởi lò ánh mắt liền kinh ngạc hơn rồi đại ca ngươi khối này là đang làm gì nhỉ làm một thí nghiệm nhỏ từ đồng đạo mỉm cười trả lời đúng rồi mẹ trường sinh hắn tối nay cũng bay về rồi sao trường sinh hắn a ngươi hỏi hắn làm gì a đúng hắn cũng bay về rồi đứa nhỏ này cũng là một số khổ gần đây một mực ăn ở ở đây lên nhà hắn cũng không có người đi đổi hắn trở lại tắm cái gì trên người đều thiêu rồi các tiểu trúc nói lại n h à i địa vừa nói từ đồng đạo suy nghĩ một chút đối với m ộ i m ộ i các ngọc châu thuyết như vậy ngọc châu người giúp ta đi một chuyến đi thông báo một tiếng lâm tử cùng trường sinh gọi bọn hắn sau một tiếng tới nhà chúng ta thì nói ta có thứ tốt cho bọn hắn thưởng thức để cho bọn họ nhất định phải tới các ngọc châu ánh mắt nghi ngờ đầu ó c mơ hồ há to miệng muốn hỏi cái gì suy nghĩ một chút vừa cười gật đầu được ta sẽ đi ngay bây giờ vừa nói nàng xoay người liền chạy c h ậ m đi nàng từ nhỏ đã rất nghe lời tiểu đạo người rốt cuộc đang làm cái gì nhỉ người mới vừa nói làm gì thí nghiệm các tiểu trúc không nhịn được truy hỏi ừ nướng điểm sâu thì dê từ đồng đạo vừa nói cười một tiếng đứng dậy vỗ tay một cái lên cho than xoay người s ả i bước đi vào phòng bếp các tiểu trúc cùng từ đồng lộ đều câu khởi lòng hiếu kỳ liền vội vàng đi theo chương ba mươi lăm một mảnh khen ngợi hoa hoa là các tiểu tiên nuôi trong nhà một con chó một thân hoàng bạch sen nho lông bị cắt tiểu ngư giặt sạch sẽ lúc này thiên đã gần đen vừa mới ăn cơm tối xong cắt tiểu thiên chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút hoa hoa liền thí điên thí điên đi theo hắn chân vừa đánh chuyển biểu tình rất vui vẻ cắt tiểu thiên nhìn một chút nó gật đầu một cái biểu thị hài lòng đi ta dẫn ngươi đi tìm công cầu đi hoa hoa là chỉ mẫu cầu ngay vậy hoa hoa đối với hắn n ặ n g nàng kêu hai tiếng tựa hồ đang biểu thị đồng ý trong phòng truyền tới cắt tiểu ngư tiếng mắng tiểu thiên ngươi dám ngươi có phải hay không lại lâu không bị ăn đòn rồi hả không dám không dám ta đủa giỡn vừa ra khỏi nhà cắt tiểu thiên bị dọa cho giật mình liền vội vàng nhật túng nhưng sau khi ra cửa hắn liền nói khe với vây quanh tại hắn chân bên đảo quanh hoa hoa thuyết đi ta dẫn ngươi đi tìm kim sơn nhà tướng quân v ư ơ n g ông hoa hoa lại kêu hai tiếng sau đó cắt tiểu thiên liền chuẩn bị mang theo nó đi từ kim sơn nhà quậy bán đồ là vặt nhưng mới vừa đi hai bước cắt tiểu thiên liền kinh ngạc phát hiện hoa hoa không có theo tới hoa hoa đi a ngươi không muốn đi sao kim sơn nhà tướng quân a ngươi không phải là thích nhất nó sao hương ông hoa hoa lại kêu hai tiếng quay đầu hướng cuối thôn bên kia nhìn một chút sau đó đột nhiên quay đầu hướng cuối thôn bên kia chạy đi xuề ra bùn bó chạy như bay các tiểu thiên nhìn sửng sốt hoa hoa hoa hoa người đi đâu vậy ạ phản ứng lại các tiểu thiên liền vội vàng đuổi theo nửa đường gặp một bộ quần màu lục tào hân tào hân hẳn là tám một con mái tóc còn có chút ướt lúc này đang đứng ở ven đường ngửi mũi các tiểu thiên nhìn thấy nàng hai chân liền có chút bước không mở hắn cũng k h ị t k h ị t mũi cười nói tào hân trên người của ngươi thật giống như a ngươi dùng có phải hay không hỉ ẩu sạp đ tào hân nghe tiếng q a y mặt lại mới nhìn thấy các tiểu thiên nàng khẽ mỉm cười một cái không phải là là d ạ dọ sơ k h ẽ mỉm cười gõ má nàng lên phát hiện ra hai cái sâu đậm lún đồng tiền nắm cắt tiểu thiên mê bạt mắt không m ở ha ha d ạ dọ sơ à? d ạ dọ sơ hảo d ạ dọ sơ được đúng rồi một mình ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì đây lúc này nhà hắn hoa hoa đã chạy được không thấy tăm hơi c á t tiểu thiên cũng hồn nhiên không cảm giác tao hân vừa cười một tiếng ngươi không nghe thấy trong không khí có một cổ rất thơm mùi thơm sao thật giống như có người ở nướng thịt dê thịt nướng thịt dê thịt các tiểu thiên khe nhũi mày nghi ngờ lại khỉ khỉ mũi ồ là thật là thơm a đây chính là nướng thịt dê mùi vị sao nhà ai đại buổi tối nướng thịt dê thịt tăn à như vậy chịu đúng rồi nhà ta hoa hoa đây t à o hân ngươi trông xem nhà ta hoa hoa hay chưa nó mới vừa rồi còn ở đây nhà ngươi hoa hoa ngươi là thuyết cầu t a mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy nó hướng tiểu đạo nhà bên kia đi tiểu đạo nhà các tiểu tiên h nhãn trâu xoay động con mắt đ ố n g nhiên sáng lên ai t à o hân ngươi nói có đúng hay không tiểu đạo nhà đang nướng thịt dê hả ta nói hoa hoa mới vừa rồi làm sao không nghe ta nhất định phải chạy qua bên này đây nó nhất định là bị nướng thịt dê mùi thơm hấp dẫn tới tiểu đạo nhà nướng không thể nào k h ô nàng g phải h nói n h ắ bây i ờ đến từ ra n thôn vốn chính là vì chơi đùa c h ố i này từ ra thôn nàng lại cơ hồ hàng năm đều đến trong thôn cơ hồ người người đều nhận ra nàng cho nên cũng không có ở đâu là nàng không dám đi nàng c ư ờ i tủm tỉm đi theo các tiểu thiên phía sau càng đến gần từ đồng đạo nhà nàng ngửi được vẻ này tự nhiên thịt dê mùi thơm lại càng phát đậm đà vì vậy khoe miệng nàng nụ cười càng đậm một lát sau nàng đi theo các tiểu thiên nhảy vào từ đồng đạo nhà đại môn vẻ này mùi thơm liền càng đậm các tiểu thiên hưng phấn lẩm bẩm thật đúng là nhà hắn đang nướng thịt dê a hắc hắc tào hân ngươi vận khí thật tốt hai ta lúc này đến nói không chừng còn có thể nếm hai cái tào hân cười cười không có tiếc lời nàng đã nghe gian nhà chính sau bên ngoài cửa chuyển tới tiếng cười nói nữ có năng có cảm giác thật náo nhiệt nàng nhận ra trong đó mấy cái than một là anh ngươi tay nghề này là học của ai nhỉ thật là thơm a ta lúc trước cũng chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy thật không nghĩ tới nướng thịt dê thịt ăn ngon như vậy tao hân nghe ra đây là từ đồng đạo nội bội các ngọc châu thanh nhắm của một cái khác là hắc hắc thật may ta cơm nước xong liền vội v à n g tới và n g không liền bỏ qua ăn ngon như vậy thịt dê rồi có thể a tiểu đạo ngươi tay nghề này thật là tuyệt bản bản nhất nhất thực sự bản bản từng cái lời khen ngợi rất tốt ý tứ đây là từ đồng lâm thanh nhắm của tao hân cũng đã hiểu mẹ khối này hai c h ỗ cho ngươi ngươi ăn thêm chút nữa đây là từ đồng đạo thanh nhắm của ai ta còn ăn cái gì nhỉ ta nến qua mùi vị là được các ngươi đều như vậy thích ăn vậy thì các ngươi ăn đi ta cũng không cần khối này hẳn là từ đồng đạo mẹ thanh nhâm nghe mấy lời như vậy thời gian tào hân đã đi theo các tiểu thiên bước ra từ đồng đạo nhà cửa sau đi tới ngoài nhà các tiểu thiên vừa ra liền cười nói a thật đúng là nhà ngươi đang nướng thịt dê à các ngươi đây là đang nướng thịt dê thì chứ thật là thơm a ăn m n không biểu tình kia giọng nói kia còn kém nói rõ có thể hay không cho ta ăn chút gì nghe tiếng sau nhà vây quanh tiểu n h u n bột lò mấy người đều nhìn lại nhìn thấy là các tiểu thiên cùng tào hơn tới tất cả mọi người có chút ngoài ý m u ố n ngoại trừ không thích má lún đồng tiền mỹ nữ từ đồng lộ lướt mắt những người khác cười các tiểu trúc mang từ đồng đạo vừa mới kín đáo đưa cho nàng hai chuỗi nương thịt dê thịt đưa tới m ỉ m cười thuyết tiểu thiên hân hân khối này hai chuỗi các ngươi lấy trước đi nêm cái m ù i vị đẳng cấp tiểu đạo trong tay nương chín cho các ngươi thêm mấy chuỗi từ đồng lộ thấy lạnh r ê n một tiếng sắp mặt có chút không dễ nhìn lắm các tiểu thiên ngay cả bận rộn đưa tay đón một vừa đưa tay vừa nói tạ tào hân cười tủm cũng nói rồi câu tạ lúc này tụ ở tiểu n h u ễ n bột lò những người bên cạnh đã thật nhiều không chỉ có từ đồng đạo cả nhà từ đồng lâm cùng với mới vừa tới các tiểu thiên cùng tào hân còn có các tiểu thiên nhà hoa hoa cùng với cách vách từ bình từ bình cùng các ngọc châu tuổi tác không sai bịt lắm hai người từ nhỏ đã là bạn học cùng lớp hai người bình thường quan hệ cũng rất tốt hai ngày trước từ đồng đạo làm cá về nhà khiến nội mội xuất ra đi bán trước chính là khiến nội mội đi từ bình nhà mượn tiểu cân đại khái vài chục phút tiền từ bình liền bị nơi này nướng ơ i này n chối mùi thơm hấp dẫn tới cũng gọ sát mấy chỗi nướng thịt dê thịt nếm thức cá tươi lúc này từ bình tròn t r ị a mặt trái táo tràn đầy vui sướng nụ cười một đôi mắt liên tục nhìn về từ đồng đạo trong tay nướng c trỗi trọng sinh tiền làm qua vài năm đầu bếp từ đồng đạo tối nay mặc dù là lần đầu tiên nướng thịt dê thịt nhưng hắn đối với làm đồ ăn có chút tâm đắc của mình m ù i l ử a chờ đợi cùng gia vị nắm giữ cũng xem là tốt cho nên mặc dù tối nay là hắn lần đầu tiên nướng thịt dê thịt nhưng nướng đi ra ngoài sâu thịt dê đối với hiện trường tất cả mọi người mà nói đều coi như tuyệt đối mỹ vị ngay cả lúc trước ở huyện thành ăn rồi thịt dê sọ sâu nướng cao hơn đang thưởng thức đến cái thứ nhất thời điểm con mắt cũng sáng lên chỉ có từ đồng đạo trong lòng mình còn có chút c a o mày mới vừa rồi trước nhất nướng xong mấy chú ơi hắn liền đầu tiên nếm đệ nhất chú ơi hắn cảm giác thịt dê mùi gây vị vẫn có chút rõ ràng vì vậy hắn lại tăng thêm nhiều bột tiêu cay cùng tự nhiên bột nắm mùi vị tăng thêm sau khi tài đưa cho những người khác thưởng thức tăng thêm mùi vị đại khái là đắp lên thịt dê mùi gây vị ngược lại những người khác nếm đều nói đồ ăn ngon nhưng từ đồng đạo chính mình lại không hài lòng bởi vì hắn thấy mùi vị tăng thêm sau khi sâu thịt dê lên bột tiêu cay cùng tự nhiên bột liền lộ ra hơi nhiều ăn ở trong miệng khẩu vị sẽ kém một chút không đủ nhẹ nhàng khoan khoái còn có hắn đã sớm khiến m ộ i m g ư i đi thông báo qua từ trường sinh mắt hạ hơn một tiếng đều đi qua từ trường sinh vẫn còn không thấy bóng người hắn tối nay thử làm nướng chuỗi suy nghĩ nướng chuỗi tay nghề là một cái mục đích một cái khác mục đích chủ yếu liền là muốn cho từ đồng lâm cùng từ trường sinh đều đ ế n thử một chút hắn còn nghĩ kéo hai người kia vào nhóm đây nhưng từ trường sinh lại đến bây giờ còn không có tới chương ba mươi sáu ba người gặp mặt nướng thịt dê mùi thơm phiêu được khá xa trong lúc hấp dẫn tới nhiều cái hàng xóm cùng hai tử từ đồng đạo dùng tiểu nhuyễn một lò nướng thịt dê tốc độ căn bản theo không kịp tốc độ của những người này hắn một lần cũng chỉ có thể nướng chừng hai cái tay nắm trôi thịt dê t ă m trúc treo trên bầu trời ở lò lửa phía trên không ngừng lật nướng yêu cầu xuất ra g i a vị thời điểm tất cả t ă m trúc cũng chỉ có thể đóng ở trong một bàn tay một cái tay khác muốn nắm ra vị bột ở lật nướng những thịt này chuỗi trong quá trình hắn cũng tổng kết nhất điểm tâm đắc giống trước ý thức được thịt dê mùi gây vị thiên vệ cùng với thịt dê ngâm dưa mối vấn đề hắn cảm thấy ngâm dưa mối thời điểm mối không thể một lần thả vào vị tối đa chỉ có thể thả một nửa khối này một nửa mối h ắ n đã đủ khiến dê trong thịt nhập vị một nửa kia mối hắn dự định lần sau lại làm thí nghiệm thời điểm ở sâu nhưng ị t lật n o nếu g như ngâm dưa muối thời điểm hoàn toàn một chút muối đều không thả sâu thịt nướng sau khi ra ngoài trong thịt rất có thể cũng không sao vị mặn mà muối là bách vị tri vương cái gọi là mặn vô vị lãnh đạo vô vị nếu như sâu thịt bên trong không có gì vị mặn kia sâu thịt mùi vị cũng tự không khả năng tốt hơn chỗ nào hơn một cân thịt dê không lịch sự nướng không bao lâu sau không thấy đại kiểu chỉ thấy từ đồng đạo chuẩn bị toàn bộ thịt dê toàn bộ nướng xong rồi không có ai t h ố i này sẽ không có nếu là nhiều hơn nữa điểm là tốt ta còn chưa ăn qua nghĩa đây mẹ ta còn muốn dê lại tiểu đạo trong tay ngươi lại cho ta hai chuỗi được không ngươi xem nữ nhi của ta muốn khóc từ đồng đạo bốn phía một mảnh tiếp cho âm thanh cùng hài từ tiếng ồn à o mà hắn thịt dê cũng chỉ còn lại trong tay cuối cùng sáu bảy chuỗi vừa nướng xong rồi Hắn chuyện, ngược nói đứng lại dễ dậy mới ỉ chỉ m cầm mấy một một làm một m cười chuối cuối cùng chuối. Cuối cùng chuối cho các người, chính việc chuối người, như đi ngoài, lại giữ lại liền trong tay thịt ta ta thử ra phân này không ăn, làm việc như vậy nửa ngày, vậy đây. dê để sẽ vừa rồi cuối cùng mấy chuỗi thịt dê hắn đều phân cho bọn nhỏ bọn nhỏ tâm tình đã được đến trấn an những vật nhỏ này không nữa làm ở mỹ những người khác đương nhiên tốt nói chuyện mặc dù cũng đều chưa thỏa mãn nhưng là không người nào có ý thuyết khiến từ đồng đạo đem trong tay cuối cùng một chuỗi cũng cho bọn hắn mọi người cười cười nói nói nói cảm tạng t năm tụ ba mang theo bọn nhỏ rời đi rất nhanh tiểu nhuyễn b ộ t lò bên cạnh cũng chỉ còn lại có từ đồng đạo một nhà cùng với rơi vào cuối cùng cũng chuẩn bị về nhà từ đồng lâm lâm tử ngươi chờ chút từ đồng đạo gọi lại từ đồng lâm ừ còn có chuyện gì sao tiểu đạo từ đồng lâm dừng bước lại quay đầu nghi ngờ hỏi các tiểu trúc từ đồng lộ các ngọc châu cũng tò mò nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo cười một tiếng đối với mẫu thân bọn họ thuyết những thứ này các ngươi giúp ta thu thập một chút ta cùng lâm tử đi ra ngoài có chút việc lập tức trở lại há được vậy ngươi đi đi các tiểu trúc mặc dù không hiểu nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng Các ngọc châu cũng cười thuyết đại ca ngươi đi đi nơi này chúng ta hội dọn dẹp từ đồng lộ không lên tiếng nhưng đã xoay người lại nhặt trên đất tam trúc từ đồng đạo n ắ m cuối cùng một chuỗi thịt dê đối với từ đồng lâm ngoắc ngoắc tay đi vào gian nhà chính đi tới cửa chính vừa tẩu biên thấp giọng nói với từ đồng lâm chúng ta đi tìm một chuyến trường sinh ta có việc muốn cùng hai người thương lượng có chuyện phải cùng chúng ta thương lượng cùng ta cùng trường sinh chuyện gì ạ nếu không ngươi trước nói với ta thôi từ đồng lâm bị câu khởi lòng hiếu kỳ đừng nóng chúng ta đi trước tìm tới trường sinh lại nói đỡ cho ta một chuyện nói hai lần từ trường sinh nhà ở thôn phía cờ tây nhà hắn nhà ở xây ở nửa trên sườn núi từ đồng đạo cùng từ đồng lâm tìm tới từ trường sinh cửa nhà thời điểm đều có điểm vi vi thở hồn hẹn một khối này không mấy gia đình không phải là từ trường sinh nhà chính là từ trường sinh hai cái thân thúc thúc cùng hai cái đường thúc nhà ở từ đồng đạo cùng từ đồng lâm vừa đến nơi này liếc mắt một liền thấy gặp đang ở cửa phòng bếp bên ngoài liền hoàng hôn ánh đèn ở một cái đại trong b u ồ n tắm trà sát giặt quần áo từ trường sinh mà ở bên cạnh hắn nhà chính trong cửa sổ cũng đèn vẫn sáng quang hơn nữa ánh đèn màu sắc đủ mọi màu sắc lại đang không ngừng biến n o chập trờn loại này biến ảo chập trần màu sắc rực rỡ ánh đèn từ đồng đạo cùng từ đồng lâm đều không xa lạ gì h i ệ n nhiên trong phòng đang ở phóng điện coi màn hình t v màu sắc ánh sáng chiếu vào cửa sổ kiến lên chính là chỗ này loại ánh sáng hiệu quả hơn nữa trong phòng cũng có t v quảng cáo thanh âm chuyển tới đồng thời chuyển tới còn có nam nhân nữ nhân nam hải nữ hải chơi đùa cười vui thanh âm của nhìn thấy một màn này từ đồng lâm còn không có cảm giác gì từ đồng đạo thì thôi kinh bất đắc dĩ cười một tiếng không nói gì lắc đầu từ trường sinh ở nhà địa vị quả nhiên vẫn là cùng hắn trong ấn tượng như thế thấp người cả nhà đều ở trong phòng xem tv tiếng cười nói ở đây lên trực không biết bao nhiêu ngày hôm nay mới bị đội trưởng chuẩn về nhà nghỉ ngơi từ trường sinh vừa trở về buổi tối đầu tiên liền khen thưởng hắn một cái bồn u lớn đổi giặt quần áo khiến hắn tẩy thật là nam mặc nữ lệ đây chính là sao mẹ dưỡng đãi ngộ sao ai trường sinh đại buổi tối giặt quần áo đây như vậy chuyên cần à từ đồng lâm sai bước đi tới đ ỉ n h đạc hắn còn cùng từ trường sinh mở câu đồ dỡn từ đồng đạo mặt đầy không nói gì từ trường sinh nghe tiếng ngẩm đầu trông lại hắn đứng ở cửa phòng bếp dưới ánh đèn nhìn từ đồng đạo bọn họ bên này đen thùi lùi trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy tới hai người là ai nhưng hắn nghe được từ đồng lâm thanh n h ẫ của cười nói ta chuyên cần cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi ngươi mới b i ế t à. chờ từ đồng lâm cùng từ đồng đạo đi tới hắn phụ cận hắn mới nhận ra từ đồng đạo ồ tiểu đạo ngươi làm sao cũng tới n h a ta nhớ ra rồi ngươi cho ngươi nhà ngọc châu đến gọi ta là đi tìm ngươi ta còn có quần áo chưa ra đây đang chuẩn bị vội vàng tắm xong đi tìm ngươi đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì hả có chuyện ngươi nói chuyện đang khi nói chuyện hắn cười tủm tìm đứng lên đem trên tay nước đọng ở bên hông khăn choảng bếp lên xoa xoa tiểu đạo thuyết có chuyện với n g ư ơ i ta thương lượng cái này không đem ta đều đồng thời gọi tới từ đồng lâm theo thói quen cất đáp từ đồng đạo cười một tiếng mang mang tới này chuỗi nương thịt dê thịt đưa tới t ử trường sinh trước mặt ăn đi nếm thử một chút nhìn ta vừa nướng xong vốn là kêu ngươi qua liền làm muốn cho ngươi nếm thử một chút đáng tiếc ngươi không đi nhưng đi quá nhiều người liền còn dư lại như vậy một chuỗi rồi ăn nhanh đi t ử trường sinh nghi ngờ đưa tay nhận lấy cái gì nhỉ ngươi chuột nương thịt tốt như vậy nhã hứng hai năm qua thôn bọn họ có vài gia đình lương thực tương đối nhiều liền cài đặt điện mèo con chuột chỉ cần đụng phải điện mèo tuyến sẽ chương ế t kiểu k i ba mươi bảy chính thức mời từ trường sinh hỏi xong còn không chờ từ đồng đạo trả lời hắn cũng đã há một lột mấy hạt thịt dê đến miệng trong ngai địa bộ này rõ ràng cho thấy không quan tâm cái này có phải hay không chuột nướng thịt từ đồng đạo lời đến vài miệng cũng liền nuốt trở vào cười t ủ g tìm đẳng cấp từ trường sinh n h a i mấy n g a i n ắ m trong miệng thịt nuốt xuống sau khi t à i cười t ủ g tìm hỏi như thế nào đây ăn ngon không từ đồng lâm cũng cười hì hì nhìn từ trường sinh từ trường sinh nhừ một tiếng một cái mang trên cây thăm bằng chúc còn dư lại thịt dê toàn bộ vén vào trong miệng một bên n g a i một bên cười nói hương đồ ăn ngon đã quyển bất quá có chút không giống con chuột t h ị ta t con chuột thịt ta lúc trước ăn rồi thịt ngon giống so với ngươi cái này nhỏ hơn biến đổi non một chút đúng rồi ngươi cái này là con chuột thì sao ta sẽ không đoán sai rồi chứ từ đồng lâm quả thực không nhịn được cười phun từ đồng đạo cười khẽ hai tiếng tự tin điểm người quả thật đoán sai rồi từ trường sinh nghi ngờ trừng mắt nhìn lại nhai mấy hớp liền vội vàng nuốt xuống sau khi thiếu kỳ hỏi vậy ngươi đây rốt cuộc là cái gì thì t a ăn ngon như vậy thật là ngươi chính mình nướng ngươi tay n g h ề này có thể a lợi hại là thịt dê từ đồng lâm mặt tươi cười thay từ đồng đạo đáp thịt dê từ trường sinh n ư ớ ngẩn gật đầu một cái hơi mỉm cười nói nguyên lai、like、đây chính là thịt dê mùi vị a ta vẫn là lần đầu tiên ăn đây thực sự ăn thật ngon cảm ơn ngươi a tiểu đạo nếu không phải ngươi đ ờ i ta còn không biết ngày nào mới có thể ăn được thịt dê thực sự ăn ngon vô cùng từ đồng lâm đó là dĩ nhiên tiểu đạo mới vừa rồi nướng những thứ kia sâu thịt dê ngươi cũng không biết kia mùi thơm đưa tới bao nhiêu người căn bản cũng không đủ ăn ta cũng không ăn đến mấy chuỗi ngươi mới vừa ăn chuỗi này hay lại là tiểu đạo cố ý cho ngươi lưu bằng không ngươi căn bản làm ộ t chuỗi đều không ăn được từ đồng đạo gặp từ trường sinh há to miệng tựa hồ lại muốn tạ hắn liền nói trường sinh ngươi vội vàng giặt quần áo đi chúng ta chờ ngươi chờ ngươi tắm xong chúng ta tìm một chỗ thật tốt trò chuyện một chút có chính sự nói với các ngươi chuyện gì ạ nếu không ngươi nói trước đi từ trường sinh bị gợi lên lòng hiếu kỳ từ đồng lâm phụ hỏa đúng vậy tiểu đạo nếu không ngươi chính là nói trước đi cũng đừng treo chúng ta khẩu vị rồi từ đồng đạo lắc đầu không hay là chờ trường sinh trước tiên đem quần áo giặt xong đi không gấp khối này từ đồng lâm bất đắc dĩ cởi khổ quay mặt sang liền thúc giục từ trường sinh có nghe thấy hay không ngươi còn không mo một chút tẩy từ trường sinh biểu tình cũng thật bất đắc dĩ gật đầu một cái được vậy các ngươi chờ ta một hồi ta dành thời gian tẩy cùng lúc đó Các tiểu t i ê Nguyên đ a n ở hở ở nhà trong mặt mày hớn hở vừa nói hắn mới vừa rồi ở từ đồng đạo nhà ăn mày mặt từ rồi đạo mới vừa vừa s â thịt t dê, dùng vừa vừa a nói, còn vừa dùng tay khoa tay chân, cảm giác kia kia chân, như là những thứ kia sâu thịt tay mua cảm giác sâu giống là d đều là h ắ cắt tiểu thiên nướng đi ra ngoài. Ngươi đừng i ngoài. Ngươi ra Tỷ. đ không tin thực sự tiểu đạo mới vừa rồi nướng sâu thịt dê như thơm thực sự ăn thật ngon vừa thơm vừa cay còn có một loại ta không nói được mùi vị ngược lại ăn cực kỳ ngon nha đúng rồi tào hân cũng ăn vào không tin ngươi ngày mai gặp đến tào hân ngươi hỏi nàng có phải hay không ăn cực kỳ ngon còn có đông cầu lão bà cùng con gái nàng ba đáp tử lao bà cùng với nàng cái đó nạo bao nhi tử cũng ăn vào không tin ngươi ngày mai đi hỏi các nàng sẽ biết các tiểu ngư nghe đến ngang c á c tiểu thiên liếc mắt xoay người liền tiến vào gian phòng của mình đối với nàng vừa mới nghe được từ đồng đạo thịt dê sỏ sâu nướng cùng một nàng thật ra thì không có hứng thú gì tâm lý thậm chí còn có điểm khinh thường cùng với đối với từ đồng đạo t i ế p cho nàng cảm thấy hắn rõ ràng thi năm trăm chín mươi b ố p h ầ n rõ ràng có thể cao hơn bên trong lại liền bỏ qua như vậy lại còn có tâm tư ở nhà nương cái gì thịt dê đơn giản là không có tim không có phổi vò đã mẹ lại sức người này không cứu đây là nàng vào phòng lúc trong lòng thoáng qua ý nghĩ từ đồng đạo cùng từ đồng lâm kiên nhẫn đẳng cấp từ trường sinh nắm trong bùn tắm một đống lớn quần áo toàn bộ giặt xong đi bên cạnh giếng r ố t nước mang vẩy quần áo tốt toàn bộ rõ ràng qua một lần phơi ở trong sân trên cây trúc tại cười tùng tìm hỏi từ trường sinh đều giúp xong chứ ừ không sao ngươi rốt cuộc muốn nói với chúng ta cái gì ạ nếu không đi t a trong phòng thuyết từ trường sinh nói trong phòng chính là hắn trong ngày thường ở phòng bếp từ đồng đạo lắc đầu liền như vậy chúng ta hay là đi dưới chân núi tìm một chỗ nói đi ở nhà ngươi t u y ế t không có phương tiện còn chưa thuận tiện rốt cuộc chuyện gì ạ Từ trương điều này thủy câu chính là xuyên qua bọn họ từ ra thôn cái điều thủy câu nơi này nơi thượng lưu thủy câu bên đều dùng thạch đầu sửa bên từ đồng đạo vừa nói ngay tại thủy câu bên trên đá ngồi xuống từ đồng lâm cùng từ trường sinh thấy cũng trước sau ngồi xuống rốt cuộc chuyện gì bây giờ có thể nói chứ từ đồng lâm không kịp đ ợ i từ trường sinh hai tay tuổi trọ trụ ở trên đầu gối một tay c h ố n g c ằ m tò mò nhìn từ đồng đạo một bộ rửa thai lắng nghe bộ dạng từ đồng đạo nhìn chung quanh không nhìn thấy những người khác khối này mới lộ ra mặt m à y vui vẻ nhìn hai người bọn họ thuyết cũng không phải là cái gì đại sự chính là ta tối nay nướng những thứ kia sâu thịt dê mùi vị hai n g ư ờ i đều nếm hai n g ư ờ i là thật cảm thấy mùi vị t ặ n được từ đồng lâm không chút do dự gật đầu dĩ nhiên nhiều người như vậy đều nói đồ ăn ngon vậy còn là ra sao từ trường sinh cũng gật đầu đúng a ta lúc trước thật chưa ăn qua ăn ngon như vậy thì nướng thực sự từ đồng đạo nhìn một chút từ đồng lâm lại nhìn một chút từ trường sinh nếu như vậy vậy ta hỏi n g ư ơ i môn các ngươi có hứng thú hay không cùng đi với ta huyện thành làm cái này làm ăn từ đồng lâm rất kinh ngạc làm ăn gì hả? bán sâu thịt dê sao từ trường sinh c o mày làm ăn liền ba người chúng ta ba người chúng ta được không ba người chúng ta ai cũng không làm ăn kinh nghiệm chứ hơn nữa tiền vốn đây các ngươi có tiền vốn sao ngược lại trên người của ta là không có tiền gì đều giao cho ta mẹ t ế rồi từ đồng đạo gật đầu đúng chính là bán sâu thịt dê chúng ta không kinh nghiệm sợ cái gì một bên làm một bên tích lũy thôi hơn nữa chúng ta làm là vốn nhỏ làm ăn lại thua thiệt cũng thua thiệt không đi đâu các ngươi sợ cái gì về phần tiền vốn cái này không cần các ngươi bận tâm ta gần đây đang nghĩ biện pháp gom tiền p h ỏ n g c h ừ n g muốn không được bao nhiêu thời gian là có thể góp đủ chúng ta bán sâu thịt dê tiền vốn ta bây giờ liền hỏi các ngươi có hứng thú hay không theo ta cùng đi làm cùng đi xông vào một lần làm ăn không nên tùy tiện cùng người hợp bọn đạo lý từ đồng đạo là hiểu nhưng coi như là bầy sạp bán sâu thịt dê như vậy bán lẻ một mình hắn cũng rất khó giải quyết được mà hắn sở dĩ lựa chọn mời từ đồng lâm cùng từ trường sinh vào nhóm cũng có suy tính từ đồng lâm không nói hắn đã cứu mạng của hắn hắn tin tưởng lấy từ đồng lâm tính cách cái này ân cứu mạng từ đồng lâm hội ghi ở trong lòng nếu như từ đồng lâm nguyện ý với hắn cùng đi bày sạp lời nói hắn tin tưởng từ đồng lâm sẽ là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác mà từ trường sinh đây đối với mô mô không thân cậu không thương từ trường sinh mà nói hắn từ trường sinh bản tính cũng không xấu chỉ cần từ trường sinh nguyện ý từ đồng đạo tin tưởng hắn cũng sẽ là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác Chương 38, đều phải cân nhắc. chuyện phải Khối này tiểu đạo, chuyện này đều đạo, tiểu ta sau đó hắn vừa nhìn về phía từ trường sinh từ đồng lâm cũng nhìn về phía từ trường sinh từ trường sinh biểu tình có chút do dự đó từ đồng đạo cùng từ đồng lâm ánh mắt nhìn chăm chú từ trường sinh theo bản năng xoay mặt nhìn một chút phương hướng của nhà mình trần t r ờ thuyết hiệp tiểu đạo ngươi nói sự ta biết rồi nhưng chuyện này ta sợ là cũng không thể lập tức câu trả lời ngươi ta ta cần phải đi về tái tưởng cho tốt ngươi các ngươi biết ba mẹ ta hiện tại cũng trông cậy vào ta kiếm tiền nếu là nghe nói ta không làm thiết công đi theo ngươi bán sâu thì dê bọn họ c h ắ c chắn sẽ không đồng ý tiểu đạo ngươi để cho ta nghĩ hai ngày được không chờ ta nghĩ xong ta sẽ trả lời cho ngươi hắn nói biểu tình trần trờ vừa nói cũng một bên ở chú ý từ đồng đạo thân sắc tựa hồ có chút sợ từ đồng đạo sức sống họ như vậy để tới từ đồng đạo sức sống sao cũng không có chỉ là có chút thất vọng mà thôi hắn nổi lên mấy ngày cố ý chọn và hôm nay đem bọn họ hai kêu tới đây thuyết chuyện này kết quả một cái hai cái đều không có tại chỗ đáp ứng thuyết không thất vọng làm sao có thể đồng thời từ đồng đạo đối với từ trường sinh tính cách cũng có chút thất vọng bi họ bất hạnh dẫn họ không cạnh tranh cái c h ủ loại kia từ trường sinh ở đó một trong nhà rõ ràng không có bất kỳ địa vị cùng một người giúp việc t ự như đạo lý trước hắn cũng với hắn phân tích qua rồi nhưng từ trường sinh nhưng vẫn là không hạ nổi quyết tâm đi thay đổi nhưng hắn lại có thể hiểu được từ trường sinh tại sao không hạ nổi quyết tâm đó dù sao cũng là hắn sinh sống gần hai mươi năm nhà mặc dù hắn mẹ kế đối với hắn không được nhưng phụ thân hắn dù sao cũng là hôn từ trường sinh tâm lý đối với phụ thân hắn còn có mong đợi cùng ảo tưởng cũng là khó tránh khỏi khiến hắn đột nhiên quyết định với hắn đi bán sâu thì dê quả thật có chút làm khó hắn bởi vì vậy ý nghĩa từ trường sinh phải hoàn toàn vi phạm ba hắn cùng hắn mẹ kế ý chí, sợ rằng phải ẩm ý gần như quyết liệt trình độ mới được từ đồng đạo ý niệm trong lòng trong, nháy mắt trong vòng. biểu hiện ở hắn biểu tình trên mặt thật ra thì thật bình tĩnh trọng sinh tiền nhiều năm như vậy gian khổ sinh hoạt đã sớm khiến hắn dưỡng thành hỷ nộ không lộ tính cách khẽ mỉm cười khẽ gật đầu từ đồng đạo đi không việc gì vậy cứ như vậy đi ta cho các ngươi hai thời gian suy nghĩ thật kỹ ngược lại ta tạm thời cũng vẫn còn ở gom tiền giai đoạn chờ các ngươi hai suy nghĩ kỹ lại nói cho ta câu trả lời không gấp kia tối hôm nay chúng ta liền nói tới chỗ này ai về nhà nơi chứ từ đồng lâm cùng từ trường sinh đều thấy nhìn từ đồng đạo biểu tình thấy hắn tựa hồ thật không có sức sống tại từng cái lộ ra mặt mày vui vẻ từ đồng lâm đ ư ợ ca kia liền nói sau từ trường sinh vậy các ngươi trở về c h ậ một m chút dù sao trời tối trên đường trở về từ đồng lâm cùng từ đồng đạo thuật đường đi rồi một hồi từ đồng lâm lặng lẽ nhìn một chút từ đồng đạo bình tĩnh mặt thấp giọng thuyết tiểu đạo ngươi đừng nóng giận à. thật ra thì ta là rất muốn cùng đi với ngươi xông sáo bằng không ta trước kia cũng sẽ không hỏi ngươi muốn đi nơi nào học đầu bếp ta khi đó liền muốn cùng đi với ngươi học đầu bếp rồi cũng cùng ba mẹ ta đều thương lượng qua nhưng ngươi bây giờ đột nhiên phải đi bán sâu thịt dê ha ha ta còn phải trở về cùng ba mẹ ta thương lượng một chút ngươi nói là chứ nói tới chỗ này hắn dừng một chút không đợi từ đồng đạo nói cái gì hắn liền vội vàng còn nói bất quá ngươi yên tâm à. một hồi về nhà ta khẳng định đem hết toàn lực thuyết phục ba mẹ ta thực sự hai ta quan hệ tốt như vậy bất kể ngươi nghĩ đi làm cái gì ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau ngươi tin tưởng ta sao nghe đến đó từ đồng đạo cười một tiếng liếc liếc hắn gật đầu nói từ ta tin nghe hắn nói như vậy từ đồng lâm cười cười rất vui vẻ từ đồng đạo tâm tình cũng tốt hơn chút thật ra thì vô luận từ đồng lâm cùng từ trường sinh có đồng ý hay không cùng hắn cùng đi bán sâu t h ị dê trong lòng của hắn đã sớm quyết định chủ ý cái này làm ăn hắn làm định cho dù cuối cùng từ đồng lâm cùng từ trường sinh đều không cùng hắn cùng đi làm hắn từ đồng đạo một người cũng sẽ đi làm một người đi làm có thể sẽ chật vật một chút mệt một chút nhưng hắn không sợ khó khăn cũng sẽ không sợ mệt tối hôm đó từ đồng đạo cùng từ đồng lộ trong phòng của từ đồng lộ ngồi ở bàn đọc sách nơi đó lật xem từ đồng đạo lớp chín quyển sách từ đồng đạo là ngồi ở trên giường tựa vào đầu giường hai tay q u a n h xếp ở đầu phía sau con mắt nhìn trước mặt như có điều suy nghĩ hắn đang suy nghĩ lần sau thí nghiệm làm nướng trôi thời điểm có những địa phương nào có thể cải tiến liên quan tới tối nay thí nghiệm sâu thịt dê mùi gây vị có chút trọng một điểm này hắn suy nghĩ ba cái cải tiến phương hướng một trong số đó là đang ở thịt dê lựa chọn lên còn phải lại dùng t â m một chút hôm nay mua mặc dù là con cừu thịt nhưng theo hắn biết thả nuôi con cừu cùng chuồng nuôi con cừu ở mùi gây vị nặng nhẹ phương diện hay lại là khác biệt rất lớn thật ra thì một điểm này vô luận là sơn dương hay lại là con cừu chỉ cần là quyển dưỡng lớn lên mùi gây vị đều sẽ tương đối trọng cho nên hắn quyết định lần sau mua nữa thịt dê thời điểm phải cẩn thận phân biệt dạng gì con cừu thịt là thả nuôi dạng gì là quyển dưỡng lớn lên phương diện này hắ Cần dùng thứ â m p â ba ở thịt dê trong xử lý hắn cảm thấy có hai cái địa phương có thể cải tiến một là thử một chút dùng thịt kho tàu thịt dê biện pháp xử lý thịt dê sau khi mua về dùng lưu thủy cọ rửa thịt dê một hai giờ tận lực đem dê trong thịt dòng máu đều hướng rửa sạch sẽ huyết thủy hướng rửa sạch thịt dê mùi gây vị dĩ nhiên là phai nhạt trừ lần đó ra hắn còn nghĩ tới một cái khác cải tiến địa phương đó chính là nướng thịt dê thịt thời điểm h ỏ a hậu lúc trước làm đầu bếp kia vài năm hắn dần dần có nhiều tâm đắc một người trong đó rất trọng yếu tâm đắc chính là làm đồ ăn h ỏ a hậu thật ra thì rất nhiều món ăn tinh khí cùng m ù i gây vị đều có thể dùng h ỏ a hậu không chế đến loại trừ một bộ phận lớn Tối Từ thịt tiến thời Từ trong thuyết cố cải biện điểm. nói mi hôm nhà nghĩ pháp cha phòng phục cha mẹ của hắn, nói khô, khô Lâm mẹ mẹ đó, Đồng Đạo Đồng đang nướng gắng ở ở suy dê của, của lý do cũng có một nhóm tỷ như hắn và từ đồng đạo đều còn nhỏ căn bản là không chịu khổ nổi bằng hai người bọn họ muốn làm ăn khẳng định làm không đứng lên chờ một chút tha đồng thời từ trường sinh nhà p h ô n g biết từ trường sinh nằm ở tấm ván đắp lên trên giường tóc mày kinh ngạc nhìn nhìn đen thùi lối nóc nhà hắn cũng đang suy nghĩ từ đồng đạo tối nay nói với hắn sự lý trí nói cho hắn biết chính mình hắn đi thử một chút thử thoát khỏi cha mẹ không chế từ nay vì chính mình dự định nhưng trong tình cảm hắn nhưng thủy trung không giới quyết tâm kia vi phạm cha và mẹ kê ý chí đi con đường của mình cái đó giá hắn gần như có thể đoán được lấy ba hắn tính khí Phỏng chương ể sau khi k ba mươi chín nhị thuốc đem ta mẫu thân mang đi đến nơi nào rồi hả ngay kế ăn xong điểm tâm c á c tiểu trúc liền lại lên đây đi từ đồng đạo cũng bắt đầu chế biến thả tôm kéo chặt cần dùng mùi câu hắn kế hoạch hôm nay cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm buổi sáng đi thả tôm kéo chặt buổi chiều nắm thả tôm kéo chặt giao cho em trai muội muội hắn đi một chuyến nữa huyện thành mua thịt dê trở về làm thí nghiệm liên tiếp hai ngày đi huyện thành quả thật có chút phiền t o á i nhưng mùa này mặc dù thường thường trời mưa nhưng nhiệt độ cũng không thấp ngược h lại hiện tại hắn buổi tối đã không cần đi đê lên thay đổi mẹ một buổi tối làm hai lần nướng chỗ thí nghiệm trên thời gian hoàn toàn tới kịp ngọc châu ngày hôm qua tôm sông bán bao nhiêu tiền thả chế biến mồi câu thời điểm từ đồng đạo chợt nhớ tới hỏi cái này sự mỗi mỗi các ngọc châu đang ở đồi giày nghe vậy giơ tay lên vua xuống ô kìa ngày hôm qua bán tiền quyền cho ngươi đại ca ngươi chờ chút ta ta lập tức sẽ đưa cho ngươi ha h a ngày hôm qua bán không ít tiền đâu tổng cộng năm mươi hai k nếu không ngươi chính là đường đi mua bán cái gì sâu thịt d â y rồi liền hàng ngày thả tôn kéo chặt đi thả tôn kéo chặt như vậy kiếm tiền năm mươi hai từ đồng đạo tâm lý khé gật đầu nhưng em gái đề nghị hắn lại lắc đầu thả tôn kéo chặt không phải là kế hoạch lâu dài nướng chuỗi vẫn là phải bán tại sao vậy tại sao không phải là kế hoạch lâu dài đây các ngọc châu rất không minh bạch từ đồng lộ cũng liếc mắt nhìn tới từ đồng đạo cười nhạt thả tôn kéo chặt không có gì kỹ thuật hàm lượng ngươi có tin hay không, không cần mấy ngày thôn chúng ta thậm chí phủ cận mấy cái thôn đều sẽ có nhân học chúng ta làm cái này tây hà mặc dù lớn cũng dài đủ nhưng bên trong tôm sông cũng có đếm làm nhiều người rồi thời gian lâu mỗi ngày khẳng định liền làm không được bao nhiêu tôm sông rồi hơn nữa ở tây hà thả tôm kéo chặt người một khi rất nhiều nhận thầu tây hà ông chủ nói không chừng sẽ không chuẩn ở đó trong sông thả tôm kéo chặt rồi hiểu không nghe xong từ đồng đạo giải thích từ đồng lộ thu hồi ánh mắt các ngọc châu ngẩn ngơ thở dài ai quá đáng tiếc ta hiểu rồi đại ca thầy xong dày các ngọc châu lập tức đem ngày hôm qua bán tôm tiền đưa tới cho từ đồng đạo từ đồng đạo nơi này tiền n vừa đem hướng é t tới từ đồng lâm thanh của. Ta tơi Tiểu vào ngoài đạo, miệng mình, lâm bụi liền chuyển đồng n g cửa của. các á. ơ i đi hôm hay thả chả h tôm nay đồng là đạo ta? Từ kéo Ừm. ư ngoài cửa nhìn một cái đáp một tiếng tâm lý đang suy nghĩ từ đồng lâm suy nghĩ kỹ chưa từ đồng lâm sãi bước nhảy vào đại môn không cần từ đồng đạo hỏi liền t h ở dài nói ai tối hôm qua ta nắm ngươi nói với ta sự cùng ba mẹ ta nói hồi lâu bọn họ còn chưa đồng ý nhưng tiền chết ta rồi đúng rồi tiểu đạo ngươi hai ngày này còn thịt dê sọ sâu nương sao nếu không như vậy ngươi lần sau nương thời điểm cho ta mấy chuỗi lấy về để cho bọn họ nếm thử một chút chờ bọn hắn nếm ngươi nướng sâu thì dê nói không chừng bọn họ là có thể đổi chủ ý rồi ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào đây chuyện gì a đại ca không biết chân tướng cắt ngọc châu nghi ngờ hỏi từ đồng lộ cũng nhìn tới từ đồng đạo không để ý muộn muội đối với từ đồng lâm gật đầu một cái đi vừa vặn ta hôm nay sẽ còn làm thí nghiệm đến lúc đó ngươi tới sớm một chút nướng xong ngươi nhân lúc nóng lấy về cho bọn hắn nếm thử một chút lạnh liền ăn không ngon từ đồng lâm ánh mắt sáng lên được quá tốt bất quá đến lúc đó cha ta khả năng không ở nhà ở đây lên phòng lụt bất quá cũng không cần g ố p ta xem xem có thể hay không trước tiên đem mẹ ta thuyết phục hh ắ c ắ c lần này ta liền cho bọn hắn tới một tiêu diệt từng bộ phận hh ắ c ắ c tiêu diệt từng bộ phận ba mẹ mình từ đồng đạo có chút nhớ cười các ngọc châu lòng hiếu kỳ bị triệt để câu dẫn lên đại ca lâm tử ca các ngươi rốt cuộc đang nói gì nhỉ ngươi muốn thuyết phục mẹ của ngươi cái gì nhỉ từ đồng lâm khép cười một tiếng đại ca ngươi gọi ta là cùng hắn cùng đi bày sạp bán sâu thì hạt dê ba mẹ ta không đồng ý ta đây không phải là đang nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ mà hh hạ chuyện này nhỉ các ngọc châu rất kinh ngạc từ đồng lộ lần nữa lặng lẽ thu hồi ánh mắt chiều hôm đó từ đồng đạo theo kế hoạch nắm tôn kéo chặt đều giao cho em trai muội muội cùng với từ đồng lâm lộng chính hắn lần nữa ngồi thuyền đi huyện thành vẽ thuyền không tính l à quý qua lại một chuyến cũng chỉ cần hai khối tiền lần này hắn đi huyện thành mua thịt dê trải qua cẩn thận tương đối phát hiện đồng dạng là con cựu thịt nhưng bất đồng miên thịt dê mùi gây vị quả thật có rõ ràng khác biệt một phen chọn sau khi hắn mua một nhánh đùi dê trở lại sau khi về nhà hắn lập tức bắt đầu làm nướng c h u ỗ chuẩn bị nắm mua về đùi dê đi cốt tạo sạch vỏ sau đó mang thịt dê chia ra làm hai làm tối nay hai lần thí nghiệm nguyên liệu trong đó một nửa thịt dê hắn định dùng nước sạch ngầm chừng một giờ một nửa kia là chuẩn bị ngâm hai giờ bộ dạng ngâm thời gian bất đồng dê trong thịt huyết thủy đi trình độ tự nhiên bất đồng hắn muốn dùng nước sạch ngâm phương thức tới lui trừ một bộ phận thịt dê mùi gây vị nhưng lại sợ ngâm lúc đang lúc lâu nướng đi ra ngoài thịt dê tươi mới vị sẽ kém không ít cho nên hắn muốn nhìn một chút ngâm một giờ cùng ngâm hai giờ thịt dê ở mùi gây vị nặng nhẹ cùng với tươi mới vị đậm đà trong trình độ có bao nhiêu khác biệt hắn nơi này bận điệu không ngừng không bao lâu em trai m ộ i m ộ i bán tôm sông trở lại m ộ i m ộ i một bên dành thời gian lấy gạo nấu cơm chuẩn bị bữa ăn tối một bên tò mò nhìn đại ca ở nơi nào bận rộn từ đồng lộ lặng lẽ đứng ở một bên nhìn nhìn thấy cần giúp thời điểm hắn cũng sẽ xuất thủ bà xuống lại một hồi sau về nhà đã ăn xong cơm tối từ đồng lâm cũng tràn đầy phấn khởi địa tới đi theo hỗ trợ thỉnh thoảng tò mò hỏi mấy câu chờ từ đồng đạo mang nhuyễn b ộ t lò lửa than đ ố t khói mù lượn lờ thời điểm mẹ hắn cắt tiểu trúc cũng từ đê lên trở lại về nhà một lần đã nhìn thấy con trai lớn lại chuẩn bị nướng thịt dê thịt nàng rõ ràng có chút đau lòng tiểu lại hàng ngày mua nhiều như vậy thịt dê trở lại nướng rất đáng t i ế c ca ngươi khối này thí nghiệm còn phải làm bao nhiêu lần nhỉ từ đồng đạo nghe vậy cười một tiếng mẹ m a i đao không lầm đốn tuổi công phu ta nếu muốn làm cái này làm ăn dĩ nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng có nắm chắc lại đi làm ngươi đừng thương t i ế c số tiền này ta sau khi cũng sẽ gấp đội kiếm lại đấy ngươi yên tâm các tiểu trúc há hốc mồm còn muốn hơn nữa nhưng nàng vốn là ăn nói vụ về gặp từ đồng đạo nói xong đã xoay người vào phòng bếp nàng lời đến khỏe miệng liền lại nuốt trở vào sau bữa cơm chiều từ đồng đạo liền bắt đầu hôm nay lần đầu tiên nướng trôi thí nghiệm tay phải tay trái đều nắm một cái nướng chuỗi kiên nhẫn ở lò lửa lên nướng không bao lâu thịt dê mùi thơm liền phiêu tán đi ra chờ hắn đang nướng chuỗi lên vải lên bột tiêu c a y cùng tự nhiên bột sau khi tia nướng chuỗi mùi thơm thì càng thêm chẳng ra trong tay hắn nướng chuỗi còn không có đạn n ư ớ n g chín bị hấp dẫn tới hàng xóm liền so với hôm qua còn nhiều hơn các tiểu tiên mang theo nhà hắn hoa hoa cũng cười hì hì tới ngay cả tào hân cũng lần nữa bị hấp dẫn tới mười mấy người vây ở từ đồng đạo t r u n g quanh vừa nói vừa cười chờ từ đồng đạo trong tay nướng chuỗi mấy cái nửa thằng bé lớn đã thèm ăn chảy nước miếng đang l một người tuổi còn trẻ nữ từ thanh n â m d ế u c ậ n đ ố n g nhiên từ phía ngoài đoàn người mặt chuyển tới ơ nhị thẩm nhà ngươi hôm nay náo nhiệt như vậy đây nhiều người như vậy vậy ở chỗ này làm gì chứ à hoặc tiểu đạo ngươi đây là ở thịt dê sỏ sâu nướng sao ba của ngươi đem ta mẫu thân đều mang chạy ngươi còn có hứng thú ở chỗ này thịt dê sỏ sâu nướng ăn nhỉ nhị thẩm ta hôm nay chính là đến với ngươi muốn lời giải thích đấy ngươi hãy thành thật nói cho ta biết nhị thúc ta tên khốn kia hắn đem ta mẫu thân mang đi nơi nào đàn bà này thanh n m của vừa vang lên đám người rất nhanh thì n h ừ n ra h i ệ nghe r đường tị bạch lan lan tiến mắng lại gặp nàng và mễ lập thân ảnh của từ đồng đạo tâm lý liền nói thầm một tiếng tới nguyên thời không hắn trung khảo số điểm đi ra không lâu đại bá của hắn cùng đại bá của hắn mẹ đọc sinh nữ nhi bạch lan lan sẽ tới trong nhà hắn náo qua một lần hắn nhớ ngày đó hắn cũng không tại nhà mà là ở điền lý làm cá còn chưa có trở lại chờ lúc hắn trở lại nhìn thấy đã là lau nước mắt mẹ và em gái còn có vẫn tức giận như k h ố n thú một dạng ở gian nhà chính trong đi tới đi lui đỏ mặt răng cắn cách cách vang lên em trai từ đồng lộ trải qua hỏi hắn mới biết là bạch lan lan cùng mễ lập đến n ă o qua đúng đại bá của hắn con gái duy nhất cũng không họ tử mà là cùng đại bá của hắn họ mẹ bạch đại bá của hắn năm đó bởi vì trong nhà nghèo ở rể đến cách vách bạch v n h thôn sinh con gái cũng cùng đàng gái họ bạch mà mễ lập chính là bạch lan lan đàn ông bạch lan lan so với từ đồng đạo đại bảy tuổi mấy năm trước liền kết hôn rồi gả cho nhà ở huyện thành lở cờ khu mễ lập cưới hậu sinh rồi một đứa con gái mẹ tiêu tiêu bạch lan lan dáng dấp không xỉu da thịt rất trắng giống mẹ nàng bạch mỹ phượng nhưng ngũ quan đường danh lại càng giống như phụ thân nàng từ vệ đông cũng không di chuyển mẫu thân nàng hai cái má lún đồng tiền từ mặt mày nhìn lên cùng từ đồng đạo từ đồng lộ ngược lại có vài phần giống nhau nàng trước mắt sinh hoạt ứng nông thôn một câu cách nôn giống nữ nhi lao tử phản xuyên áo khoác gia tử bạch lan lan tính cách cầm thế hay cú sở gà mễ lập r a cảnh nhưng là rất tốt bây giờ sinh hoạt đãi ngộ mặc ăn mặc đều rất đúng lúc trên người đã không thấy mấy phần nông thôn thổ khí cuộc sống như thế đại khái càng phát ra cổ vũ rồi trong nội tâm nàng kiêu ngạo cho nên khi nàng biết được mẹ nàng cùng nhị thúc chạy sau khi đặc biệt đừng nóng giận đơn giản là thẹn quá thành giận từ đồng đạo vừa nhìn thấy nàng và đàn ông mễ lập tới cũng biết bạch lan lan nhất định phải đại náo một cuộc nhưng hắn lúc này lại ngồi yên bất động chẳng qua là mắt lại nhìn nguyên thời không bạch lan lan đến náo thời điểm hắn không ở nhà hôm nay hắn ngược lại muốn nhìn một chút hắn vị này đường tỷ rốt cuộc muốn ầm ĩ thế nào từ đồng đạo ngồi không k h ô người l ê ế n hắn g mẹ cắt trúc tiểu lại không biết nhị thẩm người ngay cả nam nhân của mình đều xem không ở ngươi bây giờ nói với ta không biết à ngươi không biết bạch lan lan kích động xông lại chồng của nàng mễ lập muốn kéo đều kéo không dừng được thế vậy Các từ i lui ể u sau. trúc dọa đến sắc mặt trắng bệnh, theo t hù bệnh, phía dọa đến bản năng sắc về phía sau. Từ đồng đạo rốt c lộ c n bật thốt ô n yên, đông nhiên đứng lên, g lên, mặt, mặt lan lan、si. ha ha. lên lời nói nằm chung quanh những người đó chọc cười một mảnh từ đồng đạo lúc ấy liền muốn mắt trờ trắng mặc dù hắn cũng đúng đường tỷ bạch lan lan thượng môn đến gây chuyện mà đọc giận nhưng có câu nói đánh người không đánh mặt mắng chửi người không d ạ y khuyết điểm hơn nữa dù nói thế nào bàn về thân phận bạch lan lan mẹ bạch mỹ phượng cũng là hai anh em họ đại bá mẫu ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân mặt như vậy mắng bạch lan lan có thể từ bỏ ý đồ quả nhiên vốn là đột nhiên nhìn thấy từ đồng lộ sông lại ngăn cản ở trước mặt bạch lan lan bước chân đã dừng lại nhưng khi nàng nghe từ đồng lộ trả lời lại một cách miệng mai tao lời nói nàng lập tức liền bị tức sắc mặt trứng hỏng nổi giận quắt một tiếng xông lại giơ tay lên liền hướng từ đồng lộ trên mặt bắt đi ta sẽ rách cái miệng thế vậy từ đồng đạo c h o mày liền vội vàng xông lên kéo ra xấu hổ muốn chết bạch lan lan nhưng hắn kéo lái vẫn là c h ậ m chút em trai từ đồng lộ mặt của đã bị nàng bắt tốn chừng mấy đạo huyết ngân xuất hiện ở từ đồng lộ trên mặt của mà từ đồng lộ cũng không phải dễ chê ừ g i ơ tay lên sờ một cái mặt mình phát hiện trên tay mỏ tới huyết hắn gõ má một trận có chút có gáp đỏ mặt nổi giận gầm lên một tiếng xông lại một cái tắt liền hướng bạch lan lan trên mặt phía đi khắc đừng động thủ a mễ lập xông về phía trước ỉ vào cao to lực lưỡng đẩy ra nổi giận từ đồng lộ tình cảnh trong nháy mắt dối loạn bị từ đồng đạo ngăn bạch lan lan dưới sự tức giận vừa nhìn thấy từ đồng đạo mặt của hai cái tay liền hướng từ đồng đạo trên mặt chụp tới là người của hai thế giới từ đồng đạo mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ chính mình phải dựa vào mặt thác cơm nhưng nhìn thấy đường t ỷ muốn bắt mặt của hắn hắn vẫn nổi giận đẩy ra bạch lan lan hắn cái thanh này dùng sức rất lớn bất ngờ không kịp đ ể phòng bạch lan lan bị hắn đẩy đặt mông ngồi sập xuống đất bên cạnh vừa mới đẩy ra từ đồng lộ gạo lập nhìn một cái lao bà của mình bị từ đồng đạo đậy ngã lập tức cũng nổi giận tiểu đạo người tìm chết tức giận mắng một tiếng h ắ n quay đầu liền xông lại một quyền hướng từ đồng đạo đánh tới. đ ừ lan lan như nháo nháo nhưng g thủ, đ bạch lan lan đã điên rồi động thủ đã bắt mặt người ngay cả mễ lập cái này bình thường thật dễ nói chuyện ra hỏa cũng muốn động thủ đánh người từ đồng đạo trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn cắn răng một cái xông lên liền hướng bị từ đồng lâm ôm lấy yêu gạo lập trên bụng đánh hai quyển hắn đã một m ư ờ i bảy tuổi thân thể không sai biệt lắm đã lớn lên từ nhỏ làm quán đủ loại làm ruộng chính hắn khí lực cũng không nhỏ khối này hai quyền đánh vào mễ lập trên bụng lập tức liền đem mễ lập đánh cung trường thành tôn kép hình dáng s ắ t mặt đỏ lên vẻ mặt nhăn nhó tạm thời nhất định là không trả nổi tay lúc này bạch lan lan từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy một màn này một tiếng kêu sợ hãi xông lên liền đem đàn ông mễ lập kéo đến bên người nàng đi từ đồng lộ cắn răng còn muốn xông tới bị từ đồng đạo đưa tay bắt cánh tay kéo đến bên cạnh mình thấp giọng xích một câu đủ rồi g i n g tay từ đồng lâm lúc này nhãn châu xoay động cũng chạy tới đứng ở từ đồng đạo bên kia cùng nhau đối mặt thở phì pho bạ vừa mới bọn họ những người này động thủ vừa nhanh lại loạn chạy theo tay bắt đầu đến kết thúc thời gian rất ngắn chung quanh tiếng kinh hô cùng khuyên can âm thanh bên thai không dứt, c á c tiểu trúc cùng các ngọc châu càng là gấp đến độ xoay quanh một bên kêu lên gọi lại tay không nên đánh vừa muốn xông lên can ngăn nhưng vẫn không có thể chen vào tay được a tiểu đạo tiểu lộ quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thượng bất chính hạ thất loạn ba của ngươi không biết xấu hổ đem ta mâu thân mang chạy hai h u y n h đệ các ngươi còn dám theo chúng ta động thủ ta và các ngươi nói chuyện này không xong bạch lan lan nhìn thấy từ đồng đạo bên người một tả một h ữ u đứng từ đồng lộ cùng từ đồng lâm hai cái nửa đại tiểu tử chồng của nàng mễ lập vừa mới trên bụng lại bị đánh hai quyền đến bây giờ cũng còn không đứng thẳng e o lúc này nàng mặc dù hay lại là l ử a giận cao xí nhưng cũng không dám lại tiến lên động thủ chẳng qua là ngoài miệng còn chưa tha cho nhân n lên đi huyện thành ổ vành thuyền. ngáo này kéo dài thời gian đại khái ở chừng nửa cánh giờ, ở cuối cùng cũng không gây ra manh mối gì bạch Lan Lan, Trước thời ra Cuộc kịch cuối Bạch leo kéo đi đại dài khái giờ, mối ổ gây gì ở ẩm ẫ có người an ủi bọn họ mấy câu cũng đi theo giải tán cuối cùng c h ỉ còn lại từ đồng đạo một nhà cùng với từ đồng lâm tiểu đạo tối nay thịt dê không nương chứ từ đồng lâm nhìn một cái trước bị từ đồng đạo tiện tay ném xuống đất sâu thịt dê thở dài hỏi các tiểu trúc cũng nhìn về phía đó một cái mắt thấp giọng tuyết cái gì cũng nhận lấy đi kham nướng từ đồng đạo lắc đầu không mẫu thân ngươi nếu làm ệ n h liền về phòng trước nghỉ ngơi đi những thứ này thịt dê tối nay không nướng ngày mai khả năng liền túi ngươi đi nghỉ trước đi nói xong từ đồng đạo đối với đỡ mẹ bội phân phó ngọc châu ngươi đỡ mẫu thân đi nghỉ ngơi đi nhanh há hảo hảo đại ca các ngọc châu trước sau như một nghe lời lập tức liền t h ấ p dọn quên n ủ nắm than thở mẹ đỡ vào trong nhà sau nhà liền chỉ còn lại từ đồng đạo từ đồng lâm cùng từ đồng lộ từ đồng đạo lặng lẽ ngồi về vị trí cũ đưa tay nắm lên hai cây sâu thịt dê ở lò lửa lên từ từ nướng nướng chỉ c h ố c lát đ ố n g nhiên phân phó tiểu lộ thêm chút than tuổi đến lò trong từ đồng lộ liếc hắn một cái cũng không nói gì ngồi s ổ m tới tiện tay nhặt lên mấy khối than tuổi ném ở tiểu nhuyễn một trong lò từ đồng lâm thấy vậy cũng ngồi xổm bên cạnh hồng hồng l ò l ử a chiếu vào ba tấm trên gương mặt trẻ trung chiếu sáng ba tấm trên mặt bất đồng vẻ mặt từ đồng lâm thật giống như đang là người từ đồng lộ biểu tình nhâm t r ầ m ánh mắt h u n g ác từ đồng đạo chính là bình đạo chẳng qua là chân mày có chút ngưng kết đường tỷ mang theo đàn ông đến nhà hắn náo như vậy một trận nói đúng hắn từ đồng đạo tâm tình một chút ảnh hưởng không có vậy tuyệt đối không thể nào trong lòng của hắn cũng không thoải mái nhưng càng nhiều hơn chính là đối với loại này hiện trạng bất đắc dĩ ba hắn mang theo đại bá mẫu bỏ trốn đã là sự thật một điểm này hắn bất kể thế nào làm làm gì cũng không sửa đổi được rồi trong lúc nhất thời bên lò lửa ba người đều chầm mặc người nào cũng không nói gì hứng thú từ đồng đạo thỉnh thoảng lật qua lật lại trong tay sâu thịt dê trên cây thăm bằng c h ú t thịt dê hạt ở lò lửa thịt nướng hạ một chút xíu có rút lại một chút xíu tràn ra thủy hệ giống vậy mở dê còn có mùi thịt nhàn nhạt, nhạt cho đến nhà h ắ n gian nhà chính trong truyền tới một loạt tiếng bước chân còn có từ trường sinh thanh âm tiểu đạo tiểu đạo ngươi có có nhà không nghe tiếng từ đồng đạo có chút quay đầu từ đồng lâm cũng ngẩm đầu lên chỉ có từ đồng lộ không n ú c ních ta nghe nói ngươi đường tỉ đến nhà ngươi gây gỗ không có sao chứ từ trường sinh bước nhanh bước ra cửa sau một bên hỏi một bên đi tới từ đồng đạo ph từ đồng đạo cười nhạt rồi cười không việc gì ngươi làm sao có rảnh rỗi tới mẹ của ngươi tối nay không an bài cho người chuyện gì từ trường sinh gặp từ đồng lâm cùng từ đồng lộ đều đứng ở bên lò lửa dứt khoát cũng ngồi xổm ở bên cạnh nghe vậy bật cười n ồ i chén ta đều tắm xong ta chính là nghe nói nhà ngươi xảy ra chuyện cho nên cố ý tới xem một chút cảm t ạ n từ đồng đạo cười nhạt nếu đã tới vậy thì chờ một lát đi một hồi trong tay của ta thịt dê liền n ư ớ n g xong ngươi nhân lúc nóng ăn chút từ trường sinh nhìn hắn một cái trong tay nương chút ôi gật đầu ừ một tiếng lúc này từ đồng lâm đột nhiên hỏi ai trường sinh tiểu đạo ngày hôm qua nói với chúng ta chuyện ngươi suy tính thế nào nghe vậy từ đồng đạo liếc mắt nhìn về phía từ trường sinh đệ đệ của hắn từ đồng lộ cũng nhìn tới từ trường sinh nụ cười trên mặt trệ rồi trệ có chút túi đầu cười khổ nói tiểu đạo ngượng ngùng a ta sợ rằng không thể đi theo ngơi ư sông ta ta không dám cùng ba mẹ ta thuyết chuyện này cho nên thật xin lỗi a ngươi đừng trách ta từ đồng đạo biểu tình không thay đổi cái kết quả này hắn đã liệu được ngày hôm qua từ trường sinh thời điểm do dự hắn liền liệu được cười nhạt rồi cười hắn lúc này cũng không tâm tình thuyết khác đi không việc gì cái này vốn chính là tự nguyện sự ngươi đã không muốn đi ta đương nhiên không thể miễn cưỡng ta có thể hiểu được ngươi chớ để ở trong lòng từ đồng lộ đĩu môi thu hồi ánh mắt từ đồng lâm thất vọng thở dài từ trường sinh ngượng ngùng cười một tiếng lần nữa nói kiểm ngượng ngùng a tiểu đạo từ đồng đạo khẽ lắc đầu không nói gì nữa từ trường sinh nhìn một chút từ đồng đạo trong tay nướng thịt dê thịt nuốt n g ụ m nước miếng nhưng đoán chừng là ngượng ngùng lưu lại ăn thịt dê rồi trần t r ờ đứng dậy đạo vậy ta đây đi về trước t mẹ ta lúc nào cũng có thể gọi ta là ta không thể ở chỗ này sống lâu rồi đi rồi à vừa nói hắn nhấc chân liền đi từ đồng đạo ngồi ở chỗ đó không động mới vừa rồi từ trường sinh thuyết không thể với hắn cùng đi sông hắn không hề bị lay động bây giờ từ trường sinh rời đi hắn cũng giống nhau không hề bị lay động không tâm tình giữ lại ngược lại từ trường sinh rời đi khiến trong lòng của hắn càng phát ra kiên định phải làm nướng chuỗi làm ăn coi như người nào cũng không muốn với hắn cùng đi sông cái này làm ăn hắn vẫn nhất định phải đi làm đi làm kiếm tiền tốc độ quá chậm cũng không thấy được gì tiền đồ từ đồng lâm nhìn từ trường sinh cứ như vậy đi rồi trong lúc nhất thời từ đồng lâm biểu tình trở nên âm tình bất định hắn cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình vẫn rất bình thản từ đồng đạo từ đồng lâm bỗng nhiên thuyết tiểu đạo ta quyết định ta với ngươi đi làm ta cùng đi với ngươi sông có được hay không từ đồng đạo cùng từ đồng lộ đều thật bất ngờ hai huynh đệ đều nhìn về thần sắc kiên định từ đồng lâm từ đồng đạo có chút nghi ngờ ba mẹ ngươi không phải là không đồng ý không từ đồng lâm bất kể tiểu đạo ta là nghiêm túc n g ư ơ i tin tưởng ta coi như ba mẹ ta một mực không đồng ý ta cũng bảo đảm đi chung với ngươi sông vào một lần ngược lại bọn họ theo ta khối này một đứa con trai ta cũng không tin bọn họ lại tức giận còn có thể không nhận ta đứa con trai này nói tới chỗ này hắn quét miệng cười một tiếng hắc hắc bất quá nói đi nói lại thì ta còn là phải tận lực thuyết phục bọn họ ngươi nói là chứ đúng rồi trong tay ngươi khối này mấy chuỗi thịt dê nương xong đều cho ta ta lấy về cho mẹ ta nếm thử một chút tranh thủ tối nay trước giải quyết nàng từ đồng đạo nhìn nụ cười trên mặt hắn kinh ngạc nhìn nhìn mấy giây cũng hơi lộ ra nụ cười được không bao lâu sau từ đồng lâm nắm vừa mới nướng xong mấy chuỗi thịt dê chạy như bay về nhà bên lò lửa liền chỉ còn lại từ đồng đạo từ đồng lộ hai huynh đệ từ đồng đạo đổi lại hai cây mới sâu thịt dê ở lò lửa lên nướng từ đồng lộ ngồi sổm ở bên cạnh lặng nhìn đấu chuyển tinh di mặt trời lên mặt trời lặn đảo mắt nửa tháng trôi qua trong thời gian này từ đồng đạo mỗi ngày đều đi tây hà thả tôm kéo chặt hơn nữa lại làm hai lần thịt dê sọ sâu nướng thí nghiệm từ đồng lâm nơi đó một mực không nói phục mẹ hắn đồng ý hắn cùng từ đồng đạo cùng đi huyện thành bại sạp ngược lại ở mấy ngày trước thành công đem hắn ban nơi đó tư tưởng công việc cho làm thông bầu trời này chưa nhiều mây thanh phong từ từ tây hà m ộ t bên từ đồng đạo vẫy tay từ bên mẹ em trai muội muội mang theo hành lý đơn giản cùng mấy trăm đồng tiền cùng từ đồng lâm đồng thời leo lên đi huyện thành ỗ hoành thuyền hai nhà bọn họ nhân lúc này cũng đứng ở bên bờ từ đồng đạo cùng từ đồng lâm đã lên thuyền các tiểu trúc cùng từ đồng lâm cha mẹ của vẫn còn ở không dừng được dặn dò hai người bọn họ chú ý an toàn thuyền lái rời bên bờ càng đi càng xa thời điểm từ đồng đạo quay đầu còn nhìn thấy m ộ i m ộ i các ngọc châu đứng ở bên bờ dùng sức vung ra tay cánh tay vậy chỉ có điểm hắc cánh tay của chương bốn mươi hai n g u n phỏng từ ra thôn đã rời xa ô đồng thuyền thình thịch mà vang lên toàn ở trong sông tâm bổ sóng t r n g biển tốc độ không chậm cũng rất vững vàng bởi vì buổi sáng đi người của huyện thành tương đối nhiều lúc này khoang thuyền đều ngồi đầy vừa mới lên thuyền từ đồng đạo cùng từ đồng lâm chỉ có thể ngồi ở mũi thuyền hai người đều lộ ra hơi trùng xuống mặt một lúc lâu đều không nói gì đây là từ đồng lâm lần đầu tiên đi ra ngoài sông hơn nữa còn không có gì công việc ổn định chuyến này đi huyện thành là bậy sạp là thực sự sông a lần đầu tiên rời nhà đi ra ngoài sông sáo với hắn mà nói cái loại này cảm thụ dĩ nhiên là phức tạp từ đồng đạo dĩ nhiên không phải lần thứ nhất đi ra ngoài sông trọng sinh tiền hắn đã làm công việc quá nhiều có lúc chính hắn đều không nhớ rõ chính mình kết quả làm quá nhiều thiếu loại công việc hắn lúc này đi lặng càng nhiều là đang suy tư đi huyện thành nên làm như thế nào mặc dù hắn gần đây nửa tháng liền cái vấn đề này hắn đã nghĩ tới rất nhiều lần nhưng hôm nay thật đi huệ y thành vì không lãng phí thời gian cùng tinh lực hắn cảm thấy hay lại là lại vớt một lần tốt tiểu đạo từ đồng lâm đ ỗ n g nhiên hô hắn một tiếng ừ cái gì từ đồng đạo nghe tiếng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh từ đồng lâm từ đồng lâm miễn cưỡng cười một tiếng chúng ta hôm nay đi trong huyện chuyện thứ nhất chính là mơn phòng đúng không chuyện này từ đồng đạo mấy ngày trước liền đã nói với hắn rồi từ đồng đạo khẽ gật đầu đúng vậy ngươi có ý kiến gì sao từ đồng lâm n ơ i nghĩ tốt ở chỗ nào cho mơn sao chúng ta còn phải lưu đủ bảy sạp tiền ngươi gần đây tiền kiếm thực sự đủ chưa hắn lúc này tài lo lắng cái vấn đề này có phải hay không đã hơi chậm rồi từ đồng đạo có chút bật cười đủ trong huyện mớn ư phòng không mắc phòng đơn nói một tháng mấy mười đồng tiền hẳn là đủ rồi làm sao n g ư ơ i biết từ đồng lâm cảm thấy kỳ quái từ đồng đạo t i ế u t i ế u ta nghe người ta nói chân tướng hắn tự nhiên không thể nào nói cho từ đồng lâm sợ hù dọa hắn hai người câu có không một câu địa trò chuyện thời gian chậm rãi qua đi thái dương lặng lẽ từ trong tầng mấy bước lên lúc đi ra thuyền đến huyện thành bến tàu dừng lại từ đồng đạo cùng từ đồng lâm bọc lớn bọc nhỏ mà dẫn dắt hành lý của mình theo đám người lên bờ đi bên nào h đi hết bến tàu chỗ mấy chục cấp n ấ p thang nhìn trước mắt chữ đinh giao lộ từ đồng lâm dừng bước lại hỏi từ đồng đạo hắn lúc này khả năng đã có điểm hối hận cùng từ đồng đạo tới huyện thành này hắn quá xa lạ mặc dù từ nhỏ cũng cùng cha mẹ đã tới vài chục lần nhưng mỗi lần tới đều là ở bến tàu phụ cận mua ít đồ liền về nhà huyện thành này những địa phương khác là cái dặn gì trong lòng của hắn căn bản cũng không có khái niệm hắn phỏng chừng cùng hắn cùng lứa từ đồng đạo cũng giống như vậy dưới tình huống này hai người bọn họ đi tới nơi này huyện thành thật có thể xông ra manh mối gì sao m ớ n phòng biết rõ đi nơi nào cho m ớ n không bên này đi theo ta từ đồng đạo vừa nói liền dọc theo lên trước mặt đại lộ một đường hướng tây ngươi biết trước mặt là địa phương nào từ đồng lâm nhân mặc dù theo kịp rồi nhưng biểu tình cũng rất nghi ngờ nghe nói qua từ đồng đạo thuận miệng đáp một câu từ đồng lâm trong mày vậy ngươi nói trước mặt là địa phương nào gió trăng vô biên từ đồng đạo hay lại là lời ít ý nhiều cái gì cái gì vô biên địa phương nào tên kỳ quái như thế à từ đồng lâm mặt đầy một ép từ đồng đạo lúc này trong tay sách hành lý đi đã có điểm thở hồn hện nơi nào còn có tâm tư cùng hắn trò chuyện cái không xong cho nên lần này hắn liếc từ đồng lâm liếc mắt đạo ngươi theo ta đi thì biết đừng như vậy nhiều vấn đề rồi tiết kiệm chút khí lực đi ngươi há nhà từ đồng lâm sau lần này rốt cuộc một lúc lâu đều không nói gì thêm đàng hoàng mang theo hành lý đi theo từ đồng đạo bên người cứ như vậy hai người đi về phía trước qua hai cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ từ đồng lâm đ ỗ n g nhiên chú ý tới trước mặt phần lớn cửa tiệm đều đang đóng từng tầm một cửa cuốn thả vào lại trên mặt đường cũng không nhìn thấy mấy cái người đi đường ngược lại ven đường d ừ n g không ít xe con nơi này cửa tiệm ban ngày làm sao không mở cửa h hắn rốt cuộc không nhìn được hỏi từ đồng đạo buổi chiều h p ầ nơi này rất nhiều phòng khiêu vũ a tiệm làm tóc cũng thật nhiều những thứ này tiệm làm tóc khối này đại buổi sáng làm sao cũng đóng kín cửa đây không bao lâu sau từ đồng lâm lại lên tiếng từ đồng đạo ừ một tiếng mang theo hắn tiếp tục đi về phía trước từ đồng lâm đại khái là đi có chút mệt mỏi tiểu đạo chúng ta còn phải đi bao lâu à nhanh nhanh là bao lâu nhanh chính là sắp rồi lại đi về phía trước nhất đoạn từ đồng đạo nhìn một chút ven đường một cái hẻm nhỏ khẩu nhìn thêm vài lần đ ố n g nhiên khẽo vào khối này cái hẻm nhỏ đi theo ta đây là đâu mà không biết không biết không biết là địa phương nào người dân ta đi vào đừng nói nhảm hỗ trợ nhìn hai bên trên cửa trên tường có hay không thiết quảng cáo cho mướn đồ vật mướn phòng a người quản nơi này tên gì làm gì à ở chỗ này mướn phòng bằng không đây chúng ta muốn tìm tiện nghi dĩ nhiên muốn tìm vắng vẻ hẻm nhỏ khoan hay nói khối này cái hẻm nhỏ trong thật vẫn có không ít phòng thuê chừng nửa canh giờ thời gian từ đồng đạo cùng từ đồng lâm t i ệ u trước sau nhìn thấy mười mấy nhà sát mướn phòng cáo thị có chút cáo thị càng là trực tiếp dùng gạch đỏ đầu ở trên mặt t ư ờ n g viết nhưng nửa canh giờ này trong từ đồng đạo chẳng qua là nhìn cũng không có gõ bất kỳ một nhà môn hỏi giá từ đồng lâm rất không minh bạch tiểu đạo chúng ta không phải làm m ớ n phòng sao nhiều như vậy ra m ư ớ n phòng ngươi làm sao cũng không gõ môn hỏi một chút à. chúng ta nhìn không không cho m ư ớ n không Trước ở bên ngoài đều nhìn một lần tốt lắm bây giờ cũng nhìn đến không sai biệt lắm chúng ta trở về đi đầu hẻ mấy nhà kia hỏi một chút ta nhớ được nơi đó có mấy cái sân chúng ta chủ yếu hỏi mấy nhà kia từ đồng đạo vừa nói xoay người lại đi trở lại từ đồng lâm là người không phải đâu lại đi trở lại ngươi không nói sớm từ đồng đạo không để ý tới hắn sai bước hướng đầu hẻm bên kia đi tới vừa mới dọc theo ngõ hẻm này một đường đi rồi xa như vậy tình huống của nơi này hắn đại khái đã nắm rõ rằng rồi cảm giác vẫn là ở tại đầu hẻm bên kia tốt nhất nơi đó không dựa vào gần bờ sông đại lộ hơn nữa nơi đó còn có mấy nhà sân bọn họ quay đầu làm nướng lời nói nhất định là chủ yếu làm buổi tối làm ăn mà ban ngày bọn họ liền cần một c h ỗ chuẩn bị nướng trôi có một cái nhà nói hội thuận lợi rất nhiều hơn nữa nơi này mang sân phổ thông đều là phòng trệ t mà phòng trệ tiền t môn phòng phổ thông nếu so với nhà lầu hơi rẻ mang theo đã sắp không nhúc nhích từ đồng lâm đi tới đầu hẻm phụ cận một cái cửa viện từ đồng đạo rốt cuộc để hành lý xuống giơ tay lên vô một cái viện môn v ò n g cửa ai vậy từ đồng đạo c h ủ đến mấy lần một chút so với một chút trọng trong sân mới rốt cuộc có một cái thanh em của lao đầu chuyển tới đại gia chủ nhà có ở đây không chúng ta muốn m ư ớ n phòng từ đồng đạo đối với bên trong hô một tiếng há môn phòng a các người chờ một chút ta ta người đã giả đi không thích ha ha từ đồng đạo cùng từ đồng lâm ở ngoài cửa đợi một lúc lâu viện môn mới bị nhân mở ra ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một tóc trắng như tuyết ông giả trong tay còn trống một cây q u ả trượng chương bốn mươi ba mướn phòng hai đại gia nguyên nơi này còn có nhà ở cho mới không từ đồng đạo hỏi thăm thời điểm con mắt hướng trong sân nhìn một chút hắn thứ nhất gõ cái nhà này môn chính là hướng viện t ử này từ bên ngoài nhìn thật lớn bây giờ hướng bên trong nhìn một cái cũng quả thật thật lớn đối diện viện môn bên kia có một hàng đại khái sáu bảy đang lúc phòng t r ệ c lúc này một cái lao thái thái ở dưới mái hiên chọn món ăn một tên bốn mươi mấy tuổi phụ nhân đang ở hướng mấy tờ trường trên cái băng tơi t r à n còn có một cái nắm một cái thiết hoàn ở trong sân lăn lộn nửa thằng b é lớn từ đồng đạo liếc mắt nam hải này đại khái năm sáu tuổi dáng dấp hổ đầu hổ não có có các ngươi hành lý đều mang đến à ha ha đến ta trước mang bọn ngươi đi xem một chút căn phòng hài lòng chúng ta bàn lại được rồi ha ha ông già lớn tuổi nữ t ó c cũng chậm nói chuyện chậm rãi ngược lại lộ ra rất hòái kia làm phiền ngài không phiền thoái không phiền thoái tiểu tử đừng có khách khí như vậy ha ha đến chỗ này của ta còn có hai gian phòng chống đều tại phía tây nhất ông già trúng vậy một bên bước chân tập tên đi vào trong một bên cho từ đồng đạo từ đồng lâm giới thiệu từ đồng đạo cùng từ đồng lâm theo ở phía sau một vừa nghe giới thiệu một bên quan sát trong nhà này hoàn cảnh trong nhà này ngược lại thật sạch sẽ mặt đất đều dùng gạch xanh cửa hàng ngoại trừ có chút cao thấp bất bình bên kia là nhà cầu phía đông là ta nhà phong b ế t bình thường các ngươi phải dùng nước sôi nói liền tới nhà của ta phòng b ế t nắm Các người ở chỗ này của ta phòng lời nói, ta các người này ở theo a mướn p ò n nói, ngày cung ứng người nước sôi, trong sân mỗi nhà đều là đãi ngộ này, g lời là mỗi chai sôi, mỗi đãi ta một t ha ha. các đều h ông g i ả giới thiệu từ đồng đạo cũng chú ý tới nhà cầu ở phía tây vây dưới chân t ư ờ n g cùng phía tây nhất kia gian phòng chỉ cách rồi đại khái hai ba thước khoảng cách mùa hè mùi vị khả năng có chút lớn dù sao đầu năm nay nhà cầu cho dù là huyện thành nhà cầu cũng hay lại là kiểu cũ cái loại này thiên thời điểm nóng mùi khẳng định không dễ ngửi khả năng cũng là bởi vì khối này cho nên đến gần nhà cầu hai gian phòng kia hiện nay còn chống không không người cho m ớ n từ đồng đạo còn chú ý tới từ hai người bọn họ đi vào cái nhà này dưới mái hiên đang ở chọn món ăn lao t h á i thái đang ở phơi chăn phụ nhân cùng với cái đó vốn là ở bắn bi thằng bé trai liền đều tỏ m ọ địa quan sát hắn và từ đồng lâm đặc biệt là kia thằng bé trai một đôi mắt to tỏ mò theo dòi hắn hai một chút không mang theo trẻ d i ấ u từ đồng đạo nhìn thấy trong tay hắn thiết h o à n cùng với trong tay kia dây kém lơi câu khẽ mỉm cười một cái bội cảm thân thiết bởi vì giờ hắn cũng thích chơi cái này liền hắn đối với khối này chơi đùa thiết hoàn thằng bé trai cũng có chút hào cảm liền đối với kia thằng bé trai hơi chớp tả nhãn thằng bé trai trở về cho hắn một cái nụ cười sán lạ mặt sau đó sẽ cầm thiết h o à n vui vẻ điệu chạy tới lý ra ra lại có người muốn cho mớn ư người nhà ở ạ t i ể u ra hỏa một chạy tới hãy cùng lao ra t ử t i ế p lời lao ra tử s ờ một cái cái đầu nhỏ của hắn ha ha cười gật đầu đúng a đúng a người trước đi một bên chơi đùa a lý ra ra trước m a n g hai người đại ca ca nhìn nhà ở nhà h ả được rồi thằng bé trai lại hơi chút chạy xa một chút nhưng vẫn là tò mò nhìn bên này từ đồng lâm đông nhiên vừa quay đầu lại đối với hắn làm một mặt quỷ kết quả không chỉ có không hù được tiểu từ này ngược lại nắm tiểu từ này t r ọ cười tới thiên ý đã phơi h ả o chăn phụ nhân cau mày hô một tiếng thằng bé trai quay đầu nhìn nàng một cái ồ một tiếng cười hì hì chạy tới từ đồng đạo từ đồng lâm đi theo ông già đi vào phía tây nhất căn phòng nhìn một chút gian phòng này cũng không nhỏ từ đồng đạo liếc mắt đại khái rộng hơn ba m chiều dài khoảng sáu m so với hắn muốn muốn một phòng nhỏ muốn lớn không í t gian phòng này muốn lớn một chút ta nhìn hai người các ngươi hẳn là muốn ở cùng một chỗ chứ ha ha cho nên ta trước hết mang bọn ngươi nhìn một chút căn phòng này như thế nào đây có hài lòng không tiểu tử ông già cười ha hà giải thích căn phòng này có hai miếng cửa sổ thái quan tạm được dù sao cũng là phong trện trước mặt cách đó không xa lại vừa là nhà cầu cho nên mặc dù có từ đầu đến cuối hai miếng cửa sổ nhưng thải quang cũng chưa nói tới thật tốt nhưng là không quá t r í n h lệ n h bên trong vị trí gần cửa sổ bày một tấm sách cũ bản cùng một tấm cũ giường gỗ giường gỗ chiều rộng từ đồng đạo liếc mắt đại khái một thước nhị bộ dạng giống như vậy giường ngủ một người dư giả, ngủ lời của hai người cũng chỉ có thể chen trúc chen lớn chen trúc chen trúc ngược lại cũng có thể ngủ hạ những thứ này từ đồng đạo đều không phải là rất để ý hắn chủ yếu coi trọng nơi này cách hẻm nhỏ khẩu tương đối gần cùng với bên ngoài có một cái đại viện lúc này hắn quan tâm nhất đại gia n g à i họ lý đúng không chúng ta đây cũng gọi ngài lý g i a g i a ha h a các ngươi tùy ý các ngươi tùy ý như thế nào đây căn phòng này có hài lòng không ông giả sờ đầu lên tóc trắng mặt t ư ơ i cười một bộ rất tốt nói chuyện dáng vẻ từ đồng đạo nhìn một chút bên cạnh từ đồng lâm cười nói lý g i a g i a phòng này tốt vô cùng chúng ta rất thích chính là tiền mướn phòng ngài căn phòng này một tháng tiền mướn phòng muốn bao nhiêu tiền ạ nói đến tiền mướn phòng vấn đề vốn đang đang quan sát gian phòng từ đồng lâm ánh mắt cũng nhìn tới hắn biết rõ bọn họ lần này tới huyện thành vốn cũng thiếu thốn không chỉ có muốn mướn phòng còn phải lưu đủ bảy s ạ tiền ha ha chỗ này của ta tiền mướn phòng không mắc hai người các ngươi tiểu tử nếu là thành tâm m u ố n mướn ta cũng không với các ngươi muốn nhiều hơn một tháng tám mươi khối các ngươi nếu là quyết định cho mướn đây trước hết phó một tháng tiền mướn phòng thêm một tháng tiền thế chân tổng cộng một trăm sáu mươi đồng tiền ha ha một trăm sáu mươi từ đồng lâm lặp lại một lần nhìn về phía từ đồng đạo lần này đi ra hắn trên người mình không mang bao nhiêu tiền chủ yếu là cùng từ đồng đạo l a n lộn cho nên có mướn hay không nơi này nhà ở chủ yếu vẫn là nhìn từ đồng đạo y tứ lý ra ra ngài có thể lại dẫn chúng ta nhìn một chút bên cạnh phòng chống sao từ đồng đạo không có lập tức nắm quyết định đi dĩ nhiên không thành vấn đề các người đi theo ta lão gia tử mang theo hai người lại đi cách vách kia đang lúc nhìn một chút đúng như dự đoán gian phòng cách vách quả thật muốn nhỏ một chút chủ yếu là hàng này phòng trệt ngoại trừ phía đông nhất cùng phía tây nhất hai gian những căn phòng khác trước mặt đều có rộng hơn một thước phòng chọn hiên thì ra là vì vậy phòng chọn hiên tồn tại khiến lân cận gian phòng này nhỏ mấy cái mét vông trong phòng đồng dạng là một tấm sách cũ bản cùng một tấm một thước nhị tả hữu cũ dường gỗ lý ra ra căn phòng này tiền mướn phòng bao nhiêu hả lần này là từ đồng lâm hỏi ha ha căn này bảy mươi lão gia tử cười ha hả trả lời đang lúc này căn phòng cách vách chuyển tới thanh â m rất kỳ quái từ đồng đạo cùng từ đồng lâm ánh mắt đồng thời nhìn sang thật giống như có vật gì ở một chút một cái đụng vách tưởng thanh â m không lớn nhưng rất có cảm giác tiết ấu từ đồng lâm ánh mắt rất nghi ngờ thanh â m gì t r ọ n g sinh tiền lịch duyệt phong phú đã kết hôn từ đồng đạo cũng đã đoán được nguyên nhân nhưng hắn không có hứng thú cho từ đồng lâm giải thích từ đồng đạo nhìn về phía lao gia tử lại thấy lao gia tử tự a hồ nghe lực không được tốt lúc này trên mặt hay lại là cười ha hả tự hồ căn bản cũng không có nghe cách vách chuyển tới tiếng động lạ từ đồng đạo khẽ cười khổ hắn vốn là muốn tiết kiệm điểm tiền môn phòng c h o m ư ớ n g bốn y nhỏ mươi t c bốn quan sát chợ đêm được a bất quá tiền mướn phòng không thể càng tiện nghi rồi bởi là trong nhà này mỗi gian phòng phòng ta cho thuê đều là cái giá này ngươi muốn cái gian phòng kia còn muốn lớn hơn một chút bởi vì lớn nhất đến gần nhà cầu cho nên ta sẽ không nói giá tiểu tử liền tám mươi đồng tiền một tháng ngươi nếu có thể cho mướn liền cho mướn quả thực không được ta cũng không có cách nào ha h a bằng không chỗ này của ta tiện nghi cho mướn cho ngươi quay đầu còn lại người mướn liền muốn để cho ta hàng tiền mướn phòng ngươi nói không phải lạ à lý lao ra tử lời mặc dù nói cười ha h a nhưng thái độ cũng rất kiên quyết từ đồng đạo lại nói mấy câu gặp quả thực còn không số giá cũng đành chịu tám mươi liền tám mươi đi nhìn lao ra tử thái độ này phỏng chừng hắn coi như n i ệ m vơ mộm cuối cùng cũng không trả nổi giá bao nhiêu được rồi chúng ta đây liền cho mướn kia đằng lúc chúng ta bây giờ ký hợp đồng sao Tốt. Tốt. các người đi theo ta nhà ở cho mướn tốt lắm từ đồng đạo cùng từ đồng lâm liền bắt đầu lực tổng hợp thu thập căn phòng trên trắng nệm trên thực tế hai người bọn họ cũng không bao nhiêu thứ dễ thu dọn bọn họ mang tới hành lý vốn là không nhiều từ đồng đạo trải giường chiếu xếp chăn thời điểm từ đồng lâm ở quét sân một bên quét sân từ đồng lâm một bên hỏi tiểu đạo tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ đi tìm thu phế phẩm nhìn xem có thể hay không mua được nhị thủ xe ba bánh há người biết nơi nào có thu phế phẩm sao tìm xem một chút đi kết quả hai người bọn họ thu thập xong căn phòng sau ra đi tìm cho tới trưa trước sau tìm tới t a m gia thu phế phẩm tài đ à o đến một chiếc miễn cưỡng có thể sử dụng nhị thủ xe ba bánh liên khối này cũng tốn rồi nhị mười đồng tiền trong đó bánh trước bánh xe hẳn là phá không tức giận bánh xe lên đường vần cũng mòn cơ hồ không nhìn thấy từ đồng đạo cùng từ đồng lâm đẩy chiếc này xe rộng lại đi tìm tu xe đạp đổi cái này bánh xe trong ngoài bánh xe ngoài ra lại cho xe này xứng một cái dây chuyển khóa toàn bộ giải quyết chiếc xe này rốt cuộc có thể kị thời điểm đã là hơn một giờ chiều hai người bụng đã sớm đói bụng đến xì xào c g ư ờ i chiếc này phá xe ba bánh trải qua một nhà quán mì lúc từ đồng đạo mang từ đồng lâm đi vào điểm hai chén cải xanh mặt tiểu đạo chúng ta khối này liền xài hơn hai trăm đi thiền trên người ngươi còn đủ dùng không chờ trên bắt mì bàn trong lúc từ đồng lâm thấp giọng hỏi không việc gì ta tâm lý nắm chắc từ đồng đạo cười một tiếng chân ăn hắn vậy thì tốt chúng ta đây chờ chút ăn no đi làm cái gì ạ đi trước mua gia vị tiểu đạo n g ư ơ i trước khi tới mẹ của ngươi cho ngươi mau sớm đi tìm biểu ca ngươi biểu tỉ ngươi đánh coi là khi nào đi tìm bọn hắn ạ mẹ của ngươi thuyết bọn họ ở làm việc nơi nào tới có phải hay không tiêu hồng tinh đại t i ể u điểm tới chuyện này bọn họ buổi sáng trước khi lên đường từ đồng đạo mẹ cắt tiểu trúc quả thật nhiều lần d ặ n dò qua khả năng theo cắt tiểu trúc hai người bọn họ dù sao đều tài một ư ơ i bảy tuổi cũng đều là những đứa trẻ này lần đầu tiên tự mình tiến tới huyện thành mưu đừng ra không có bằng h ư u thân thích c h i ế u cố khẳng định không yên tâm nghe cái vấn đề này từ đồng đạo khẽ lắc đầu không gấp chúng ta lời đầu tiên mình x ô n g quả thực không được chúng ta lại đi tìm hắn môn hắn trên miệng nói như vậy tâm lý nhưng căn bản chưa từng nghĩ phải đi tìm biểu ca biểu tỉ ăn mỉ xong cái hay lại là từ đồng đạo cưỡi xe từ đồng lâm ngồi ở phía sau trong đ ồ n g xe t hướng phụ cận chợ rau chạy tới cưới một hồi từ đồng lâm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề ai đúng rồi ngươi chừng nào thì biết cưới loại này xe ba bánh rồi hả ta cũng không biết thôi ta nghe thuyết đồ chơi này không tốt k ỳ a từ đồng đạo mỉm cười rất tốt cười a thật sao vậy ngươi đi xuống để cho ta kỵ kỵ nhìn chúng ta đi trước mua gia vị lần sau ngươi thử lại h ả được rồi mặc nhiên chốc lát từ đồng lâm không nhịn được lại hỏi thực sự rất tốt kỵ sao từ đồng đạo n i n cười gật đầu t một tiếng đến chợ rau khóa ký xe hai người đi mua ngay đủ loại gia vị còn có chuôi thịt dê cần dùng tắm trúc than tuổi những vật này trừ lần đó ra vì tiếp theo sinh hoạt tiết kiệm sinh hoạt phí từ đồng đạo lại chọn đi một tí nổi chén gáo trậu lò than những vật này chuyến này mua lại lại có một trăm hơn mười đồng tiền từ từ đồng đạo trong tay thanh toán đi ra ngoài số tiền này phó sau khi rời khỏi đây từ đồng đạo tiền trên người liền không nhiều lắm chỉ còn lại gần hai trăm khối bọn họ hôm nay không có mua thịt dê chỉ mua rồi hai bình tương ớt cùng một cái phạm mị sợ i chuẩn bị buổi tối nấu đ ê m đó cơm sở dĩ không có mua thịt dê là bởi vì từ đồng đạo không có ý định hôm nay ngày thứ nhất đến huyện thành liền bày sạp bán nông chuối thứ n hai ấ t thời i g n không không kịp, h có đầy đủ t ờ gian xử lý nguyên liệu ăn, càng không có thời gian dùng liệu thời nấu ăn, xử lý có t mặc chúc chơi nướng chua、ơi. Thứ hai, ơi. nướng m dù hắn trọng sinh tiền cũng biết nơi này buổi tối có không ít bán thức ăn khuya nhưng nguyên thời không chín mươi tám năm trước sau hắn dù sao chưa từng tới khối này một mảnh không biết khối này một mảnh buổi tối chợ đem tình huống cụ thể cho nên hắn hôm nay tới huyện thành trước đã sớm suy nghĩ xong trước thăm dò rõ ràng nơi này chợ đem tình huống rồi nói sau mà đêm đúng kỳ hạn hạ xuống đã sớm dùng mị sợi nhét đẩy cái bao tử từ đồng đạo mang theo tò mò từ đồng lâm đi ra phòng trọ s ấ t nhỏ dọc theo hẻm nhỏ ra bên ngoài tiếp tục đi đi thẳng tới bờ sông trên đại lộ lúc này điều này buổi sáng còn rất vắng vẻ mặt đường đã trải qua không giống nhau lắm ven đường cửa tiệm cơ hồ tất cả đều mở cửa tiệm l à m tóc phòng khiêu vũ phòng cho chơi quán cơm quán mặt trượt cùng nơi khác bất đồng chính là trên con đường này rất nhiều cửa hàng mặt tiền ánh đèn đều là màu đỏ trên mặt đường xe con so sánh với chưa càng nhiều người đi đường cũng nhiều không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nhìn một cái nơi này cùng từ đồng đạo bọn họ buổi sáng lúc tới so sánh thật là náo nhiệt không chỉ m ư ơ i lần thật náo như nhiệt... ta trên con đường này là đặc biệt làm buổi tối buôn bán sao chúng ta buổi chiều mua đồ lúc trở lại nơi này còn lạnh tanh rất đúng không từ đồng lâm một bên quan sát trên con đường này tình hình thực tế cảnh một bên thấp giọng cảm k h á i từ đồng đạo ừ một tiếng sự chú ý cũng không ở từ đồng lâm trên người ánh mắt của hắn bị hai bên đường phố những thứ kia sạp nhỏ hấp dẫn liếc nhìn lại hắn sơ lược p h ỏ n g chứng ít nhất có hai ba chục cái gian hàng có bán cơm chiên mì xào có bán bao tử bánh bao còn có trên đất bảy mấy chục dạng đồ chơi nhỏ thu lệ phí khiến khách nhân ném vòng nhỏ b ẫ dập những t h ứ kia đồ chơi nhỏ chờ chút ăn chơi toàn bộ lại như vầy bán lẻ bán nướng từ đồng đạo cũng nhìn thấy ba cái gian hàng một người trong đó gian hàng là một đôi đôi vợ chồng trung niên đang làm nam nhân là cái mập mạp mập mạp này mặc một bộ bạch á o lót lộ ở bên ngoài hai trên cánh tay đều xăm màu xanh hình xăm một cái khác gian hàng là một người đầu trọc hán tử đang làm cái thứ ba gian hàng là một cái gậy nhóm tóc dài nam tử đang làm cái này tóc dài nam tử trong gian hàng còn có một cái da trắng thăng tuyết mặt trái xoăn cô gái trẻ tuổi tự cấp khách nhân bưng thức ăn thu tiền từ đồng đạo đứng ở ven đường dưới cây n ô đồng h í p mắt l ặ n g lặng nhìn không bao lâu từ đồng lâm cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang làm từ đồng lâm thấy rõ ba người kia gian hàng chủ nhân đều là những người nào thời điểm bốn mươi lăm do xét địch tình ngươi thấy cho chúng ta nhìn giống người tốt sao từ đồng đạo nhàn nhạt lời nói truyền vào từ đồng lâm trong hai khiến cho từ đồng lâm ngẩn ngơ hắn kinh ngạc nhìn về phía từ đồng đạo lại thấy từ đồng đạo hay lại là híp mắt nhìn mã lộ đối diện ba người kia than ngưỡng vị biểu tình rất bình tĩnh giờ khác này từ đồng lâm bỗng nhiên nhớ lại trước đó vài ngày từ đồng đạo một thân một mình từng nhà đi tìm những chủ nợ kia chuyện tích còn nhớ khởi từ đồng đạo nằm trong thôn đồ ba gai từ hàng binh đánh chật vật không chịu nổi tin đồn cho nên hai chúng ta cũng không phải người tốt sao ta làm cái gì ta làm sao cũng không phải người tốt từ đồng lâm cao mày chính muốn mở miệng hỏi từ đồng đạo thời điểm từ đồng đạo nhấp chân hướng mã lộ đối diện đi tới đi chúng ta đi thử một chút ba người kia gian hàng ngụy vị từ đồng lâm lại ngẩn ngơ vội vàng đuổi theo đi thấp giọng hỏi tiểu đạo trên người của ngươi tiền hắn không nhiều chứ chúng ta thật muốn đi ít đồ ăn lợi còn chưa dứt bỗng nhiên nhìn thấy từ đồng đạo đưa cho hắn năm gói tiền ngươi đi tên đầu chọc kia gian hàng điểm ấy c h u a thịt dê ta đi ngoài ra hai cái gian hàng chúng ta mua liền đi không ở nơi nào ăn không cần mua nhiều cũng không cần mua khác liền mua sâu thịt dê từ đồng đạo phân p h ó như thế từ đồng lâm theo bản năng nhận lấy tiền trần trợ ổ một tiếng sâu thịt dê bán thế nào từ đồng đạo tới trước đến hắn tử đầu chọc gian hàng đứng lại sau l i ế c mấy cái trong gian hàng sắp xếp gì đó liền bỏ tiền hỏi đầu chọc đầu chọc nghe vậy không n g ầ n g đầu tiếp tục nướng lây trong tay nướng chuôi thuận miệng sách sâu thịt dê hai mao tiền một chuỗi ông chủ ngươi muốn bao nhiêu tiền một đồng tiền từ đồng đạo vừa nói mang một khối tiền tiền giấy đưa tới đầu chọc có chút kinh ngạc lúc này mới ngẩng đầu nhìn từ đồng đạo liếc mắt gặp từ đồng đạo tuổi tác không lớn đầu chọc p u é t miệng cười một tiếng được một khối tiền là đi năm chỗ cho ngươi vừa nói hắn trực tiếp từ trong tay phân ra năm chuỗi n ư ớ n g thịt dê thịt đưa cho từ đồng đạo t h u ậ n tay tiếp đi từ đồng đạo đưa cho hắn một khối tiền từ đồng đạo chú ý hạ khối này nướng chuỗi phân lượng phát hiện mỗi chi trên cây thăm bằng trúc đều chỉ bao một lớp mỏng manh nướng chín thịt dê phân lượng rất ít bất quá hai bao tiền một chuỗi cũng không thể yêu cầu quá nhiều hắn không nói gì xoay người rời đi đi cách đó không xa một cái khác gian hàng gầy non tóc dài nam tử gian hàng người đàn ông này không chỉ có trên người gầy gò trên mặt cũng là da bọc x ư ơ n g tóc dài quá thai đang ở túi đầu nướng c h ô ố i từ đồng đạo khi đi tới quan sát người này hai mắt cảm giác người này chở mặc ít nói giống người cầm nhưng hắn trên cổ tay phải cũng xăm một cái chữ p h ồ n thể cụ thể là chữ gì quan tối tăm từ đồng đạo nhất thời cũng không thấy rõ sâu thịt dê bán thế nào từ đồng đạo hỏi hai mao tiền một chỗi muốn bao nhiêu tóc dài nam tử xoay mặt liếc từ đồng đạo lên mắt liền cái nhìn này từ đồng đạo cảm giác người này ánh mắt rất l ạ n h nhạt căn bản cũng không giống như là một cái người làm ăn nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là một cái người làm ăn đến một đồng tiền từ đồng đạo đưa tới một khối tiền c h ờ một chút tóc dài nam tử nhận lấy từ đồng đạo đưa tới tiền tiện tay ném ở trong tay trong hộp gỗ túi đầu tiếp tục nướng trong tay hắn nướng c t r ố i từ đồng đạo cũng không nóng nảy ánh mắt nhìn chằm chằm tóc dài nam tử thịt nướng thủ pháp cảm giác rất thành thạo ngược lại so với hắn từ đồng đạo thành thạo rất nhiều cái này cũng không kỳ quái hắn từ đồng đạo lúc trước dù sao chưa từng làm thịt nướng hắn sở dĩ có lòng tin làm thịt nướng hoàn toàn là bởi vì hắn lúc trước làm qua vài năm đầu bếp có làm đồ ăn tâm đắc mà tóc dài nam tử như thế nào đi nữa ở chỗ này nướng c h u ố i thời gian chắc không ngắn thủ pháp lên thành thạo cũng là tự nhiên nhưng từ đồng đạo cũng không cảm thấy hắn thủ pháp thành thạo nướng gì đó liền nhất định đồ ăn ngon hắn lúc trước làm đầu bếp kia vài năm ví dụ tương tự gặp quá nhiều rồi phi bánh bột sư phó thủ pháp làm người ta hoa cả mắt chơi đùa tạp k ỹ một dạng nhưng làm được phi bánh bột không có gì vị làm lớn hoa món ăn thời điểm lẫn o a kỹ thuật nhất lưu nhưng làm được món ăn mùi vị cũng cứ như vậy chờ chút làm đầu bếp càng lâu càng sẽ phát hiện làm đồ ăn c h â n chính ăn ngon k ỹ t h u ậ t động tác ngược lại càng đơn giản một ít lao sư phụ làm đồ ăn thời điểm chọn một chút toa đều lật bất động sẽ cầm phụ nữ nội trợ làm đồ ăn cái chủng loại kia mang trôi n ồ i nhỏ ở nơi nào làm a làm sau đó làm được món ăn liền sâu sắc những người có tiền kia thích anh số ba bàn thêm hai mươi c h u ỗ i thịt dê cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm thanh âm dễ nghe được tóc dài nam tử cũng không q a y đầu lại thuận miệng đáp một tiếng ngược lại từ đồng đạo men theo thanh âm mới vừa rồi nhìn sang là bưng thức ăn thu tiền kia cái cô gái trẻ tuổi mặc đơn giản bạch tờ sợt quần jean dạy thể thao bên hông buộc toàn một cái hồng khăn t r o à n g làm bếp da thịt rất trắng thật dài mặt trái xoan một đầu tóc đen đơn giản ghim cái đôi ngựa biện từ đồng đạo nhìn sang thời điểm nàng đang ở không lưng thu thập một tấm xếp trên bàn cái mâm tam trúc những vật này nhìn nàng làm việc ngược lại rất nhanh nhẹn x i n h đẹp quá ngược lại loại này dung mạo cùng vóc người nữ h à i h ắ n trọng sinh tiền cho tới bây giờ không đổi kịp qua đương nhiên đây không phải là thuyết từ đồng đạo nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn sẽ thích nàng vẫn là câu nói kia hắn bây giờ chỉ muốn kiếm tiền đối với nữ nhân tạm thời không có ý kiến gì tốt lắm người muốn sâu thịt dê tóc dài nam tử bỗng nhiên mang mấy chuôi thịt dê đưa tới từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo liếc hắn một cái đưa tay nhận lấy xoay người rời đi chờ hắn trở lại mã lộ đối diện mới vừa rồi cây kia dưới cây ngô đồng thời điểm từ đồng lâm đã nằm mấy chuôi thịt dê ở nơi đó chờ rồi người mua bao nhiêu tiền một chuỗi từ đồng đạo hỏi hai mao tiền một chuỗi người thì sao như thế từ đồng đạo đáp đưa tay từ từ đồng lâm cầm trong tay qua một chuỗi thịt dê ở trong m i ệ n g một vén n g a y mấy hớp cao mày thưởng thực phẩm liền mất xuống từ đồng lâm thấy vậy cũng cầm lên một chuỗi cắn một cái thử một chút mụi vị tạm được a từ đồng lâm thấp giọng thuyết từ đồng đạo không có nhận lời nói lại thử một chút đầu chọc nướng thịt dê ngai hai cái nuốt xuống đi theo lại đi thử tóc dài nam tử nướng thịt dê thử xong ngầm đầu một cái phát hiện từ đồng lâm tò mò nhìn hắn từ đồng đạo cũng không nói gì trực tiếp đem trong tay mình sâu thịt dê toàn bộ đưa cho hắn ngươi đều thử một chút xem sao há được từ đồng lâm lập tức nhận lấy bắt đầu thưởng thức nếm xong hắn chép miệng một cái đ ỗ n g nhiên cười nói tiểu đạo ta cảm giác vẫn là ngươi nướng thịt dê ăn ngon nhất hắc hắc chúng ta nếu là thật không sợ ba người kia gian hàng nhân gây sự với chúng ta ta cảm thấy được chỉ bằng tài nấu nướng của ngươi chúng ta khối này thịt dê sỏ sâu nướng làm ăn nhất định có thể làm ngươi nói sao từ đồng đạo cười nhạt rồi cười vừa mới thử hoàn khối này tam g i a sâu thịt dê thời điểm trong lòng của hắn liền ổn hắn thừa nhận bàn về nướng thủ pháp ba người kia gian hàng chủ nhân đều so với hắn thành thạo nhưng ba người kia cũng đều là thay đổi giữa trừng ư làm nướng lúc trước hẳn đều chưa làm qua đầu bếp hoặc là bọn họ làm đầu bếp thời điểm tay nghề liền bình thường thôi bọn họ nướng đi ra ngoài sâu thịt dê cho từ đồng đạo cảm giác chính là biết bề ngoài mà không biết bề trong chỉ biết là nướng nướng nướng một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có đối với thịt dê làm sao trừ mùi gây vị làm sao ở nướng đồng thời khóa lại dê trong thịt nước giữ thịt dê tươi non vân vân ba người này làm đều chưa ra hình dáng gì việc làm được lớn nhất tháo phải kể tới tên đầu trọ kia nướng đi ra ngoài thịt dê không chỉ có mùi gây vị trọng thịt cũng nướng rất giả nướng xong thịt bọc ở trên cây thăm bằng trúc từ đồng đạo mới vừa ăn thời điểm cũng rất khó cách trước lúc này từ đồng đạo không khỏi nhớ lại diệp vẫn một trong kim sơn tìm đám người đi phật sơn khiêu chiến mấy nhà võ quán sau khi kim sơn tìm một cái huynh đệ vừa ăn mỹ vừa hưng phật nói phật sơn một cái có thể đánh cũng không có. Chúng ta lần này cần phát tài. chương bốn mươi sáu trọng thương người quần áo đen từ đồng đạo cùng từ đồng lâm không gấp trở về phòng trọ hai người an vị dưới tảng cây mã lộ người môi d ư ớ i lên nhìn mã lộ đối diện ba người kia than nướng vị làm ăn thật ra thì chủ yếu là từ đồng đạo đang nhìn từ đồng lâm cũng không biết ngồi ở chỗ n à y nhìn cái gì hắn chủ yếu là phụng bồi từ đồng đạo từ đồng đạo đang nhìn cái gì đây nhìn lưu lượng khách là một mặt chú ý kêu mấy cái thời gian điểm lưu lượng khách tương đối lớn cũng là một cái phương diện trên phương diện khác hắn cũng muốn nhìn một chút tới nơi này ăn nướng đại khái đều là những người nào là đi ra chơi người bình thường chiếm đa số hay lại là đi ra lẫn vào nhị lưu tử chiếm đa số còn có người gây chuyện có nhiều hay không những thứ này hắn đều muốn biết một chút kết quả hắn thấy được tam giáo cựu lưu nhân có trên người xăm người nhị lưu tử cũng có mang theo nữ nhân từ phòng khiêu vũ đi ra ngoài nam nhân còn có một nhìn ăn mặc liền phong trần khí rất nặng nữ nhân cùng với từ kiệu trên xe xuống áo mũ chỉnh tề nam nhân nữ nhân đây cũng là phù hợp hắn đối với chợ đêm ấn tượng lúc trước chính hắn nửa đ ê m đi ra ngoài ăn khuya nhìn thấy không sai biệt lắm cũng là người như vậy trong lòng của hắn có cơ sở ngồi ở ven đường tĩnh tĩnh quan sát mấy giờ hắn còn chú ý tới một chút ba người kia than nướng vị bán thịt nướng chủng loại đều rất đơn độc nướng trên căn bản đều là hân ngoại trừ sâu thịt dê chính là dương yêu tử dê đ à n v â n v â n từ đồng đạo không nhìn thấy bọn họ nướng thức ăn chú ý tới điểm này thời điểm từ đồng đạo cười một tiếng xem ra hai ngày nữa hắn sẽ phải bị những người này mở ra tân thế giới lại môn không nướng thức ăn đây đối với nữ khách hàng rất không hữu hả o trở về đi thời gian không còn sớm trăng lên giữa trời lúc từ đồng đạo giơ tay lên liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ điện tử Thấy thời i g a nhưng đã 11 điểm n i liền đứng dậy gọi từ đồng lâm đi ề về u lâm đứng đồng nghỉ. n g dậy dù từ Mặc ba ờ i kia a t h n n ư ớ lúc này làm ăn vừa vặn, còn không có này ăn vặn, không vừa hiệu. dẹp dấu quảy thời r ê n tay ắ n này đồng hồ điện tử là lúc đi học mùa, tiện nghi hóa, 5 đồng tiền. Nhưng khối hồ học hóa, h đi là tử t lúc mua, gian đi rất chính xác không so với cái kia có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng trên l ệ n h đi vào sau lưng hèm nhỏ từ đồng lâm ngáp một cái h ỏ i tiểu đạo ngươi dự định chúng ta lúc nào bày s ạ p à? ngày mai sắp xếp không sắp xếp à? dĩ nhiên sắp xếp từ đồng đạo không do dự mặc dù mở mang nướng thức ăn còn cần thời gian làm mấy lần thí nghiệm nhưng kiếm tiền trọng yếu nhất hắn hoàn toàn có thể ở kiếm tiền sau khi dành thời gian làm thí nghiệm không cần thiết đẳng cấp toàn bộ thái phẩm đều khai phát ra tới rồi ra lại quán ngược lại ba người kia gian hàng cũng không có nướng thức ăn đ a n g bán hai người vừa đi vừa nói không nhanh không chậm trở lại phòng trọ nơi cửa viện nhìn thấy một cái quần đen áo đen nam nhân ở nắm chìa khóa mở cửa từ đồng đạo cùng từ đồng lâm cho là trong sân một cái khác người mướn vì vậy liền đứng ở cửa đẳng cấp nam nhân này mở cửa khối này viện môn kẽ hở rất lớn mẹo chó hoàn toàn có thể chui vào chui ra khóa cửa liền khóa hai cái vòng cửa ở phía bên ngoài viện có thể khóa ở trong sân cũng có thể khóa từ đồng đạo lên g tiếng ừ hỏi đang cố gắng thọ chìa khóa nam nhân áo đen nghe tiếng dừng hạ cái chìa khóa trong tay một tay vịn ở trên khung cửa chậm rãi quay đầu nhìn về phía từ đồng đạo vừa nhìn về phía từ đồng lâm hắn khối này một xoay đầu lại từ đồng đạo cùng từ đồng lâm sắp mặt đồng thời biến đổi từ h e đồng lâm đầu lưỡi thắt hỏi một bên hỏi một bên theo bản năng hướng từ đồng đạo sau lưng né tránh từ đồng đạo cặp mắt nhỏ lại hàm răng thầm cắm tay trái đã lặng lẽ tháo xuống bên hông chìa khóa lặng yên không một tiếng động đan lúc đem bên trong dài nhất một cái chìa khóa bóp ở ngón cái cùng ngón trò giữa toàn bộ tinh thần phòng bị cửa khối này nam nhân áo đen mặt của ở vào ánh đèn trong bóng tối không thấy rõ chỉ nhìn ra được hắn là một tấm m ặ t dài lúc này con mắt nửa mở nửa khép mở ra không chừng hẳn là mất máu quá nhiều tinh lực không tốt đâu có chút c h o n g vắng rồi cứu cứu ta ta ta có tiền nam nhân thanh âm trầm thấp đ ứ t quãng một cái tay khác đối với từ đồng đạo đưa lên một chút tiểu đạo sao làm sao bây giờ muốn nếu không chúng ta báo động chứ từ đồng lâm run sợ trong lòng mà thấp giọng hỏi từ đồng đạo rằng đã có điểm đánh nhau từ đồng đạo không lên tiếng chẳng qua là hí mắt nhìn chằm chằm cửa kia nam nhân áo đen nam nhân thân hình đống nhiên thoáng một cái thiếu chút nữa ngã xuống từ đồng đạo vẫn là không có động đàn ông k i a cố gắng đứng lại sau lại t h ấ p giọng khẩn cầu tiểu h u n h đệ cầu cầu các ngươi cầu cầu các ngươi tiểu tiểu đạo ta chúng ta nếu không đi báo động chứ người này nhất định là bị thủ kẻ thù chém ta chúng ta hay là chớ dính vào tốt ngươi ngươi nói sao thêm gấm thêm hoa không bằng giúp người đang gặp nạn từ đồng đạo trong đầu đống nhiên thoáng qua những lời này sau đó hắn nhìn chung quanh một chút ngõ hẻm hai đầu không nhìn thấy bóng người liền đột nhiên tiến lên đỡ khối này nam nhân áo đen thấp giọng thuyết ngươi đừng ngủ thiết đi ta đưa ngươi đi bệnh viện vừa nói hắn liền muốn đỡ nam nhân này rời đi nơi này nhưng nam nhân này một cái tay lại chộp vào từ đồng đạo trên cánh tay cố hết sức khẽ lắc đầu đạo khác đừng tiễn ta đi bệnh viện ta ta ở bên trong phía đông nhất phòng căn phòng ta phòng ta trong phòng có có hòm thuốc làm phiền ngươi làm phiền ngươi m ô n giúp ta xử lý một chút vết thương tạng cảm ơn nhiều tiểu đạo từ đồng lâm mặt đầy lo lắng đã quyết định chủ ý từ đồng đạo cũng không để ý đến hắn cầm lấy khối này nam nhân cái chìa khóa trong tay mau đánh mở cửa đồng thời thấp giọng gọi từ đồng lâm lâm tử nhanh tới trợ giút nhanh lên một chút khối này khối này a y được tới, tới. từ đồng lâm không có gì chủ kiến có chút do dự liền chạy mau tới chợ giúp đỡ đàn ông kia khác nửa người sau khi vào cửa từ đồng đạo lại phân phó vội vàng khóa cửa ai ai từ đồng lâm đáp ứng cút b ế t đi khóa cửa từ đồng đạo đã đỡ khối này nam nhân áo đen bước nhanh hơn nửa đỡ nửa lau nhà hướng phía đông nhất cửa phòng đi tới lúc này đêm đã khuya trong sân rất can tĩnh chỉ có một căn phòng cửa sổ còn lộ ra ánh sáng người ở bên trong hẳn là đang xem tv có tv thanh âm truyền tới rất nhanh khóa kỹ viện môn từ đồng lâm trầm trầm đi tới hỗ trợ đỡ nam nhân áo đen bên kia một bên hướng phía đông nhất cửa phòng chạy tới Từ đ ồ n g lâm một t bên h ấ p ọ n g sau y khi c sống ta lại sao hắn ả i q u đầu tiên là nhảy sông cứu từ đồng lâm sau khi lại có ý định giao hảo không người để mắt cũng không có bằng hữu từ trường sinh sau khi tư tưởng của hắn quan niệm từ từ liền thay đổi hắn bắt đầu minh bạch lớn mạnh người một nhà mạch biện pháp tốt nhất chính là ở khắc nhân khó khăn nhất hoặc là thời điểm nguy hiểm nhất đưa ra vị thủ chương bốn mươi bảy cứu người vào phòng từ đồng đạo cùng từ đồng lâm mang nam nhân này đỡ lên giường cảm ơn hỏng thuốc ở tủ đ ư ợ g trong bên kia bị đỡ lên giường nam nhân thở hồn hẹn đưa tay chỉ g ó c tường một cái vải tủ quần áo từ đồng đạo trầm mặc đánh luôn phòng đèn điện hướng tủ quần áo bên kia nhìn một cái cho từ đồng lâm một cái ánh mắt từ đồng lâm cười khổ đi tới tìm hỏng thuốc từ đồng đạo quan sát trên giường nam nhân áo đen hai mắt mặt dài mày rậm ngũ quan rất cường t r á n g một con tóc ngắn căn căn đứng thẳng lúc này sắc mặt rất yếu ớt ngay cả môi cũng không thấy huyết xác ta giút ngươi nhìn một chút vết thương từ đồng đạo vừa nói, đưa tay phiên quyển vết thương thời điểm. Thành thật mà nói, Ta hắn giúp cao ở i r á mày thuyết nghiêm trọng như vậy vết thương hắn không tin rằng có thể xử lý nam nhân áo đen cũng túi đầu nhìn một chút bộ ngực bình thường suy yếu cười cười đạo không việc gì đều là bị thương da thịt nhìn dọa người thật ra thì tạm được có thể làm phiền người giúp ta dùng rượu cồn tiêu cái độc vải lên một ít bạch dược sẽ giúp ta nhiều k h o a mấy tầng vải thưa sao van người ta ta không thể đi bệnh viện đang khi nói chuyện từ đồng lâm đã bưng hòm thuốc tới nhìn thấy nam nhân áo đen ngực vết thương từ đồng lâm bị dọa sợ đến có chút không dám tới từ đồng đạo lúc này có chút cưới h ổ khó xuống cảm giác hắn vừa mới nếu là không đem người này dịu vào đến hắn còn có thể không quan tâm bây giờ nếu như hắn cứ như vậy b u ô n g tay bất kể quay đầu người này nếu là chết ở trong phòng này cảnh sát có thể sẽ tra được trên đầu của hắn mà hắn và từ đồng tài mười bảy tuổi đầu năm nay mười bảy tuổi liền thân phận chứng cũng không có cảnh sát khiến hắn năm chứng minh nhân dân lấy ra bọn họ đều không lấy ra được người chắc chắn chứ từ đồng đạo c a o mày hỏi nam nhân áo đen sắp xếp một vệ yếu ớt nụ cười khẽ gật đầu ta chắc chắn đã làm phiền ngươi cảm ơn a tiểu đạo từ đồng lâm không nhịn được hô từ đồng đạo một tiếng muốn nói lại thôi từ đồng đạo liếc nhìn hắn một cái biết rõ ý tứ của hắn không phải là muốn khiến hắn không cần lo chuyện này nắm hòm thuốc lấy tới từ đồng lâm cắn răng lấy can đảm đi tới mang hòm thuốc đặt ở từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo mở ra nhìn trong dương quả thật có rượu cồn điền nam m ạ c h dược vải thưa cây kéo những vật này hắn suy nghĩ một chút đ ô n g nhiên xít lại gần nam nhân áo đen ngực cẩn thận nhìn một chút vết thương chắc chắn chẳng qua là bị thương r a thịt hắn tài hơi chút thở phào nhẹ nhõm sau đó liền cầm lên rượu cồn cho hắn thanh tẩy vết thương sau khi lại cho vết thương vải lên thuốc bột bởi vì vết thương vẫn còn ở da máu hắn xuất ra đi lên thuốc bột không ít đ ề u hướng đi nha có có cầm máu miên đau đến nghe răng trận mắt nam nhân áo đen đứt quắng nhắc nhở từ đồng đạo ngẩn đưa tay ở trong hòm thuốc lật một cái phát hiện một ít trần trơ hỏi là cái này sao đồ chơi này hắn lúc trước thật sự chưa từng dùng thậm chí chưa thấy qua dạ vâng nam nhân áo đen cười khổ gật đầu từ đồng đạo lúc này mới kẹp lên một ít loại này cầm máu miên nhét vào trong vết thương đừng nói đồ chơi này nhìn rối bù như k ẹ o đường cầm máu hiệu quả cũng thực không tồi lập tức không thấy có máu tươi lại tràn ra lại xuất ra ít thuốc nam nhân áo đen suy yếu nhắc nhở từ đồng đạo cùng từ đồng lâm trở lại chính bọn hắn phòng trọ thời điểm đã là hơn một tiếng sau vừa vào phòng cửa phòng vừa đóng lại từ đồng lâm tự vội vàng đi nhanh đến mép giường gặt mông ngồi xuống thở một hơi l hai hai. Như như như như như nhưng g tối h u y nay ở bờ sông bày sạp ba người kia than nướng chủ nhân đều là nhiều hạng người gì hắn đã nhìn thấy vàng hắn và từ đồng lâm hai cái một mươi bảy tuổi tuổi trẻ một ở nơi nào chia một chén canh khẳng định không dễ dàng mà vừa mới cái kia bị thương người quần áo đen chắc là ở cái thị trấn này l ẫ n vào hắn cứu hắn một mạng hoặc đối với hắn và từ đồng lâm sau khi ở nơi này một mảnh đặt chân có trợ g i ú p hiện tại hắn không xác định là người áo đen kia có thể hay không cứu được công việc cùng với người kia có phải hay không tri ân đồ báo tính cách lâm tử ngươi bây giờ hối hận đi theo ta huyện thành chứ im lặng một lúc lâu từ đồng đạo đống nhiên t h ấ p giọng hỏi từ đồng lâm từ đồng lâm mập trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ khẽ gật đầu khẳng định a đến huyện thành ngày thứ nhất liền gặp được dọa người như vậy sự ta làm sao có thể không hối hận từ đồng đạo im lặng hắn có thể hiểu được nếu không ngươi ngày mai trở về đi thôi từ đồng đạo suy nghĩ một chút nói như vậy từ đồng lâm quay mặt lại nhìn từ đồng đạo vậy còn ngươi ngươi cũng trở về sao từ đồng đạo bất đắc dĩ cười một tiếng lắc đầu lâm tử hai chúng ta nhà tình huống không giống nhau cả nhà của ta đều vẫn chờ ta kiếm tiền nuôi gia đình đây ta có thể trở về sao chính ngươi trở về đi thôi không cần phải để ý đến ta từ đồng lâm tao mày ai vậy coi như ngươi đã không đi trở về ta đây cũng không trở về ta cùng ngươi từ đồng đạo quay mặt lại lâm tử ngươi hay là trở về đi thôi thực sự ta sẽ không trách ngươi từ đồng lâm lắc đầu không trở về tiểu đạo chúng ta là huynh đệ n g ư ơ i đã không đi trở về ta liền chắc chắn sẽ không trở về ngươi cũng đừng quên thời gian cũng không sớm hai ta hay lại là sớm một chút tắm một cái ngủ đi ngươi nghĩ ngày mai ra q u e y nói chúng ta ngày mai phải chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều đây từ đồng đạo gặp thần sắc hắn kiên định c ư ờ i một tiếng cũng không có quên nữa sáng ngày hôm sau sáng sớm d ậ y từ đồng đạo cùng từ đồng lâm đơn giản nấu điểm mì sợi ăn thuận tiện cho ở tại sân phía đông nhất nam tử á o đen cũng đưa một chén sau đó tựu ra đi mua đồ Bởi vì trong đó sâu thịt dê là hắn dự định tối nay khẳng định bán về phần khác mấy loại nguyên liệu nấu ăn hắn là quyết định trước nương nướng nhìn làm đồ ăn ngon liền nối ngoại bán mùi vị không được liền toàn bộ giữ lại làm thí nghiệm trong đó nướng quả cà là hắn lúc trước rất thích ăn là hắn hôm nay trọng điểm đối tượng nghiên cứu vì thế hắn cố ý mua một cân tỏi từ cùng một viên hành tây còn có một chút hành lá dự định trở lại hãy mau đem nướng quả cà cần dùng tỏi dung làm được chương bốn mươi tám lần đầu tiên ra k h ỏ i gần tới trưa từ đồng đạo cùng chủ nhà lý đại gia mượn kìm nổ đ ì n h cùng đố đanh ở trong sân sao sao đà đà hắn từ phế phẩm chạm đào trở về cũ tôn từ đồng lâm ở trong phòng dùng lò than nấu mì cái từ đồng đạo nơi này sao sao đà đà độc tính đêm ngày hôm qua đã gặp thằng bé trai hấp dẫn tới thằng bé trai trong tay vẫn nằm thiết hoảng hiếu kỷ tiếp cận sang xe một、hồi. không nhịn được hỏi đại ca ca ngươi đang làm gì nhỉ ngươi đoán từ đồng đạo cười t ủ m tìm t r e o cho hắn công việc trên tay không ngừng thằng bé trai ngươi đang ở đây làm máy bay từ đồng đạo khép cười một tiếng ngươi là làm sao đ o á n được thằng bé trai ánh mắt sáng lên ngươi thật đang làm máy bay hả? làm sao làm ngươi có thể dạy ta không thiên ý tới mẫu thân của đứa bé trai vừa giống như giống như h ô m qua hô một tiếng từ đồng đạo xoay mặt nhìn nàng một cái chú ý tới nàng nhìn ánh mắt của hắn có chút cảnh giác hơi n h ữ mày từ đồng đạo cũng không sức sống mẹ cũng muốn bảo vệ mình hải tử hắn có thể hiểu được hắn chỉ là có chút buồn bực chính mình thật chẳng lẽ dáng dấp không giống người tốt sao tại sao phụ nhân này mỗi lần gặp con nàng đến trước mặt hắn chơi đ ù a đều trước tiên phải đem con kêu trở về thằng bé trai đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn một bước mấy lần đầu mà thẳng bước đi chờ thằng bé trai trở lại phụ nhân nơi ấy từ đồng đạo ngầm trộm nghe gặp phụ nhân thấp giọng cảnh cáo thiên ý mẫu thân ngày hôm qua đã nói với ngươi như thế nào cho ngươi chớ cùng những thứ này vừa bộ u người n chơi ngươi làm sao lại là không nghe lời đây có phải hay không biết ra làm t r ư rồi muốn cho ta cho ngươi thả lòng được ngươi lai、like、ở trong mắt nàng ta từ đồng đạo là vừa bộ nhân từ đồng đạo tự rếu cười một tiếng túi đầu xuống tiếp tục làm lò nướng cũng không lâu lắm từ đồng lâm từ trong nhà đi ra tiểu đạo mì nấu xong mau tới ăn đi một hồi rán liền ăn không ngon ai từ đồng đạo ứng tiếng đứng dậy đi tới vòi nước nơi đó rửa tay một cái trở về nhà cầm chén múc mì hai người liền tương ớt ăn một chén canh nước xương hẹp nước dương xuân mì trong nồi còn dư nhiều từ đồng đạo lại đem rồi chỉ sạch sẽ chén múc đang chuẩn bị đi rửa chén từ đồng lâm thấy c a o mày hỏi tiểu đạo ngươi lại phải đưa cho người kia đưa đi ạ nếu cứu nhân cũng không cần bỏ vợ đựa chừng ngược lại cũng liền một chút thủy nấu mì thứ không đáng tiền ngươi liền chớ để ý ra đưa qua từ đồng đạo vừa nói bưng vừa múc ra cái ra căn phòng hướng phía đông nhất căn phòng đi tới thùng thùng đi tới cửa bên ngoài hắn gõ cửa một cái nhưng trong căn phòng không có ai ứng tiếng từ đồng đạo k h ẽ nhữ mày lại gõ gõ bên trong vẫn là không có nhân ứng vì vậy hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào môn đẩy một cái mở đã nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia vẫn nằm ở trên giường nhưng cặp mắt nhắm k h ẽ nhữ mày sắc mặt tái nhuận thật giống như ngủ say từ đồng đạo tiện tay đóng lại cửa đi nhanh tới ai ai đi tới mép giường hắn ngay cả kêu mấy tiếng thậm chí còn đưa tay đẩy một cái nam tử trên giường đối phương tải mơ mơ màng màng mở mắt ra thì b à lạc cắp mắt nhìn ra được người này so với tối ngày hôm qua càng suy yếu rồi ánh mắt đều lộ ra một cổ suy yếu nhìn thấy từ đồng đạo người này miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười suy yếu thuyết tiểu h ư n h đệ ngươi đã đến, đến rồi thấy hắn trạng thái kém như vậy từ đồng đạo cao mày đưa tay sở một cái chán của đối phương nóng hổi đây là sốt vết thương ngươi hẳn nhiễm trùng rồi ngươi đang ở nóng sốt nếu không ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện chứ từ đồng đạo lời còn chưa dứt trên giường nam tử áo đen liền miễn cưỡng cười lắc đầu không không cần ta không thể đi bệnh viện ta trong hòm thuốc có thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt làm phiền người cho ta vì một chút cảm ơn a ha ha hắn vẫn còn có tâm tình cười từ đồng đạo yên lặng nhìn hắn mấy giây gật đầu một cái đứng dậy đi giúp hắn tìm dược trong phòng này không có nước sôi từ đồng đạo liền dứt khoát dùng mỹ sợi canh cho hắn món thuốc món thuốc thời điểm thuận miệng hỏi đúng rồi ngươi đang ở đây phụ cận có không có thân thích gì bằng hữu có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thông báo bọn họ tới chiếu cố không tốt ngươi nam tử áo đen lắc đầu cười khổ không, không có ngươi còn bận việc của ngươi không cần quan tâm ta mỗi ngày cho ta đưa chút đồ ăn là được chờ ta tốt lắm ta nhất định sẽ báo đám ngươi từ đồng đạo cười nhạt rồi cười k h ẽ gật đầu lại thuận miệng hỏi một câu đúng rồi ngươi sưng hô như thế nào nuốt bỏ thuốc nam tử cũng cười cười huệ vải thuyết tất cả mọi người gọi ta thanh tử ngươi cũng gọi ta như vậy đi dừng một chút hắn cũng thuận miệng hỏi một câu đúng rồi tiểu hình đệ ngươi tên gì từ đồng đạo nắm đua bắt đầu cho hắn uy mị sợi một bên uy một bên l á n h đ ạ m nói chờ ngươi đã khỏe ta sẽ nói cho ngươi biết đi bây giờ ngươi liền đừng hỏi nếu như người này không cứu sống kia nói cho hắn biết tên cũng không có ý nghĩa gì nếu như cứu sống, nếu như người này kẻ thù quá mạnh mẽ vậy bây giờ liền nắm tên của mình nói cho đối phương biết chỉ sẽ cho mình r ư ớ lấy phiền thoái cho nên từ đồng đạo tâm n i ệ m chuyển động đ a n g lúc không có báo cáo ra tên của mình mặc dù hắn biết do nếu quả thật có phiền thoái thượng môn chính mình giấu g i ế m tên của mình chỉ sợ cũng không có tác dụng gì nhưng hắn vẫn theo bản năng giữ lại một tay thanh tử như có tâm h ý nhìn hắn một cái suy yếu cười cười cũng không có truy hỏi nữa chạng v ạ n từ đồng đạo lại đi cho thanh tử đưa một chén dương xuân mì thuật tay thử một chút thanh tử cái chán n h i độ cảm giác đối phương nhiệt độ cơ thể không buổi chưa cao như vậy nhưng vẫn là thuộc về lên cơn sốt trạng thái từ đồng đạo liền lại cho thanh tử cho ăn thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt x o n g chuyện sau hắn liền cùng từ đồng lâm nắm chuẩn bị bầy sạp cái gì cũng hướng trên xe ba bánh rời trên người của hắn tiền đã sắp xài hết rồi nếu như hai ngày này đi ra ngoài bầy sạp đều kiếm không tới tiền chỉ sợ hắn cùng từ đồng lâm rất nhanh ngay cả dương xuân mỹ đều phải không ăn được hơn nữa bây giờ đã là dương lịch tháng bảy lại nhiệt độ cao không bán được thịt dê đẳng cấp thịt ngày thứ hai chỉ sợ cũng thúi cho nên nếu như nói trong lòng của hắn không có áp lực đó là không thể nào nhưng áp lực thuộc về áp lực ánh mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh có một loại heo chết không sợ khai thủy năng ung dung ánh nắng chiều hạ hai người đ ầ y trang bị đầy đủ đồ phá xe ba bánh xuyên qua hẻm nhỏ xuyên băng qua đường đi tới bờ sông ven đường khối này một mảnh đã có mười mấy gian hàng bày ra bao gồm từ đồng đạo bọn họ tối hôm qua cố ý đến trinh điều tra ba người kia thắn nướng mà nhiều bầy sạp nhân nhìn thấy bọn họ hai cái này n ử a đại tiểu họa từ đẩy phá xe ba bánh tới nơi này bày sạp cũng đều ghé mắt không dứt cũng có người nhìn của bọn hắn bên này t h ấ p giọng nói đùa không cần nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì từ đồng đạo cũng có thể đoán được những người này nhất định là ở xem bọn hắn trò cười đúng là hắn và từ đồng lâm hai cái ngây thơ đã lui sạch sẽ mặt thấy thế nào cũng không giống là có thể nắm làm ăn làm g á n g vẻ hơn nữa bọn họ trên xe mang lò nướng nhìn cũng quả thật có chút không ra dáng thấy thế nào đều giống như hai người thiếu niên có linh cảm tới nơi này tham gia náo nhiệt từ đồng lâm mặt của đã bởi vì q u ấ n bách mà đỏ lên từ đồng đạo ngược lại rất bình tĩnh đem xe đẩy tới một nơi địa phương không người liền cứ gọi từ đồng lâm từ xe trên hướng xuống c o n đồ lò nướng xếp bàn nhựa đắng đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng với hai cái đĩa cùng bọn họ gần đây than nướng là tên đầu trọc kia gian hàng làm k i a đầu chọc nhìn thấy từ đồng đạo lo nướng ngay cả một cái giá cũng không có trực tiếp đặt ở trên mặt đường thời điểm qua người đầu tiên không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười chương bốn mươi chín nướng quả c à từ đồng đạo không để ý đến ánh mắt chung quanh đàm phán hòa bình bàn về tối nay hắn chỉ muốn thật tốt bày sạp làm ăn người khác chỉ cần không đến đập hắn gian hàng hắn cũng sẽ không so đo lò nướng để dưới đất quả thật quá thấp từ đồng đạo đi rang vừa tìm chừng mười cục tới mang lò nướng chi cao nhiều sau đó liền bắt đầu sinh lửa than mặc dù lúc này còn không có khách nhân chiếu cố nhưng lửa than nhất định phải trước thời hạn phát lên nếu không thật có khách thượng môn cũng không thể khiến khách nhân chờ hắn đem lửa than phát lên lại nướng đồ vật chứ ai tiểu tử ngươi hội thịt nướng sao sẽ tới bày sạp từ đồng đạo nơi này chuyên tâm làm chuyện của mình cách hắn gian hàng không xa đầu chọc lại chủ động tiếp lời rồi từ đồng đạo mắt lạnh nhìn hắn một cái cười nhạt không lý tới đầu chọc bên cạnh than nướng chủ quán trung niên mập m ạ p gặp từ đồng đạo không lý tới đầu chọc ha ha cười khẽ hai tiếng cười nhạo ý rất rõ ràng đầu chọc khó chịu địa quét hắn l i ế mắt ánh mắt lại lộn lại nhìn về phía từ đồng đạo thời điểm cũng có chút khó chịu hắc tiểu tử ta đã nói với ngươi đây ngươi người cầm ạ từ đồng đạo lần này không có xoay mặt nhìn hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu quản h ả o chính ngươi ngươi đầu cho khí kết đưa tay chỉ từ đồng đạo trên mặt có điểm không nén giận được bất quá cũng không có sông lại đánh nhau ý tứ chỉ tức giận mắng một câu nếu không phải nhìn ngươi tiểu lão tử khẳng định quất ngươi miệng từ đồng đạo khi hắn thùi lắm hắn không muốn gây chuyện nhưng cũng sẽ không sợ phiền p h ứ c l ử a than trong chốc lát liền phát lên hắn cầm một chậu nhựa đi bờ sông đánh nhiều thủy tới r ử a sạch sẽ hai tay liền bắt đầu nướng tối nay nhóm đầu tiên sâu thịt dê không cần biết bây giờ có hay không khác h nhân dù sao phải trước tiên đem mùi của thịt dê nướng ra đến coi như là hấp dẫn khách hơn nữa trước đã nướng chín một nhóm chỉ cần có khách n h â n tới cũng lập tức có thể cho khách nhân bưng lên b à n quan trọng nhất là không thể ngồi ở chỗ n à y chờ khách n h â n tới làm ăn uống thuộc về chuyên cần đi làm nghề này kiềm kỵ nhất chính là rảnh rỗi chờ ở nơi đó khác h nhân bởi vì thường thường khách nhân lúc tới nhìn ngươi rảnh rỗi ở nơi nào không coi chuyện làm liền sẽ cho rằng ngươi nơi này làm ăn không được theo bản năng liền muốn đổi một nhà khác cách đó không xa đầu chọc mặc dù cũng ở đây bận rộn nhưng ánh mắt lại một mực vô tình hay cố ý ở chú ý từ đồng đạo bên này chủ yếu là hiếu kỳ kết quả sẽ để cho hắn nhìn thấy từ đồng đạo cũng không quen thuộc luyện thịt nướng t h ủ pháp nhìn một cái chính là một n i ệ b y vì vậy tên chọc đầu này lại suy cười một tiếng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ địa dễu cả hay đầu năm nay a thật là nhân cũng bán thịt nướng quỷ cũng bán thịt nướng lao tử công việc lớn như vậy số tuổi hôm nay thật là mở con mắt ha ha từ đồng đạo mắt lạnh liếc lướt hắn bị môi tối hôm qua hắn thử qua bên kia ba cái than nướng vị sâu thịt dê tên chọc đầu này kỹ thuật là nát nhất như vậy nát kỹ thuật còn không thấy ngại cười hắn từ đồng đạo căn cứ kiếm tiền không gây chuyện nguyên tắc hắn lần nữa làm kia đầu chọc ở thùi lắm hắn có lòng tin không được bao lâu việc làm ăn của mình là có thể vượt qua tên đầu chọc kia hắn bây giờ ngược lại thật mong đợi đến lúc đó đầu chọc kia sắp mặt không bao lâu từ đồng đạo trong tay sâu thịt dê lên vải lên bột tiêu cay tự nhiên bột mỗi các loại đồ gia vị sau khi kia mùi thơm liền càng ngày càng đầm đầm nhưng khối này chẳng có gì lạ người nào nướng thịt dê thời điểm vải lên những thứ này đồ gia vị cũng sẽ tản mát ra như vậy mùi thơm cho nên cái này cũng không đưa tới đầu chọc đám người chú ý làm từ đồng đạo trong tay nhóm này sâu thịt dê nướng xong thời điểm bên kia ba cái than nướng vị đã lục tục có khách gọi thức ăn duy chỉ có từ đồng đạo bên này vẫn là không có nhân chiếu cố cũng không phải là không có khách nhân chú ý tới hắn khối này gian hàng nhưng mỗi người khách xem hắn cùng từ đồng lâm m ặ t của lại xem bọn họ mới tinh b à n đáng liền xoay người đi bên kia ba cái gian hàng từ đồng lâm chuyện đã sớm rút xong lúc này cầm một băng ghế ngồi ở từ đồng đạo bên cạnh ánh mắt liên tục hướng bên kia ba cái gian hàng lướt đi sở trường phát nam tử cái đó gian hàng vài cái bàn đều sắp bị ngồi đầy ngay cả làm ăn kém nhất đầu chọc bên kia cũng ngồi hai bàn sau khi từ đồng lâm không nhịn được thấp giọng thuyết tiểu đạo làm sao không một người khách đến chúng ta nơi này hả như vậy đi xuống không thể đ ư ợ chúng à? c ta hôm nay những thức ăn này nếu là không bán được ngày mai coi như hư rồi không thể ăn từ đồng đạo nghe vậy nhìn hắn một cái cũng hướng bên tay trái ba người kia gian hàng nhìn hai mắt chân mày cũng khe nhữ một cái mặc dù hắn biết rõ mình tối nay lần đầu tiên đi ra bài sạp có như vậy lãnh n ộ rất bình thường nhưng như vậy lãnh n ộ cũng không phải là hắn mong muốn đừng nóng ổn định một chút ngoài miệng an ủi từ đồng lâm từ đồng đạo đưa tay từ sắp xếp nguyên liệu nấu ăn nhựa trong sọ xuất ra một cây to bằng cánh tay trẻ con đại quả cả dùng dao bầu một p h ầ u hai nửa đặt ở lò nướng dây thép trên mạng bắt đầu nướng lúc trước không có thấy qua nướng từ đồng lâm không cảm thấy cái này có gì kỳ quái nhưng cách đó không xa đầu chọc nhìn thấy một màn này lần nữa phước suy cười ra tiếng sau đó lắc đầu liên tục chặt chặt cảm khái lao từ hôm nay thật là mở con mắt thật là thứ quỷ gì đều đem ra nướng a phục rồi phục rồi đầu chọc dếu cận đưa tới không ít ánh mắt bao gồm một ít thức ăn khách cũng bao gồm phụ cận mấy cái gian hàng chủ quán ngoài ra hai cái than nướng chủ quán cũng đều chú ý tới k i a trung niên mập m ạ p cười ha ha lắc đầu một cái không nói gì k i a gầy n h o n g tóc dài nam tử chỉ là lạnh lùng l i ế c hai mắt đầu chọc dếu cận từ đồng đạo không để ý đến nhưng ngồi bên cạnh hắn từ đồng lâm nghe biểu tình liền có chút luôn uống theo bản năng nhìn một chút đầu chọc bên kia lại nhìn một chút ngoài ra hai cái than nướng trên lò nướng thức ăn không nhịn được thấp giọng hỏi từ đồng đạo tiểu đạo k i a đầu chọc có ý gì ạ là không phải là cho tới nay không người nướng qua quả cả、à? từ đồng đạo cúi đầu từ nhựa trong sọn nắm ra bản thân buổi chiều dùng hành dầu chịu đựng tốt tỏi dung ngay vậy giọng nhan nhạt, nhạt ta làm một thí nghiệm. Chờ chút cho ờ chút làm, làm c là h là nên g u y đếm t hắn ử m có lòng à làm m t h tin có thể trả lại như cũ ra mấy phần hiệu quả đi ra dù sao hắn làm qua đến mấy năm đầu bếp đối với làm đồ ăn hỏa hầu cùng gia vị có tâm đắc của mình cùng tự tin nướng quả ca là một cái làm chứng kỳ tích quá trình vừa mới bắt đầu mổ xẻ quả ca đặt ở thịt nướng trên mạng nhìn không có gì thèm ăn nhưng theo quả cà dần dần bị nướng mềm mại theo hành dầu chế biến tỏi rung thật dày địa bao trùm ở quả cà lên theo mùi thơm một chút xíu bị nướng ra đến quả cà một chút xíu bị nướng mềm mại nát vàng xanh xanh tỏi rung tỏi rung bên trong hỗn tạp hành tây hạt màu xanh màu đỏ hột tiêu hạt cùng với xanh biết hành lá cắt nhỏ cùng mềm mại nát quả cà thịt hòa chung một chỗ thời điểm thật có thể đem người tham cửa ra thủy đến Húng chi, từ đồng đạo dùng hành đồng dùng nấu tỏi dung bên trong còn c tỏi từ đạo dầu là có thể gấp bội kích thích ra tỏi dung mùi thơm từ đồng đạo trước mặt quả cà vẫn chưa có hoàn toàn đã nương chín n g ồ i ở bên cạnh hắn từ đồng lâm cũng đã kìm lòng không đặng nuốt mấy lần nương miếng một đôi mắt mắt ba ba n h ì n c h ằ m c h ằ m thịt nướng trên mạng quả cà chừng năm mươi bị hấp dẫn tới thực khách nướng quả cà mùi thơm cùng nướng thịt dê mùi thơm rõ ràng không giống không chỉ có nguyên liệu nấu ăn bất đồng sử dụng đủ loại đồ gia vị khác biệt cũng lớn vô cùng nướng thịt dê thịt muốn đủ hương bột tiêu cay cùng tự nhiên bột khởi chủ yếu tắt dụng nhưng nướng quả cà mùi thơm là chủ yếu lao là vì tỏi dùng hành tây hành lá xanh hồng hột tiêu v. V. Cho nên, làm từ đồng đạo nơi này nướng quả c à mùi thơm càng ngày càng nồng đậm thời điểm phụ cận không ít chủ quán cùng thực khách đều chú ý tới bởi vì này một mảnh bán nướng lúc trước cho tới bây giờ không có loại này đặc biệt mùi thơm xuất hiện qua hơn nữa mọi người đều biết tỏi tử là khai vị số lớn tỏi rung đun nóng sau khi sẽ còn tản mát ra đặc biệt mùi thơm nồng nặc những thứ này đậm đà tỏi rung mùi thơm không chỉ có thể khiến người được nhân khẩu vị mở rộng ra còn sẽ cảm thấy đói cách đó không xa đầu chọc liền bị này cổ mùi thơm kỳ dị hấp dẫn ánh mắt hãn gian hàng khoảng cách từ đồng đạo gian hàng đại khái chỉ có bốn năm em mở khoảng cách điểm này khoảng cách khiến hắn có thể nhìn thấy từ đồng đạo trước mặt nướng quả cả phía trên kia đủ mọi màu sắc phối liệu mặc dù nhìn đến không phải rất rõ nhưng có hoàng sắc hồng sắc màu xanh lá cây hắn vẫn thấy được hơn nữa theo gió phiêu tán tới đậm đ à m ù i thơm đầu chọc không nhịn được cũng nuốt ngụm nước miếng hắn là thay đổi giữa chừng bắt đầu làm nướng đối với mị thực biết thật ra thì cũng không nhiều nếu hắn không là sẽ biết một đạo mị thực đại khái có thể thông qua năm cái phương diện đến câu khởi người thèm ăn sắc hương vị hình dạng và tính chất trong đó ba cái phương diện không đồ dùng nếm chỉ dùng ánh mắt nhìn liền có thể làm phần lớn người thèm ăn chính là sắc hương Hình khối mà nướng quả cả ở màu sắc phối hợp thức ăn mùi thơm cùng với hình dáng phương diện cơ hồ có thể nói là thịt nương chung kiệt xuất đại biểu màu tím quả cá da màu trắng quả cá thịt màu da cam tỏi giã bạch bên trong mang tím hành tây hạt màu xanh màu đỏ hộp tiêu hạt cùng với màu xanh hành lá cắt nhỏ ở trong suốt thấu lượng hành dầu làm dịu không chỉ có đủ mọi màu sắc còn có chút hiện lên u a n g mà nó không nhịn được nuốt nước miếng một cái sau khi đầu chọc không nhịn được thấp giọng lầm bầm chân mày hơi nhữ lại lúc này hắn đã mơ hồ cảm giác bên cạnh tiểu tử kia thật giống như có chút con đường nướng một trái cả tím lại còn có thể nướng ra nhiều như vậy trò dán đến cũng còn khá tiểu tử kia tuổi trẻ đến bây giờ còn không người đi cái kia bên ít đồ ăn đầu chọc tâm lý vừa lóe lên ý nghĩ này phía sau hắn một bàn một tên đại hán b ỗ n h i ê n đứng lên mặt đầy tỏ mỏ sãi bước đi đến từ đồng đạo bên cẩn thận nhìn một chút thịt nướng trên mạng nướng quả cả một bên nhìn một bên mím môi một cái nuốt nước miếng một cái cười hh t t hai tiếng hỏi a i thiểu huynh đệ ngươi khối này nướng cái gì nhỉ nhìn ăn thật ngon dáng vậy à bán thế nào ăn măng không nhìn thấy một màn này nghe người này câu hỏi lúc ấy đầu chọc cùng từ đồng đạo bên cạnh từ đồng lâm tâm lý sẽ cùng lúc một lộp buộc đầu chọc sắc mặt trở nên hơi khó coi bởi vì này đại hán vốn là hắn bên kia khác nhân mà từ đồng lâm nghĩ là không thể nào ta chờ hồi lâu ta còn không nếm được mùi vị đây người này sẽ không muốn mua chứ từ đồng đạo g ư ơ n g mắt nhìn đại hán này lướt mắt khẽ mỉm cười một cái bình tĩnh thuyết là nướng quả c à ta cũng là lần đầu tiên làm thí nghiệm ngươi chờ ta thử vị a c h ờ một chút vừa nói hắn cầm cái tâm trúc đang nướng nhanh tốt quả c à lên ghim hạ sau đó nếm hạ trên cây thăm bằng c h ú c nước canh ngụy vị cảm giác mặn l á n h đạm tươi mới mùi thơm đều còn có thể liền khẽ gật đầu ngừng đâu một cái nhìn thấy đại hán kia tò mò nhìn hắn từ đồng đạo khẽ cười một tiếng sẽ dùng tâm trúc một đầu khác lại đ a n g quả c à lên ghim hạ sau đó đem tâm trúc đưa cho đại hán này đến đại ca ngươi thử nhìn một chút đại hán tiếng cười vừa hiếu kỷ cũng mong đợi nhận lấy tâm trúc nếm nếm trên cây thăm bằng c h ú t m ụ i vị sau đó con mắt chính là sáng lên lập tức hỏi a không tệ hương hương bán thế nào vội vàng cho ta đến một phần thôi từ đồng đạo nụ cười trên mặt lại nồng thêm vài phần hai khối tiền một phần đại ca ngươi nhất định phải sao hai khối mắc như vậy ngươi đây là quả c à bán ra thịt giá tiền a đại hán rất kinh ngạc cái giá tiền này lại hỏi đúng rồi ngươi khối này nhất phân là hai cái này đều là của ta hay lại là liền một cái à hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì từ đồng đạo trước mặt quả cả là một cây quả cả cắt thành hai phần nướng bởi vì tăng thêm số lớn tỏi dung nguyên nhân nhìn qua nói là hai phần cũng có thể từ đồng đạo cũng không có quá tham lam một cây quả cả bán hai khối tiền đã có thể làm ăn cũng không thể quá tham lam ngược lại trưởng thành vốn cũng không cao hai cái này là một phần hắn lời còn chưa dứt đại hán này liền lập tức từ trên người bỏ tiền một bên bỏ tiền vừa nói vậy được như vậy một phần liền bán cho ta ta cho ngươi tiền ngươi nhanh lên một chút cầm một hộp cơm gói lại cho ta nhanh lên một chút ta được đại ca từ đồng đạo cười một tiếng Lấy tới một cho á i duy n ấ t bọt hộp cơm, m nên g nướng thịt t đẳng cấp đại hán kia vừa đi từ đồng lâm liền thấp giọng thuyết tiểu đạo ngươi có muốn hay không làm tiếp một lần thí nghiệm ạ nếu không ngươi làm tiếp một lần đi từ đồng đạo xoay mặt liếp nhìn hắn một cái khẽ gật đầu được hắn đáp ứng thống khoái như vậy chủ yếu là cảm thấy nướng quả cà hiệu quả rất tốt mùi thơm cùng màu sắc đều khả năng hấp dẫn khách hàng tình cảnh vừa nãy bị đầu chọc toàn bộ nhìn ở trong mắt khi hắn nhìn thấy đại hắn kia nắm vừa mua được nướng quả cà trở lại hắn gian hàng nơi này trên b à n n h i ệ tình t gọi ngồi cùng bản nhất nam lượng nữ m g o n đ ế m thử thời điểm đầu chọc sắc mặt trở nên phi thường khó coi mặc dù nói bình lúc tại hắn nơi này ăn đồ khách nhân thỉnh thoảng cũng sẽ đi phụ cận khác gian hàng mua đồ ăn lấy tới nhưng phổ thông mua được đều là thứ khác sẽ không đi mua gian hàng khác lên thịt nướng tới hắn bên này ăn đây không phải là đánh mặt của hắn sa đắc tội một lần lấy hậu nhân nhà t i ể u không khả năng trở lại hắn nơi này ăn đồ ăn nói không chừng còn phải ở bên ngoài xấu thanh danh của hắn cho nên hắn trong lòng mặc dù nổi giận cũng không dám theo phía sau khách nhân đi phát hắn muốn hướng nướng quả cả tiểu tử kia nổi giận nhưng nhất thời lại không tìm được lý do dù sao cũng là hắn nơi này khách hàng chủ động đi người ta gian hàng mua không phải là tiểu tử kia chủ động tới hắn bên này hướng khách của hắn đề cử mà nó đấy utap phách đầu chọc sầm mặt lại từ trong hàm răng sắp xếp đôi câu thô t ụ phát tiết hắn lựa giận trong lòng hắn cho là đây là hắn tối nay khó chịu nhất thời khắc nhưng sự thật rất nhanh thì chứng minh hắn quá ngây thơ rồi đây không phải là kết thúc khối này chỉ chỉ là một bắt đầu t rất được h o a nhiều g n n quảng n Từ góc cáo học ó độ mà nói, dạng gì quảng cáo mới là tốt nhất quảng n gì cáo cáo. mới i là tốt Rất h người đều cho rằng là truyền miệng cái quan điểm này có phải là thật hay không lý lại không bàn về ít nhất có thể nói rõ truyền miệng tuyên truyền uy lực rất lớn điểm này là có thể khẳng định đề tài tại sao phải kéo tới đây bởi vì vừa mới mua từ đồng đạo một phần nướng quả cả đại h ằ n kia cùng ngồi cùng bản nhất nam lượng nữ ở an phần này quả cả thời điểm thật sự là hơi cường đ i ệ quá bốn người ô m tò mò tầm tính dối rít nếm một tia tử sau khi dối rít k h e n ngợi ồ cái mùi này thật tốt ta ố t đây là nướng quả c à đồ ăn ngon đồ ăn ngon cầm thảo nguyên lai、like, nướng quả c à thơm như vậy à lao tử hôm nay đây là nếm thức ăn tươi nữa à thả nhiều như vậy tỏi d ã như thế này mà h ư ai các ngươi c h ậ m một chút ta chừa chút cho ta mà chậm một chút chậm một chút mấy câu nói giữa khối này hai trai hai gái lại bắt đầu dùng đũa đánh nhau ngươi v ẹ ra ta đũa ta v ẹ ra ngươi đũa trong đó tóc g i i nữ nhân kia lớn nhất tuyệt mắt thấy kia hai nam nhân đều không phát huy phong độ lịch sự nàng lại đưa tay ngay cả sắp xếp nướng quả cả hộp cơm đều bắt được trước mặt mình ngón này không chỉ có nắm đầu chọc trong gian hàng mấy bản thực khách nhìn ngây người đồng thời cũng nắm bản tử gian hàng cùng tóc dài nam tử trong gian hàng những thứ kia thực khách nhìn đến ghé mắt không dứt t h t hay giả thật có ăn ngon như vậy sao đừng nói nhìn thật đúng là rất có m u ố n ăn n g ử i cũng quả thật hương ai tên tiểu tử kia khối này quả cả bán thế nào cho chúng ta cũng tới một phần thôi ha ha tiểu tử bán nướng quả cả tên tiểu tử kia ngươi cái đó nướng quả cả cũng cho chúng ta đến một phần a nhanh lên một chút nương xong cho chúng ta đưa tới tiểu tử tiểu tử chúng ta cũng phải một phần trong n h y mắt m ở miệng muốn nướng quả c à lại có năm sáu bàn trước nhất điểm một phần nướng quả c à mới vừa rồi lại chỉ ăn đến một cái đại h á n ở trong mộng mới tỉnh lập tức bước nhanh chạy tới lại cho từ đồng đạo đưa tới năm khối tiền tiểu huynh đệ lại cho ta đến một phần không hai phần lại cho ta đến hai phần hh ắ c ắ chỉ c thêm một phần ta sợ ta còn là không ăn được hai c á i a trước cho ta nướng a dù sao cũng là ta thứ nhất mua ngươi quả c à được rồi nói xong lời cuối cùng cái này hướng thật u n g đại hắn đã tại hướng từ đồng đạo nợ đủ cười gần như lấy lòng dù sao vừa mới lại có bao nhiêu người cách không điểm quả cả hắn đều đã nghe vì để sớm một chút lại ăn thêm mới vừa rồi cái loại này nướng quả cả hắn lại như vậy không đếm xỉa đến từ đồng đạo đưa tay nhận lấy năm khối tiền lại không có tìm về một đồng tiền ý tứ mà là cười hỏi đại ca chỗ này của ta nướng ớt xanh cũng ăn thật ngon ngươi có muốn hay không mua một khối tiền t ừ một chút không mắc hay mao tiền một chỗ lối buôn bán hắn không phải là rất hiểu nhưng hắn biết rõ làm ăn một cái bí quyết nhỏ chính là chọn lượng không cho khách nhân lấy lẻ mà là khuyên khách nhân mua nữa điểm khác làm như vậy chỗ tốt rất nhiều tỉ như có thể kiếm nhiều tiền t ỷ như còn có thể thuận tiện phổ biến rộng rãi chính mình món ăn khát phẩm cái này không đại hán này nghe vậy mà người liếc nhìn từ đồng đạo bên người nhựa trong sọt từng chuỗi dùng tăm trúc chuỗi tốt ớt xanh trần chờ một chút liền gật đầu được à chỉ cần n g ư ơ i giúp ta trước nướng quả cả ta đây sẽ thấy muốn một đồng tiền nướng ớt xanh từ đồng đạo mỉm cười gật đầu được cảm ơn đại ca đại ca ngài hãy đi trước ăn ngài chỗ này của ta đã n ư ớ n g chín lập tức cho ngài đưa qua hảo hảo đại hán mặt tươi cười xoay người rời đi chờ hắn đi s a mấy bước từ đồng đạo ngầm trộm nghe thấy hắn lẩm bẩm nướng ớt xanh tiểu từ này còn có thứ gì không dám、nướng. từ đồng lâm theo i bản năng nhìn một chút bên kia đầu chọc chủ quán có chút chủ trừ nhưng nhìn thấy từ đồng đạo đã tại p h ẩ i một cái lại một con quả ca đặt ở nướng trên mạng hắn c ẳ n hắn răng rốt cuộc hay lại là lấy can đảm hướng đầu t h ọ c gian hàng đi tới đầu chọc nhìn hắn đi tới một cái ánh mắt bất thiện bỏ cho từ đồng lâm khiến từ đồng lâm chính mình lĩnh hội từ đồng lâm hù dọa đến sắc mặt có chút trắng bệnh bước chân cũng có chút chần chờ nhưng vẫn giả bộ không nhìn thấy đầu t r ọ c ánh mắt kiên trì đến cùng đi tới tuần hỏi đến tột cùng kia mấy b ả n muốn nướng quả c à cũng chuyển đặt từ đồng đạo ý tứ đưa tiền trước trước nướng như vậy quỷ mao tiêu thụ phương thức tự nhiên đưa đến một số người kháng nghị nhưng luôn có thèm ăn không nhịn được trước tiên nhảy ra thứ nhất giao tiền sau đó những người khác thấy vậy cái thứ nhỉ cái thứ ba giao tiền người càng ngày càng nhiều nướng quả c à những thứ này thường thường ăn nướng nhân lúc trước đừng nói chưa ăn qua ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua hơn nữa vừa mới đại hán kia bưng tới phần kia nướng quả cả thật sự là sát hương vị hình đều đủ kia mùi thơm quá t h ă n g người mấu chốt là rất nhiều người cũng muốn nếm món ngon nhìn một chút kia nướng quả cả có phải là thật hay không ăn ngon như vậy dù sao vừa mới kia hai trai hai gái giành được cũng sắp đánh quả thực hơi cường điệu quá không bao lâu sau từ đồng lâm thu tiền trở lại trở lại một cái thật hưng phấn địa hạ thấp giọng nói với từ đồng đạo tiểu đạo chúng ta muốn phát tài vừa mới giao tiền người có tám bản mười sáu đồng tiền đây ba hắn ở bên ngoài làm cho người ta phạm một ngày công việc phổ thông cũng liền kiếm cái mười lăm hai mươi khối cho nên theo từ đồng lâm như vậy chỉ trong chốc lát liền có thể bán ra mười sáu đồng tiền chính là muốn phát tài tiết tấu hồ còn không ngừng khối này mười sáu khối vừa mới từ đồng đạo nơi này chính là đã bán đi hai phần quả c à cùng một đồng tiền nướng ớt xanh rồi từ đồng đạo nghe vậy l i ế c nhìn hắn một cái cười một tiếng lập tức hướng mình lò nướng trong tăng thêm một ít t h a n g tuổi khiến lửa than nướng diện tích lớn hơn đi theo lại lập tức nhiều phẩu bốn con đại quả c à đặt ở trước mặt nướng trên mạng lúc này trước mặt hắn nướng lưới không sai biệt lắm đã cho hắn bảy đẩy nướng quả c à thịt dê sỏ sâu nướng cùng nướng ớt xanh trong đó nướng quả cả hắn nhiều nướng một phần nướng ớt xanh cũng nhiều nướng một phần nhiều hơn là hắn dự định cùng từ đồng lâm thử mùi vị tuy nói vừa mới hắn đã dùng tam trúc thử qua nướng quả cả mùi vị. nhưng dùng tam c h ú c thử vị khẳng định không có ăn một phần nướng quả cà chuẩn xác hơn hắn muốn dựa vào thịt nướng kiếm tiền đối với chính mình nướng đi ra ngoài đ ổ mùi vị khẳng định không cho lơ là chỗ khác không nói ít nhất ở nơi này một mảnh bốn cái than nướng trong hắn phải làm mùi vị tốt nhất một cái trước một phần nướng quả cà mùi thơm đã đầy đủ mê người mà lúc này từ đồng đạo trước mặt có thập phần nướng quả cà ở đồng thời nướng theo thời gian trôi qua thập phần nướng quả cà lên những t h ứ kia tỏi dung hành tây hành lá xanh hồng hột tiêu vân vân tản mát ra mùi thơm trực tiếp đem một cái từ hắn lò nướng tiền đi qua thằng bé trai cho thằng khóc tình huống l ạ như vậy một cái lao thái thái tay dắt một cái sáu bảy tuổi thằng bé trai thà đi bộ còn hơn địa đi qua từ nơi này thằng bé trai nghe thấy nướng quả c à kia mùi thơm nồng nặc sau khi con mắt nhìn chằm chằm nướng quả c à phía trên đủ mọi màu sắc tỏi dung những vật này sau khi cặp mắt ti hi liền không rút ra được rồi lúc ấy liền dừng bước lại muốn nói với con bà nó muốn ăn cái này con bà nó không có lập tức đồng ý thằng bé trai liền đặt mông ngồi dưới đất đ ạ p loạn toàn hai cái chân nhỏ hoa hoa khóc lớn một bên khóc một bên con mắt còn nhìn chằm chằm từ đồng đạo trên lò nướng những thứ kia nướng quả cả đơn giản là vậy chương năm mươi hai khách nhân. lao thái thái bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng sau đó lao thái thái liền quay đầu hỏi từ đồng đạo ai ngươi khối này cái thứ gì bán thế nào nhỉ ngươi xem ta đại tôn tử nhất định phải ăn hai khối tiền một phần từ đồng đạo thật ra thì muốn tiện nghi một chút bán cho đây đối với tổ tôn nhưng vừa mới nhiều người như vậy mua đều là hai khối tiền một phần bây giờ những người đó còn đang chờ hắn nơi này nướng quả cả đây hắn nơi này tốt như vậy x u ố n giá g hai khối tiền một phần nướng quả cả ở niên đại này trong lòng của hắn rất rõ giá tiền này là hư cao giá cả như vậy phòng chừng cũng không bán được mấy ngày n hai ư người n nào khiến hiện n g y n ơ này khối ô không môn môn không môn n người bán cái này、đây? Hắn phỏng trừng cả huyện thành, thậm chí cả thị hiện nay đều không nhân bán nướng quả cả. Hắn bán cái này hắn là độc môn làm ăn. Nếu là độc môn làm ăn, hắn dĩ nhiên phải thừa dịp than nướng còn không có bắt trước khi ra ngoài, g trước trước cái cái phải khi kiếm bắt cả chí cả cả. độc độc khắc có độc là làm là làm đây? đều thậm thị thừa dịp lớp một ra quả dĩ n bán l cao. Hai khối. mắt như vậy nhỉ lao thái thái rất kinh ngạc n g ư ờ i khối này nướng rốt cuộc là cái gì nhỉ mắt như vậy từ đồng đạo tiểu tiểu là nướng quả cả lao thái thái hoài nghi nhìn từ đồng đạo thở dài tính toán một chút ai bảo cháu của ta nhất định phải ăn đây ngươi liền cho chúng ta một phần đi vừa nói lao thái thái từ trong túi quần khu ra hai khối tiền đưa cho từ đồng đạo sau đó liền dắt đã mặt tươi cười đại tôn tử tìm một chỗ ngồi xuống lần này từ đồng đạo nơi này cuối cùng là có khách nhân đến ngồi thực hiện không đích vượt phá nhưng từ đồng lâm nhìn thấy một màn này lại khổ mặt hắn biết rõ từ đồng đạo vừa mới chỉ nhiều nướng một phần quả c à vốn là hắn còn lòng tràn đầy trông cậy vào một hồi chính mình là có thể nếm cái mùi lần này tốt lắm lại không phần của hắn tâm lý bồn dầu trên mặt còn phải tích tụ ra nụ cười cho lao thái thái rót ly nước sôi từ đồng đạo mang đã nướng xong một phần quả cá múc ra khiến từ đồng lâm bưng cho cặp ông cháu kia đi theo lại dùng từng con từng con bọt hộp cơm mang một phần phần nướng quả cá múc ra khiến từ đồng lâm từng cái bưng cho t r ư ớ c đã trả tiền những thứ kia thực khách hắn nơi này còn không có làm xong xéo đối diện phòng khiêu vũ trong cửa đi ra một già một trẻ một cái tóc hoa dâm tiểu lão đầu ô m cái trang điểm hiệu điệu cô gái h ông của chi cười cười nói nói xuyên băng qua đường đi về phía bên này hai người này vốn là phải đi cách vách đầu chọc gian hàng nùng trang cô gái ánh mắt đông nhiên khịt mũi dưng bước lại thúy thanh hỏi ồ thứ gì thơm như vậy nhỉ ánh mắt chung、quanh. rất nhanh thì nhìn thấy bưng hai phần nướng q u ả c à từ trước mặt bọn họ đi qua từ đồng lâm đi theo lại nhìn thấy cách đó không xa lò n ư ớ n g tiền đang ở hướng khác một cái hộp cơm bên trong nướng q u ả c à từ đồng đạo đàn bà này to mò chừng mắt nhìn lại hỏi h ô n g tổng n g ư ơ i xem bên kia nướng cái gì n h ỉ nhìn ăn ngon làm dáng vậy à chúng ta có muốn hay không đi nếm thử một chút n h ỉ tóc hoa dâm tiểu lao đầu h ô n g tổng lúc này cũng theo ánh mắt của nàng nhìn thấy từ đồng đạo nơi này nướng q u ả c à lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị cầu dẫn lên đầu c h ọ thấy tình huống khổ lập tức sắp xếp mặt mày vui vẻ nhất tình hỏi ông chủ hai vị các người muốn ăn chút gì ta chỗ này sâu thịt dê cùng đại thận thơm nhất hai vị có muốn tới hay không chút vâng tổng không nhịn được khoát khoát tay không ăn chúng ta đi bên kia ăn vừa nói ô n cô gái trẻ tuổi hôm của chi liền cười híp mắt đi về phía từ đồng đạo bên kia hoàn toàn không có cố kỵ sắc mặt đã kinh trở nên rất khó coi đầu t r ọ n g ai tiểu lão bản ngươi khối này nướng cái gì ạ ăn m ă n không tiểu lão đầu vâng tổng còn chưa đi đến từ đồng đạo phụ cận liền cất giọng hỏi từ đồng đạo nghe tiếng ngầm đầu nhìn đây đối với già trẻ tổ hợp chuyện thương ngay ở huyện cười cười ông chủ tự tin điểm nắm sao chữ loại trừ bảo đảm đồ ăn ngon hoa tuổi không lớn lắm giọng còn không nhỏ tiểu lão bản ngươi nói chuyện rất có ý tứ a đi ta đây sẽ tin ngươi một lần ngươi cái này cho chúng ta tới một phần sâu thịt dê cùng đại thận đều có chứ mỗi dạng đều cho chúng ta đến hai mươi chỗ ôi còn có cái gì khác ăn ngon không có à. từ đồng đạo có dễ đản nướng ớt xanh nướng kim châm nấm nướng r a u hẹ ông chủ mỹ nữ có muốn hay không mỗi dạng đều đến điểm nếm thử một chút cái gì vốn là đã chuẩn bị đi tìm chỗ ngồi ngồi tiểu lão đầu cùng cô gái trẻ tuổi đều kinh ngạt dừng b ư ớ lại tiểu lão đầu vông tổng còn có nướng ớt xanh nướng g a o hẹ tiểu lão bản nhà ngươi không phải là bán thức ăn chứ nhà ngươi b á n không xong thức ăn có phải hay không đều ngươi nắm tới nơi này nướng ngươi không phải là t r e o chọc ta đi cô gái trẻ tuổi chính là a chúng ta thường thường ăn thịt nướng cũng chưa từng thấy có người nướng những thứ này bán a từ đồng đạo nụ cười trên mặt không thay đổi vừa dùng dao bầu lại mổ xẻ một cái đại quả cà hướng nướng trên mặt thả một bên bình tĩnh hỏi ngược lại vậy các ngươi lúc trước gặp qua ta đây loại nướng quả cà sao quả cà ta đều có thể nướng ớt xanh cùng dao hẹ ta tại sao không thể nướng như thế nào đây nhị vị muốn tới điểm nếm thử một t r ư ớ không tiểu lão đầu cùng cô gái trẻ tuổi mắt đôi mắt tiểu lao đầu a i muốn tới điểm sao cô gái trẻ tuổi trần trờ gật đầu nếu không chúng ta ít một chút mấy phần nếm c h ư t n ế m tiểu lao đầu cười xoay mặt hỏi từ đồng đạo ai tiểu lao bản người những thứ này nướng ớt xanh cái gì đều là thế nào bán không mắc chứ không mắc hai mao tiền một chuỗi đồng dạng là nướng thức ăn nướng ớt xanh nướng r a u hẹ các loại từ đồng đạo liền bán được rất tiện nghi mà nướng quả c à hắn lại bán được hai khối tiền một phần không phải là hắn suy nghĩ h ọ n gió g mà là so sánh nướng ớt xanh cùng nướng g a o hẹ nướng kim châm nấm những thứ này nướng quả cả không chỉ có biến đổi phí công phu thành phẩm lên cũng phải nhiều không ít không nói khác nướng quả cà phía trên bao trùm một tầng thật dày tỏi dung đẳng cấp phối liệu nhưng không tiện nghi đầu tiên một phần nướng quả cà phải dùng không ít tỏi dung trong đó còn có hành tây hạt xanh hồng tiêu hạt hành lá cắt nhỏ v v mấu chốt là những thứ này trước đó còn phải trước thời hạn dùng đậu nành dầu đều không tiện nghi đặc biệt là đậu nành dầu chịu đựng tỏi dung đậu nành dầu dùng cũng không ít hơn nữa nướng quả cà vừa đẹp vừa ngon hoàn toàn có thể khi hắn nơi này bảng hiệu món ăn một chồng đến dùng bây giờ lại vừa là độc môn làm ăn không ban quý một chút chính hắn đều cảm thấy thua thiệt vậy được vậy ngươi mới vừa nói kêu mấy thứ liền cho chúng ta mỗi dạng đến hai chối đi nếu là ăn ngon thật chúng ta lại thêm tiểu lão đầu làm quyết định từ đồng đạo được rồi hai vị chờ một chút lâm tử nhanh cho hai vị d â n g t r à bàn thứ hai khách nhân lên bàn từ đồng đạo nụ cười trên mặt đều nhiều hơn không ít từ đồng lâm trên mặt cũng có nụ cười nhiệt tình cho hai người này d â n g t r à mãi mãi mãi mãi đồ ăn ngon ăn quá ngon mãi mãi ngươi không ăn ta đều là của ta lúc này vừa mới gặp ông cháu kia hai thằng bé kia rốt cuộc nếm được cái thứ nhất nướng quả cả Vừa v mới bởi chương cả quá năm n g mươi ba đối thủ cạnh tranh đến gọi thức ăn từ đồng đạo gian hàng hiện nay tổng cộng chỉ có ba cái b à n hiện đang ngồi hai bản nhân nhìn qua cũng nhanh đầy ấp rồi lúc này làm cho người ta một loại gian hàng này làm ăn rất tốt ảo giác loại ảo giác này thường thường hội hấp dẫn đến mới khách nhân cái này không không bao lâu xéo đối diện một nhà phòng gội đầu trong g a tới một chừng ba mươi tuổi lạm tháp nam nhân nam nhân này bất tu b i ê n phúc đầu tóc dối b ờ i dâu ria s ù m s o à m hạ thân một cái nhiều màu sắc khố trên người một món hát tờ sợt trên chân một đôi giày thể thao hôn đến phong phi thường đậm đà từ phòng gội đầu lúc đi ra hắn đứng ở ven đường túi đầu điểm điếu thuốc lá sau đó một tay bóc khói một tay đẻ một cái sau lưng một đôi không lớn con mắt hướng mã lộ đối diện một ít trên sạp nhỏ nhìn một chút liền thẳng hướng từ đồng đạo đi tới bên này khi hắn xuyên băng qua đường đến gần từ đồng đạo gian hàng vừa cúi đầu nhìn thấy từ đồng đạo trước mặt trên lò nướng vừa có sâu thịt dê cũng có nướng quả cả nướng ớt xanh nướng kim châm nấm còn có nướng r a u hệ thời điểm nam nhân này tiến tới mép thuốc lá nhất thời quên đưa vào trong miệng mậu ép địa chứng mắt nhìn lắc đầu một cái dùng sức chừng mắt nhìn không dám tin tưởng hỏi ai ông chủ ngươi này cũng nướng cái gì nhỉ có thể ăn không từ đồng đạo nghe tiếng g ầ m đầu ở trên mặt hắn cùng trên cổ nhìn thấy mấy cái dấu môi son liền khẽ mỉm cười một cái tiện tay rút cái khăn giấy đưa cho hắn có thể hắn à? đại ca ngươi trên mặt có môi son xoa một chút chứ lạp tháp nam tử n g ẩ n ngơ nét mặt dán mua có chút đỏ lên nhận lấy từ đồng đạo đưa tới khăn giấy t h ấ p giọng hỏi nơi nào ngươi có thể chỉ cho ta một chút không từ đồng đạo nghĩ cười biểu tình bình thản cho hắn chỉ chỉ lạp tháp nam tử liền vội vàng xoa xoa sau đó hỏi ông chủ còn nước không ta lau sạch hay chưa từ đồng đạo gật đầu thuận miệng hỏi đại ca đến chút đồ ăn sao đói bụng rồi chứ có muốn hay không n ồ i bổ lạp tháp nam t ử khoe miệng hiện ra một nụ cười nhấp chân liền hướng cuối cùng một cái bàn trống đi tới ném câu tiếp theo được ca ta tới chính là t ì m ăn ngươi xem mỗi dạng đều cho ta đến điểm đi đúng rồi có đại thật chứ cho nhiều ta tới mấy chỗ ơi vừa nói liền đi tới đặt mông ngồi xuống từ đồng lâm liền vội vàng đi cho hắn châm trả từ đồng đạo đáp đáp một tiếng liền người tủm tìm bắt đầu cho người này nướng đồ vật hắn thích loại này điểm đồng tiểu tây phương khách nhân cách đó không xa đầu chọc trong gian hàng đ ỗ n g nhiên một người đàn ông khách đứng lên đối với từ đồng đạo bên này kêu hay tiểu tử ngươi cái đó nướng quả cả lại cho chúng ta đến một phần lần này không cần phải nhắc tới tiền đưa tiền chứ từ đồng đạo nghiêng đầu nhìn một cái cười trở về một cái ố、okay、kê thủ thế hắn ra giấu tay tay còn không có để xuống vừa mới người kê lời nói thật giống như nhắc nhở khách nhân khác đầu chọc trong gian hàng lại một người khách đứng dậy kêu a i chúng ta cũng thêm một phần nướng quả c à hh ắ c ắ c đừng nói lão tử lúc trước còn thật không biết nướng quả c à thơm như vậy ăn ngon như vậy từ đồng đạo được một bên đáp ứng một bên lần nữa trả lời một ố、okay、kê thủ thế đồng thời ánh mắt của hắn liếc liếc về tên đầu chọc kia chú ý tới đầu chọc kia sắc mặt rất khó nhìn từ đồng đạo cười một tiếng không có để ở trong lòng hắn là không tin trên đời này có bao nhiêu thứ l i ề u mạng hắn thấy trong cuộc sống thường gặp những thứ k i a hung ác loại người mang hắn nhị lưu tử v â n v â n đa số đều là p h ô trương thanh thế con cọc giấy chân chính dám lấy mạng cùng người l i ề u chết thuộc về số rất ít thật muốn đánh chiếc hắn tử đồng đạo cũng không sợ ngược lại hắn bây giờ rất nghèo chân trần còn sợ mang giày hắn không muốn gây chuyện chỉ là bởi vì muốn kiếm tiền không nghĩ ảnh hưởng việc làm ăn của mình nhưng nếu quả thật có người muốn gây khó khăn cho hắn vậy thì thử một chút thôi trong lòng của hắn vừa mới chuyển qua những ý niệm này bàn tử trong gian hàng cũng có một người khách đứng lên đối với bên này k Tiểu tử, tiểu tử. t vừa vặn g lúc này mượn g mọi của hắn bưng một mâm khách nhân ăn còn dư lại tam trúc cùng khăn giấy đi tới gặp ánh mắt của hắn hướng từ đồng đạo bên kia vọng nàng cũng theo bản năng theo tầm mắt của hắn hướng từ đồng đạo bên kia nhìn hai lần sau đó có chút cao mày thấp giọng thuyết anh cái đó tân gian hàng tối hôm nay làm ăn khá khẩm a bọn họ nướng chính là cái kia nướng quả c à ta mới vừa nhìn nướng quả thật thật xinh đẹp cũng ngon vô cùng chúng ta bên này điểm nướng quả c à các khách nhân thật giống như đều rất thích ăn đây nhà chúng ta không có sau khi sợ rằng sẽ ảnh hưởng nhà của chúng ta thanh ngấm a tóc dài nam tử thu hồi ánh mắt túi đầu tiếp tục nướng đồ trên tay trong miệng lãnh đạm nói ta biết rồi như vậy ngươi bây giờ đi qua cũng điểm một phần nướng quả cả tới mau đi đi à nữ hài thật ngoài ý muốn anh ngươi nói thật chứ tóc dài nam tử ừ một tiếng mau đi, đi. điểm một phần tới hai chúng ta đều nếm thử một chút quay đầu ta nghiên cứu một chút làm sao nướng đi đi nữ h à i nhìn hắn một cái cười một tiếng gật đầu được sau đó liền nện bước hai cái thẳng chân dài hướng từ đồng đạo bên kia bước nhanh tới đừng xem dung mạo của nàng thanh tú nhưng là đi bộ mang phong không bao lâu sau từ đồng đạo không có nhìn thấy đại kiều chỉ nhìn thấy hai khúc bao quanh màu xanh ra trời còn jean bắp chân xuất hiện ở khoẻ mắt của mình dư q u a n trong trên chân màu trắng d à y thể thao thật không chút đặc chất không đạp lên một cước thực sự đ á n tiếc trong lòng tránh qua một cái ý niệm kỳ quái từ đồng đạo theo bản năng ngầm đầu còn không thấy rõ đàn bà mặt trước hết nghe một câu ai ngươi tốt có thể cho ta cũng tới một phần nướng quả c à sao hai khối tiền nhất phân là chứ lời còn chưa dứt hai tờ nhất nguyên tiền giấy đã đưa tới từ đồng đạo trước mắt từ đồng đạo lúc này mới thấy rõ cô bé này là ai cái đó tóc d à i nam tử chủ s ạ b ộ i m ộ i giúp các ngươi khách nhân mua từ đồng đạo theo bản năng hỏi một câu nữ hải khẽ mỉm cười một cái hỏi ngược lại làm sao nếu như không phải là đám khách nhân mua ngươi liền không bán cho ta sao khoảng cách gần nhìn mặt của nàng khiến từ đồng đạo nhớ từ bản thân thời còn học sinh các tuổi trẻ xinh đẹp nữ đồng học đã từng hắn cho là rời đi trường học sau khi chính mình sẽ gặp phải càng nhiều đẹp hơn mỹ nữ sau này mình nhất định có thể tìm một người đẹp làm vợ kết quả thế nào chờ hắn rời đi trường học sau công việc đổi một phần lại một phần mỹ nữ quả thật cũng thấy qua không ít nhưng đa số đều là ở lối đi bộ cùng cửa hàng mặt tiền trong nhân viên mậu dịch môn đến khi hắn chính mình chỗ làm việc nữ tính có nhưng mỹ nữ thực sự chưa từng g ặ p qua đương nhiên những thứ này đều là hắn trọng lúc còn sống nhớ về phần dưới mắt từ đồng đạo cười một tiếng đưa tay nhận lấy nàng đưa tới hai khối tiền lãnh đạo nói làm sao biết cảm ơn chiếu cố việc buôn bán của ta một hồi nướng xong ta khiến huynh đệ của ta cho các ngươi đưa qua nữ h à i nghe vậy cười một tiếng nói câu được liền xoay người lại từ đồng đạo tiện tay đem tiền để ở một bên cầm lên cuối cùng một cây đại quả cà dùng dao bầu cắt thành hai phần đặt ở trước mặt nướng trên mạng nướng đúng đối với tối nay nướng quả cà rất được ăn nên là hắn trước đó không có dự liệu đến cho nên hắn sớm chuẩn bị đại quả cà hiện đang bán xong rồi chương năm mươi b ố trước thời hạn dẹp q u ầ đêm đó lợi nhuận làm ăn sợ nhất là không khai trương chỉ cần khai trương thường thường là có thể tạo thành lương tính tuần hoàn từ đồng đạo gian hàng tình huống tối nay chính là như vậy từ hắn trong gian hàng ba cái bản đều ngồi đầy sau khi hắn nơi này làm ăn liền lục tục không có đứt đoạn rồi cho đến hắn hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán xong bán cho tới khi nào xong thôi thời gian còn sớm hắn liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian tài chín giờ mười mấy phần bên cạnh ba cái than nướng vị làm ăn đều vẫn còn tiếp tục hắn nơi này lại không tiếp tục được rồi cái gì cũng bán xong còn có thể tiếp tục bán cái gì chứ theo cuối cùng một phần nướng ớt xanh khiến từ đồng lâm cho khách nhân bưng lên bản từ đồng, đạo nhìn đồng hồ lại theo m ộ thuyết làm ăn khuya ắ c bán nướng buổi tối buôn bán đến một hai điểm đều là tình huống bình thường bây giờ dẹp quậy trở về quả thật có chút quá sớm nhưng còn có biện pháp gì đây tổng không thể tới cùng khắc than nướng thuyết hay ngươi đồ vật ngược lại cũng bán không xong muốn không bán ít nguyên liệu nấu ăn cho ta đi hắn p h ỏ n g trừng chính mình thật muốn như vậy đi hỏi người ta tám phần mười sẽ cùng hắn trở mặt tiểu đạo chúng ta cái gì cũng bán xong dẹp cái sao cho khách nhân món ăn bưng lên bàn sau từ đồng lâm trở lại từ đồng đạo bên cạnh thấp giọng hỏi từ đồng đạo hừ một tiếng thu đi nắm có thể thu trước đều thu thập một chút đẳng cấp khách nhân đều ăn xong chúng ta đi trở về từ đồng lâm hay được đại khái nửa giờ sau làm từ đồng đạo bọn họ đẩy xe ba bánh đi thời điểm bên cạnh gian hàng đầu chọc rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười cảm giác trong lòng đột nhiên liền thoải mái hơn cách đó không xa bản tử cùng tóc d à i nam tử cũng theo bản năng nhìn một chút từ đồng đạo bóng lưng của bọn họ tối hôm nay đối với ba người bọn hắn đàn ông mà nói đều thật khó chịu chính mình gian hàng nơi này khác h nhân luôn là điểm tiểu tử kia trong gian hàng nướng quả c à sau đó thậm chí còn có nhân đi qua điểm sâu t h ị t dê đây quả thực là ở đánh mặt của bọn hắn đặc biệt là khi bọn hắn ba nghe những khách nhân kia thuyết tiểu tử kia nướng gì đó ăn ngon thời điểm thì càng châm tâm ai bọn họ cuối cùng đã đi ca cái đó nướng quả cả ngươi cũng ngừng qua ngươi có năm chắc có thể nướng ra đến cái đó vì sao nữ hải đi tới tóc g i i nam tử bên người thấp giọng than thở một câu trong h căn g phòng đi thuê vừa vừa trở về vừa mới nắm cần phải rửa cái gì cũng rửa sạch từ đồng đạo từ đồng lâm lúc này đều có điểm mọi mệt ngồi ở mép giường lúc này từ trong lòng trọng sinh tiền một mực có nghiện thuốc lá từ đồng đạo thật ra thì thật muốn hút một điếu thuốc giải giải p h ạ m nhưng hắn nhịn được lại không nói hắn bây giờ chẳng qua là mười bảy tuổi cơ thể chỉ nói hắn sống lại v ề sinh ly đã không có nghiện thuốc lá không thừa cơ hội này thuốc lá d ư i rồi thật là đáng tiếc tiểu đạo chúng ta tối hôm nay tổng cộng bán bao nhiêu tiền ả người cân nhắc qua sao từ đồng lâm một bên hoạt động bà v a i một bên nghiêng đầu hỏi từ đồng đạo khẽ lắc đầu không có nào có cái đó thời gian từ đồng lâm khỏe miệng hiện ra một nụ cười đúng a thật không nghĩ tới chúng ta đến huyện thành lần đầu tiên bày sạp làm ăn cứ như vậy được xem ra chúng ta cái này làm ăn có thể làm lâu dài a n g ư ơ i muốn không hiện tại liền đem tiền điểm một lần nhìn một chút hai ta tối nay rốt cuộc bán bao nhiêu tiền được từ đồng đạo đáp một tiếng trong lòng cũng có chút mong đợi đứng dậy nắm túi ni lon đựng tiền mở ra toàn bộ chút xuống giường gọi từ đồng lâm đồng thời ý tiền không có đại ngạch tiền giấy tất cả đều là tiền lẻ bị giá trị lớn nhất một tấm cũng chỉ là một tấm năm mươi hai người đồng thời điểm cũng không cần bao lâu thời gian rất nhanh hai người mang mỗi người điểm tốt tiền một s i ê u tầm một trăm tám mươi sáu khối nhiều như vậy h từ đồng lâm giật mình biểu tình có chút đờ đẫn cơ hồ không thể tin được từ đồng đạo biểu hiện không hắn khoa trương như vậy thứ nhất hắn trọng sinh tiền một trăm tám mươi sáu đồng tiền đã mua không được bao nhiêu đồ vật khả năng đi ra ngoài ăn bữa cơm hơi chút nhiều một chút lưỡng đạo tốt một chút món ăn sẽ không dừng cái giá này rồi thứ hai trọng sinh tiền hắn dù sao đã sắp buôn ba người rồi trên tâm tính muốn ổn rất nhiều ba đ ầ u mới vừa rồi trong túi tiền đều ngã xuống giường thời điểm hắn liếc mắt phỏng chừng ở hai trăm khối trái phải mà bây giờ cân nhắc đi ra ngoài cụ thể số lượng ở con mắt của hắn chắc trong phạm vi còn có cái gì hào kinh ngạc đúng rồi tiểu đạo chúng ta tối hôm nay thành phẩm bao nhiêu tới chúng ta đại khái kiếm bao nhiêu tiền thả lợi, lợi nhuận đại khái là bao、nhiêu? từ đồng lâm đột nhiên hỏi rồi từ đồng đạo liên tiếp vấn đề từ đồng đạo mỉm cười thành phẩm không h ả o tính toán thịt dê thận dê đàn cộng thêm những thứ kia thức ăn thành phẩm đại khái ba mươi mấy đồng tiền còn có hai kết b i a thành phẩm còn có thang tuổi tỏi đậu nành dầu vân vân những thứ kia đổ gia vị thành phẩm p h ỏ n g chừng chúng ta cũng liền kiếm hơn một trăm một chút đi từ đồng lâm vốn là rất lắng nghe nhưng từ đồng đạo câu nói sau cùng thật giống như kích thích đến hắn hơn một trăm còn thiếu ạ cha ta khổ cực một ngày cũng liền kiếm mười lăm đến hai mươi đồng tiền hơn một trăm ngươi vẫn không biết ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ tại vài điểm chúng ta tối hôm nay hàng nếu không phải không đủ chúng ta còn có thể lại kiếm không ít đây tiểu đạo ngươi khối này có lòng điểm lớn quá rồi đó từ đồng đạo cười một tiếng không với hắn tranh cãi bởi vì từ đồng lâm nói đúng là lý ở niên đại này nửa buổi tối thời gian có thể kiếm hơn một trăm quả thật rất hiếm thấy đặc biệt là đặt ở giống bọn họ phổ thông như vậy trên người ha theo như cái này kiếm tiền tốc độ đi coi là nếu như chúng ta một ngày buổi tối có thể kiếm hai trăm kia một tháng theo như ba mươi ngày coi là một tháng chúng ta là có thể kiếm sáu nghìn à nhiều như vậy đây cũng quá nhiều chứ từ đồng lâm n h ẹ o đầu tính tính bỗng nhiên liền kinh ngạc từ đồng đạo không để ý hắn kinh ngạc túi đầu mang toàn bộ tiền giấy đều từng tờ từng tờ lý chính tề nghe vậy cười một cái nói ngơi ư khối này sổ sách coi là không đúng đ ả n g cấp ba người kia gian hàng đều bắt đầu bán nướng quả cà sau khi không quản bọn hắn nướng vị nói sao dạng chỉ cần bọn họ bán so với chúng ta tiện nghi chúng ta nướng quả cà giá cả chỉ sợ cũng muốn đi theo hạ xuống đến lúc đó chúng ta lợi nhuận sẽ không cao như vậy rồi tuy vậy chúng ta kiếm cũng sẽ không thiếu a từ đồng, lâm ngược lại rất dễ dàng mãn. Từ đồng đạo cười bỏ qua bỗng nhiên dừng lại sửa sang lại tiền trong tay xoay mặt cùng từ đồng lâm thương lượng đúng rồi lâm tự có câu nói tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát hai chúng ta nếu đồng thời làm cái này làm ăn tiền kiếm làm như thế nào phân chúng ta hay lại là sớm thương lượng một chút đi khác sau khi vì tiền chúng ta mù quáng như vậy không được người nói sao chương năm mươi lăm t h a n h âm kia lại tới phân tiền a từ đồng lâm n ư ớ ngẩn trứng mắt nhìn suy nghĩ một chút người nói tiền vốn đều là ngươi cầm nướng kỹ thuật tất cả đều là ngươi ta cũng bị ngươi đánh hạ thủ hỗ trợ một chút ta còn phân tiền gì hả như vậy đi tiểu đạo ngươi làm ăn này muốn là thật làm rồi nếu là kiếm không tới tiền rồi coi như xong nếu có thể kiếm đến tiền ngươi liền mỗi tháng cho ta một chút tiền lương là được ngươi xem như vậy được không từ đồng đạo lẳng lặng nhìn từ đồng lâm cảm giác từ đồng lâm biểu tình thật thản nhiên không giống như là đang nói lời trái lương tâm vì vậy từ đồng đạo cao mày suy nghĩ một chút thuyết nếu như vậy vậy ngươi xem như vậy có được hay không ta đây làm ăn nếu là kiếm tiền lời nói ta trước hết mỗi tháng cho ngươi năm trăm đồng tiền đẳng cấp cuối năm thời điểm nếu như ta kiếm t ạ m được ta hàng năm cuối năm một lần nữa tính cho một mình ngươi cuối năm thưởng ngươi xem bên trong sao bên trong a quá trong đó rồi h h một tháng năm trăm a cao như vậy tiền lương nói thật tiểu đạo ngươi coi như không cho ta cuối năm thường ta cũng thấy rất khá ta muốn phải đi làm công việc khác bằng vào ta bây giờ tuổi tác phòng chừng là không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy một tháng đi vậy cứ như thế nói à từ đồng lâm nhất khẩu đồng ý thật cao hứng từ đồng đạo trở về lấy nụ cười vì vậy cái vấn đề này cứ như vậy khoái trá quyết định nói xong cái đề tài này từ đồng đạo đổi đề tài đúng rồi lâm tử ngươi có đói bụng hay không nếu không ngươi đi nấu điểm mỹ sợi hôm nay quá muộn rồi coi như xong ngược lại chúng ta tối nay cũng kiếm chút tiền ngày mai buổi sáng đi chợ rau lúc mua thức ăn chúng ta nhớ mua chút trứng gà cùng á p tổ đông nhiên dừng lại đều ăn dương xuân mì ha ha ngươi sắp không chịu nổi chứ từ đồng lâm nghe vẻ mặt đau khổ sờ bụng gật đầu cũng không mà dương xuân mì tên thật là dễ nghe thật mẹ nó quả dầu ha vốn là tối nay ngươi nói nướng quả cả là làm thí nghiệm ta còn lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi có thể ăn chút tốt kết quả thế nào ta đến bây giờ mùi vị cũng không có nếm được một cái nói đến đây sự hắn liền bội cảm bị khuất từ đồng đạo đều hắn chọc ư ờ i giơ tay lên vô vai hắn một cái từ đồng đạo cười nói được rồi tối hôm nay rồi coi như xong sáng mai chúng ta đi cắt hai lượng thịt heo đến lúc đó nấu vắt mì thời điểm thả điểm thịt heo cho ngươi hảo hảo bồi bổ được chưa thực sự từ đồng lâm ánh mắt sáng lên hắn vốn là dáng dấp có chút nhỏ mập tại sao có thể mập còn không phải là bởi vì thích ăn thịt m à đối với thịt heo hắn từ trước đến giờ đều không có gì sức đề kháng thực sự đi nhanh nấu mì đi nhiều nấu một chén ra cho phía đông người kia bưng một chút đi qua à còn phải cho tên kia đưa h chúng ta quản hắn khỉ g làm gì nhỉ chúng ta với hắn không quen không biết từ đồng lâm có chút không vui từ đồng đạo đẩy một cái hắn sau lưng đi nấu mì đi làm người khác dễ g i ậ n như vậy chúng ta đi ra khỏi nhà phải nhiều kết thiện duyên nhiều bạn đường mới phải đi mau đi đi còn kết thiện duyên đâu có người như vậy kết thiện duyên mà từ đồng lâm thì thầm trong m i ệ n g nhưng vẫn là đi nấu mì sợi chờ hắn đi làm việc từ đồng đạo ngồi ở mép g i ư ờ n g vừa tiếp tục sửa sang lại sao phiếu trong tay một bên trong lòng suy nghĩ tự kiếm tiền sau khi được giấu ở đâu mà hắn bây giờ mười bảy tuổi tuổi tác chứng minh nhân dân đều không làm được thẻ ngân hàng biến đổi làm k h n g được không giống mấy năm sau vừa mớn ánh mắt của hắn một bên ở trong phòng này đi l a n h quanh nhìn một lúc lâu ánh mắt của hắn rơi vào bên cửa sổ tâm kia cũ trên bản sách đặt ở trong ngăn kéo tự nhiên rất không an toàn nhưng nếu như động điểm đầu góc vẫn có thể dấu rất bí ẩn bất quá lại cần ngày mai đi mua một quyển cao su mang về Nghĩ biện đồng tiếng, này như buông xuống. Không không đồng bưng chén dương xuân mì mở cửa phòng đi ra, trải qua ngoài cửa hành lang dài, chuẩn bị đi phía đông nhất gian phòng kia cho cái đó nam nhân đen này ban hơn nơi này giải trí thiếu thốn nghiên người giờ. giải pháp, thời thấy Chỉ thấy phía cho thiếu tới từ một tâm tạm từ một trải trí trời tối cười cái coi đại kiểu. đi dài, đi kia cái đi. đại, bao bị áo đạo đạo đó đưa đã đêm đã cửa cửa Lúc lúc. mì mở là là là yên lâu sự sau, qua ra, Ở vì vậy địa phương an tính càng phát ra an tính hơi chút có một chút đ ộ n g tính cũng sẽ bị nhân nghe rất rõ Cái ngày hôm qua buổi sáng hắn và từ đồng lâm tới nơi này mượn phòng đi cách vách gian phòng kia nhìn thời điểm chỉ nghe thấy qua loại này gặp trở ngại âm thanh lúc này hắn rốt cuộc lại nghe hơn nữa chuyến ra gặp trở ngại âm thanh hay lại là gian phòng kia từ đồng đạo vi vi l ư ớ c mắt đi tới căn phòng kia ngoài cửa sổ nhìn một cái cửa sổ bên trong có hơi ánh đèn lộ ra đến nhưng bởi vì thủy tinh bên trong có rèm cửa sổ cản trở bên trong rốt cuộc tình huống gì hắn một chút cũng không nhìn thấy ngược lại có một chút làm hắn thật bội phục đó chính là hắn ngày hôm qua cùng hiện tại hai lần nghe loại này gặp trở ngại âm thanh nhưng cố mảy may nam nhân cùng giọng của nữ nhân đều không có nghe thấy như vậy có thể nhịn có thể so với ly dạ dùa không, không được lắc đầu một cái từ đồng đạo bưng mỹ sợi tiếp tục hướng phía đông nhất căn phòng đi tới gõ cửa một cái bên trong không có trả lời từ đồng đạo liền chính mình đẩy cửa vào tên là thanh tử nam nhân áo đen vẫn nằm ở trên giường từ đồng đạo đánh mướn phòng đèn đi tới mép giường nhìn một chút k h ẽ nhũ mày bởi vì thanh tử sắc mặt thật không bình thường tái nhợt bên trong lộ ra mấy phần không bình thường đỏ ứng từ đồng đạo mang chén đua thả trên tủ đầu giường đưa tay sờ một cái thanh tử c á i chán không ra hàn đoán thanh tử c á i chán nhiệt độ quả nhiên còn có tương đối cao không có hoàn toàn giảm suốt đại khái là bàn tay hắn nhiệt độ có chút mát mẻ từ đồng đạo thu bàn tay về thời điểm thanh tử chậm rãi mở ra yếu ớt cắp mắt nhìn thấy từ đồng đạo thanh tử miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tôi cười vẻ vải chào hỏ ánh mắt của hắn vừa vặn nhìn thấy trên tủ ở đầu giường dương xuân m ỉ nụ cười trên mặt không khỏi biến thành cười khổ cho dù đã hư yếu ấ t quá hắn còn không nhịn được trêu ghẹo tiểu huynh đệ các ngươi tên này ăn thật là khiến nhân hâm mộ à. đúng rồi trên người bọn họ có phải hay không không có tiền gì ta trong ngực trong ví tiền có chút tiền nếu không ngươi cầm đi dùng trước đi khắc khách khí với ta ha ha sáng sớm ngày mai có thể cho ta thêm một cái t r ứ n g tráng là được từ đông đạo cười một tiếng còn có thể suy nghĩ ăn t r ứ n g tráng xem ra thân thể ngươi còn chịu được t tiền rồi coi như xong ngươi là dự định trước ăn mì hay là trước thai thuốc nếu không ta trước giúp ngươi nắm vải thưa phá hủy trước tiên đem dược đổi chứ thanh tử khẽ vớt cảm được vậy trước tiên thay thuốc đã làm phiền ngươi chương năm mươi sáu rốt cuộc xảy ra chuyện gì từ đồng đạo kiên nhẫn cho thanh tử đổi dược lần nữa cuốn vải thưa lại huy thanh tử thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt cùng với hắn mới vừa rồi bưng tới kia tô mì ngươi nghỉ ngơi cho khỏe ta sáng sớm ngày mai lại tới cho ngươi đưa điểm tâm được khổ cơ ngươi không k h á c h khí ta trở về、ừ. từ thanh tử căn phòng của đi ra từ đồng đạo mượn ánh trăng đi tới phòng đông ra cửa phòng b ế p dùng chu ngoài cửa phòng vòi nước cầm chén đũa ra sạch lúc này mới hướng gian phòng của mình đi tới kết quả đi ngang qua vừa mới phát ra gặp trở ngại âm thanh cửa gian phòng thời điểm cửa gian phòng này bỗng nhiên mở ra từ đồng đ ả o bước chân theo bản năng dừng lại ánh mắt nhìn sang trong lòng của hắn quả thật thật tò mò căn phòng này ở đây là người nào ngày hôm qua buổi sáng phát ra gặp trở ngại âm thanh tối hôm nay lại phát ra gặp trở ngại âm thanh cuộc sống này trải qua rất tự do trào ra a nhưng mở cửa đi ra ngoài nhưng là một cái màu da hơi đen tóc ngắn nữ hải từ đồng đạo lúc ấy liền ngớ ngẩn bởi vì này nữ hài liếc mắt cũng liền mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ gần giống như hắn trên người mặc cũng có chút không nữ nhân chỉ che khuất bắp đ u ổ i một nửa màu đen bốn góc quần cụt trên người một bộ màu trắng đàn hồi á o lót không chỉ có lộ ra bắp thịt ngực phát đ ạ t lộ ở bên ngoài bắp cánh tay cũng thật phát đ ạ t khuôn mặt ngược lại lệnh đa số nam nhân thích trưởng mặt trái xoan từ đồng đạo nhìn về phía nàng thời điểm nàng cũng nhìn về phía từ đồng đạo ánh mắt tương tiếp đích một khắc kia ánh mắt của nàng khiến từ đồng đạo có một loại ảo giác khối này hình như là một người đàn ông ánh mắt trong vắt có thần lại mang nhưng giờ k h ắ c này từ đồng đạo trong đầu hay lại là tránh qua một cái ý niệm kỳ quái đen sống một cái hán hắn không nghĩ tới chính mình vừa rời đi nhà hai ngày nhanh như vậy liền vừa có thể thấy một cái màu da có thể cùng em gái mình c ắ t ngọc châu sánh ngang nữ hải đồng thời hắn cũng có chút vui mừng vui mừng em gái mình màu da mặc dù hắc nhưng ít ra trong tính cách vẫn là rất đàn bà mà không phải giống trước mắt cô gái này cho người ấn tượng đầu tiên rất giống đàn ông từ đồng đạo còn không có phục hồi tinh thần lại cô bé này đã ngẩng đầu đỡn ngực địa đi sân góc tây nam nhà cầu nguyên lai、like、nàng là đi ra đi nhà cầu từ đồng đạo cao mày cười một tiếng lắc đầu một cái về phòng của mình thời điểm tâm lý còn đang suy nghĩ hai ngày này cùng cái này hát mội làm ra gặp trở ngại âm thanh sẽ là một cái t u y ế p đàn ông như thế nào hoặc có lẽ là nam hải không phải là một cái nương p h á o chứ vậy rốt cuộc là ai chiếm chủ động từ đồng đạo mang theo một vót nghi vấn trở lại gian phòng của mình mới vừa vào cửa từ đồng lâm liền gọi hắn rửa một chút chân tiểu đạo lò than trên có nước nóng ngươi nhanh tắm một cái đi ta có một cái đề nghị a ngươi nghe một chút thấy có được hay không từ đồng đạo cười một tiếng đem trong tay chén đua đặt ở trên bản sách thuận miệng hỏi đề nghị gì ngày này càng ngày càng nóng rồi chúng ta một ngày hay hai ngày không tắm vấn đề không lớn ngược lại chúng ta cũng kiếm tiền nếu không chúng ta thuận tiện mua một tấm c h ậ u chứ ngày này thiên không t ắ m hai ta chẳng mấy chốc sẽ t túi ngươi nói sao từ đồng lâm lời nói này có lý cho nên từ đồng đạo đồng ý được a bất quá ta cảm thấy chúng ta phần lớn thời điểm hay là đi trong nước tẩy đi ngược lại nơi này cách bờ sông gần như vậy ta cũng thuận tiện giáo hội ngươi hoa tránh cho ngươi sau khi lại rơi vào trong sông phát sinh nữa nguy hiểm à hảo hảo đi nhắc tới hoa từ đồng lâm rõ ràng có chút sợ rõ ràng cho thấy trước đó vài ngày rơi vào trong nước thiếu chút nữa chết c h ì việc trải qua cho trong lòng của hắn để lại không nhỏ âm ảnh không bao lâu sau từ đồng đạo ra xong bưng nước r ử a chân đi ra cửa chuẩn bị đem nước r ử a chân cũng nhưng vừa căn phòng đi ra ngẩng đầu một cái nhìn thấy một cái bạch đi hiển nữ hải từ nhà cầu bên kia tới thấy rõ mặt nàng một khắc kia từ đồng đạo không dám tin tưởng trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn ngậu ép ngay tại chỗ giờ k h ắ c này ánh mắt của hắn là đăm đăm theo lý thuyết trọng sinh tiền hắn đều nhanh buôn ba người rồi tâm lý tư chất cũng không đến nổi kém như vậy nhưng nhìn thấy trước mắt quả thật rất không hợp lý hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút không phản ứng kịp hắn rốt cuộc nhìn thấy cái gì thật ra thì cũng không có gì chính là nhìn thấy vừa mới thấy qua chính là cái kia da thịt đen k ị t nữ hải vấn đề là lúc này từ nhà cầu đi ra ngoài cô bé này da thịt lại không có chút nào h á c không chỉ có không tối còn trắng tích cực kỳ ở dưới ánh trăng nàng màu d a được không hiện lên quang không chỉ có mặt bạch lộ ở áo đầm bên ngoài cánh tay cùng bắp chân cũng đều rất trắng nàng đi nhà cầu rốt cuộc làm gì tại sao vào một chuyến nhà cầu đi ra thì trở nên biến hóa lớn như vậy đây là từ đồng đạo lúc này trong đầu ý nghĩ ngay sau đó hắn lại chú ý tới cô bé này tóc cũng thay đổi trường vừa mới gặp thời điểm hắn nhớ nàng rõ ràng là tề nhi tóc ngắn gọn、gàng. nhưng lúc này nàng từ nhà cầu đi ra lại biến thành tóc dài x ó a vai nếu như không phải là của nàng khuôn mặt cùng ngũ quan không thay đổi từ đồng đạo tuyệt đối sẽ cho là mình nhìn thấy một cô bé khác hắn ngẩn người tại đó nhìn nàng thời điểm nàng cũng nhìn thấy hắn sau đó từ đồng đạo đã nhìn thấy nàng đối với hắn ngượng ngùng cười cười cười xong liền túi lầu xuống bước nhanh hơn chạy chậm c h ở về phòng từ đồng đạo lăng l ă nhìn g n nàng chạy vào cửa phòng không sai đúng là nàng trước đi ra ngoài đạo k i a cửa phòng từ đồng đạo kinh ngạc nhìn đứng ở cửa trong lúc nhất thời đều quên đem trong tay bưng nước dựa chân đỗ lại trình bày tia nhà cầu trong rốt cuộc có cái gì tại sao nàng vào đi một chuyến đi ra biến hóa sẽ lớn như vậy nơi này còn là trái đất sao ta trọng sinh trở về vẫn là ban đầu cái thế giới kia sao trong đầu bừa bộn ý nghĩ lung tung toát ra đông nhiên từ đồng đạo trong đầu thoáng qua một đạo linh quang hắn nghĩ tới một cái khả năng một cái có thể hoàn mỹ giải thích mới vừa rồi kia cảnh tượng khó tin khả năng hai cái mới vừa rồi vậy hẳn là là hai cái ô bé chứ? c như là hai Nếu là đây? Nếu như là hai là cái, vậy thì đều có thể giải thích k h ô n g chẳng qua là hai cái nói tại sao một cái đen như vậy một cái trắng như vậy các nàng mẹ ngực các nàng thời điểm hai nàng ở các nàng mẹ trong bụng là có hát bạch nhị sắc cơm dương ngư hình dáng sao trong đầu tưởng tượng ra bộ kia hình ảnh từ đồng đạo không nhịn được bật cười lắc đầu một cái đem điều này ý niệm gái dị quăng ra đầu hắn vội vàng cũng nước rửa chân cưỡng ép làm cho mình đừng nữa suy nghĩ lung tung ngược lại hắn và từ đồng lâm ở chỗ này hẳn sẽ còn ở rất dài nhất đoạn thời gian không có gì bất ngờ xảy ra không cần mấy ngày hắn phỏng đoán có thể có được nghiệm chứng nếu quả như thật là hai cái các nàng luôn có đồng thời xuất hiện thời điểm nhưng nếu quả như thật là sinh đôi tỉ môi như vậy những vấn đề mới tới ngày hôm qua cùng tối nay các nàng căn phòng c h u y ể n tới gặp trở ngại âm thanh là chuyện gì xảy ra đây khối này hai tỷ m ộ i sẽ không đồng thời cùng nào đó người đàn ông ở c h u n g chứ đã cưỡng chế chính mình không đi suy nghĩ lung tung từ đồng đạo trong đầu còn là không bị khống chế nghĩ tới vấn đề này hay hoặc là căn bản là không có gì nam nhân càng muốn hắn càng thấy được không thể tưởng tượng nổi cho tới từ đồng lầm cùng hắn lúc nói chuyện hắn đều tinh thần không thuộc về lòng không bình tĩnh thật sự là không khống chế được chính mình hướng những thứ ngổn ngang kia phương hướng suy nghĩ a chương năm mươi bảy nguyên lai xấu xa người là ta một đêm ngủ không được ngon giấm từ đồng đạo sáng sớm hay lại là thật sớm rời giường tối hôm qua hàng bán được tương đối nhanh hắn hôm nay muốn chuẩn bị thêm điểm hàng mà nhiều đồ phụ tùng liền muốn nhiều tốn thời gian đặc biệt là chuỗi trôi thời gian hắn rời giường động tĩnh nắm từ đồng lâm cũng t h ứ c tỉnh từ đồng đạo khiến hắn ngủ tiếp một hồi từ đồng lâm lắc đầu một cái được rồi nếu tỉnh liền thức dậy đi vì vậy hai người mặc quần áo thức dậy mặc quần áo thời điểm từ đồng đạo thuyết chúng ta phải nhanh một chút toàn ít tiền mua một máy tủ lạnh mua tủ lạnh từ đồng lâm thật bất ngờ từ đồng đạo ừ một tiếng có tủ lạnh chúng ta buổi sáng là có thể sớm một chút đi thị trường bán xỉ thị trường bán xỉ thái nhất định sẽ tiện nghi không ít có thể tiết kiệm không ít thành phẩm bất quá thiên càng ngày càng nóng rồi không có tủ lạnh có chút thái lại không thể mua sớm như vậy tủ lạnh nếu không thiếu tiền chứ từ đồng lâm nhũng mày từ đồng đạo ta phỏng trừng trừng một n g à n không sai b ề t lắm tiện nghi khả năng mấy trăm khối là được mua tủ lạnh tiền sau khi cũng có thể ở món ăn thành phẩm lên tiết kiệm đi ra đáng h ả n g ư ờ i nói coi là từ đồng lâm không nói gì nữa sau khi rời giường từ đồng lâm chủ động đi nấu mì cái từ đồng đạo nắm căn phòng địa quét một vòng nắm rẻ lao nắm bản ghế xoa xoa liền chen lấn điểm kem đánh răng nắm bàn trải đánh răng cùng ly đi ra ngoài chuẩn bị tiếp điểm nước uống rửa mặt vừa ra cửa hắn liếc mắt một liền thấy gặp đêm qua đã gặp cái đó q u ầ n trắng nữ hải nàng đang ở phòng đông ra vòi nước nơi ấy giặt quần áo hai khúc bạch xinh xinh cánh tay ở trong nước trà sắt đến trà sắt đi nhìn giống như hai khúc bạch xinh xinh liên n g ấ u khiến nhân nhìn muốn cắn một cái nhìn thấy nàng ở nơi đó từ đồng đạo bước chân liền có chút chần chờ nhưng nghĩ tới tất cả mọi người ở, ở cái tiểu viện này trong trong ngày thường khó tránh khỏi ngầm đầu không thấy túi đầu cách nhìn muốn một mực tránh cũng không khả năng liền cựa nhạt hướng bên kia đi tới trải qua nàng cựa gian phòng thời điểm, từ đồng đạo nhướng mày một cái. bởi vì kia rất có cảm giác tiết tấu gặp trở ngại âm thanh lại chuyển vào hắn trong t h a i khối này sáng sớm còn có để cho người sống hay không càng làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cửa phòng của nàng lúc này là rộng mở rộng mở cửa phòng phạm loại chuyện đó còn biết xấu hổ hay không rồi hả không đúng da thịt trắng cái này ở nơi nào giặt quần áo lúc này ở trong phòng phạm loại chuyện đó chẳng lẽ các nàng hai tỷ bội thật cùng một người nam nhân ở chung từ đồng đạo lúc này cũng không phân rõ nội tâm của mình sâu bên trong rốt cuộc là khinh bị hay lại là ghét t không nói biễu môi một cái hắn lại đi về phía trước mấy bước đi tới nàng cửa gian phòng cao mày hướng bên trong nhìn lại ngược lại các nàng đem cửa rộng mở hắn đứng ở ngoài cửa liếc mắt nhìn cũng không coi là q u á lố tiếp theo một cái trước mắt từ đồng đạo đứng ở đó ánh mắt có chút đ ă m đ ă m hắn nhìn thấy cái gì lại là như vậy cái đó tóc ngắn da thịt đen kịt nữ h à i ngũ quan cùng cái đó da trắng nữ h à i giống nhau như lúc nữ h à i lúc này lại nằm ở trên giường một chút lại một cái làm nằm gập bụng một cái trước mắt này từ đồng đạo phảng phất nhìn thấy mình trong nội tâm có một đám ạ nạ cả chạy như đ i ê n m ạ qua lại là khối này hát mội rất có cảm giác tiết tấu địa ở trên giường làm nằm gập bụng đưa đến đầu giường một chút lại một hạ rất có cảm giác tiết tấu địa đụng ở trên vách t là ta từ nào đó tư tưởng của người ta quá dơ bẩn sao không trách ngày hôm trước bọn họ tới nơi này m ư ớ n phòng thời điểm chủ nhà lý đại gia nói chuyện cùng bọn họ thời điểm rõ ràng không có n g n ngang dấu hiệu nhưng hắn cùng từ đồng lâm đang nhìn căn phòng cách vách thời điểm đều nghe cái loại này rất có cảm giác tiết tấu gặp trở ngại thanh âm tia lý đại gia nhưng thật giống như căn bản cũng không có nghe xem ra không phải là lý đại gia không có nghe thấy mà là đã thành thói quen hơn nữa biết rõ cái loại này thanh âm là thế nào phát ra đều là người nào a đều không nhân giải thích một chút chúng ta hay lại là hải từ a nhìn cái gì vậy cút đi hoặc là từ đồng đạo s ữ n g sở ở cửa thời gian hơi dài căn phòng trên giường đang ở làm nằm gập bụng h ắ t mội khó chịu địa nghiêng đầu quát một tiếng từ đồng đạo mặt già đỏ lên nhấc chân liền đi lúc này trong lòng của hắn có chút xấu hổ là mình đã không thuần khiết tư tưởng hắn bước nhanh đi tới vòi nước c h â ấy thời điểm đang ở giặt quần áo q u ầ n trắng nữ hài xoay mặt nhìn hắn một cái cùng cái đó hung ba ba h ắ t mội bất đồng nàng xem gặp từ đồng đạo đi tới bên cạnh nàng nàng trắng non gõ má liền vi vi leo lên một vệ đỏ ửng cũng theo bản năng chủ động bưng lên giặt quần áo c h ậ hướng bên cạnh khiến hơi có chút vị trí nhìn nàng như vậy xấu h ừ đúng con trắng nữ hài văn nộp tựa như đáp lại ngươi là tỷ tỷ hay lại là m u ộ i muội từ đồng đạo không nhịn được lại hỏi là người của hai thế giới hắn vẫn là lần đầu tiên cùng một cái hai cái nữ hài chạm gần như vậy hơn nữa hiểu lầm lúc trước cũng để cho hắn đối với khối này hai tỷ muội có không ít hiếu kỳ cho nên liền muốn nhiều phiếm b à i câu coi như là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đi ta là tỷ tỷ đang khi nói chuyện sắc mặt của nàng đỏ hơn túi đầu dùng sức trà sát tẩy rửa quần áo căn bản không dám nhìn nữa từ đồng đạo liếp mắt nhìn qua tương đối dễ khi dễ nhân luôn là dễ dàng bị người khi dễ nhìn qua rất dễ dàng mắc c ỡ nữ nhân cũng hầu như là dễ dàng bị nam nhân bắt chuyện từ đồng đạo lúc trước không tổng kết qua cái này chân lý lúc này lại bất chi bất giác lâm vào như vậy quy luật ta là từ đồng đạo người tên là gì quần trắng nữ hải kinh ngạc xoay mặt nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái đại khái là bởi vì hắn nhìn qua không giống cái người xấu mặc rồi mặc nàng thấp giọng báo ba chữ ngụy xuân lan tiếng mội mội của ngươi đây nàng t ê n g ì hỏi xong từ đồng đạo mới ý thức tới chính mình hỏi rất hay giống hơi nhiều nhưng q u n trắng nữ hải ngụy xuân lan tựa hồ không có ý thức đến một điểm này nàng há mồm liền báo ra mội, mội nàng cái đó hát mụi tên nàng kêu h ò a cúc hoa cúc xuân lan thu cúc tên rất hay từ đồng đạo khẽ đọc một lần lộ ra một nụ cười khen câu ngụy xuân lan ngượng ngùng cười một tiếng mặt càng đỏ hơn cúi đầu dùng sức trà sát bùn tắm đồ lóc phủ thấy nàng không hiểu cự tuyệt hỏi gì đ á p l ấ y từ đồng đạo một bên từ vòi nước lên tiếp thủy chuẩn bị đánh răng một bên hỏi m g ồ i m ộ i của ngươi rất thích làm nằm g ậ p bụng ngụy xuân lan tạm được đi nàng cũng thích làm khác nàng là thể dục học sinh năng khiếu nguyên lai、like、là như vậy từ đồng đạo khẽ cười khổ phá án xem ra cái thế giới này hay lại là con mình không có nhiều như vậy chuyện xấu x a xấu xa là ta từ mỗ nhân ha ha rất tốt rất tốt ngượng ngùng khen câu từ đồng đạo vội vàng túi đầu đánh răng buổi sáng cùng từ đồng lâm ăn c h u n g qua dương xuân mì từ đồng đạo lại cho sân phía đông nhất gian phòng thanh tử đưa một chén khiến cho hắn vui mừng là thanh tử mặc dù như cũ suy yếu nhưng trên người sốt u r ố t cuộc l u i xem ra mạng của người này là bảo vệ v y thanh tử ăn mì xong cái từ đồng đạo nắm chén không đuốt ừ căn phòng lúc đi ra vừa lúc bị chủ nhà lý đại gia nhìn thấy lý đại gia tiếng cười mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi ồ tiểu tự a ngươi và gian phòng này tiểu trịnh nhận biết à tiểu trịnh thanh tử họ trịnh từ đồng đạo tâm lý l ó lên ý nghĩ này trên mặt lộ ra một nụ cười gật đầu đ ú n g mới quen há nha như vậy à tiểu t r ị n h đứa nhỏ này bình thường rất ít ở nơi này thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền quen biết hắn rồi ha ha lý đại gia cười ha hả cầu nhỏ nhưng lại ở trong lúc vô tình để lộ ra càng nhiều tin tức hơn cho từ đồng đạo